hơn nữa đối phương một thân công lực chính mình còn là muốn thu được một chút triệu tử thành ở trương vô kỵ tiến lên phía trước vận khởi cản không đại na di thần công hướng nàng sau thắt lưng vô tới ngờ đâu diệt tuyệt sư thái tử trí đã quyết nàng cảm thấy triệu tử thành là trương vô kỵ sư phó cũng đồng dạng đều là người trong minh giáo dẫu có chết cũng tuyệt không bằng lòng t r i ệ u minh giáo nửa phần ân huệ thấy hắn bàn tay vô tới b i ệ n bắt đầu toàn thân tàn dư khí lực trở tay một t r ư ờ n g kích ra song t r ư ờ n g giao nhau phình một tiếng văng lớn triệu tử thành trưởng lực bị nàng một trưởng này rời đi phương hướng giác vừa văng lên diệt、tuyệt、sư thái trùng điệp té xuống đất nhất thời xương sống lưng cắt thành mấy nhất thời công lực của đối phương thì có không ít đã tiến vào triệu tử thành thân thể bên trong triệu tử thành công lực thâm hậu ở đối phương một trường phía dưới cũng chỉ là lui về phía sau hai bước cũng không có những thứ khác dị dạng có thể những người khác chứng kiến cảnh tượng này dồn dập là cảm thấy ngoài ý mớn d i ệ t t u y ể t sư thái một trường này rõ ràng chính là tự sát chu chỉ nhược nhào tới sư phụ trên người kêu khóc sư phụ sư phụ còn lại nga mi phái chúng nam nữ đệ tử đều vây quanh ở sư phụ bên cạnh loạn thành nhất đoàn d i ệ n tuyển sư thái nói chỉ nhược kể từ hôm nay ngươi chính là bản phái trưởng môn ta muốn ngươi làm sự tỉnh ngươi cũng cũng sẽ không vi phạm sao chu chỉ nhược khóc dòng nói phải sư phụ đệ tử không dám quên d i ệ t tuyệt sư thái mỉm cười nói như vậy ta chết cũng nhắm mắt triệu tử thành chứng kiến bộ dáng của đối phương đi tới trước tự tay muốn dựng nàng mạnh đập d i ệ t tuyệt sư thái tay trái đột nhiên bên trong lòng đất một phen nắm chặt triệu tử thành cổ tay lạnh lùng nói ma rào g i a nhân n ta nga m u y phái cùng các ngươi thế bất l ư ỡ n g lập ta thành quỷ cũng không bỏ qua cho cuối cùng một cái ngươi chữ không nói ra miệng đã khí tuyệt bỏ mình nhưng ngón tay vẫn không bông nam ả n h móng tay ở triệu tử thành trên cổ tay móc ra huyết tới nhưng cũng không có người phát hiện d i ệ t tuyệt sư thái nội lực cũng ở đây cái thời điểm đã bị triệu tử thành cho hấp thu thất thất bát bát phạm giao kêu lên mọi người tất cả đi theo ta đến tây môn bên ngoài tụ họp giả sử có nửa dây dưa gian vương đại đội nhân mã cái này muốn tới á trương vô kỵ ôm lấy d i ệ t tuyệt sư thái thi thể thấp giọng nói chúng ta đi a chu chỉ nhược đem ngón tay của sư phụ nhẹ nhàng ban cách triệu tử thành thủ đoạn tiếp nhận thi thể hướng trương vô kỵ liếc mắt cũng không nhìn liền hướng bên ngoài chùa đi tới lúc này cô lôn không động hoa sơn chư phái cao thủ sớm đã chen chúc mà ra Không không c lúc, lúc đó thiên đại ánh bình minh quân hùng đi tới tây môn bị xua tan gác cửa thành quân binh ra khỏi thành vài dặm dương tiêu đã xuất lĩnh la ngựa xe ngựa tới đón hướng mọi người chúc mừng cảm tạng không văn đại sư nói lần này nếu không phải minh giáo trương giáo chủ cùng các vị cứu rút ta vùng trung nguyên sáu đại phái số mệnh con kể đại ân không lời nào cảm tạ hết được kế trước mắt chúng ta phải làm như thế nào liền mời trương giáo chủ bảo cho biết trương vô kỵ nói tại hạ kiến thức nông cạn có chuyện gì chủ ý hay là mời thiếu lâm phương trượng ra lệnh không văn đại sư cố chấp không chịu trương tùng khê nói nơi này rời không xa chúng ta hôm nay ở t h á t tử trong kinh thành huyên như thế long trời lở đất cái k i ế gian vương há có thể thôi thể đợi đến trong vương phủ hòa thế cứu diện định tất phái khiến binh mã theo đổi chúng ta hay là trước cách nơi này chỗ lại định hành tung hà thái chủ nói gian vương phái người đến truy đó là không còn gì tốt hơn nhất chúng ta liền giết hắn cái hoa rơi nước chảy ra vừa ra đã nhiều ngày chịu ác khí trương tùng khê nói mọi người công lực chưa từng toàn bộ phục muốn giết t h á t tử cũng không cần phải ở trong chốc lát hay là trước tránh một chút vì là không văn đại sư nói trương bốn hiệp nói đúng lắm hôm nay chính là giết được bao nhiêu t h á t tử mọi người cũng tất tổn thương gậy không nhỏ chúng ta vẫn là tạm thời tránh lui thiếu lâm trưởng môn người ta nói đi ra dứt lời lại thanh thế lại là bất đồng người bên ngoài lại không dị nghị không văn đại sư lại hỏi trương b ố hiệp theo ngươi cao kiến chúng ta nên tới đâu tạm đánh trương tùng khê nói thắt tử liệu chúng ta không phải hướng nam liền hướng đông nam chúng ta hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược tính hướng tây bắc chư vị nghĩ như thế nào mọi người đều là ngần ra dương tiêu lại vỗ tay nói ra t r ư ơ n g bốn hiệp kiến giải cực cao tây bắc hoang vắng tùy tiện tìm một chỗ núi hoang t ấ k h ả lẩn tránh trong chốc lát thắt tử tất nhiên không thể đ o á n được mọi người càng nghĩ càng thấy trương tùng khê kế này đại diệu lập tức đẩy c h u y ể n ngựa kính hướng bắc hành đi ra hơn năm mươi dặm q u â n hiệp ở một chỗ trong sơn cốc nghỉ trọ nghỉ n ơ i dương tiêu sớm đã mua sắm đủ mỗi bên vật lương khô rượu thịt không một h o ặ t i ế u mọi người nói đến thoát khốn trải qua đều nói toàn nhờ trương vô kỵ triệu tử thành cùng phạm giao ba người cứu rút bên này sương chu chỉ đ ư ợ c cùng nga mi phái chúng nhân tương diện tuyệt sư thái thi thể hỏa táng không văn không trí tống viết điệu trương vô kỵ các loại chờ từng cái đi qua hành lễ trí tế diện tuyệt sư thái một đời đại hiệp tuy là tính tình cổ quái nhưng xưa nay hành hiệp trưởng nghĩa quan g minh l ẫ m liệt người tròng võ lâm sợ cộng kính nga mi đàn đệ tử lớn tiếng khóc hơn người cũng mỗi bên buôn bã không văn đại sư lãng nói rằng người chết không thể sống lại nga mi chưa hiệp chỉ cần kế thừa sư thái di trí sư thái mặc dù chết nhưng vẫn sống. lúc này đây gian nhân hạ độc ai cũng bị thua thiệt nhiều bản phái không tính sư đệ cũng vì thắt tử làm hại thù này tất nhiên là không báo không thể như thế nào báo thù lại tu bản bạc k ỹ hơn không chí đại sư nói vùng trung nguyên sáu đại phái trước k i a c ù n g minh giáo là địch nhưng trương giáo chủ lấy ơn báo toán phản mà ra tay cứu rút song phương thù ngại tất nhiên là xóa bỏ sau này mọi người đồng tâm hiệp lực khu trừ hồ lỗ mọi người đồng thời xưng phải nhưng nói đến như thế nào báo thù các phái nghị luận ở mỹ khó có định kiến cuối cùng không văn nói ra chuyện này không phải nhất thời có thể quyết chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày phân biệt trở về sau này ồ ạt báo thủ lại từ thương hữu nghị sách lập tức mọi người đều gật đầu nói phải trương vô kỵ nói nơi đây đại sự đã xong ta có chút tư nhân t ụ c vụ còn tu trở về đại đô nhất chuyển ân triệu đại ca cùng ta cùng nhau cần cùng các vị chia tay sau này làm cùng các vị k ề vai dắt tay cùng thát tử quyết nhất tử chiến q u ầ n hào đồng thanh tê ư mọi người k ề vai dắt tay cùng thát tử quyết nhất tử chiến tiếng hô dung trời s ơ n cốc kêu vang lập tức đồng thời đưa đến cốc khẩu trương vô kỵ hành lễ chia tay dương tiêu giáo chủ ngươi là anh hùng thiên hạ chi vọng tất cả nhiều hơn bảo trọng triệu đại hiệp còn xin n g ư ơ vì vậy đến một nhà nông ra mua hai bộ anh nông dân quần áo cũ thay đổi trên đầu mang đấu lạc dùng cho than bùn đưa tay khuôn mặt tô được đen sấm lúc này mới vào thành hai người trở lại tây thành khách điếm bên ngoài quan sát chung quanh bốn phía xung quanh cũng không gì trạng lúc này lắc mình đi vào vào chính mình nhà ở tiểu chiêu đang ngồi ở bên cửa sổ trong tay làm trầm tuyến thấy bọn họ vào phòng ngẩn ra phía dưới mới chỉ có nhận bọn họ đi ra vẻ mặt vui mừng d u n g như xuân hoa lần đầu chán cười nói công tử ra triệu đại ca ta còn nói là người anh nông dân sông sai rồi gian nhà đây thật không nghĩ tới là các ngươi trương vô kỵ cười nói n g ư ờ i ở đây làm gì sao đơn độc nhi buồn bực không phải buồn bực triệu tử thành hướng về phía tiểu chiêu cười cười cũng không có qua nói nhiều tiểu chiêu đỏ mặt lên cầm trong tay và lấy quần áo dấu đến rồi phía sau xấu hổ nói ta đang học lấy may quần áo có thể thấy được không biết dùng người đem quần áo dấu ở dưới cải gối châm t r à cho trương vô kỵ uống nhìn thấy hắn vẻ mặt bùn đen cười nói các người rửa mặt hay không trương vô kỵ mỉm cười nói chúng ta cố ý sức cũng rửa đi cầm chân t r à trong bụng trầm ngâm triệu cô nương muốn ta theo nàng đi mượn đồ long đ à o đại trượng phu nói ra như núi không thể thất tín với người chúng ta nguyên muốn đi tiếp nghĩa phụ trở về trung thổ nghĩa phụ lúc đầu lo lắng vùng trung nguyên cựu ra nhiều lắm hắm nhãn manh sau đó ứng phó không được lúc này võ lâm quần hào đồng tâm k i ế m đồ tư nhân thù hận chuyện gì đều nên hóa giải chỉ cần ta cùng hắn lao nhân ra cùng một chỗ lượng người bên ngoài cũng không có thể động đến hắn một sợi lông trong biển rộng phong đ ả o hiểm ác đáng sợ tiểu chiêu hải tử này là không thể đồng thời đi ân có ta muốn triệu cô nương đem tiểu chiêu dàn xếp ở vương phủ bên trong lại so với k h á c xứ sở bình an nhiều lắm tiểu chiêu thấy hắn đ ỗ n g nhiên mỉm cười hỏi công tử ngươi ở đây muốn chuyện gì trương vô kỵ nói ta muốn đến một cái cực xa địa phương đi mang theo ngươi rất là bất tiện ta nghĩ tới rồi một nơi có thể tiễn ngươi đi s ố n nhờ tiểu chiêu nói mặt ở quang minh đỉnh bên trên sơn động tia bên trong ta đã quyết định chủ ý ngươi tới chỗ nào ta theo tới chỗ nào trừ phi ngươi đem ta giết mới có thể bỏ lại ta ngươi thấy ta chán ghét không quan tâm ta làm bạn sao trương vô kỵ nói không phải không phải ngươi biết ta cực kỳ thích ngươi ta chỉ phải không nguyện ngươi đi mạo vô vị nguy hiểm ta trở lại một cái ngay lập tức sẽ tìm ngươi tiểu chiêu lắc đầu nói chỉ cần ở bên cạnh ngươi chuyện gì nguy hiểm ta đều không để bụng công tử ra ngươi dẫn ta đi à. trương vô kỵ nắm tiểu chiêu tay nói tiểu chiêu ta cũng không cần phải lừa gạt ngươi ta là đáp ứng rồi triệu cô nương phải bồi nàng hướng hải ngoại một nhóm đại hải bên trong sóng lớn mấy ngày liền ta là không thể không đi nhưng ngươi đi mạo này kỳ hiểm thù là vô ích tiểu chiêu mặt đỏ bừng lên nói ngươi bồi triệu cô nương cùng nhau ta càng thêm muốn đi theo ngươi nói hai câu này đã gấp đến độ trong mắt nước mắt doanh trương vô kỵ tại sao lại càng thêm muốn đi theo ta tiểu chiêu nói cái k i a triệu cô nương tâm địa ác độc ai cũng đoán không được nàng sẽ đối với ngươi thế nào ta theo lấy ngươi cũng tốt chiếu k h á n ngươi một chút trương vô kỵ trong lòng hơi đ ộ n g chẳng lẽ tiểu cô nương này đối với ta âm thầm đã sinh tình ý nghe được nàng trong lời nói thầm thầm chi thành không khỏi cảm kích cười nói được mang liền dẫn ngươi đi trong b i ể n rộng ngất bắt đầu thể tới nhưng không cho kêu khổ tiểu chiêu lại hỉ liên thanh bằng lòng nói ra ta muốn là chọc cho ngươi không cao hứng ngươi đem ta bỏ xuống hải nuôi ca a trương vô kỵ cười nói ta làm sao cam lòng cho hai bọn họ tuy là ở chung thời gian rất dài có lúc lữ đồ chi tế khách xá bất tiện liền cùng ngoại một phòng nhưng tiểu chiêu tự cho mình là người hầu trương vô kỵ lại xưa nay không nói một câu t r e o tức t r e o chọc ngôn ngữ lúc này hắn thốt ra mà ra nói câu ta làm sao cam lòng cho tự biết nói lỡ không khỏi đỏ mặt lên nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ tiểu chiêu lại thở dài tự đi ngồi một bên trương vô kỵ hỏi n g ư ơ i tại sao lại thở dài tiểu chiêu nói ngươi chân chính không bỏ được nhiều người đây nga mi phái chu cô đương những dương vương phủ quận chùa nương tương lai không biết còn có bao nhiêu trong lòng ngươi sao nhớ mong ta đây cái tiểu nhà đầu trương vô kỵ đi tới trước mặt nàng nói ra tiểu chiêu ngươi một mực đợi ta tốt lẽ nào ta không biết sao lẽ nào ta là vong ân phụ nghĩa không biết điều người sao nói hai câu này lúc s ắ c mặt trịnh trọng ý nghĩa lời nói cực kỳ thành khẩn tiểu chiêu lại là xấu hổ lại là vui mừng túi l ầ u nói ta lại không muốn ngươi đối với ta thế nào chỉ cần ngươi cho phép ta vĩnh viễn hầu hạ ngươi làm ngươi tiểu nha đầu ta liền đủ hài lòng hơn nữa triệu đại ca chính ở chỗ này đây, ngươi đã nói lời như vậy ngươi một đêm không ngủ nhất định mệt mỏi nhanh lên giường nghỉ ngơi một hồi a triệu tử thành nhìn thấy đối phương xấu hổ nhanh lên nói ra các ngươi đại khả không nhìn ta coi như ta không tồn tại được rồi hoàn toàn không có việc gì tiểu chiêu vẻ mặt b à bừng mau vén lên ổ c h ă n hầu hạ trương vô kỵ ngủ yên tự đi ngồi ở dưới cửa sổ nghiêm trọng tuyến may quần áo triệu tử thành mình tới bên cạnh gian nhà đi ngủ trương vô kỵ nghe trên tay nàng xích sắt ngẫu nhiên phát sinh nhỏ nhẹ bong bong âm thanh chỉ cảm thấy trong lòng bình an vui sướng chỉ một lúc sau liền nhắm mắt lại đang ngủ giấc ngủ này thẳng đến trạm vạng thủy tỉnh triệu tử thành cùng trương vô kỵ ăn tô mì trương vô kỵ rồi mới hướng tiểu chiêu nói ra tiểu chiêu chúng ta dẫn ngươi đi thấy triệu cô đường mượn nàng ỵ ba người đi tới trên đường nhưng thấy mông cổ quân sĩ kỵ mã qua lại mẹ xe đét để phòng quá mức nghiêm tất nhiên là tối hôm qua nhữ dương vương phụ cháy vạn an tự đại loạn nguyên cớ ba người vừa nghe đến tiếng v õ ngựa thanh â m liền lui đang ở góc phòng phía sau không cho nguyên minh nhìn thấy không bao lâu liền đến nhà kia tiểu điếm nhỏ chung trương vô kỵ mang theo tiểu chiêu đẩy cửa đi vào chỉ thấy triệu mẫn đã ngồi ở tối hôm qua uống rượu tọa trên đầu c ư ờ i t ủ g tìm đứng lên nói ra trương công tử thật là người đáng tin trương vô kỵ gặp nàng thần sắc như thường không chút nào lấy làm sao mượn việc vì n ỗ thầm nghĩ vị cô nương này lòng dạ thật s theo lý thuyết ta phái người giết cha nàng yêu cơ đưa nàng phí hết tâm huyết chóc tới lục phái cao thủ đồng thời thả nàng nhất định tức giận dị t h ư ờ n g không ngờ nàng như nhau bình thường lại nhìn nàng chờ một h ồ i như thế nào phát tác triệu tử thành lại biết đối phương căn bản sẽ không vì cái này sự t ì n h tức giận bởi vì trương vô kỵ bản thân liền là đối phương thích người thấy trên b à n đã bài thiết hai bộ ly đũa hắn thiếu hạ thấp người lập tức can bị triệu tử thành cũng bồi ngồi ở một bên tiểu chiêu đứng xa xa hầu hạ trương 526, trương 528, tối hôn qua việc tại hạ rất nhiều đắc tội còn kỳ thứ lỗi triệu mẫn cười nói cha cái kia hàng cơ yêu yêu nhiều nhiều, ta gặp liền chán ghét đa tạ ngươi tên là người giết nàng mẹ ta tẫn khen ngươi có thể làm đây trương vô kỵ mật ra kết quả như thế thật là đại s u ấ t dự liệu bên ngoài triệu mẫn lại nói những người đó ngươi cứu đi vậy tốt ngược lại bọn họ không chịu quy hàng ta giữ lại cũng là vô dụng ngươi cứu bọn họ mọi người nhất định cảm kích ngươi được chặt hiện nay trung nguyên vũ lâm danh vọng tri long tất nhiên là không người lại bị kịp được ngươi trương công tử ta mời ngươi một chén nói cười k h a n khách g ơ ly rượu lên đúng lúc này cửa đi vào một người đến cũng là phạm giao hạn trước hướng trương vô kỵ thi lễ một cái lại rất cung kính hướng triệu mẫn lệ xuống phía dưới nói ra quân chúa khổ đầu đà hướng ngươi cáo tử triệu mẫn cũng không hoàn lễ lạnh lùng nói khổ đại sư ngươi lừa gạt cho ta thật là khổ ngươi quận chúa cái này bổ nhào thua cũng không nhỏ a phạm giao đứng dậy ngang nhiên nói ra khổ đầu đà họ phạm danh xa là minh giáo quang minh hữu sứ triều đình cùng minh giáo là địch bản thân lẫn vào nhữ dương vương phủ tất nhiên là có cái nên làm mà tới đều nhờ quận chúa lễ kính có thừa hôm nay chuyên tới để chia tay triệu mẫn vẫn là lạnh lùng nói n g ư ơ i muốn đi liền đi cần gì phải đà lễ như vậy phạm giao nói đại trượng phu hành sự quang minh lỗi lạc từ nay sau đó tại hạ mặc dù cùng quận chúa là địch nếu không minh bạch cho biết có phụ quận chúa thường ngày đối lại ý triệu mẫn hướng trương vô kỵ nhìn thoáng qua hỏi n g ư ơ i đến cùng có chuyện gì bản lĩnh có thể khiến thủ hạ mỗi người đối với ngươi như vậy khăng khăng một mực trương vô kỵ nói chúng ta là vì nước vì dân vì nhân hiệp vì nghĩa khí phạm h ư u sứ cùng ta không quen biết nhưng là nhất kiến như cố cởi mở chỉ là không hưởng công giữa h u n h đệ cái này nghĩa chữ phạm giao cười ha ha một tiếng nói ra giáo chủ cái này vài câu n ô n ngữ đang nói ra thuộc hạ tâm sự giáo chủ ngươi nhiều hơn bảo trọng vị quận chúa này nương nương tuy còn trẻ tuổi cũng là tâm n g o a n thủ lạc đại không tầm thường ngươi lương tâm quá tốt có thể ngàn vạn lần chớ muốn mắc lửa trương vô kỵ nói phải ta tất nhiên là không dám kinh thường triệu mẫn cười nói đa tạ khổ đại sư tán thưởng phạm giao xoay người nhân viên chạy hàng trải qua tiểu chiêu bên người lúc đột nhiên mẩn g i thần sắc trên mặt kinh ngạc dị thưởng dường như đột nhiên nhìn thấy chuyện gì cực kỳ đáng sợ quỷ mị mở dạng thất thanh kêu lên ngươi ngươi tiểu chiêu ngạc như nói làm sao rồi phạm giao hướng nàng lên người nhìn một lát lắc đầu nói không phải không phải ta nhìn lầm người thở dài một tiếng t h ầ n s á c cảm đạm đ ẩ y cửa đi ra ngoài trong miệng thì thảo nói trận tướng trận tướng triệu mẫn cùng trương vô kỵ nhìn nhau cũng không biết hắn nói tiểu chiêu giống ai chợt nghe xa xa truyền đến vài cái huyết tâm thanh không hay xảy ra thanh âm thét thét r ư ơ n g vô kỵ mật ra nhớ kỹ đây là nga mi phái chiêu tụ đồng môn tín hiệu lúc đầu ở tây vực gặp phải diện tuyệt sư thái một đám người lúc từng mấy lần nghe được các nàng dùng cái này tín hiệu lẫn nhau liên lạc suy nghĩ t r ầ m địa nga mi phái lại trở về đại đô chẳng lẽ gặp được địch nhân sao triệu mẫn nói đó là nga mi phái dường như gặp được chuyện gì về gấp chúng ta đi nhìn một cái có được hay không trương vô kỵ ngạc nhiên nói ngươi làm sao biết triệu mẫn cười nói ta ở tây vực dẫn người theo các nàng bốn ngày bốn đêm rốt cục bắt được d i ệ t t u y ệ t sư thái sao không biết trương vô kỵ nói được chúng ta liền đi nhìn một cái triệu cô nương ta trước cầu ngươi một việc muốn mượn ngươi ỷ thiên kiếm dùng một lát triệu mẫn cười nói ngươi chưa mượn đồ long đao t r ư ớ hướng ta mượn ỷ thiên kiếm bản tính ngược lại là không khéo khởi xuống bên hông buộc lấy bảo kiếm đưa tới trương vô kỵ cầm ở trong tay rút kiếm ra khỏi vỏ nói tiểu chiêu ngươi qua đây tiểu chiêu đi tới trước người hắn trương vô kỵ huy động trường kiếm suy suy suy vài cái nhẹ văng lên tiểu chiêu trên tay chân quảng liên đồng thời tức đoạn s a n g sàng lăng ngã dưới đất tiểu chiêu hạ bài nói đa tạ công tử đa tạ còn chúa triệu mẫn mỉm cười nói thật mỹ lệ tiểu cô nương ngươi giáo chủ nhất định là vui mừng ngươi được chặt tiểu chiêu đỏ mặt lên trong mắt lóng lánh vui sướng con mang trương vô kỵ trả lại kiếm vào vỏ giao cho triệu mẫn chỉ nghe nga mi phái huyết tiếng nhắm phía đông b ắ t đi hướng về phía một bên triệu tử thành gật đầu nói ra chúng ta đi a triệu tử thành cũng là mỉm cười đầu tiên đi ra ngoài triệu mẫn lấy ra một ít thỏi bạc để qua trên bàn lắp mình nhân viên chạy hàng trương vô kỵ sợ tiểu chiêu theo không hơn lôi kéo nàng đi theo giữ khoảng cách nhất định đi theo triệu mẫn phía sau chỉ chạy đi hơn mười t r ư ợ n g sách tóm tắt tiểu chiêu thân thể n h ẹ đống cước bộ di động cũng quá mức nhanh chóng hắn hơi cảm thấy kỳ quái trên tay thu hồi tường trợ l ư ợ đạo thấy tiểu chiêu vẫn là cùng mình đi xong bay thủy trung tìm không thấy là hầu tuy là hắn lúc này chưa thi khinh công thượng t h ư ợ n h ư n g dưới chân đã cực nhanh tiểu chiêu cư nhiên vẫn có thể đ ổ i kịp trong n g a y mắt triệu mẫn đã lướt qua mấy cái yên lặng đường nhỏ đi tới chặn một cái nửa tháp tường vây bên ngoài triệu tử thành cũng theo sau lưng không cần nhìn cũng biết bên trong nhất định là nga mi mọi người đang thương lượng trưởng môn sự t ì n h chu chỉ nhược ở nga mi phái trong tư lịch tương đối hay yếu n h ọ một chút có người biết không phục chu chỉ nhược đó cũng là phải trương vô kỵ nghe được bên trong tường mơ hồ có nữ tử tranh chấp thanh âm biết nga mi phái liền trong đó lôi kéo tiểu chiêu tay vượt tường mà vào trong bóng tối rơi xuống đất không tiếng động t ư ờ n g vây bên trong khắp nơi trên đất cỏ dài nguyên lai là một phế vườn triệu mẫn cùng theo vào ba người nằm ở cỏ dài bên trong phế vườn bắc góc có một rách nát tròi nghỉ mát trong đ ì n h ảnh ảnh sức sức tụ tập chừng hai mươi người chỉ nghe một cô gái thanh âm nói ra ngươi là bản môn nhất đệ từ trẻ tuổi bàn về ngắm nói võ công cái nào một cái cọc đều không tới phiên ngươi đi làm bản phái trưởng môn trương vô kỵ nhận được là đinh mẫn quân ngự âm ở cỏ dài trong bội rậm nằm d ạ p người trước đi tới cách tròi nghỉ mát mấy chục h ỗ lúc này mới dừng lại lúc này tinh quang ảm đạm nhìn ra mông lung một mảnh hắng thần nhìn k mơ hồ thấy rõ ràng trong đình nữ con nam có đều là nga mi phái đệ tử ngoại trừ đinh mẫn quân bên ngoài còn lại diệt tuyệt sư thái ngồi xuống trư lại đệ tử dường như đều trong đó phía trái một người thân hình thon dài váy xanh kéo chính là chu chỉ nhược chỉ nghe đinh mẫn quân tiếng cực kỳ nghiêm trọng không câm miệng mà nói ngươi nói ngươi nói chu chỉ nhược chầm d ã i nói đinh sư tỷ nói đúng lắm tiểu mội là bản môn nhất đệ tử trẻ tuổi bất luận tư lịch võ công tài cắn phẩm đức cái nào một hạng đều không đủ trình độ làm bản phái trưởng môn sư phụ mệnh tiểu mội trong lúc nhiệm vụ lớn tiểu mội nguyên từng lần nữa đau khổ chối từ nhưng tiên sư nghiêm ngặt nói quá lời trách muốn tiểu mội phát xuống thế đ ầ u không được có phụ dặn dò của sư phụ nga mi đại đệ tử tĩnh huyền nói ra sư phụ anh minh đã mệnh chu sư mội kế nhiệm trưởng môn tất có thâm ý chúng ta cùng chịu sư phụ tài bồi đại ân tự nhiên thừa hành nàng lão nhân ra di trí đồng tâm phụ tá chu sư mội lấy quang bản phái v õ đức đinh mẫn quân cười lạnh nói tĩnh huyền sư tỷ nói sư phụ tất có thâm ý cái này tất có thâm ý bốn chữ quả nhiên nói cho cùng chúng ta ở tháp cao bên trên tháp cao phía dưới không phải đều từng chính thai nghe được khổ đầu đà cùng hạc bút ông lớn tiếng kêu là sao chu sư mọi sư phụ vì sao đối nàng vài phần kính trọng cái này còn hiểu không quá sao Trưng 527, trưng trách. Trưng mẫn quân vấn trách. Trưng 529, mẫn 527, 529, 529, quân vấn trách. khổ đầu đà đối với lộc trượng khách nói rằng d i ệ t tuyệt sư thái là của hắn lao tình nhân chu chỉ nhược là hắn hai người con gái tư sành chẳng qua là hắn tà ma ngoại đạo cổ quái tính khí phát tác thuận miệng mở câu vui b ù a nhưng hạc bút ông như thế công n h i ê n đều là đi ra người bên ngoài nghe vào trong hai tuy là chưa chắc tin hết khó tránh khỏi có vài phần lòng nghi ngờ bực này chuyện nam nữ thường nhân luôn là ninh tin là có không tin không mà diện tuyệt sư thái đối với chu chỉ nhược như vậy vài phần kính trọng một đám đệ tử quân phải không rõ ràng cho nên con gái tư xanh c á i này bốn chữ chính là tốt nhất giải thích mọi người nghe xong đinh mẫn quân mấy câu nói đó đều lặng lẽ không nói chu chỉ nhược r u n g dòng nói đinh sư tỷ ngươi nếu không phục tiểu m g ộ i tiếp nhận chức vụ trưởng n g ô n t ấ n khả minh bạch nói nói ngươi h ồ ngôn luận ngữ bại hoại sư phụ suốt đời danh dự phải bị tội gì tiểu m g ộ i tiên phụ họ chu chính là hán thủy một người trong lái thuyền người trèo tuyển sẽ không chút nào vó công tiến mẫu tiếp thị tổ tiên cũng là thế gia vốn là tương dương người tương dương thành phá đi phía sau chạy nạn xuôi nam lưu lạc không chỗ nương tựa gả cho t i ê n phụ tiểu m g ộ i mông võ làm phái trương chân nhân chí tiến dẫn vào nga mi môn hạ ở chỗ này trước đây chưa từng thấy qua sư phụ một mặt người chịu sư phụ đại ân hôm nay tiên sư nhắm mắt xuôi tay liền tới nói bực này n ô n ngữ chuyện này chuyện này nói đến đây n ữ âm nhạc nào i ọ t nước mắt quần quận mà xuống cũng nữa nói không được nữa đinh mẫn quân cười lạnh nói ngươi nghĩ nhiệm bản phái t r ư ờ n g môn chưa được đồng môn công nhận chính mình tư cách không rõ liền muốn tác u y tác phúc phân công ta không phải chuyện gì bại hoại sư phụ danh dự chuyện gì phải bị tội gì ngươi muốn tới chữa tội của ta đúng hay không ta ngược lại muốn xin hỏi ngươi đã chịu sư phụ dặn dò kế thừa trưởng môn liền nên ngay hôm đó trở về nga m y sư phụ qua đời bản phái sự vụ t i ê n đầu và tự khắp nơi đều muốn trưởng môn nhân quy trình ngươi l ẻ loi một mình đột nhiên âm thầm trở lại đại đô cũng là vì sao chu chỉ nhược nói sư phụ đóng một bộ rất nặng trọng trách đặt ở tiểu đội trên người n à y đây tiểu đội không phải trở về đại đô không thể đinh mẫn còn nói đó là chuyện gì nơi này ngoại trừ bản phái đồng môn cũng không ngoại nhân ngươi tất khả minh bạch nói, nói. chu chỉ n h ư c nói đây là bản phái lớn nhất cơ mật ngoại trừ bản phái trưởng môn nhân bên ngoài không thể báo cho biết người bên ngoài đinh mẫn quân cười lạnh nói h ừ h ừ ngươi chuyện gì đều tới trưởng môn nhân ba chữ này bên trên này t u gạt ta không đến ta tới h ỏ i ngươi bản phái cùng ma giáo thủ sâu như biển bản phái đồng môn không ít tăng với ma giáo thủ ma giáo giáo chúng chết bởi sư phụ ỷ thiên kiếm xuống càng là vô số kể sư phụ cho nên qua đời vốn nhờ không chịu chịu cái kia ma giáo giáo chủ nâng lên một chút nguyên cớ trong trường hợp đó sư phụ thi cốt chưa hàn dùng cái gì ngươi liền tới lặng lẽ tìm ma giáo cái kia họ trưng tên cái kia làm giáo chủ đại ma đầu trương vô kỵ nghe được cuối cùng mấy câu nói đó lúc thân thể không khỏi chấn động đúng lúc này chị cảm thấy một ngón tay đưa đến chính mình g ò má trái bên trên nhẹ nhàng quát hai cái chính là bên cạnh triệu mẫn lấy ngón tay thay hắn quát xấu hổ trương vô kỵ đỏ bừng cả khuôn mặt nghĩ thầm lẽ nào chu cô nương thật là tới tìm ta sao triệu tử thành đã ở một bên nghe không được lắc đầu cái này đinh mẫn quân ai cũng là có thú nếu không có lời của nàng cái kia cuối cùng có thể trương vô kỵ cùng triệu mẫn còn chưa không thể cùng một chỗ hắn ở trong lòng nghĩ đồng thời trong thai tiếp tục nghe tình huống chung quanh c h ỉ nghe chu chỉ nhược ngập ngừng mà nói ngươi ngươi lại tới nói b ệ n nói bạn đinh mẫn quân lớn tiếng nói ngươi còn muốn chống chế ngươi tên là mọi người về trước nam m y chúng ta hỏi ngươi trở về đại đô c ó chuyện gì ngươi vốn lại không minh bạch không chịu nói chúng đồng môn thấy không đúng lúc này mới âm thầm theo phía sau của ngươi ngươi hướng phụ thân ngươi khổ đầu đà hỏi thăm trương vô kỵ chỗ khi chúng ta không biết sao ngươi đi khách điếm tìm cái k i a trương vô kỵ khi chúng ta không biết sao nàng bên trái một câu trương vô kỵ bên phải một câu trương vô kỵ trương vô kỵ giỏi nhịn đến đâu nhưng cũng không khỏi để ý trận cảm thấy của chúng có người ăn một hơi thở tất nhiên là triệu mẫn lại đang dễu cợt đinh mẫn quân lại nói ngươi yêu tìm a y nói yêu với ai thân mật? người bên ngoài nguyên là không xem vào nhưng cái này họ trương trương vô kỵ là b ả n phái sinh tử đối đầu tối hôm qua mọi người chạy ra đại đô trên đường đi dùng cái gì ngươi đều là hàm tình mạch mạch nhìn hắn hắn đi tới chỗ nào ánh mắt của ngươi liền theo tới chỗ đó đây cũng không phải là ta tin cửa thư hoàng nơi đây chúng đồng môn đều từng chính mắt thấy ngày ấy ở quang minh đỉnh bên trên tiên sư gọi ngươi đ â m hắn một kiếm hắn cư nhiên không tránh không né đối với ngươi mặt mày hớn hở mà ngươi đối với hắn cũng tệ mi lộng nhãn chẳng giải quyết được vấn đề nhẹ nhàng đâm hắn xuống lấy ủy thiên kiếm sắp bén có thể nào đâm hắn bất tử trong lúc này nếu không có tham ố gian lận có ai có thể tin chu chỉ nhựa khóc lên nói ra người nào tê mi lộng nhãn rồi hả n g ư ờ i nói hết chút khó nghe ngôn ngữ tới v u người đinh vẫn quân cười lạnh một tiếng nói ta đây nói khó nghe chính ngươi s ợ tác sở vi liền không sợ người nói khó coi lời của ngươi liền tốt nghe xong hừ vừa rồi ngươi hỏi thế nào cái kia trong phòng khách trưởng quy tiêm mà lao ngươi điều khiển nơi đây nhưng có một vị họ trương khách con sao ân chứng hai mươi tuổi vóc người thật cao hoặc là hắn không nói họ trương mặt khác nói dòng họ nàng g ọ n g t h é học lên chu chỉ nhược mạn thôn thôn âm điệu cố làm ra vẻ nói xong càng thêm mềm mại khiến cho người nghe được m a u cốt tủng nhiên trương vô kỵ trong bụng tức giận thầm nghĩ cái này đinh mẫn quân là nga mi phái trung nhất xảo quyệt không tốt người chu chỉ nhược nhu nhược n h â n đoạn á t không là đối thủ của nàng nhưng nếu chính mình động thân mà ra vì chu chỉ nhược chỗ dựa thứ nhất đây là nga mi phái bản môn sự vụ ngoại nhân bất tiện xem vào thứ hai chỉ có khiến cho chu chỉ nhược tình cảnh càng bất lợi mắt thấy nàng bị chen làm cho vô cùng chật vật chính mình lại thúc thủ vô sách nga mi phái trung đại đa số đệ tử lúc đầu đều vâng theo sư phụ di mệnh phụng chu chỉ nh nói xong có tình có lý đều nghĩ sư phụ cùng ma giáo kết thủ kết toán quá sâu chu sư muội cùng cái kia ma giáo giáo chủ quả là can hệ không tầm thường giả sử nàng đem bản phái bán cho ma giáo vậy liền như thế nào cho phải chỉ nghe đinh mẫn quân lại nói chu sư muội ngươi tử phái võ đang trương chân nhân dẫn vào sư phụ muốn hạ cái kia ma giáo trương vô k ỷ là võ đang trương ngũ h ư con trong lúc này đến cùng có chuyện gì cổ quái âm mưu cũng không người nào biết nội tình đề cao tiếng nói lại nói các vị sư h u n h sư tỷ sư đệ sư muội sư phụ tuy có di ngôn mệnh chu sư mội tiếp nhận chức vụ trưởng môn nhưng là nàng lao nhân gia vạn vạn không thể đoán được nàng viên tịch sau đó thi cốt chưa hẳn bản phái trưởng môn nhân liền lập tức đi tìm cái kêu ma giáo giáo c h ủ bộ dạng tự t ì n h duyên việc này cùng bản phái tồn vong h ư n g suy can hệ quá lớn tiên sư như biết chuyện tối nay nàng lao nhân gia nhất định tuyển một người khác trưởng môn sư phụ di xì nộn là muốn bản phái làm vinh dự phát triển quyết không là muốn bản phái hủy diệt ở ma giáo thủ y theo tiểu mọi ý kiến chúng ta chi bằng kế thừa di trí của tiên sư mời chu sư mội giao ra trưởng môn thiết trì khâu chúng ta khác đẩy một vị tài đức v ạ c toàn thâm niên và uy tín võ công đủ vì đồng môn làm gương m ẫ u sư tỷ xuất nhân bản phái trưởng môn nàng nói mấy câu nói đó về sau đồng môn trung liền có sáu bảy người mở miệng v h ụ h o ạ chương năm trăm hai mươi tám chương năm trăm ba mươi kim hoa tái hiện chương năm trăm ba mươi kim hoa tái hiện chu chỉ nhược nói ta chịu tiên sư c h i mệnh tiếp nhận chức vụ bản phái trưởng môn cái này thiết chỉ hoàn quyết không thể giao ta thực sự không muốn làm cái này trưởng môn nhưng là ta từng đối với sư phụ lập trọng thể quyết không thể quyết không thể có phụ nàng lão nhân ra giao phó mấy câu nói đó nói đến nửa điểm lực đạo cũng không có chút đồng môn lúc đầu không làm t h i ê n vị nghe xong cũng không khỏi âm thầm lắc đầu đinh mẫn quân lạnh lùng nói cái này trưởng môn thiết chỉ khâu ngươi không giao cũng phải giao bản phái môn quy nghiêm giới khi sự diệt tổ nghiêm giới vô sỉ ngươi phạm vào cái này hai cái nhất chủ yếu đại giới còn có thể trưởng lý nga mi môn hộ sao triệu mẫn đem m ô i tiến đến trương vô kỵ bên h a i thấp giọng nói ngươi chu cô nương muốn hỏng việc á ngươi kêu ta một tiếng tốt tỉ tỉ ta liền xuất đầu đi giải vây cho nàng trương vô kỵ trong lòng hơi động biết vị cô nương này túc trí đam mưu tất có kê sách thần kỳ khiến cho chu chỉ nhựa thoát khốn nhưng nàng n i ê n kỷ nhỏ hơn mình nhiều lắm một tiếng này tốt tỉ tỉ kêu không khỏi quá cũng quá phận thực sự không gọi được đang tự do dự triệu mẫn lại nói ngươi không gọi cũng tùy vào ngươi ta cần phải đi rồi trương vô kỵ bất đắc dĩ chỉ phải ở bên hai nàng thấp giọng kêu lên tốt tỉ tỉ triệu mẫn b u ộ t miệng cười đang muốn đứng lên trong đỉnh mọi người đã kinh giác triệu tử thành ở một bên nhìn cũng là âm thầm lắc đầu khả năng này t i ể u kêu là là xỏa nhân có xỏa phúc đội một người chưa chắc là có thể đạt được bây giờ điều này may mắn là có đối phương nhân vật như vậy triệu tử thành nhưng cũng không muốn dính vào chuyện của bọn họ vẫn là ở một bên nghe đinh m ẫ n quân quất lên là người nào quỷ quỷ sùng sùng ở nơi đây nghe trộm trong lúc bất chợt ngoài tường truyền đến vài tiếng ho khan một cái thanh thúy thanh âm cô gái nói ra đêm tối bên trong người nga mi p h ả i ở chỗ này quỷ quỷ t ù y t u y làm gì một hồi và táo mang phong chi tiếng sẹt qua không trùng tròi nghỉ mát bên ngoài đã sinh ra hai người hai người này mặt hướng ánh trăng trương vô kỵ thấy được rõ ràng một cái câu lũ lụ cụ lao phụ cầm trong tay ba tòng chính là kim hoa bà bà một người khác là thân hình a na thiếu nữ dung mạo xấu xí cũng là ân giã vương con gái trương vô kỵ biểu mội chu nhi ân ly ngày ấy vi nhất tiếu đem chu nhi bắt đi còn chưa lên quang minh đỉnh liền hàn động phát tác cố nén không phải hấp nàng nhiệt huyết rốt cục chống đỡ hết nội ngã xuống đất s a u lại được chu điên cứu tỉnh sẽ tìm chu nhi lúc cũng đã chẳng biết đi đâu trương vô kỵ từ cùng nàng phân biệt tới nay thường từ tưởng niệm không ngờ lúc này chợ t xuất hiện hắn vui mừng như muốn lên tiếng bắt chuyện đinh mẫn quân lạnh lùng nói kim hoa bà bà ngươi tới làm gì kim hoa bà bà nói sư phụ ngươi ở đâu đinh mẫn quân nói tiên sư đã ở hôm qua viên tịch ngươi ở đây viên ngoại nghe xong lâu như vậy lại tới biết rõ còn hỏi kim hoa bà, bà Thất a d i ệ t tuyệt sư thái đã viết tịch là chết như thế nào tại sao lại không chờ chào tạm biệt ta một mặt ai ai đáng tiếc đáng tiếc một câu nói không có lại nói xuống phía dưới loan liều yêu không được khó khăn chu nhi vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng gối hướng đinh mẫn quân cười lạnh nói người nào bình tĩnh tới nghe trộm các ngươi nói ta và bà bà đi qua nơi này nghe được ngươi lẩm bẩm nói không ngừng ta nhận được thanh âm của ngươi lúc này mới tiến đến nhìn một cái và bà hỏi ngươi ngươi không có nghe thấy sao sư phụ ngươi là chết như thế nào đinh mẫn quân cả giận nói cái này làm ngươi chuyện gì Ta là bà bà c mấy năm qua này nguyện muốn tìm một khẩu lợi nhận sẽ cùng sư phụ ngươi phân cao thấp lão bà tử đi khắp chân trời góc biển cuối cùng cũng không buồn công lần này khổ tâm một vị cố nhân bằng lòng mượn bảo đao cho ta dùng một lát ta nghe được nga mi phái người chúng bị triệu đình nuốt ở vạn an tự trung có lòng muốn đi cứu ngươi sư phụ đi ra cùng nàng đấu một trận chân thực kỹ năng n g o đâu hôm nay đi tới vạn an trong ự đã t lúc bất chợt vỗ vô vỗ vỗ bốn phía tiếng vang lanh lánh đi qua đinh vẫn quân hoa mắt tráng vắng đầu như muốn ngã sấp xuống trên mặt đã bị kim hoa bà bà làm nhiều việc cùng lúc liên kích tứ trưởng đừng xem cái này lão bà bà bệnh xương rời ra ho khan liên tục Nờ đ â u x u ấ t thủ dĩ nhiên mau lẹ vô cùng thủ pháp lại cực kỳ quái dị cái này tứ trưởng đánh đinh mẫn quân nhưng lại không có chút nào chống cự tránh né chỗ trống nàng cùng đinh mẫn quân cách xa nhau vốn có hai trượng nhưng trong khoảnh khắc lấn đến gần thân y đánh tứ trưởng phía sau lại mặc dù lui qua hành động thật giống như quỷ mị đinh mẫn quân kinh sợ đồng thời xuất hiện lập tức rút ra trường kiếm kiếm được đi vào chỉ vào kim hoa bà bà nói người cái này lao khất bà cho là thật c h ẳ n sống kim hoa bà bà dường như không nghe được của nàng đ ư mạng đối nàng trường kiếm trong tay cũng lại tựa như làm như không thấy chỉ chậm rãi nói sư phụ ngươi rốt cuộc là chết như thế nào ý nghĩa lời nói tiêu liệu dường như thập phần chán nản đinh mẫn quân trường kiếm trong tay mũi kiếm cách n g ư ợ c nàng bất quá ba thước trung quy không dám liền đâm đi ra ngoài chỉ mắng lao khất bà ta là chuyện gì muốn nói với ngươi kim hoa bà bà thở dài một tiếng lẩm bẩm diện tuyến sư thái ngươi một đời anh hùng có thể tính được trong trốn võ lâm nhân vật siêu q u ầ n bạc tụy một ngày chết đệ tử bên trong nhưng lại không có một người giống người như vậy đi ra tiếp trưởng môn hộ sao t ĩ n h huyền sư thái đi lên một bước vỗ tay nói ra vần nhi tính huyền tham kiến bà bà tiến sư tròn trôi lúc di mệnh từ chu chỉ n h ư ợ n chu sư mỗi tiếp nhận chức vụ trưởng môn chỉ là bản phái bên trong còn có chắc chắn đồng môn chưa phục tiên sư đã viết tịch khiến cho bà bà khó thường tâm nguyện toàn cục như vậy cha thì còn có gì mà nói nữa bản phái trưởng môn chưa định không thể cùng bà bà định chuyện gì ước hội nhưng nga mi là võ lâm đại phái quyết không thể đọa tiên sư vi danh bà bà có chuyện gì phân phó liền xin chỉ thị sau này bản phái trưởng môn tự nhiên bằng võ lâm quy củ cùng ngươi làm một kết thúc nhưng nếu bà bà tự cao tiền bối t ậ y mạnh dối gặp người nga mi phái tuy là nay hồi tang sư đại nạn cũng chỉ có cùng ngươi chiến đấu tới cùng máu tươi vườn hoang cùng lắm thì chết những lời này chậm rãi nói tới đúng mức liền trương vô kỵ cùng triệu mẫn cũng là âm thầm vỗ tay tán thưởng triệu tử t h a n h ở một bên nhìn cũng là âm thầm gật đầu nga mi muốn hạ vẫn có không ít nhân vật lợi hại lần này đối thoại xem ra nếu như đem nga mi giao cho trong tay của đối phương không dám nói là lúc sau đem nga mi phát dương quan đại c h ỉ ít nói là gìn giữ cái đã có là không có có bất kỳ một chút vấn đề kim hoa bà bà trong mắt k i a sáng l ó e lên nói ra thì ra tôn sư viên tích lúc đã truyền xuống di mệnh định ra rồi kế nhiệm trưởng m ô n nhân tốt lắm cực kỳ là vị nào liền m ờ vừa thấy giọng nói đã so với đinh mẫn quân lúc nói chuyện khách khí hơn nhiều chu chỉ nhược tiến lên thi lễ nói ra bà b à văn phúc nga mi phái đệ tứ đại trưởng môn nhân chu chỉ nhược hỏi bà bà mạnh khỏe t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín chương năm trăm ba mươi một trả thù người t r ư ơ n g năm trăm ba mươi một trả thù người đinh mẫn quân lớn tiếng nói cũng không e lệ liền tự phong vì bản phái đệ tứ đại trưởng môn nhân chu nhi cười lạnh nói vị này tuần tỷ tỷ là m người tốt ta ở tây v ự c lúc đều nhờ tuần tỷ tỷ chăm sóc nàng không xứng làm trưởng môn nhân lẽ nào ngươi phản xứng sao ngươi sẽ ở ta bà bà trước mặt làm cản n h ì ta không hề thưởng ngươi vài cái miệng đinh mẫn quân giận dữ soạt một kiếm liền hướng chu nhi phân tâm đâm tới chu nhi một như người vừa tay liền hướng đinh mẫn quân trên mặt đánh tới nàng gái này thân pháp cùng kim hoa bà bà giống nhau như lúc nhưng xuất thủ chi mau lẹ lại lại kèm xa đinh mẫn quân lập tức túi đầu né tránh nàng ấy một kiếm nhưng cũng không có thể đâm t r ú n g chu nhi kim hoa bà bà cười nói cô gái nhỏ giáo ta bao nhiêu lần dễ dàng như vậy nhất chiêu vẫn là không có học được hãy nhìn cho kỹ tay trái vung đi tiện tay ở đinh mẫn quân g ò má phải bên trên một trường t h e t a y đ á n g má phải bên trên một trường theo lại là tiện tay đánh gõ má phải quất tay trái má phải cái này tứ trưởng đoạn rõ ràng người người đều nhìn thấy rõ rõ rằng rằng đ n tờ mẫn quân toàn thân cho một c ố lực mạnh bao phủ ở tứ chi hoàn toàn không thể động đậy hai gõ má chúng liền tứ trưởng tuyệt vô chiêu cái khả năng cuối cùng cũng kim hoa bà bà vỗ lên chưa vận k i n h lực nàng mới chỉ có không bị đến trọng thương chu nhi cười nói bà bà ngươi thủ pháp này ta là học xong chính là đối với ngươi này cổ nội kính ta trở lại thử xem đinh mẫn quân vẫn là bị kim hoa bà bà nội lực b ứ c ở mắt thấy chu nhi một trường này lại muốn đánh tới trên mặt tức giận phía dưới như muốn mất đi trong lúc bất trợn chu chỉ nhược lắc mình mà lên tay trái vươn ra giá khai chu nhi một trường này nói ra t ỷ t ỷ con đã quay đầu hướng kim hoa bà bà nói bà bà vừa mới ta tính huyền sư t ỷ đã nói xong minh m ạ c h bản phái đồng môn võ học bên trên mặc dù không kịp bà bà tính xảo nhưng cũng không cho bà bà tùy ý khi dễ kim hoa bà bà cười nói cái này họ đinh nữ tử nha giang lợi luôn muốn không phục ngươi làm trưởng môn ngươi còn thay nàng s u ấ t đầu sao chu chỉ nhục nói bản phái môn hộ việc không cùng ngoại nhân tương quan tiểu nữ tử đã chịu tiên sư di mệnh tuy là kỹ năng thấp nhưng cũng không cho ngoại nhân làm đục bản phái môn nhân kim hoa bà bà cười nói được, tốt, được. chu ỉ nói được cái tốt chữ, liền ho kịch liệt đứng lên. cái liệt được chữ, kịch c ba tốt ho h Nhi viên h đưa một t u ố chỉ viên đi qua, Kim qua, o a bà bà tiếp nhược trước ngực một trường đặt tại lưng nàng đưa nàng thân thể bình thường mang ở giữa song trường song trường bắt tay vào làm chỗ đều là trí mạng đại huyệt một chiêu này càng là cực kỳ quái dị chu chỉ nhược tuy là học vo gắn liền với thời gian không nhiều cứu đã được d i ệ t tuyệt sư thái ba phần chân truyền không ngờ không giải thích được liền bị đối phương chế trụ trước ngực hậu tâm yếu huyệt chỉ sợ đến hoa dung thất xác nói cũng nói không được kim hoa bà bà điểm nhìn nói chu cô đương ngươi cái này trưởng môn nhân thật là dễ dàng tầm thường lẽ nào tôn sư lại đem nga mi phái trưởng môn trọng trách nộp cho ngươi một cái như vậy tiểu tích tích tiểu cô nương sao ta coi ngươi nha hơn phân nửa là khoe khoang đại khí chu chỉ nhược nhất định tâm thần suy nghĩ nàng lúc này trên tay chỉ cần nội kính phun ra ta tâm mạch lập tức liền bị đánh gãy chết ngay tại chỗ nhưng là ta làm sao có thể đủ đoạn sư phụ u y phong vừa nghĩ tới sư phụ nhất thời dũng khí gấp trăm lần giơ lên tay trái nói ra đây là nga mi phái trưởng môn thiết chỉ khâu là tiên sư hôn bao tay ở trên tay của ta có thể giả tạo kim hoa bà bà cười nói ra vừa rồi ngươi cái kia sư thì nói nga mi là võ lâm đại phái nói thế ngược lại cũng không tệ nhưng là bằng ngươi này một ít kỹ năng có thể làm cái này võ lâm đại phái trưởng môn nhân sao ta coi ngươi chính là ngoan ngoãn nghe ta phân phó tốt chu chỉ nhược nói kim hoa bà bà thiên sư tuy là viên tịch nga mi phái cũng không phải lúc đó bị hủy ta rơi vào trong tay của ngươi ngươi muốn giết cứ giết nếu muốn hiếp bức ta làm gì không lẽ trở nên sự tình được kêu là mơ tưởng bản phái rơi vào triều đình giang kế bị tù thác cao đã có người bằng lòng h à phục chu chỉ n h ư ợ tuy là tuổi trẻ thiếu nữ đã chịu trọng trách tự biết g i a n khổ sớm đã đem sinh tử không để ý trương vô kỵ gặp nàng lồng ngực yếu huyệt câu bị kim hoa bà bà để lại sinh tử đã ở trong hô hấp hay còn như vậy của tường chỉ sợ kim hoa bà bà giận dữ lập tức liền đả thương nàng tính mệnh dưới tình thế cấp bách liền muốn nhảy ra cứu rút triệu mẫn đã đoán được tâm ý của hắn bắt hắn lại cánh tay phải nhẹ nhàng lay động ý tứ nói lại không dùng n ộ i vàng một bên triệu tử thành cũng là khẽ gật đầu một cái hắn biết đối phương cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì trương vô kỵ lúc này mới đem chính mình tâm thần hơi chút an định lại cũng không có sốt ruột đi ra ngoài công kích chỉ nghe kim hoa bà bà cười ha ha một tiế d i ệ t tuyệt sư thái cũng không coi là đi như thế nào nhắn a người cái này tiểu trưởng môn võ công mặc dù yếu tính cách nhi ngược lại mạnh mẽ ân không sai không sai võ công kém có thể luyện tốt giang sơn dễ đổi đánh chết cái nết không chừa kỳ thực chu chỉ nhược lúc này sớm đã sợ được hoang mang lo sợ chỉ là muốn sư phụ lúc sắp chết phó thác chỉ có kiên trì đứng thẳng bất khuất nga mi c h ú n g đồng môn lúc đầu đều coi thường chu chỉ nhược nhưng lúc này gặp nàng bất kể tư nhân lại động thân mà ra che chở đinh mất quân mà ở cường địch kèm hai bên phía dưới không chút nào đoạn phái uy danh trong lòng đều nổi lên nối nàng ý kính n g tĩnh huyền trường ki vài tiếng huyết nga mi đàn đệ từ phút chốc thẳng ra đều ra binh khí bao quanh đem tròi nghỉ mắt dây kim hoa bà bà cười nói như thế nào đây tĩnh huyền nói bà bà bắt cóc nga mi t r ư ở n g môn ý muốn như thế nào kim hoa bà bà ho khan vài tiếng nói các ngươi muốn nghỉ đ a số t h ắ n g hắc hắc ở ta kim hoa bà bà lúc này nhiều gấp bội đi nữa lại có chuyện gì phân biệt trong lúc bất chợt thả chu chỉ n h ư ợ c thân hình lất chỗ một mạch lần đến tính huyền trước người thực chung hai ngón tay đào hướng nàng hai mắt tĩnh huyền vội vàng trở về kiếm gọn nàng hai cánh tay chỉ ngay hắt rên lên một tiếng bên cạnh đã ngã một vị đồng môn sư muội kim hoa bà bà rõ ràng công t í n h huyền chân trái lại đá trúng một gã nga mi nữ đệ tử bên hông huyệt đạo nhưng thấy nàng thân hình ở tròi nghỉ mát quanh mình tích lưu lưu chuyển động tay áo bay lượn ngẫu nhiên truyền ra vài cái ho khan đồng thanh nga mi môn nhân trường kiếm đều xuất hiện hoàn toàn không có một kiếm có thể đâm trúng não nàng nhưng nam nữ đệ tử cũng đã có bảy người bị đánh trúng huyệt đạo ngã xuống đất nàng đánh huyệt thủ pháp cực kỳ quái dị bị đánh trúng cũng là lớn tiếng hô hoán trong chốc lát phế trong vườn tiếng đều thê lương này bắt đầu kia rơi gửi vào kinh hãi kim hoa bà bà hai tay vỗ trở về vào tròi nghỉ mát nói ra chu so với kim hoa bà bà như thế nào đây chu chỉ nhục nói bản phái võ công đương nhiên cao vu bà bà năm đó bà bà thua ở tiên sư g i ớ i kiếm lẽ nào ngươi đã quên sao kim hoa bà bà cả giận nói d i ệ t tuyệt lao ni đổ ý vào bảo kiếm s ắ c bén lại coi là chuyện gì chu chỉ nhục nói bà bà bằng lương tâm nói một câu giả sử tiên sư cùng bà bà tay không so chiêu thắng bại như thế nào kim hoa bà bà trầm ngâm một lát nói không biết ta nguyên muốn biết tôn sư cùng ta đến cùng ai mạnh ai yếu hôm nay đây mới đến đại đô tới ai diện tuyệt sư thái cái này một viên tịch trong trốn võ lâm thiếu một vị cao nhân trước không thấy cổ nhân sau không thấy lai giả nga mi phái t ử đầy suy chương năm trăm ba mươi chương năm trăm ba mươi hai truy tung đi chương năm trăm ba mươi hai truy tung đi cái kêu bảy tên nga mi đệ tử kêu khóc không dứt đang lại tựa như làm kim hoa bà bà lời này lời chú giải tính huyền các loại chờ l ư ơ n tuổi đệ tử dùng sức cho bọn hắn thôi cũng quá huyết không thấy chút nào công hiệu xem ra tu kim hoa bà bà bản thân phương xị c ã i t r ư ơ n g vô kỵ năm đó trị liệu quá không ít tổn thương ở kim hoa bà bà lòng bàn tay võ lâm kệ giả biết cái này lao bà bà hạ thủ chi gác trên g i n g hồ thật sở h ã n hữu c ó lòng đi ra ngoài đi kiểu ra rút, c h u y ể nghe niệm n lại ĩ Đến đương, đắc đây đối thế này Nhi. không nhưng nhục thân, như nào nặng bên này nhẹ bên n lúc lại lại là giúp chú cô chú cái cốt có Chỉ g tội biểu mội với kia. thể h Ta ta rất tốt, trí ta kim hoa bà bà nói chu cô đ ư ơ n g ngươi ăn xong sao chu chỉ n h ư ợ c nhắm mắt nói bản phái võ công sâu như lại hải không thể học cấp tốc chúng ta t u ổ i tắc còn trẻ tất nhiên là không kịp bà bà sau này tiến triển cũng là bất khả hạ lưỡng kim hoa bà bà cười nói hay lắm hay lắm kim hoa bà bà lúc đó cáo từ đối đãi ngươi sau này võ công bất khả hạ lưỡng lúc trở lại giải khai h u y ệ t đạo của bọn h ắ n a nói d ắ t chu nhi thủ xoay người liền đi chu chỉ nhược nghĩ thầm những thứ này đồng môn khổ sở liền một thời ba khắc cũng là gian nan kim hoa bà bà vừa đi chỉ sợ bọn họ đau n h ấ t cũng đau chết vội hỏi bà bà đi thong thả ta đây mấy vị đồng môn sư tỷ sư mình cũng xin giải cứu kim hoa bà bà nói muốn ta cứu g i ú p vậy cũng không khó từ nay sau đó kim hoa bà bà cùng ta đ ổ i nhi này đến mức nga mi môn nhân tránh nói mà đi chu chỉ nhược nghĩ thầm ta vừa nhâm trưởng môn lập tức liền gặp này lại định giả sử đáp ứng rồi việc này nga mi phái trả thế nào có thể ở võ lâm trong đặt chân cái này nga mi nhất phái chẳng lẽ không phải lúc đó ở trong tay ta làm hỏng kim hoa bà bà gặp nàng trừ trù không đáp cười nói ngươi không chịu đ o ạ nga mi phái huy danh vậy cũng mà thôi ngươi đem ỷ thiên kiếm ta mượn dùng một chút ta liền giải cứu ngươi đồng môn chu chỉ nhược nói bản phái t h ờ i trò rơi vào t r i ề u đình g i a n kế bị t u thắt cao cái này ỷ thiên kiếm trả thế nào có thể ở trong tay chúng ta kim hoa bà, bà nguyên bản đã tính đến chuyện này mượn kiếm nói như vậy cũng bất quá là vạn nhất trông tậy vào nhưng nghe chu chỉ nhược nói như thế trên mặt vẫn là s ẹ t qua thần sắc thất vọng trong lúc bất chợt lạnh lùng nói ngươi muốn bảo toàn nga mi phái thanh danh liền có lẽ nhất cánh m ạ n g mình nói từ trong lòng lấy ra một viên thuốc viên nói ra đây là đoạn trường n ư ớ c lòng độc dược ngươi n u ố t vào ta liền cứu người chu chỉ nhược nhớ tới dặn dò của sư phụ nhu c h à n g đứt t ừ n g khúc suy nghĩ sư phụ gọi lừa dối trương công tử việc này ta nguyên bản không làm được cùng với sống chịu cái kia vô cùng r ằ n vặt còn không bằng lúc đó vừa chết xong hết mọi chuyện chuyện gì cũng không còn sạch sẽ lập tức run dày v ê n vào tiếp nhận độc dược tĩnh huyền q u t lên chu sư muội không có thể ăn trương vô kỵ thấy tình thế nguy cấp lại đ ợ i nhảy ra ngăn cản triệu mẫn ghé vào lỗ hai hắn thấp giọng nói kẻ ngu si giả không phải đọc dược trương vô kỵ ngẩn ra trong lúc đó chu chỉ nhực đã đem thuốc viên đưa vào trong miệng n u ố t xuống tính huyền đám người rồn rập gào thét lại muốn cấp bên trên cùng kim hoa bà bà đọc thủ kim hoa bà bà nói tốt rất có cốt khí cái này đọc dược sao d ư ợ c tính một thời ba khắc cũng không có thể phát tác chu cô đ ư ơ n g ngươi theo ta ngoan ngoan mà nghe lời lao bà từ một đứa thích nói không chừng liền cho giải dừng ngươi nói đi tới những cái này bị đánh trúng huyện đạo nga mi môn nhân bên người ở trên người mỗi người đập phách mấy cái mấy người kia đau đớn đang dừng ngừng gọi chỉ là tứ chi tê dại trong chốc l á t nhưng không thể động đậy mấy người này mắt thấy chu chỉ nhược liệu mình uống thuốc độc cứu giúp chính mình đều là vô cùng cảm kích có người nhân thì nói đa tạ trưởng m ô n nhân kim hoa bà bà lôi kéo chu chỉ nhược tay ôn n u nói bé ngoan ngươi theo ta đi bà bà sẽ không khó khăn ngươi chu chỉ nhược chưa trả lời chỉ cảm thấy một cô cực đại lực đạo kéo cùng với chính mình không tự chủ được liền nhảy lên tính huyền kêu lên chu sưng ộ i kiếm được cần phải ngăn trở đâm n ê n bên trong một luồng trị phòng kinh s á tới cũng là chu nhi từ bên cạnh g i ậ n x ô i bộ dạng tập kích tính huyền tả trưởng cơ lên một đỡ không ngờ chu nhi chiêu này chính là hư chiêu vỗ vừa v a n g lên đinh mẫn quân trên mặt đã ăn một trưởng cái này chỉ đông đánh tây chính là kim hoa bà bà võ học nhưng nghe được chu nhi cách cách cờ duyên đã cấp tường mà ra trương vô kỵ nói mau đuổi theo một tay lôi kéo triệu mẫn một tay dắt tiểu chiêu triệu tử thành chính mình đi theo phía sau hắn bốn người đồng thời vượt tường tính huyền các loại chờ đột nhiên nhìn thấy cỏ dài chung còn l n nút bốn người đều kinh ngạc kim hoa bà bà cùng trương vô kỵ khinh công bực nào t u y n diệu đợi đến nga mi đàn đệ tử nhảy lên đầu tường bảy người sớm đã không có vào hắc cám bên trong chẳng biết đi đâu trưng ơ vô kỵ các loại chờ đ u ổ i theo ra hơn mười trượng kim hoa bà bà dưới chân không ngừng chút nào quát lên nga mi phái đệ tử lại còn có gan đ u ổ i kịp kim hoa bà bà hh ắ c ắ c rất giỏi triệu mẫn nói lưu lại b ả n phái trưởng môn thân hình phát một cái kiếm được mấy trượng ỷ thiên kiếm nuôi kiếm đã chỉ đến kim hoa bà bà phía sau một chiêu này kim đỉnh phật quang chính là nga mi phái kiếm phát đi chuyển nàng ở vạn an tự trùng từ nga mi phái nữ đệ tử trong tay học được chỉ là cũng không phải học từ diện tuyệt sư thái không khỏi chưa đạt tinh diệu có triệu mẫn xuất thủ triệu tử t h a n h liền cũng không có sốt ruột đi vào cùng đối phương đối chiến ngược lại có chính mình tại tổng hội cam đoan nàng vô sự là được kim hoa bà bà nghe được bối hậu kim nhận phá phong tư thế thả chu chỉ nhược vội xoay người lại thân thể triệu mẫn dung cổ tay lại là nhất chiêu thiên phong mạnh mẽ thanh tú kim hoa bà bà nhận biết trong tay nàng binh khí chính là ý thiên bảo kiếm trong bụng vừa mừng vừa sợ tự tay liền tới c ấ p đoạn mấy chiêu vừa qua kim hoa bà bà đã lấn đến gần triệu mẫn trước người ngón tay đang muốn liên lụy nàng cầm kiếm cổ tay không ngờ triệu mẫn trưởng kiếm nhanh quay ngược trở lại xử suất nhất chiêu kiếm pháp của phái côn lân thần đ kim hoa bà bà gặp nàng là một cô gái trẻ tuổi cầm trong tay Ủy thiên kiếm xử lại là nga mi đích truyền kiếm pháp tự nhiên nàng là nga mi phái đệ tử kim hoa bà bà vì đối phó diệt tuyệt sư thái với nga mi phái kiếm pháp đã nghiên cứu mấy năm thấy triệu mẫn xuất thủ mấy t r i ê u liệu nàng công lực chỉ thường thôi từ nay về sau mấy t r i ê u trong lòng đã đi đầu dự liệu minh m ạ c h cái này một lần đến gần thân đi Ủy thiên kiếm tất nhiên tay đến đem ra ngờ đâu cái này cô nương trẻ tuổi lại lại đột nhiên trong lúc đó xử x u ấ t côn lôn phái kiếm pháp tới kim hoa bà bà bằng không trong lòng vào trước là chủ tuy là côn lôn kiếm pháp cũng không làm gì được nàng chỉ là một chiêu này tới quá mức xuất phát từ ngoài ý mớn võ công nàng tuy cao nhưng cũng đánh thình lình vội vàng chấm đất l a n l ộ t mới né tránh nhưng tay phải ống tay h á o đã bị kiếm phong nhẹ nhàng mang tới nhất thời cắt đứt xuống một m ả n h lớn kim hoa bà bà dưới tức giận lấn người lại lên triệu mẫn biết mình võ công có thể cùng với nàng kém một m ả n h lớn không dám cùng nàng pha chiêu chỉ là huy động ý thiên kiếm bên trái đông bên phải phách đông múa tây đánh đ ố n g nhiên phái không động kiếm pháp đ ố n g nhiên phái hoa sơn kiếm pháp nhất chiêu côn lôn phái đại mạc cắt bay sau đó theo sát là nhất chiêu phái thiếu lâm đạt ma kiếm pháp kim trâm độ tiếp mỗi một chiêu đều là các phái trong kiếm pháp chỗ tinh hoa mỗi một chiêu đều có đủ cực đại uy lực hơn nữa Ủy thiên kiếm sắc bén kim hoa bà bà trong lòng kinh ngạc không gì sánh được trong chốc lát càng không có cách nào tới gần chương 531, t r ư chương 533, t h i ế t kế t h u y ề n lớn chương 533, t h i ế t kế t h u y ề n lớn kim hoa bà bà sắc mặt đại biến vương ngược mà ra quát lên cô gái nhỏ rốt cuộc là người nào triệu mẫn cười nói ngươi trầm địa không phải nổ đồ long đao đi ra kim hoa bà bà cả giận nói ta nếu có đồ long đao nơi tay ngươi hà có thể ngăn cản ta mười triệu tám chiêu ngươi dám theo ta đi từ một lần sau triệu mẫn cười nói ngươi có thể bắt được đồ long đ a o ngược lại cũng được rồi ta chỉ ở đại đô chờ ngươi tha cho ngươi bỏ lấy đao tới tài chiến kim hoa bà bà nói ngươi xoay đầu lại để cho ta nhìn cái rõ ràng triệu mẫn tả quá thân tử lẻ lưới tả nhang bế mắt phải mở trên mặt bắp thịt v à mèo hướng nàng phân cái vô cùng lạ mặt quỷ kim hoa bà bà giận dữ dưới đất đói ra một hớp nước miếng bỏ xuống kiếm gậy giắt chu nhi cùng chu chỉ nhược bước nhanh trương vô kỵ nói chúng ta đổi nữa triệu mẫn nói vậy cũng không cần vội vàng ngươi đi theo ta ta bảo đảm ngươi chu cô nương bình yên vô sự là được trương vô kỵ nói ngươi nói chuyện gì đồ long đao triệu mẫn nói ta nghe cái này lão bà t ử ở phế trong vườn nói rằng nàng đi khắp chân trời góc biển rốt cuộc hướng một vị cố nhân mượn chiếm được trôi bảo đao muốn cùng d i ệ t tuyệt sư thái Ủy thiên kiếm một đấu ỷ thiên bất xuất ai cùng so tài muốn cùng ỷ thiên kiếm tranh p h o n g xá đồ long đao không còn ai khác lẽ nào nàng lại hướng nghĩa phụ của ngươi tạ lao tiền bối mượn được đồ long đao ta vừa mới trường kiếm cùng nàng đánh nhau chính là muốn buộc nàng xuất đao nhưng là bên tay nàng lại không có bảo đao chỉ gọi ta tùy theo nàng đi thử một lần dường như nàng đã biết đồ long đao chỗ cũng là không cách nào tới t trương vô kỵ trầm ngâm nói cái này ngược lại kỳ triệu mất nói ta đoán nàng tất đi hải tân dương bườm ra biển đi vào tìm đao chúng ta chi bằng chức ở trước đừng làm cho hai mắt đã mủ tâm địa nhân hậu tạ lao tiền bối chịu cái này ác độc lao bà tử lấn làm trương vô kỵ nghe xong nàng cuối cùng những lời này n g ự c nhiệt huyết dâng lên vội hỏi đúng đúng hắn lúc đầu bằng lòng triệu mẫn đi mượn đồ long đao chẳng qua là vì đại t r ư ở n g phu lời hứa đáng giá ngàn vàng không thể ngất lời lúc này nghĩ đến kim hoa bà bà sẽ đi cùng nghĩa phụ làm k ó dễ hận không thể chấp cánh chạy đi cứu rút lập tức triệu mẫn mang theo hai người đi tới vương phủ phía trước hướng trước cửa phủ vệ sĩ dặn dò một hồi lâu cái kia vệ sĩ liên thanh bằng lòng xoay người lại đi vào không lâu sau liền dắt m ộ ư ơ i hai con tuấn mã nói ra một đại mạ vàng ngân đi ra triệu mẫn cùng trương vô kỵ tiểu chiêu triệu tử thành bốn người cưới bốn con mã làm cho mặt khác tắm ngựa theo ở phía sau thay phiên thay bay nhanh hướng đông sáng sớm hôm sau m ộ ư ơ i hai con ngựa đều đã mệt mỏi bậc ham triệu mẫn hướng quan địa phương đưa ra n h ự a dương vương điều động binh mã thiên hạ k i bài đổi lại m ư ơ i hai thất tọa kỵ lúc đầu đêm k u a đã chỉ để cạnh biển triệu mẫn kỵ mã thẳng vào thị trấn mệnh quan huyện cấp tốc chuẩn bị tốt một con thuyền kiên cố nhất đại hải thuyền trên thuyền tài công thủy thủ lương thực nước trong binh khí áo lạnh tất cả chuẩn bị đầy đủ ngoại trừ này bên ngoài hết t h ể hải thuyền lập tức khu trục hướng nam cạnh biển năm mươi dặm bên trong không cho phép có khắc một con thuyền hải thuyền bỏ neo những dương vương kim bại khắp nơi nho nhỏ quan huyện như thế nào dám không phải phụng mệnh duy cần triệu mẫn cùng trương vô kỵ tiểu chiêu triệu tử thành bốn người tự tại huyện nha trong môn uống rượu chờ không đến một ngày quan huyện báo xưng tất cả đều đã làm thỏa đáng ba người đến cạnh biển xem thuyến l nguy rồi thì ra cạnh biển sợ cập bến chiếc này hải thuyền thân thuyền quá lớn thuyền cao tầng hai đầu thuyền bong tàu cùng mạng trái thuyền mạng tàu bên phải đều trang bị thiết pháo cũng làm ô n g cổ hải quân pháo thuyền năm đó mông cổ đại quân viễn trinh di quốc đại tập thuyền sư không ngờ một hồi c ơ n lốc đem mông cổ hải quân đánh thất linh bắt lạc đông trinh cử chỉ quy về bọc nước nhưng thuyền hạm quy mô nhưng cũng từ đó trở đi di xuống dưới triệu mẫn cẩn thận mấy cũng có sơ sót không nghĩ tới cái kia quan huyện lại biết gấp đội định mỡ đi về phía thủy sư mượn một con thuyền pháo thuyền tới lúc này trong thuyền lương thực nước trong câu đã đ sớm hướng nam lái ra hơn m ộ ư ơ i dặm bên ngoài triệu mẫn cười khổ phía dưới chỉ phải dặn chúng thủy thủ ở trên họng súng tối treo thêm lưới đánh cá ở trên thuyền trang bị hơn m ộ ư ơ i gánh cá tươi làm bộ là pháo thuyền cũ vô dụng sớm đổi làm ngư thuyền triệu mẫn cùng trương vô kỵ tiểu chiêu triệu tử thành bốn người thay thủy thủ trang phục dùng vệ sáng lao đến trên mặt vàng vàng lại dính lên hai p h í t dâu chuột càng không nửa điểm kẽ hở bốn người ngồi ở trong thuyền chuyên các loại chờ kim hoa bà bà đến vị này triệu mẫn còn chúa liệu sự như thần quả nhiên đến khi chạm v à n một chiếc xe ngựa đi tới hải tân kim hoa bà bà dắt chu nhi cùng chu chỉ ngự trên thuyền thủy thủ sớm t r i ệ u triệu mẫn dặn d o rất nhiều thoái thác nói rằng đây là một con thuyền cũ pháo thuyền cải trang ngư thuyền chuyên môn bắt cá quyết không đón khách thẳng đến kim hoa bà bà lấy ra hai đĩnh vàng làm tiền mơn thuyền bắt lái đỏ mới miễn cưỡng bằng lòng kim hoa bà bà mang cùng chu nhi chu chỉ nhược lên thuyền liền mệnh dương phạm hướng đông vô biên vô tận b i ể n rộng mênh mông bên trong một thuyền lá cô độc hướng về đông nam hành xử thuyền đi hai ngày trương vô kỵ cùng triệu mẫn ở khoang đáy cửa trung hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ thấy ban ngày mặt trời buổi tối ánh trăng luôn là bên trái mạn thuyền tăng lên b á、no、chính, chính xác mà nói là trương vô kỵ cũng cùng triệu tử thành thương lượng qua triệu mẫn bản thân bên trên chỉ là đem triệu tử thành trở thành một người bình thường thuộc hạ mà thôi có thể trương vô kỵ liền căn bản không có đem triệu tử thành trở thành phổ thông cấp dưới ý tứ mấy lần sau đó triệu mẫn bản thân bên trên cũng liền đã biết rồi triệu tử thành không là người bình thường cũng không khỏi không cùng triệu tử thành thương lượng bất quá triệu tử thành luôn luôn nói đều căn bản không nhiều đại đa số thời điểm đều là nhìn hai người bọn họ lại nói mà hắn ở một bên nghe triệu tử thành không nói lời nào trương vô kỵ cũng sẽ làm cho đối phương ở một bên b ằ n g tính nói không chừng lúc nào triệu tử thành là có thể nói ra một điểm tính kiến thiết ý kiến nghĩa phụ ta là ở cực bắc băng hỏa đảo bên trên chúng ta đi tìm hắn chi bằng bắc hành mới là làm sao ngược nam đi triệu mẫn mỗi lần luôn là đáp cái này kim hoa bà bà nhất định có khác c ủ quái h ú n lúc này tiết nam phong không d ậ y nổi liền muốn bắt chạy cũng không có cách nào tới ngày thứ ba sau giờ ngọ tài công giới khoan g thuyền hướng triệu mẫn bẩm báo nói rằng kim hoa bà bà đối với vùng này hải trình thật là quen thuộc chuyện gì địa phương có đại bãi cát chuyện gì địa phương có đáng n ầ m lại so với cái này tài công còn muốn rõ ràng trương vô kỵ đột nhiên hơi động lòng nhớ ra cái gì đó nói ra a đúng rồi chẳng lẽ nàng là trở về linh xà đảo triệu m ẫ n hỏi chuyện gì linh xà đảo trương vô kỵ nói kim hoa bà bà lao ra là ở linh xà đảo a nàng tạ thế t r ư ở n g phu gọi ngân diệp tiên sinh linh xà đảo kim hoa ngân diệp lẽ nào ngươi chưa nghe nói qua sao triệu mẫn buồn miệng cười nói ra ngươi liền lớn đến ta vài tuổi chuyện trên giang hồ ngược lại thật trong nể g h tự như chương năm trăm ba mươi hai chương năm trăm ba mươi bốn đến lục địa chương năm trăm ba mươi bốn đến lục địa t r ư ơ n g vô kỵ cười nói minh giáo tà mang ngoại đạo nguyên so với quận chúa nương nương biết nhiều hơn chút trên giang hồ nhãn sự triệu tử thành ở chỗ này nhìn hai người này bây giờ nhìn là từ địch mỗi bên thống hào kiệt hung hăng đánh qua mấy trận trận đánh ác liệt nhưng ở hải thuyền khoang thuyền cuối cùng cùng chỗ mấy ngày sau nói cười không khỏi lại cộng cùng kim hoa bà bà l à định giữa lẫn nhau ngăn cách đã một ngày ít hơn so với một ngày loại tình huống này cũng chính là triệu tử thành sở mong đợi t à i công bẩm báo sau đó chỉ sợ kim hoa bà bà chi giác lúc này trở lại phía sau mũi nhọn khoang lái chỗ triệu mẫn cười nói đại giáo chủ vậy phiền ngươi đem linh xà đ ả o kim hoa ngân diệp uy c h ấ n chuyện giang hổ tích nói chút cho ta cái này cô lậu quả văn tiểu nha đầu ngay một chút trương vô kỵ nói nói ra thật xấu hổ Ngân tiên sinh là bực nào dạng người, ta là hoàn toàn không biết gì Diệp biết ta là là bực cả, vì ị kia Kim lại với Hoa ta làm một phên bà bà, ta lại cùng với nàng cùng đúng. v quá vậy đem chính mình như vậy làm sao hồ điệp cốc chung cùng điệp cốc y tiên hồ thanh lưu học y ỉa như thế nào các phái người chúng bị kim hoa bà bà chỉnh sinh tử không được đi tới điệp cốc cầu y ỉa như thế nào chính mình chịu hồ thanh lưu chỉ điểm mà chỉ g i mọi người như thế nào kim hoa bà bà cùng diện tuyệt sư thái luận võ bị thua như thế nào hồ thanh lưu vương năng cô phu phụ rốt cục lại chết ở kim hoa bà bà thủ hạ các loại căn do từng cái nói hắn nhớ hồ thanh lưu tính nét tuy là cổ quái nhưng đối với chính mình thực sự không sai nghĩ đến hắn phu phụ thi thể treo cao ngọn cây tình cảnh không khỏi viền mắt đỏ triệu mẫn không nói một tiếng n g h e xong sắc mặt trinh trọng nói ra lúc đầu ta chỉ nói cái này lão bà bà bất quá là một vị võ công cực mạnh cao thủ thì ra trong đó còn có cái này cho phép đo đoán a n tết i nghe ngươi nói đến cái này lao bà bà thật là vô cùng không hiếu chiến coi như là có triệu đại ca của ngươi chúng ta cũng nghìn vạn lần không được khinh thường trương vô kỵ cười nói quận chúa nương, nương văn võ song toàn thủ hạ lại thống suất cái này rất nhiều kỳ tài dị năng chi sĩ đối phó chính là một cái kim hoa bà bà đó cũng là thành thạo triệu mẫn cười nói liền đáng tiếc b i ể n r ộ n g m ê n h ngông bên trong không có cách nào khác kêu gọi ta thủ hạ chính là chúng võ sĩ chư phiên tăng đi trương vô kỵ nói những thứ này nấu cơm đầu bếp kéo bùm thủy thủ liền coi như không được là trên giang hồ hảo thủ nhất lưu cũng nên xem như là đệ nhị lưu a triệu mẫn m ầ n ra cách cách n ở nụ cười nói ra bội phục bội phục đại giáo chủ quả nhiên hảo nhãn lực tu lừa gạt ngươi bất quá thì ra nàng trở về vương phủ bỏ lấy kim ngân mã so sánh lúc âm thầm dặn vệ sĩ điều động một nhóm t h u hạ chạy tới cạnh biển nghe từ sai phái những người này cũng là khói mã đội trình chỉ so với trương vô kỵ bọn họ đến m u ộ n n ử a này g nàng sợ điều người đều chưa tham dự vạn ăn tự chi chiến chưa từng cùng trương vô kỵ hướng quá bộ dạng phân biệt ra vẻ trù c ô n phu thủy thủ chi thuộc nhưng học võ người t h â n tình cử chỉ tự nhiên lưu lộ mặc dù cực lực che giấu trương vô kỵ nhìn ở trong mắt tâm lý sớm đã có tính toán triệu mẫn nghe hắn vừa nói như thế thầm nghĩ hắn nếu nhìn ra, kim hoa b à bà kiến thức rộng rãi cáo giả cản từ lâu hơn khám phá cơ quan cũng may phe mình người đông thế mạnh trương vô kỵ võ công cao cường nàng nhìn thấu cũng tốt, không nhìn thấu cũng tốt nếu như đậu nàng liền tru nhi ở bên trong trung quy bất quá hai người vậy cũng không đủ gây sợ nàng cũng không t i ê u phá liền không đề phòng tiếp tục làm bộ xuống phía dưới đã nhiều ngày bên trong trương vô kỵ lo lắng nhất là chu chỉ nhược ăn xong kim hoa bà bà viên kia thuốc viên phía sau độc tính có hay không phát tác triệu mẫn biết tâm ý của hắn thấy hắn mướn mày liền phái người đến bên trên khoang thuyền đi giả vờ tiễn trà đưa nước coi độc tính mỗi lần hồi báo đều nói chu cô nương lời nói và việc làm như thường hoàn toàn không có triệu chứng trúng độc mấy lần như vậy sau đó trương vô kỵ cũng có chút ngượng ngùng triệu tử thành ở một bên cũng nhìn ra đến hướng về phía trương vô kỵ nói ra người yên tâm đi chu chỉ nhược không có việc gì trương vô kỵ cũng chỉ làm triệu tử thành là ở thoải mái hắn tính tọa buông nhỏ trên tàu một góc nghĩ tới lúc đầu tây vực trong đống tuyết tình kỳ chu nhi như thế nào làm bạn chính mình như thế nào vì hà thái trùng vũ liệt đinh mẫn quân các loại chờ vây b ứ c chi tế còn tới cùng mình gặp mặt một lần nghĩ đến chính mình từng ngay trước hà thái trùng đám người mặt đại nói rằng cô đương ta thành tâm nguyện ý c ư ớ i ngươi làm vợ t r ồ n g ngươi đừng nói ta không xứng lại toàn tâm toàn ý đối nàng nói ra từ hôm nay sau đó ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi chiếu c ấ ngươi bất luận lại có bao nhiêu người tới với ngươi làm có dễ bất luận lợi hại đến mức nào nhân tới bắt nạc ngươi ta thả rằng cách mạng mình không lớn cũng muốn bảo hộ n g ư ơ i chu toàn ta muốn khiến cho n g ư ơ i trong lòng vui sướng đi tới từ trước sự đau khổ hắn nghĩ tới mấy câu nói đó không khỏi đỏ bừng cả mặt triệu mẫn đột nhiên nói vì n g ư ơ i lại đang nghĩ n g ư ơ i chu cô đ ư ơ n g trương vô kỵ nói không có triệu mẫn nói hừ muốn đã nghĩ không muốn sẽ không nghĩ lẽ nào ta quản được sao nam tử h ắ n đại trợ phu tắt chuyện gì dối trương vô kỵ nói ta xong rồi sao nói xạo ta đã nói với n g ư ơ i ta muốn không phải chu cô đ ư ơ n g triệu mẫn nói người nếu như muốn khổ đầu đà vi nhất t ế u trên mặt không sẽ là như vậy thật tình mấy cái lại xấu lại l à tên ngươi muốn đến bọn họ lúc có thể như vậy lại ôn u lại e lại sao trương vô kỵ ngượng ù n g cười nói ngươi người này cũng thật lợi hại qua được phân người khác trong lòng nghĩ người là tuấn là xấu ngươi cũng biết thành thật nói cho ngươi ta đây thời điểm nghĩ người đâu hết lần này tới lần khác tuyệt không đẹp triệu m ẫ n thấy hắn nói x o n g thành khẩn mỉm cười liền không nữa để ý tới nàng mặc dù thông minh nhưng cũng vạn vạn không thể đoán được hắn đ â m chiêu nhận người đúng là b ù ồ n g nhỏ trên tàu thượng tầng t r u n g cái k i a gái xấu chu nhi trương vô kỵ nghĩ đến chu nhi vì luyện cái tia thiên chu vạn độc thủ â m độc công phu cho nên khuôn mặt phu thủ gập đền đêm đó phế v ư ờ n g ặ p lại duy thấy còn hơn nhiều ngày trước nói nghĩ đến đây không kiềm hãm được thở dài nghĩ thầm nàng cửa này ta độc võ thuật càng luyện càng sâu chỉ sợ thân thể tâm linh hai mông kỳ hại h ắ n t ừ đến quang minh đỉnh bên trên sau đó cả ngày lẫn đêm không phải bận về việc luyện công chính là vì minh giáo búi ba bao lâu có thể được a n t ĩ n h lại ngẫm lại tâm sự của mình ngẫu nhiên mặc dù cũng tưởng nhớ chu nhi đã từng hướng vi nhất tiếu tra hỏi đã từng mời dương tiêu phái người ở quang minh đỉnh bốn phía tìm kiếm nhưng vẫn không biết hạ lạc lúc này trong bụng thật sâu tự trách chu nhi đối với ta tốt như vậy nhưng là ta đối nàng lại như vậy quả tình bạc nghĩa Dùng cái gì những này qua bên gì cái qua trương o toàn n không g ta lại toàn bộ không có đ a sau của nàng để ở trong lòng. Hắn tự làm mình giáo giáo chủ sau đó, chuyện riêng của mình là hết đều quên đi. Triệu Mẫn đột nhiên nói, n làm là giáo giáo g để đó, đều đi. đột ở tự hết thẻ Triệu chủ ư i lại đ a hối hận chuyện gì rồi hả? rồi Trương gì vô kỵ chưa trả lời chợt nghe thuyền mà lên chuyển đến một hồi thét to âm thanh tiếp lấy liền có thủy thủ xuống tới b m báo phía trước đã thấy lục địa lao bà tử lệnh chúng ta lái tới gần triệu mẫn cùng trương vô kỵ từ lỗ trung nhìn ra ngoài chỉ thấy vài dặm bên ngoài là một cây cối xanh ngát đại đạo trên đảo kỳ phong cao ngất đứng vững vài tọa cao sơn tòa thuyền ăn no gió chạy thẳng tới chỉ ăn xong bữa cơm đã đến đảo trước Cái kia đến o đầu đ lúc i đá một h này g v trương vô kỵ cho là thật nửa mừng nửa lo tiếng thét này quen thuộc cực kỳ chính là nghĩa phụ kim mao sư vương tạ tốn phát ra từ biệt hơn một mươi năm nghĩa phụ hùng phong như trước sao không phải làm hắn tâm hoa nộ phóng lập tức cũng không kịp suy nghĩ tỉ mỉ tạ tốn như thế nào biết từ cực bắc băng hỏa đạo đi lên ở đây cũng không kịp bị kim hoa bà bà nhìn thấu tướng mạo sắc có bước nhanh từ t h a n g gô đi lên phía sau mũi nhọn t h ư ơ n g tiếng kêu phát ra trên gò núi nhìn lại triệu tử thành cũng không có ở nơi này lý dạ lấy ý của đối phương có một số việc là triệu tử thành căn bản không có thể ngăn trở hơn nữa bằng vào hai người bọn họ thực lực này coi như là ở chỗ này gặp phải đối thủ như thế nào bọn họ trên cơ bản cũng là có thể giải quyết hết cũng căn bản không cần lo lắng an toàn gì ở trên vấn đề chỉ thấy bốn cái hán tử tay cầm binh khí đang công ở vây công một cái một t hắn â n hình đồ sổ người. Người nọ tay không nên địch, chính là Kim Mao Sư Vương、Tạ、Tốn. Trương thoáng nhìn liền Nghĩa địch, phía thấy Phụ hai đồ sổ Sư dưới, Kim tay Tạ tuy Mao Kỵ Vô là là m t tuy một mụ, lấy là địch b ố tuy tay là không ngăn chưa ả n bốn n b cái i khí, không chút nào không chút hạ phong. Hắn h nào xuống c rơi từng thấy qua nghĩa phụ cùng người đọc thủ lúc này chỉ nhìn mấy chiêu trong bụng vui lắm Năm xưa Kim Mao Sư Vương trấn thiên hạ, quả nhiên danh truyền. Nghĩa công thanh Kim Mao xưa Sư hư ta võ uy quả bất hạ, Phụ dực bức ở từ thuyền sao nhìn lên v ò o núi nhìn không rõ bốn người diện mục nhưng thấy quần áo tà tơi gánh vắt túi cho là cái bang nhân vật bên cạnh có khác ba người đứng lập trận chỉ nghe một người nói ra giao ra đồ long đao thà cho ngươi khỏi chết bảo đao đổi mệnh sơn giang kình phong đưa hắn ngôn ngữ đức quảng t i ễ n đem xuống tới cách xa nghe không rõ nhưng đã biết cái này làm người chúng ý tại kết đoạt đồ long bảo đao chỉ nghe tạ tốn cười ha ha nói ra đồ long đao ở bên cạnh ta cái bang xú tặc có bản lĩnh liền tới lấy đi trong miệng hắn nói tay chân chiêu số nửa điểm không vội vàng kim hoa bà bà thân hình thoát một cái đã đến trên bờ ho khan mấy tiếng nói ra cái ban g quần hiệp quang lâm linh xà đảo không đến cùng lao bà tử nói lại đi quấy dối linh xà đảo quý khách muốn làm chuyện gì trương vô kỵ thầm nghĩ cái này đảo quả nhiên chính là linh xà đảo nghe kim hoa bà bà nói chú ý dường như nghĩa phụ ta là nàng mời tới khách nhân nghĩa phụ ta năm đó vô luận như thế nào không chịu cách băng hỏa đảo trở về vùng trung nguyên trầm đ ị a kim hoa bà bà vừa mời hắn liền bằng lòng tới kim hoa bà bà lại trầm đ ị a biết nghĩa phụ ta hắn lão nhân ra chỗ một lát trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi trên gò núi bốn người kia nghe được bồn đảo chủ nhân đến rồi chỉ mong sớm cho kịp thập đ o ạ t được tạ tốn công được càng thêm khẩn cấp Ngờ lâu bởi vậy nhất thời phạm vào trong võ học tối kỵ tạ tốn hai mắt đã mủ toàn bằng từ địch nhân binh khí trong tiếng gió biện vị đối phó với địch bốn người này xuất thủ một nhanh tiếng gió thổi vang hơn tạ tốn cười một tiếng giải phanh một q u y ề n bắn chúng ở một người trước ngực người nọ thét dài kêu t h ả m từ trên gò núi một mạch đoạn xuống tới rơi đỉnh đầu vỡ tan b ó c vang khắp nơi ở bên lược trận trong ba người có người quất lên thối lui nhẹ bỗng một quyền đánh ra ngoài quyền lực như có như không giáo tạ tốn không cách nào phân biệt một gốc quả nhiên nắm tay trực kích đến tạ tốn trước người mấy tất chỗ hắn mới biết thấy vội vàng tuyển dụng đã luôn cuống tay chân rất là chật vật lúc trước đánh nhau ba người làm cho thân mau tránh ra ở bên lược trận một lao già lại gia nhập vào chiến đoàn người này cùng lúc trước người nọ một dạng đấu pháp cũng là xuất trưởng mềm nhẹ mấy chiêu vừa qua tạ tốn đỡ trái hở phải điệt gặp nạn chiêu kim hoa bà bà q u á t lên quý trưởng lão trình trưởng lão kim bao sư vương ánh mắt bất tiện các người khiến cho bực này thủ đoạn h è n hạ tưởng là trên giang hồ thành danh anh hùng nàng một mặt nói một mặt chống ba cong đi lên c ư n g đi đừng xem nàng chiến nguy nguy lụ cụ r ờ i ra tựa hồ bị gió núi loạn một cái liền muốn té đem xuống tới nhưng là thân hình di động đúng là cực nhanh nhưng thấy nàng ba tông dưới đất chống một cái thân thể liền thuận gió lăng hư một dạng bay đi trước mấy cái lên xuống đã đến sườn núi chu nhi theo sát ở phía sau lại lạc phía sau một cái mảng lớn đường trương vô kỵ q u ả i niệm nghĩa vụ an nguy cũng mau bước du sơn triệu mẫn đi theo lên thấp giọng nói có cái này lão bà tự ở sư vương cũng không có gì hưu hiểm ngươi không cần xuất thủ ẩn giấu bộ dạng quan trọng hơn triệu tử thành cũng giống vậy theo sau trương vô kỵ đầu đi theo chu nhi phía sau lúc này chỉ thấy chu nhi thất tha miêu điều bối ảnh nếu không nhìn nàng diện mục không phải là không cái mỹ nữ tuyệt sắc làm sao thua cùng triệu mẫn chu chỉ nhược tiểu chiêu ba người tâm hắn niệm vừa mới động lập tức tự trách trương vô kỵ a trương vô kỵ nghĩa phụ của ngươi thân ở đại hiểm cái này ngay miệng ngươi lại đi nhìn con gái người ta trong lòng bình luận nàng tướng mạo vóc người đẹp phải không đẹp năm người chỉ khoảng nửa khắc đến rồi gò núi đỉnh chỉ thấy tạ tốn hai tay ra chiêu quáng ngắn chỉ thủ chứ không tấn công cho đến địch nhân quyền cước công gần mới dùng tiểu cầm nã thủ hóa giải như vậy đấu pháp nhất thời có thể đảm bảo không lừa bịp nhưng chặn đánh địch thủ thắ trương vô kỵ đứng ở một gốc cây đại dưới tán cây mắt thấy nghĩa phụ mặt mũi nhăm nheo tóc đã trắng nhiều hơn đen so với lúc đầu chia tay lúc đã già rất nhiều nghĩ là cái này mười mấy năm qua một chỗ hoang đ ả o thời gian qua được thật là gian khổ trong bụng không khỏi thật là khổ sở ngược trở nên kích động nhịn không được liền muốn thay hắn đ ổ i rồi định nhân tiến lên quen biết nhau triệu mẫn biết tâm ý của hắn xoa bóp bàn tay hắn lắc đầu chỉ nghe kim hoa bà bà nói ra quý trưởng lão người âm sơn trưởng đại cựu thức lừng danh giang hồ hà tất quỷ, quỷ tuy tuy biến thành viên trưởng tri thức chính trường lão càng thêm không ra gì người đem hồi phong phất liếu quyền giấu diếm ở b á t quái quần t r u n g kim lao sư vương tạ đại hiệp liền không biết khai khái tạ tốn nhìn không thấy địch nhân chiêu thức lúc đối địch vô cùng chịu thiệt thêm nữa cái k i a cối u k ỳ t r ị n h hai lão thập phân xào trá lúc ra chiêu cố ý biến thức khiến cho hắn không đ o á n được kim hoa bà bà điểm này phá hắn đã định liệu trước thừa lúc trịnh t r ư ở n g lão quyền pháp muốn biến không thay đổi thời khắc một quyền v ù v ù kích ra vừa lúc cùng trịnh t r ư ở n g lão đánh tới một quyền tương đề trịnh trường lão lui hai bước phương đắc quyết định cọc ủy trưởng lão từ bên cạnh huy trưởng hỗ trợ khiến cho tạ tốn không g i n h truy kích Trương n Vô Kỵ hai ì n này cái bang nhị lúc, chỉ thấy cái băng trưởng lão h hụt kịch người quang, n g ợ c cái cái có sao, mới, chỉ có, cái cái lại lão lại lại kia tiểu mới, Hai tựa thịt trang tệ, trịnh trưởng tụy mặt tựa xanh sao, như không hơn không kém lại tựa như băng nhân n khô ư gầy, g đồ kém vật. Hai người trên lưng đều vác lấy tám cái túi triệu tử thành ở một bên nhìn trong lòng không khỏi nghĩ đến cái này kim m a o sư vương quả nhiên là danh chấn người của giang hồ vật cái này một thân thực lực cũng thật không kém coi như là hiện tại mắt không thấy đường vẫn có thể ở chỗ này lấy một t r ò hay đúng là lợi hại đáng tiếc là kim m a o sư vương võ công vẫn là không có đạt được cái t i ê u cảnh giới trí cao nếu như triệu tử thành hiện tại mà nói nói coi như là nhắm mắt lại cũng cũng là có thể trực tiếp chỉ là bằng vào nội lực là có thể cảm nhận được đối phương chiêu số từ hướng này mà nói kim m a o sư vương cùng mình sự tranh l ệ n h vậy thì không phải là một điểm nửa điểm đây cũng là phải triệu tử thành nguyên bản thực lực sẽ không yếu hơn nữa lại có cựu dương thần công cùng c à n không đại na z i thực lực thậm chí viễn siêu trương vô kỵ càng không cần phải nói là cái này tạ tốn chương năm trăm ba mươi b ố chương năm trăm ba mươi sáu xuất thủ tương trợ chương năm trăm ba mươi sáu xuất thủ tương trợ xa xa đứng cái trên dưới ba mươi tuổi thanh niên cũng là ăn mặc cái bang phục sức nhưng quần áo giặc hồ được sạch sẽ trên lưng lại cũng vác lấy tám cái túi lấy hắn bực này đến kỷ tự nhiên đã làm được cái bang tám túi trưởng lão đó là cực kỳ hãn hữu việc c h ẳ t nghe người nọ nói ra kim hoa bà bà ngươi ngoài sáng không giúp đỡ tạ tốn cái này đầu t ư ơ n g t r ợ chẳng lẽ không coi là sao kim hoa bà bà lạnh lùng nói các hạ cũng là trong cái bang trưởng lão sao thứ cho lão bà tử trí nhớ tội ngược lại không có gặp qua người kiên ó i tại hạ mới vào cái bang không lâu sau bà bà tất nhiên là không biết tại hạ họ trần tên là hữu lượng cái này ba nhân vũ công không kịp cuối kỳ trịnh nhị trưởng lão lúc đầu ngược lại vướng chân vướng tay nhưng tạ tốn mắt mù sau đó chẳng bao giờ cùng người động thủ so chiêu tuyệt không kinh nghiệm lâm định hôm nay ban đầu gặp cường địch địch nhân ở quyền cước bên trong hơn nữa binh khí thanh âm hỗn tạc phương vị khó phân biệt trong khoảnh khắc đầu vai chúng mật quyền trương vô kỵ thấy tình thế nguy cấp đang muốn xuất thủ triệu mẫn thấp giọng nói Kim hoa há bà bà há có trương h không phải ể cứu. t vô kỵ bà, bà trong tay sớm đã cải chắc bảy hạt hòn đá nhỏ lúc này cũng đã không thể chịu được tay trái rung lên bảy hạt hòn đá nhỏ phân đánh năm người cục đá chưa tới chậm thấy hắc quang loại lên suy một thanh nhâm vang lên ba cái binh khí nhất thời tức đoạn năm người trung có bốn người bị đủ ngực chặt nước chia làm tám đoạn bốn phương tám hướng quẳng xuống chân núi chỉ trịnh trưởng lao chặt đứt một cái cánh tay phải ngã nhào trên đất trên lưng còn k h á m trương vô kỵ phát hai hạt c ụ đá cái kia bốn cái bị chém người lưng cũng đều khảm cục đá chỉ là đao chém ở trước trung thạch ở phía sau trương vô kỵ lần này xuất thủ ngược lại là dư thừa lần này biến c ố tới nhanh vô cùng mọi người không khỏi kinh hãi nhưng thấy tạ tốn trong tay dẫn theo một thành t ố i om om đại đao chính là được xưng võ lâm trí tôn đ ổ long bảo đao hắn hoành đao đứng ở đỉnh núi uy phong lâm lẫm giống như thiên thần trương vô kỵ thợ nhỏ liền nhìn thấy c h u i này bảo đao lại không nghĩ rằng kỳ phong duệ bi má kim hoa bà bà lẩm bẩm nói võ lâm trí tôn bảo đao đ ồ long võ lâm trí tôn bảo đao đ ồ long trịnh trưởng lão một tay bị chém đau đến r ế t lợn tựa như kêu to trần hữu lượng sắc mặt trắng bệnh cất cao giọng nói t ạ đại hiệp võ công cái thế bội phục bội phục vị này trịnh trưởng lão mời bông u núi đi tại hạ để hắn một mạng chính là liền mời t ạ đại hiệp đ ộ n g thủ lời vừa nói ra mọi người đều đ ộ n g dùng không ngờ tới người này ngược lại là nghĩa khí sâu nặng trương vô kỵ trong lòng không khỏi rất tôn kính tạ tốn ó i trần hữu lượng ân ngươi ngược lại là cái hảo hán đem cái này họ chỉnh ô n đi thôi ta cũng không tới khó khăn ngươi trần hữu lượng nói tại hạ đi đầu cám ơn tại đại hiệp tân không giết chỉ là cái bang đã có năm người mệnh tăng tại đại hiệp thủ tại hạ trong vòng mười năm nếu như tập võ thành công làm trở lại đoạn hôm nay ân cứu t ạ tốn nghĩ thầm chính mình chỉ cần bước lên một bước b ả o đao vung lên người này hết sức khó khăn chạy chối chết ở nơi này hết sức hung hiểm hoàn cảnh dưới lại còn dám nói ra sau này trả thù lời thật là rất có sự can đảm lập tức nói ra lao phu như sống thêm được mười năm tự nhiên lĩnh giáo trần hữu lượng ôm quyển hướng kim hoa bà bà thi lễ một cái, nói ra, cái bang tự tiện xông vào quỹ đạo nơi đây tạo tội ô m lấy trịnh trưởng lão x à i bước đi xuống núi triệu tử t h a n h ở một bên nhìn trần hữu lượng mỉm cười hắn biết cái này trần hữu lượng hào tâm cơ ở tại tháo qua kim mao sư vương bản thân bên trên liền thích anh hùng dưới tình hình mới có thể cố ý nói như vậy còn nữa hắn nói như vậy cũng là bán cho trịnh trưởng lão một cái nhân tình đến lúc đó cũng có thể để thăng hắn ở cái bang trong địa vị phàm là cạnh tranh b á thiên hạ n g quả nhiên đều cũng không phải là nhân vật bình thường kim hoa bà bà hướng trương vô kỵ trừng mắt một cái lạnh lùng nói ngươi cái này tiểu lão nhi tốt chuẩn đánh huyện thủ pháp a ngươi vì sao tổng cộng phát bảy h ạ n cục đá vốn định một viên đánh trần hữu、lượng. một viên liền tới đánh ta đúng hay không trương vô kỵ thấy hắn khám phá chính mình thủ săn bậy thạch nguyên ý, lại không nhìn thấu chính mình tướng mạo sắc có lập tức liền không trả lời chỉ mình cười kim hoa bà bà lạnh lùng nói tiểu lão nhi ngươi tôn tính đại danh à? g i ả trang thủy thủ một đường theo ta lão bà bà cũng là vì sao ở kim hoa bà bà trước mặt dở trò ngươi còn muốn tính mệnh không m u ố n trương vô kỵ không sở trường nói xạo ngẩn ra phía dưới đ á p không được triệu mẫn thả lớn tiếng nói nói ra chúng ta cự kình b a hướng ở trên biển tìm cơm ăn làm là không có tiền vốn buôn bán lão bà bà ra vàng nhiều liền tiến ngươi một chuyến lại muốn như nào vị huynh đệ này nhìn cái bang thị nhiều dối gạt người xuất thủ tư ơ n g viện nguyên là h ả o ý không ngờ tới tạ đại hiệp võ công như thế cũng có vẻ chúng ta nhiều chuyện nàng học tuy là nam tự âm điệu nhưng vẫn không khỏi the t h ế giọng nghe tới vô cùng trói thai chỉ là nàng hóa trang tinh diệu sống khởi là một cây hồng b ì g ầ y gò lao nhi kim hoa bà bà thật cũng không nhìn ra kẽ hở tạ tốn tay trái vung lên nói ra đa tạ ai kim bao sư vương hổ xuống đồng bằng hôm nay phản muốn cự kình bang tương trợ từ biệt giang hồ hai mươi năm trong trốn võ lâm năng nhân bối xuất tà hà tất còn muốn trở về nói xong lời cuối cùng mấy câu nói đó lúc trong giọng nói tràn đầy khí phách tinh thần x a sút cảm khái đau bồn u tỉnh vừa mới trương vô kỵ tay phát b ạ y thạch kinh l ự c mạnh thế sở h á n h ư u tạ tốn nghe được rõ rõ rằng r i n g đã khiếp sợ trong trốn võ lâm có bực này cao thủ lại tự thương hại hôm nay toàn nhờ đồ long đào trợ rút phương đắc thoát khốn với tiêu tiểu vây công hồi tưởng hơn hai mươi năm trước vương bản sơn khí nhất u ầ n hào hồng phong thật là dường như cách một thế hệ kim hoa bà bà nói tạ tam ca ta biết ngươi không thích người bên ngoài tương trợ nay đây không có xuất thủ ngươi không thấy quà trương vô kỵ nghe nàng dĩ nhiên xưng hắn nghĩa hàng thứ thứ ba mà nhìn kim hoa bà bàn nhữ kỷ hiển nhiên lại so với hắn nghĩa phụ vì l a o chỉ nghe tạ tôn nói có chuyện gì chuyện thường ngày ở huyện ngươi lần này trở về vùng trung nguyên có thể do nghe được ta cái kia vô kỵ hài nhi chuyện gì tin tức chưng ơ vô kỵ chấn động trong lòng chỉ cảm thấy một bàn tay dỗi tới nắm thật chặt tay hắn biết triệu mẫn không muốn chính mình vào thời khắc này tiến lên quen biết nhau vừa mới không nghe nàng nói tùy tiện phát thạch tương viện đã mạm ngội chỉ là thân thiết quá mức không thể để cho tạ tôn bị người khi dễ lúc này nhịn được trong chốc lát cũng không quan ngại triệu tử thành mỉm cười, may mắn lúc này có triệu mẫn nếu không Loại, chuyện như làm,、so、làm, loại tình, chương u y ệ n n h vậy c là năm t trăm ba mươi lăm t h ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy nguyên do sự cố chương năm trăm ba mươi bảy nguyên do sự cố kim hoa bà bà nói không có t a tốn thở dài một tiếng cách một lát mới nói hàn phu nhân chúng ta huy ngội h một hồi ngươi cũng không thể gạt ta người mù ta cái kia vô kỵ hài nhi cho là thật còn sống trên đời sao kim hoa bà bà lưỡng lự không đáp chu nhi đột nhiên nói ra tạ đại hiệp kim hoa bà bà tay trái vươn ra gắt gao chế trụ cổ tay nàng trứng mắt nhìn nhau chu nhi liền không dám nói thế nữa tạ t ố n nói ân cô đương ngươi nói ngươi nói ngươi bà bà đang gặp ta đúng hay không chu nhi hai hàng nước mắt từ trên gương mặt chạy xuống kim hoa bà bà hữu trưởng giơ lên đặt ở đỉnh đầu nàng chỉ cần chu nhi một lời nói x o n g không hợp nàng tâm ý nội lực vừa phun lập tức liền lấy nàng tính mệnh chu nhi nói tạ đoàn người ta bà bà không có lừa ngươi lúc này đây chúng ta đi vùng trung nguyên không có hỏi tham được trường vô kỵ tin tức kim hoa bà bà nghe nàng nói như vậy hữu trưởng lập tức nhắc tới ly khai nàng óc nhưng tay phải vẫn là thủ săn cổ tay nàng tạ ta tốn nói như vậy các ngươi nghe được chuyện gì tin tức minh giáo ra sao chúng ta những cái này cố nhân như thế nào đây kim hoa bà bà nói không biết chuyện trên giang hồ ta không có đi hỏi thăm ta chỉ là muốn đi tìm hại chết chồng ta đầu đã tính toán số sách còn muốn tìm nga mi phái diệt tuyệt lao nhi báo một kiếm k i a t h ủ còn lại sự t ì n h lao bà tử cũng không còn để ở trong lòng tạ tốn cả giận nói được a hàn phu nhân ngày ấy người ở đây băng hỏa đảo bên trên đối với ta nói như thế nào tới ngươi nói ta t r ư ơ ngũ n g đệ phu phụ vì không chịu thổ lộ ta ẩn thân chỗ ở trên võ đương sơn bị người làm cho song song tự vận ta cái kia vô kỵ hài nhi trở thành không ai chăm sóc cô nhi lưu lạc giang hồ khắp nơi bị người ta bắt n ạ t thảm không nói nổi có phải thế không kim hoa bà bà nói không sai tạ tốn nói ngươi nói hắn bị người đánh một trưởng huyền minh thần trưởng ngày đêm khổ chịu dày vỏ ngươi ở đây hồ điệp cốc trung từng thấy tận mắt hắn muốn hắn đến linh xà đào đến hắn lại nhất định không chịu có phải thế không kim hoa bà bà nói không sai ta như lừa ngươi trời chu đất diện Kim hoa bà bà so với trên giang hồ thấp hèn còn muốn k h ô n g bằng ta chết trượng phu dưới đất cũng không an ổn ta tốn gật đầu nói ân cô nương ngươi nói thế nào tới chu nhi nói ta nói lúc đó ta khổ khuyên hắn tới linh xà đảo hắn căn bản không nghe quyết không phải lời nói dối ta ta rất nhớ nhung hắn triệu mẫn cầm lấy trương vô kỵ bàn tay bông căng thẳng hai mắt ngưng mắt nhìn hắn trong ánh mắt lộ ra lại là pha trò lại là oán hận tân s á c ý tứ làm như nói n g ư ơ i lừa ta được thì ra cô nương này nhận biết ngươi ở đây trước các ngươi chúng gian còn có quá cái này rất nhiều gút mắt ăn tết trương vô kỵ đỏ mặt lên nhớ tới chu nhi đối với mình một phen cổ quái tình ý trong lòng lại là ngọt ngào lại là chua sót đột nhiên triệu mẫn nắm lên trương vô kỵ tay đến nhắc tới bên miệng tại hắn trên m u bàn tay hung hăng cắn m ộ t khẩu trương vô kỵ m u bàn tay nhất thời tiên huyết tung tóe trong cơ thể cựu dương thần công tự nhiên mà v ậ y sinh ra chống đỡ lực bắn ra phía dưới đem triệu mẫn khỏe miệng đều đánh vỡ cũng chảy ra máu nhưng hai người đều nhịn được không gọi lên tiếng trương vô kỵ mắt nhìn triệu mẫn, không biết nàng vì sao đột nhiên cắn chính mình một khẩu đã thấy trong mắt nàng vì sao đột nhiên cắn chính mình một khẩy kim h h ô n g k ỏ nỗi băn hoa n bà bà nói lúc đầu chúng ta nói xong rồi ta là người thẩm tra theo trương vô kỵ ngươi liền mượn đồ lòng đào cho ta tạ ta tam ca ngươi mượn đao với ta lao bà tử nói ra như núi tự nhiên vì ngươi dò hỏi thiếu niên này quả thực tin tức tạ tốn lắc đầu nói ngươi trước đem vô kỵ linh đến ta tự nhiên mượn đao cùng ngươi kim hoa bà bà lạnh lùng nói ngươi tin bất quá ta sao tạ tốn nói trên đời việc rất khó nói thân như cha con huynh đệ cũng có không tin được thời điểm trương vô kỵ biết hắn nhớ tới thành q u â n chuyện cũ trong lòng lại là một hồi khổ sở kim hoa bà bà nói như vậy ngươi nhất định là không chịu đi đầu mượn đao đúng không tạ tốn nói ta thả cái bang trần hữu l ư ợ n xuống núi từ đây linh xả đảo bên trên lại không ngày yên tĩnh không biết trong trốn võ lâm sắp có bao nhiều cựu ra đến đây theo ta làm khó dễ kim lao sư vương sớm đã không còn là năm đó trừ cái này trôi đổ lòng đao bên ngoài cũng nữa không thể ý t r ư ở n g hắc hắc hắn đột nhiên cười nhạt mấy tiếng nói ra hàn phu nhân vừa mới năm người kia hướng ta vây c ô n g cả kia vị cự k ì n h bang hào hán cũng biết trong tay cải nút bảy miếng cục đá lẽ nào trong lòng ngươi không phải mang theo hại ta ý sao ngươi là hy vọng ta mệnh t ă n g cái bang lòng bàn tay sau đó tới phiên ngươi nhặt cái này sang tiện nghi ta tốn ánh mắt tuy mủ tâm cũng không ngủ hàn phu nhân ta hỏi lại ngươi một câu ta tốn đến ngươi linh xà đào đến việc này vô cùng bí ẩn dùng cái gì cái bang lại biết kim hoa bà, bà nói ta đang muốn thật tốt cha biết tạ tốn tự tay ở đồ long đao bên trên bán ra để vào trường bảo bên trong nói ra ngươi không chịu cho ta dò hỏi vô kỵ vậy cũng từ ngươi tạ tốn chỉ có vào giang hồ gây nữa long trời lỡ đất dứt lời ngửa mặt lên trời hét to một tiếng nhúng người nhảy lên từ phía tây trên sườn núi đi xuống nhưng thấy bước chân hắn m a u lẹ một mạch hướng đảo b ắ c một ngọn núi đi tới đỉnh núi kêu bên trên cô linh linh đang đắp một khu nhà tranh nghĩ là hắn liền ở nơi đâu kim hoa bà bà các loại chờ tạ tốn đi xa quay đầu hướng trương vô kỵ cùng triệu mẫn triệu từ thành chừng mắt một cái quất lên lăn xuống đi triệu mẫn lôi kéo trương vô kỵ tay lúc này xuống núi trở lại trong thuyền trương vô kỵ nói ta muốn nhìn nghĩa phụ đi triệu mẫn nói l à ngươi nghĩa phụ rời đi lúc kim hoa bà bà mắt lộ ra h u n g quang ngươi không có nhìn thấy sao trương vô kỵ nói ta cũng không sợ nàng triệu mẫn nói ta coi cái này trong đảo cất giấu rất nhiều quỷ bí việc cái b ă người n g chúng dùng cái gì sẽ tới linh xà đảo tới kim hoa bà bà như thế nào biết được nghĩa phụ của ngươi chỗ làm sao có thể tìm được băng h ò a đảo đi trong lúc này thật có thật nhiều chỗ không hiểu ngươi đi đem kim hoa bà bà một trường đánh chết ngươi cũng không khó nhưng là vậy chuyện gì cũng không hiểu triệu tử thành cùng bọn họ hai người thời gian trung đụng dài quá đối với triệu mẫn cơ t r í cũng là càng thêm kính nghệ nàng không riêng gì ở chỗ này thập phần cơ t r í trọng yếu hơn chính là nàng đối với trương vô kỵ tính cách cũng là có biết nhất định biết lúc nào nên nói cái gì dạng nói đây mới là mấu chốc nhất c h ắ c không được nguyên bản bọn họ thân là cựu địch có thể cuối cùng chân chính có thể lại đi đến cùng nhau chính là bọn họ hai người đáng tiếc là chú nguyên trương âm thầm ngữ kế làm cho trương vô kỵ từ đi giáo chủ chức vị nếu không thiên hạ này tất nhiên chính là trương vô kỵ cùng triệu mẫn hh triệu tử thành ánh mắt bên trong tinh mang nói lên nếu là mình chưa có tới thời điểm thiên hạ này có lẽ là sẽ cho chu n g u y ê n trường nếu mình đã đến nơi này thiên hạ này tất nhiên chính là mình đồ đệ ai cũng không nên nghĩ có lễ giấy lên muốn đi chương năm trăm ba mươi sáu chương năm trăm ba mươi tám h ữ u lừa việc chương năm trăm ba mươi tám h ữ u lừa việc t r ư ơ n g vô kỵ cũng không có nhận thấy được một bên triệu tử thành cảm xúc vẫn là hướng về phía triệu mẫn nói ra ta cũng không muốn đem kim hoa bà bà đánh chết chỉ là nghĩa phụ nghĩ đến ta khổ ta lập tức phải đi gặp hắn triệu mẫn lắc đầu nói chớ hơn mười năm ã cũng không cạnh tranh đợi lát nữa một hai ngày chương công tử ta đã nói với ngươi chúng ta tuy muốn phòng kim hoa bà bà nhưng là cũng phải phòng cái kia trần hữu lượng trương vô kỵ nói cái kia trần hữu lượng sao người này rất nặng nghĩa khí ngược lại là tên hán tử triệu mẫn nói trong lòng ngươi thực sự là nghĩ như vậy không có gạt ta sao trương vô kỵ nạt n h i ê nói n lừa ngươi chuyện gì cái này trần hữu lượng cam tâm thay mặt trịnh trưởng lão v ừ a chết vô cùng khó có được triệu mẫn một đôi đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hắn thở dài nói trương công tử a trương công tử ngươi là minh giáo giáo chủ muốn chỉ huy bao nhiêu kiêu căng khó thuần anh hùng hào kiệt như làm bao nhiêu đại sự dễ dàng như vậy bị người chi l ớ n vậy như thế nào được trương vô kỵ ngạc nhiên nói bị người chi l ớ n triệu tử thành ở một bên lắc đầu nói ra triệu cô đ ư ơ n g vô kỵ từ nhỏ thuần phát sẽ bị đối phương lừa dối đó là bình thường sự tình triệu đại ca ngươi cũng nói như vậy trương vô kỵ nhảy dựng lên ngạc nhiên nói lẽ nào hắn thực sự gạt tang h ĩ a phụ triệu mất nói lúc đó tại đại hiệp đồ long đao vung lên phía dưới cái bang cao thủ bốn chết một tổ thương cái kia trần hữu lượng võ công cao tới đâu cũng chưa chắc có thể thoát khỏi đồ long đào cắt một cái làm chỗ này kỳ không phải lên trước l i ề u mình chịu chết chính là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhưng là ngươi nghĩ tại đại hiệp không muốn chính mình hành tung bị người biết h i ể u trần hữu lượng lại dập đầu ba trăm cái khấu đầu chưa chắc có thể cầu xin phải cảm ơn đại hiệp nhẹ dạ ngoại trừ làm bộ nhân hiệp trọng nghĩa chẳng lẽ còn có biện pháp tốt hơn nàng một mặt nói một mặt ở trương vô kỵ m u bàn tay trên vết thương đắp một tấm thuốc mỡ dùng chính mình tay khăn thay hắn băng bó trương vô kỵ nghe nàng giải thích khăn thay hắn băng bó nhưng là hồi tưởng lúc đó trần hữu lượng hùng hồn trật tự trong giọng nói thật không nửa điệm giả tạo nhược quang là triệu mẫn một người nói như vậy cái kia trương vô kỵ nói không chừng còn có một chút hoài nghi nhưng bây giờ triệu tử thành cũng đều là nói như vậy cái kia trên cơ bản cũng đã nói rõ đối phương nhất định là sẽ làm như vậy chỉ là đối phương rốt cuộc là như thế nào lừa dối đích thực mục đích bản thân nghĩa phụ trương vô kỵ cũng không có thấy rõ triệu mẫn thấy hắn như thế mơ hồ ở một bên hỏi được ta hỏi lại ngươi cái kia trần hữu lượng đối với tạ đại hiệp nói mấy câu nói đó lúc hắn hai cái tay thế nào hai cái chân thế nào trương vô kỵ khi đó nghe trần hữu lượng nói khi thì nhìn một cái hắn khuôn mặt khi thì nhìn một cái nghĩa p h ụ sắc mặt không có để ý trần hữu lượng tay chân như thế nào nhưng hắn toàn thân tư thế kỳ thực đều đã nhìn ở trong mắt người bên ngoài không đ ể cập tới hắn cũng sẽ không nhớ tới lúc này nghe triệu mẫn vừa hỏi tình cảnh lúc ấy liền một lần nữa chiếu vào não hải bên trong nói ra ừ cái kia trần hữu lượng tay trái hơi dơ tay phải hơi mở đó là nhất chiêu sư tử vô thỏ hắn hai cái chân sao ân đúng rồi đây là hàng ma đá đấu thức cái kia đều là phái thiếu lâm quyền pháp nhưng là không coi là, là thứ gì giỏi lắm chiêu số lẽ nào hắn làm bộ hướng nghĩa phụ ta cầu tình nhưng thật ra là ý muốn đánh lén sao đó cũng không đúng vậy cái này hai cái chiêu thức không hữu hiệu triệu mẫn cười lạnh nói trương công tử ngươi hậu thế người trên tâm hiểm ác đáng sợ thật là minh bạch quá thiếu lượng cái kia trần hữu lượng có bao nhiêu đại võ công hắn hướng tại đại hiệp đánh lén làm sao có thể đắc thủ người này thông minh nhanh nhạy chính là đệ nhất đ ẳ n g nhân tài hổn t h o ạ tự biết mình giả sử hắn làm bộ nghĩa khí sâu nặng như mẹo nham hiểm cho tại đại hiệp khám phá không chịu tha cho hắn tính mệnh y theo hắn lúc đó đứng vị trí một chiêu này hàng ma đã đấu thức đá là ai nhất chiêu sư tử bắt lấy thỏ khiến chính là người trương vô kỵ chỉ vì đối với người khắp nơi hướng tốt một mặt suy nghĩ cho nên không có đi suy nghĩ sâu xa trần hữu lượng kỵ kế kinh triệu mẫn như thế nhắc tới trong đầu l ó a lên trên sống lưng lại hơi ra khỏi một hồi mồ hôi lạnh dù giọng nói hắn hắn một cước này đã là nằm dưới đất trịnh trưởng lao xuất thủ đi bắt chính là ân cô đương triệu mẫn tự nhiên cười nói nói ra đúng rồi hắn một cước đá lên trịnh trưởng lao hướng tạ đại hiệp trước người bay đi bắt nữa lấy vị kia với n g ư ơ i thanh mai trúc mã kết làm gặm tay chi minh nhân cô đương hướng tạ đại hiệp trước người lời đi như thế chậm được vợm hắn liền có máy móc có thể ngồi có lẽ có thể thoát được tính mệnh. tuy là tạ đại hiệp thần công cái thế tay có bảo đao kế này chưa chắc có thể bán nhưng ngoại trừ này bên ngoài càng không được pháp giả sử là ta sở tác sở vi tự nhiên với hắn giống nhau như lúc ta thẳng đến hiện nay vẫn nghĩ không ra bên cạnh tốt hơn biện pháp người này ở trong khoảnh khắc cơ biến như vậy thật là vị nhân vật rất giỏi nói không khỏi liên tục thàn thán trương vô kỵ càng nghĩ càng trái tim băng giá người trên đời tâm nham h i ể m thâm độc x ả o trá hắn từ nhỏ liền từng trải hơn nhiều nhưng giống như trần hữu lượng lợi hại như vậy ngược lại cũng nhìn thấy qua đường à y nói ra triệu cô nương ngươi liếc mắt liền nhìn thấu hắn cơ quan chỉ sợ so với hắn càng là rất cao triệu mẫn mặt trầm xuống nói ngươi là chế diệu ta sao ta đã nói với ngươi ngươi như sợ ta dụng tâm hiểm ác đáng sợ không bằng tránh xa x a ta là hay triệu mẫn hơi dừng lại nhìn thoáng qua một bên triệu tử thành nói ra trương đại giáo chủ nhìn ra đối phương cơ quan có thể không phải chỉ là tự ta một người bên cạnh ngươi vị này cũng không nhìn đi ra sao nếu như dựa theo ngươi loại thuyết pháp này vị này cũng là một cái dụng tâm hiểm ác đáng sợ người rồi hả vị này chính là ta thân đại ca hắn là tuyệt đối sẽ không hại ta đấy trương vô kỵ nói còn như ngươi sao vậy cũng không cần n g ư ơ i đối với ta sợ khiến cho quỷ kế đã nhiều chuyện ta sự tình biết đề phòng một chút triệu mẫn mỉm cười nói ra n g ư ơ i đề phòng được sao làm sao trên m u bàn tay ngươi cho ta hạ đ ộ c dược cũng không biết đâu trương vô kỵ cả kinh quả thấy trong vết thương hơi cảm thấy tên ngứa rất có dị trạng vội vàng kéo xuống khăn tay tự tay bồi đến chóc m u ố i khẽ ngửi không khỏi t ê u lên t hay ra biết là cho trả lên đi hủ tiêu tan cơ bắp mỡ đó là ngoại khoa có í t lấy nát vụn đi thịt ố i giữa ăn mòn thuốc mỡ mặc dù phi đốt thuốc nhưng thoa lên trên tay cho nàng cắn ra giấu răng không khỏi muốn nát càng sâu hơn Dược cao này vốn cả chút hơi c a y độc khí độ triệu mẫn ở trong đó đều i chút son lại dùng chính mình tay khăn cho hắn băng bó hưng ơ khí đem dược khí yểm qua dạy hắn bất t r í phát giác trương vô kỵ vội vàng chạy vội tới đôi u thuyền ngược lại chút nước trong tới lau sạch sẽ triệu mẫn theo sau lưng cười tủm tìm chợ hắn lau trương vô kỵ ở nàng trên đầu vai đầy buồn b ự c n ó i chớ cần ta như vậy trò đùa dai làm chi lẽ nào nhân già không đau sao triệu mẫn cách cách n ở nụ cười nói ra thật là chó cắn lữ đồng tân không biết nhân tâm tốt ta là sợ ngươi đau dữ dội mới chỉ có dùng biện pháp này trương vô kỵ không để ý đến hắn、nàng. chương năm trăm ba mươi bảy chương năm trăm ba mươi chín ban đêm kiểm tra t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín ban đêm kiểm tra chương vô kỵ mở mắt ra nói ta trầm địa là chó cắn lữ đồng tân không biết lòng tốt ngươi lại nói nói triệu mẫn cười nói ta nếu như nói xong ngươi phục ngươi liền như thế nào trương vô kỵ nói n g ư ơ i quán hội cưỡng t ừ đoạt lý ta tự nhiên biện ngươi b ấ t quá triệu mẫn cười nói ngươi còn không có hay nghe ta nói trong bụng sớm đã giả dối sớm biết ta là đối với ngươi có h ả o ý trương vô kỵ phi một tiếng nói thiên hạ có bực này h ả o ý cắn bị thương ngu bàn tay ta không đến cái không phải vậy cũng mà thôi lại theo ta thoa lên chút độc d ư ợ n ta thả rằng thiếu chịu ngươi chút bực này h ả o ý triệu mẫn nói ừ ta hỏi ngươi là ta cắn ngươi cái này s â u đây cũng là ngươi cắn ân cô nương chiếc kia sâu trương vô kỵ đỏ mặt lên nói vậy đó là trước đây thật lâu chuyện nói nó làm chi triệu mẫn nói ta mạn phép muốn nói ta đang hỏi ngươi ngươi đừng nhìn trái phải mà nói hắn trương vô kỵ nói coi như là ta c ắ n ân cô nương chiếc kia sâu nhưng là khi đó nàng bắt được ta ta làm đối với võ công không kịp nàng làm sao cũng không thoát khỏi tiểu hải tử trong lòng cấp bách đứng lên không thể làm gì khác hơn là cắn người ngươi cũng không phải tiểu hải tử ta cũng không còn bắt lại ngươi muốn ngươi đến linh xà đ ả o tới triệu mẫn cười nói cái này kỳ lúc đó nàng bắt được ngươi muốn ngươi đến linh xà đ ả o đến ngươi chết cũng không chịu tới trầm địa hiện nay nhân ra không có mời ngươi rồi lại bà bà theo tới dù sao cũng là nhân đại tâm lớn chuyện gì cũng thay đổi trương vô kỵ trên mặt lại là đỏ lên cười nói đây là ngươi gọi tới triệu mẫn nghe xong lời này trên mặt cũng đỏ trong lòng cảm thấy một hồi ý nghĩ ngọt ngào trương vô kỵ câu nói kia tựa hồ là nói nàng gọi đến ta chết cũng không chịu tới n g ư ờ i kêu ta đến ta l i ề n tới hai người một lát không nói nhãn quan g một đối lập nhau vội vàng đều tránh ra triệu mẫn cúi đầu nhẹ giọng nói được thôi ta đã nói với ngươi lúc đó ngươi cắn gân cô nương m ộ t khẩu nàng cách lâu như vậy vẫn là nhớ mãi không quên ngươi ta nghe nàng nói chuyện giọng điệu à chỉ sợ cả đời cũng không quên được ta cũng cắn ngươi một khẩu cũng muốn gọi ngươi cả đời cũng không quên được ta trương vô kỵ nghe đến đó mới hiểu được của nàng tâm ý trong lòng cảm động lại nói không ra lời tới triệu mẫn lại nói ta coi tay nàng trên lưng vết thương ngươi cái này cắn một cái rất sâu ta nghĩ ngươi cắn sâu nàng cũng nhớ kỹ sâu nếu như ta cũng nặng nề cắn ngươi một khẩu lại tàn nhẫn không được lòng này cắn nhẹ chỉ sợ tương lai ngươi quên ta trái lo phải nghĩ không thể làm gì khác hơn là trước cắn ngươi một cái lại tô đi hủ tiêu tàn cơ bắt tán đem những cái này giấu răng nhi nát sâu chút trương vô kỵ người sớm giác nộ g b u ồ n c ư ờ i lập tức nghĩ đến nàng hành động này tuy là ý nghĩ a kỳ lạ cuối cùng là đối với mình một phen thâm tình thở dài nhẹ g i ọ n g nói ta không trách ngươi xem như là ta c h ó cắn lữ đồng tân không biết nhân tâm tốt ngươi lợi ta như vậy không cần phải như thế ta cũng quyết sẽ không quên triệu mẫn lúc đầu nhu tình đưa t ì n h vừa nghe lời ấy trong ánh mắt lại lộ ra x ả o trá bướng bình ý cười nói ngươi nói ngươi lợi ta như vậy nói là ta đối đ ạ i ngươi như thế chăng tốt đây vẫn là như thế tốt trương công tử ta đối đãi ngươi chuyện không tốt rất nhiều đối đãi ngươi tốt lại không nhất kiện trương vô kỵ nói về sau ngươi chờ lâu ta khá hơn một chút vậy thì được cầm nàng tay phải đặt ở bên miệng cười nói ta cũng tới hung hăng cắn lên một khẩu dạy ngươi cả đời cũng không quên được ta triệu mẫn đột nhiên một hồi t h à n thùng bỏ rơi tay hắn chạy đi khoang thuyền đi vừa mở cửa khoang suýt nữa cùng t i ể u chiêu đụng phải cái đầy coi lỏng triệu mẫn lấy làm kinh hãi thầm nghĩ không xong ta theo hắn những lời này chỉ sợ đều là bị cái kia triệu đại ca nghe quá vậy cũng mắc cỡ chết người không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt chạy nhanh tới trên bom thuyền tiểu chiêu có chút kỳ quáy nhìn một chút triệu từ thành trước người nói ra công tử triệu đại ca ta thấy kim hoa bà bà cùng cái kia xấu cô nương từ bên kia đi qua hai người đều vác lấy một con t ú i lớn không biết muốn đảo chuyện gì quỷ trương vô kỵ ừ một tiếng hắn vừa mới cùng triệu mẫn nói dẫn đột nhiên nhìn thấy tiểu chiêu không khỏi có chút xấu hổ sửng sờ một chút mới nói là không phải đi hướng đảo b ắ c trên núi kia phòng nhỏ tiểu chiêu nói không phải nàng hai người một đường hướng bắc nhưng không có lên núi tựa hồ đang cải cọ chuyện gì cái kia kim hoa bà bà tựa như bộ dáng rất tức giận triệu đại ca ta đoán bọn họ chắc là sẽ đối nghĩa p ụ ta hạ thủ trương vô kỵ triệu tử thành gật đầu lại nói ra chắc là bất quá ngươi không cần phải gấp có chúng ta mấy người ở nghĩa phụ của ngươi tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đấy trương vô kỵ vẫn có chút lo lắng đi ra buồng nhỏ trên tàu đến rồi đôi thuyền xa xa nhìn thấy triệu mẫn tiếu lập đầu thuyền mắt nhìn đại hải chỉ là không phải xoay người lại nhưng nghe được trong b i ể n sóng lớn trợt lạt trợt lạt đánh vào mạn thuyền trong lòng hắn cũng lại như sóng phật p h ồ n g khó có thể bình tĩnh một hồi lâu sau mắt thấy thái dương từ phía tây thi âu xuống phát na chi trung không có xuống phía dưới trên đảo cây mộc sơn, sơn dần dần âm u mông lung lúc này mới trở về vào buồng nhỏ trên tàu trương vô kỵ dùng qua c ơ m tối hướng triệu tử thành triệu mẫn cùng tiểu chiêu nói ta đi thăm dò một chút nghĩa p h ụ các nơi g ư canh giữ ở trong thuyền thôi miễn cho nhiều người cho kim hoa bà bà kinh giác triệu tử thành nhìn một cái cũng biết đối phương tâm ý đã quyết là nhất định phải đi kiểm tra cũng liền cũng không ngăn trở nữa triệu mẫn nói vậy ngươi đơn giản đợi lát nữa một cái canh đợi sát trời đen thùi lại đi trương vô kỵ nói ừ hắn lo lắng nghĩa p h ụ tâm nóng như sôi cái này một cái canh vừa vừa thật gian nan khó khăn chờ sung đen kịt một mẩu hắn đứng vậy hướng ba người mỉm cười đi hướng cửa khoang triệu mẫn cởi xuống bên hông ỉ thiên kiếm nói trương công tử n g ư ơ i d ẫ n theo kiếm này p h ò n g thân trương vô kỵ mật ra nói n g ư ơ i mang theo tốt triệu mất nói không phải ngươi lần này đi ta có chút mà lo lắng trương vô kỵ cười nói lo lắng chuyện gì triệu mất nói ta cũng không nói lên được kim hoa bà bà quỷ bí khó giỏ trần hữu lượng vì tính toán đa đoan cũng không biết nghĩa phụ của ngươi có tin tưởng hay không ngươi chính là cái kia vô kỵ hài nhi ai đảo này được xưng linh xả nói không chừng trên đảo có chuyện gì lợi hại đ ộ c vật húng chi nàng nói đến đây ngậm miệng không nói trương vô kỵ、nói. húng chi chuyện gì triệu mẫn giơ lên tay mình đến ở môi bên làm cái khẽ cắn tư thế kỳ hì cười hai má đỏ trương vô kỵ biết nàng nói là hắn biểu m i ân ly sắc mặt hơi chút đỏ lên nói ra cái kia triệu đại ca ngươi cùng đi với ta đi được triệu tử thành đáp ứng một tiếng hai người đi ra cửa khoang triệu mẫn kêu lên tiếp lấy đem ỷ thiên kiếm đem tới trương vô kỵ tiếp được thân kiếm trong lòng lại là nóng lên nàng đối với ta bực này yên tâm mà ngay cả ỷ thiên kiếm cũng mượn cho ta hắn đem kiếm cắm ở phía sau để khí liền hướng đảo bắc ngọn núi kia chạy đi hắn nhớ ký triệu mẫn ngôn n ữ rất sợ trong cỏ có dấu xà trùng đ ộ c vật chỉ hướng quang ngốc ngốc trên núi đá đặt chân chỉ một chén trà võ thuật đã chạy vội tới ngọn núi dưới chân ngẩng đầu nhìn lại thấy đỉnh núi cái kia nhà tranh t ố i om om cũng không đèn hướng về phía triệu tử thành hỏi nghĩa phụ đã ngủ yên rồi hả chương 538, t r ư chương 540, kim hoa quỷ kế chương 540, kim hoa quỷ kế triệu tử thành lắc đầu nói ra sư vương hai mắt đã mủ muốn đèn có ích lợi gì đúng lúc này ngầm trộm nghe được bên trái thủ sơn thắt lưng chuyển tới giọng nói hai người đẹ thấp thân thể tìm theo tiếng mà hướng thanh âm rồi lại không nghe được lúc này một hồi gió bắc từ bắc thổi tới trà s á t được cây cỏ bay phất phới hai người thừa lúc tiếng gió thổi bước nhanh tập vào chỉ nghe phía trước ngoài bốn năm trượng kim hoa bà bà đẻ thấp lấy tiếng nói nói còn chưa độc thủ liên miên kể bên bị làm gì ân lý nói bà bà ngươi làm như thế dường như tựa hồ đối với không dạy nổi lão bằng hữu ta đại hiệp với ngươi mười mấy năm giao tỉnh hắn tin qua được ngươi mới từ băng hỏa đảo trở về vùng trung nguyên kim hoa bà bà cười lạnh nói hắn tin qua được ta thực sự là tiếu thoại kỳ đảm hắn tin qua được ta làm chi không cho mượn đao với ta hắn trở về vùng trung nguyên chỉ là muốn tìm tìm nghĩa tử theo ta có chuyện gì tương quan hắc cám bên trong mơ hồ nhìn thấy kim hoa bà bà không người đông nhiên đinh một tiếng văng nhỏ trước người của nàng phát sinh một cái kim thiết cùng núi đá va chạm âm thanh một lát sau lại là này sao vừa văng lên trương vô kỵ lấy làm kỳ nhưng sợ bị hai người phát giác không còn dám đi tiến lên nhìn biết chỉ nghe ân ly nói bà bà ngươi muốn đoạt hắn bảo đao minh đao minh thương giao chiến còn không mất là anh hùng hành vi lúc này việc nếu như truyền giao ra ngoài chẳng phải vì thiên hạ hảo hán chế nhạo cái t i ê diệt tuyệt sư thái đã chết ngươi lại muốn đồ lòng đao có ích lợi gì kim hoa bà bà giận dữ dỗi thẳng thân thể lạnh lùng nói tiểu n h a đầu năm đó là ai ở phụ thân ngươi trưởng để cứu cái mạng nhỏ của ngươi hiện nay nhân đại sẽ không nghe bà bà phân phó cái này tạ tốn với ngươi không thân chẳng quen dùng cái gì muốn ngươi một khuyến khích nhi che chở hắn ngươi ngược lại nói đạo lý cho bà bà nghe một chút nàng giọng nói tuy là nghiêm trọng tiếng nói lại thấp tựa hồ sợ bị đỉnh núi tạ tốn nghe được kỳ thực đỉnh núi cùng nơi này cách xa nhau cực xa chỉ cần không phải lấy nội lực truyền t ố n g chính là cao giọng la lên cũng chưa chắc có thể nghe được ân ly cầm trong tay cầm một túi sự việc hướng trong lòng đất ném một cái sang sảng lang một hồi v a n r ộ i theo lui ra ba bước kim hoa bà bà lạnh lùng nói thế nào người lông vũ phong liền m u ố n bay đúng hay không trương vô kỵ mặc dù ở h ắ t cám bên trong nhưng có thể thấy nàng tinh lượng ánh mắt như là tia chấp y thế bất nhân ân ly nói bà bà ta quyết không dám quên ngơi ư cứu ta tính mệnh dạy ta võ nghệ đại ân nhưng là tại đại hiệp là hắn là của hắn nghĩa phụ a kim hoa bà bà ha ha một tiếng cởi gượng nói ra thiên hạ lại có ngươi bực này xi、si、n h a đầu cái kia họ trương tiểu tử ngã tại tây vực vạn trượng thâm cốc bên trong đó là ngươi chính thai nghe được vũ liệt võ thanh anh bọn họ nói ngươi còn không hết hy vọng cứng rắn đưa bọn họ bắt đến t ư ờ n g thêm khảo vấn bọn họ tất cả nói xong rõ ràng lẽ nào trong lúc này còn có giả lúc này cái kia họ trương tiểu tử thi cốt đều hóa bụi á ngươi còn nhớ mãi không quên cho hắn ân lý nói bà bà trong lòng ta khả năng liền thiết không r ớ i hắn e rằng đây chính là ngươi nói chuyện gì chuyện gì kiếp trước oan nghiệt kim hoa bà bà thở dài nói ra đừng nói năm đó hải tử này không chịu cùng ta đến linh xà đào đến coi như với ngươi thành phu thê hắn chết cũng đã chết lại đợi trầm địa may mà hắn chết sớm nếu như cái này ngay miệng còn không chết à nhìn thấy ngươi cái này x i n h răng dấp có thể nào yêu ngươi ngươi trơ mắt nhìn hắn thích người khác nữ tử trong lòng thế nào mấy câu nói đó giọng nói đã lớn chuyển ôn hòa ân ly yên lặng không nói lộ vẻ khó nghĩ kim hoa bà bà lại nói đừng nói người bên ngoài riêng là chúng ta bắt giữ chính là cái kia nga mi phái chu cô nương như vậy xinh đẹp cái kia họ trường tiểu tử thấy không phải động tâm không thể vậy là ngươi giết chu cô nương đây vẫn là giết tiểu tử kia từ ngươi giả sử không luyện cái này tiên chu vạn độc thủ nguyên là cái giai nhân tuyệt sắc hiện tại à có thể chuyện gì đều xong rồi Ân Lý triệu người khác bà bà, bà bà, c tử, giáo giáo tử thành lắc đầu nói ra có lẽ là nàng hai người viễn phó bang hỏa đảo đón về sư vương qua lại dây dưa thật lâu sau lần này đi trước đại đô vừa đến là sẽ quay về hơn nữa ở ân ly trong lòng ngươi chỉ là tăng an y ê u mà không phải trường vô kỵ nguyên nhân kim hoa bà bà trầm ngâm chốc lát nói được nhĩ ân ly vui vẻ nói đa tạ bà bà kim hoa bà bà nói ta đáp ứng ngươi không bị thương tính mạng hắn nhưng này trôi đổ lòng đao ta lại không phải lấy không thể ân ly nói nhưng là kim hoa bà bà cắt đoạn nàng câu chuyện q u á t lên đừng nữa la bên trong nhiều lời chọc cho bà bà tức giận giơ tay lên một cái k e n lại là vừa văng lên nhưng thấy nàng hai tay liền dương dần dần đi xa len k e n không ngừng bên h a y ân ly ôm đầu ngồi chung một chỗ trên đá nhẹ nhàng khóc nước nở trương vô kỵ gặp nàng lại đối với mình mối tình thắm thiết như vậy trong bụng cực kỳ cảm kích một lát sau kim hoa bà bà ở hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài q u á t lên đem ra ân ly không làm sao được chỉ phải nói ra hai túi đi hướng kim hoa bà bà chỗ trương vô kỵ đi lên mấy bước túi đầu nhìn một cái cái này cả kinh cho là thật không phải chuyện bừa chỉ thấy trong lòng đất cách mỗi hai ba thước chính là một cây dài bảy tám tấc cương châm cắm ở núi đá bên trong hướng lên một mặt sắt nhọn dị thưởng loại loại xinh quang hắn càng nghĩ càng kinh hãi kim hoa bà bà hiển nhiên liền muốn đi mời đấu kim lao sư vương lại rất sợ không địch lại nếu như phóng ra ám khí. tạ tốn tính phong biệt khí có thể tự tránh được nhưng ở trong lòng đất dự bố cương trâm vô thanh vô tước chỉ cần dẫn tới hắn tiến nhập trâm hai mắt m ù người làm sao có thể đủ ngăn cản hắn nhịn không được nổi giận p h ừ n g p h ừ n g tự tay liền muốn rút ra cương trâm thiêu phá âm n h u của nàng triệu tử t h a n h nhưng ở một bên kéo lại hắn nói đừng nóng nổi kim hoa bà bà xưng hô sư vương vì tạ tam ca ngày xưa giao tình của hai người phải là không tầm thường trước chờ một chút tình huống rồi nói sau coi như là đối phương phải thêm hại sư vương chúng ta cũng muốn làm mặt vạch trần bằng không sư vương chưa chắc sẽ thư ngày hôm nay đã dạy chúng ta ở đây Quyết không chí lúc à này đây qua đây khẳng định là đối với nghĩa vụ bất lợi chỉ nghe kim hoa bà bà thét dài kêu lên tạ tam ca không có sợ chết cậu tặc tìm người tới rồi trương vô kỵ lấy làm kinh hãi nhìn một chút triệu tử thành lặng lẽ nói ra kim hoa bà bà rất lợi hại lẽ nào tung tích của chúng ta để cho nàng phát hiện chương năm trăm ba mươi chín chương năm trăm bốn mươi một đánh đổi u hữu lượng chương năm trăm bốn mươi một đánh đổi u hữu lượng triệu tử thành lại lắc đầu tiểu nói rằng nàng phát hiện tuyệt đối không phải chúng ta quả thực triệu tử thành cùng trương vô kỵ ẩn nấp thân hình võ thuật thiên hạ ít có đối phương coi như là muốn phát hiện cũng phải có thực lực này mới được kim hoa bà, bà hẳn là còn không có như vậy thực lực mới đúng cái tia bị phát hiện cũng chỉ có một người nhất định là cái tia trần hữu lượng chỉ t h một r n Hữu lúc ư sau một cái cao lớn bóng người từ đỉnh núi trong phòng nhỏ đi ra chính là tạ tốn chậm rãi xuống núi đi tới cách kim hoa bà bà mấy trượng chỗ đứng vững không nói được một lời kim hoa bà bà nói hh tạ tam ca người đối với cố nhân từng bước đề phòng đối ngoại nhân lại hết sức dễ tin người ban ngày thả trần hữu lượng lúc này lại tìm đến ngươi á t ạ tốn lạnh lùng nói minh thương dễ tránh ám t i ệ n khó phòng t ạ tốn chọn đời chỉ là ăn người của mình thua thiệt cái kia trần hữu lượng lại tìm đến ta làm gì tới rồi kim hoa bà bà nói b ự c này gian xảo tiểu nhân để ý đến hắn làm chi ban ngày ngươi tha cho hắn tính mệnh lúc ngươi cũng biết trên tay hắn dưới chân bảy là thứ gì chiêu thức hai tay hắn bảy là sư tử vỗ thọ dưới chân xúc thế v ậ n lực chính là nhất chiêu hàng ma đá đấu thức ha, ha ha ha nàng nói thanh thùy êm h a i nhưng tiếng cười lại lại tựa như tiêu để sâu tiêu bên trong càng lộ vẽ thê lương ta tốn mẩn ra đã biết kim hoa bà bà không nói giả chỉ vì chính mình nhắn manh lại lên trần hữu lượng cái b ấ y hắn thản nhiên nói cảm ơn bị người chi lấn đã không phải lần đầu nay thế hệ bọn đạo trích trên giang hồ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu giết nhiều một cái thiếu giết một cái có gì khác nhau hàn phu nhân người coi như là bạn tốt của ta lúc đó gặp được không để ý tới lúc này trở lại nói cho ta nghe là ý định khí ta tới lấy nói đến đây trong lúc bất chợt đ ú n g người nhảy lên mau lẹ vô cùng nào h tới trần hữu lượng trước người trần hữu lượng hoảng hốt cơ đao bổ tới tạ ta tốn tay phải bẻ một phát đưa hắn trong tay loan đao đập lấy v ô vũ phách liên đả hắn ba cái lô thai tay trái bắt hắn lại gáy nhắc tới nói ra ta lúc này giết ngươi dường như giết cả chỉ là tạ tốn đã nói trước cho phép ngươi m ư ờ i năm sau đó mới tới tìm ta ngươi sẽ dạy ta ở chỗ này trên đảo gặp được tại chỗ liền lấy ngươi m ạ n g chó vung tay lên đưa hắn ném ra ngoài mắt thấy cái kia trần hữu lượng rơi thân chỗ chính là cắm đầy kim nhọc chỗ hắn cái này vừa rơi xuống người bị kim c h â m kim hoa b ả b ả bố trí cả đêm gian hẵng kế lập tức rách nát nàng phi thân trước dội ba tông tại hắn bên hông khê một cái đưa hắn lại tống suất mấy trượng quát lên ngươi còn dám bước trên ta linh xà đảo một bước ta giết ngươi cái ban g một trăm danh h ó a tử kim hoa bà bà đã nói từ trước đến nay giữ lời hôm nay trước thưởng ngươi một đoá kim hoa giơ tay trái một cái hoàng quang loại lên phù một tiếng một đoá kim hoa đã đánh vào trần hữu lượng gò má trái gò má xa h u y ệ t bên trên làm hắn trong chốc lát nói không ra lời để tránh khỏi tiết lộ cơ mật trần hữu lượng đẻ lại gò má trái phi nước đại đi xuống núi lúc này tạ tốn cách xa nhau kim nhọn trận đã bất quá mấy trượng t r ư ơ n g vô kỵ triệu tử thành hai người ngược lại tại hắn phía sau hai người bọn họ nội công cao hơn trần hữu lượng hơn xa ngừng thở tạ tốn cùng kim hoa bà bà đều không biết bọn họ nằm dạp người ở bên kim hoa bà bà xoay người lại khen tạ tam ca ngươi lấy hai đại m ụ không giảm bên ngoài rõ ràng từ nay về sau trọng trần hùng phong lại có ở trên giang hồ tung hoành hai mươi năm tạ tốn nói ta có thể nghe không ra sư tử vồ thọ cùng hàng ma đ á đấu thức chỉ cần biết được vô kỵ hài nhi hoàn toàn chính xác tin ta đã chết cũng nhắm mắt tạ tốn trên người nợ máu như núi bị chết thảm đi nữa cũng là phải còn nói chuyện gì tung hoành giang hồ kim hoa bà bà cười nói minh giáo hộ giáo pháp vương giết mấy người lại tính là gì sao tạ tam ca n g ư ơ i đ ổ long đao ta mượn dùng một chút ta t ạ tốn lắc đầu không đáp kim hoa bà bà lại nói nơi này bộ dạng đã lộ ngươi cũng không có thể ở nữa ta cái k h á c kiếm cái hẻo lánh chỗ t h i ệ n ngươi đi ở lại m ấ y tháng đợi ta cầm đồ long đao đi thắng nga mi phái đại địch quyết đem hết toàn lực vì ngươi dò hỏi trương công tử hạ lạc bằng bản lanh của ta muốn đem trương công tử mang tới trước mặt ngươi nên không phải chuyện gì về khó t ạ tốn lại lắc đầu kim hoa bà bà nói tạ ta tam ca ngươi còn nhớ rõ tứ đại pháp vương tử bạch kim thanh cái này tám chữ sao nhớ năm đó chúng ta ở dương giáo chủ thù hạ tương vương ân nhị ca bức vương vi từ ca lại thêm ta ngươi hai người hoành hành thiên hạ có ai có thể ngăn hôm nay hổ lão hùng tâm ở ngươi có thế để cho tử sam lão m g ộ i tử mặc cho người ta lớn không thêm viện thủ sao trương vô kỵ thất kinh nhất thời biết nói thân phận của đối phương nghe nàng lời này chẳng lẽ nàng đúng là bản giáo tứ đại pháp vương đứng đầu tử sam l o n g vương thiên hạ đâu có bực này chuyện lạ nàng làm sao liền vi bức vương cũng gọi là t ử ca triệu tử t h a n h ở một bên lại gật đầu biết đối phương đã phát hiện cái thân phận này chỉ nghe tạ tốn bùi mùi nói những thứ này chuyện xưa còn nói hắn làm chi g i rồi tất cả mọi người g i rồi kim hoa bà, bà nói tạ ta tam ca ta mắt lao chưa hoa lẽ nào nhìn không ra hai mươi năm qua võ công của ngươi tiến nhanh ngươi hà tất khiêm tốn chúng ta ở trên đời này cũng không còn bao nhiêu thời điểm sống khỏe y theo ta nói à minh giáo tứ đại pháp vương thừa lúc không chết phải làm liên thủ giang hồ lại oanh oanh liệt liệt làm một phen sự nghiệp tạ tốn than thở ân nhị ca cùng vi tứ đệ lúc này chưa chắc còn sống nhất là vi tứ đệ trên người hắn hàn đ ộ n khó trừ chỉ sợ đã không ở nhân thế kim hoa bà bà cười nói cái này ngươi có thể sai rồi ta thành thật nói cho ngươi bạch mi ưng vương cùng thanh dự bất vương lúc này đều ở đây quang minh đỉnh bên trên Ta bà bà t ố người n ạ c n nói. e m lục đại môn phái như thế nào vây công quang minh đình cùng tạ công công nói một chút ân ly vì vậy sẽ tại tây vượt sở kiến việc đơn giản nói một lần chỉ là nàng không lên quang minh đ ỉ n h liền cho kim hoa bà bà dắt trở về về sau quang minh đỉnh liền can sự cố liền hoàn toàn không biết tạ tốn càng nghe càng là lo lắng liền hỏi sao lại thế nào sao lại thế nào rốt cục cả giận nói hàn phu nhân ngươi mặc dù bởi vì hôn nhân việc cùng chúng huynh đệ bất hòa nhưng bản giáo gặp nạn ngươi có thể nào khoanh tay đứng nhìn dương giáo chủ là ngươi nghĩa phụ hắn năm đó như thế nào đối l ạ i ngươi ngươi toàn bộ không để ở trong lòng rồi hả ngươi nhìn ân nhị ca cùng vi tứ đệ ngũ tán nhân cùng ngũ hành kỳ không phải cùng đi quang minh đỉnh xuất lực sao kim hoa bà bà lạnh lùng nói ta không lấy được đồ long đao c u ố i c ù n g là n g a m i phái cái kia i d ệ t tuyệt l b o n i thủ hạ c h í n h là bại t ư ớ n g l i ề n đến quang m i n đỉnh bên h t r ê n c ũ n g vô d i ệ n n hai dò xét lẫn nhau chương năm trăm bốn mươi hai dò xét lẫn nhau hai người đối lập nhau lặng lẽ một lát sau tạ tốn hỏi đường ngươi ngày đó như thế nào biết được chỗ ở của ta dùng cái gì thủy trung không chịu nói rõ là người của phái võ đương nói sao kim hoa bà bà nói người của phái võ đương làm sao biết trương thúy sơn phu phụ chịu chư phái cỡ bức tha rằng tự vận cũng không chịu thổ lộ ngươi chỗ ân thân võ đang môn hạ tự nhiên không biết tốt hôm nay ta chuyện gì cũng không nhất định lừa gặp ngươi ta cũng chỉ là trời xui đất k hiến dưới cơ duyên xảo hợp gặp ngươi tạ tôn trầm m ặ t một lát mới nói xem ra chúng ta hay là thật có duyên phận triệu tử thành ở một bên nghe cũng không khỏi gật đầu nguyên bản hắn đều đã an bài trương vô kỵ tuyệt đối không thể cho vũ gia người bại lộ trương vô kỵ tung tích có thể mặc dù là như vậy kim hoa bà bà vẫn có thể tìm được tạ t ô n hạ lạc thực sự là tạo hóa treo ngươi chỉ nghe tạ tốn lại nói sáu đại phái vây công minh giáo há có thể giống không vừa giáo ta đến cùng thế nào kim hoa bà bà nói minh giáo hưng suy tồn vong sớm cùng lao bà tử không có nửa điểm tương quan năm đó quang minh đỉnh bên trên mọi người đồng thời theo ta khổ sở sự t ì n h ngươi là quên hết rồi lao bà tử lại nhớ kỹ rõ rằng rằng lúc đó chỉ có dương giáo chủ và ngươi tạ tam ca đối với ta là tốt ta nhưng cũng chưa quên t ạ tốn nói ai tư toán chuyện nhỏ hộ giáo chuyện lớn hàn phu nhân ngươi lòng dạ không khỏi quá hẹp kim hoa bà bà cả giận nói ngươi là nam tử hán đại trợ phu ta cũng là khí lượng nhỏ hẹp phụ đạo nhân gia năm đó ta phá cửa ra giáo lập hệ cùng minh giáo lại không tương quan bằng không như vậy Có có người ngươi nghĩ h cho ta mượn đồ long đao đi miệng nói là đối phó nga mi phái thật thì là đi đối phó dương tiêu phạm giao người nhớ mãi không quên chỉ là muốn vào quang minh đỉnh bí đạo ta đây càng thêm không thể hỗ trợ kim hoa bà bà ho khan mấy tiếng nói tạ ta tam ca năm đó n g ư ơ i ta võ công cao thấp như thế nào tạ tốn nói tứ đại pháp vương ai cũng có sở trường riêng kim hoa bà bà nói hôm nay ngươi phá hủy một đôi áp phích lại theo lão bà t ử so sánh với đâu tạ tốn ngang như nói n ngươi muốn cậy mạnh đọt đ a o đúng hay không tạ tốn có đồ long đao nơi tay đền bù phá hủy một đôi áp phích hắn thở dài một khẩu thở dài về phía trước đạp một bước một đôi mất mình con ngươi nhắm ngay kim hoa bà bà thần uy lấm lẫm ấn ly nhìn thấy sợ lùi về phía sau mấy bước kim hoa bà bà lại khó người chống bát p o n g ngẫu nhiên phát sinh một hai tiếng ho khan xem ra tạ tốn chỉ cần đưa tay liền có thể đưa nàng một đao chém làm hai đoạn nhưng nàng đứng vẫn không n ú c đ í c h dường như toàn bộ không có đem tạ tốn để vào mắt trương vô kỵ từng gặp nàng m ấ y bận xuất thủ thực sự là khoái tốc tuyệt luân so với vi nhất tiếu có khác một phần khó mà diễn tả bằng lời quỷ bí quái dị như quỷ mị lại tựa như tinh lại tựa như quái lúc này nàng và tạ tốn đứng đối diện nhau một cái dương c u n g bạc kiếm v ậ n sức chờ phát động một cái lại lại tựa như tính trước kỹ cảng dù bận vẫn ung dung trương vô kỵ nghĩ thầm nàng bài danh còn ở ngoài công ta nghĩa p ụ cùng vi bức vương bên trên vo công tự nhiên hết sức lợi hại không khỏ nhưng nghe được sung tật phong gào thét mơ hồ truyền đến trong biển sóng lớn âm thanh với hung hiểm tình thế bên trong càng thêm một phen thê thảm vẻ bị thương hai người tương hướng mà đứng cách xa nhau bất quá hơn một t r ư ợ n g ai cũng trước không độc thủ qua một lúc lâu tạ tốn đột nhiên nói hàn phu nhân hôm nay ngươi nhất định phải vội vã ta độc thủ làm trái với chúng ta bốn pháp vương ngày xưa kết nghĩa lời thề tạ tốn rất khó chịu kim hoa bà bà nói tạ tam ca ngươi từ trước đến nay dụng tâm mềm ta lúc đó thật không có ngờ tới trong trốn võ lâm cái tia rất nhiều thành danh anh hùng hào kiệt đều là ngươi một tay rất chết tạ tốn than thở lòng ta tổn thương phụ mẫu thê nhi thủ chuyện gì cũng không lo ta cuộc đời không nhất hẳn là việc chính là liên phát mười ba chiêu thất thương quyền đánh chết phái thiếu lâm không kiến thần tăng kim hoa bà bà nghiêm nghị cả kinh nói không kiến thần tăng thật là ngươi đánh chết sao ngươi chuyện gì thời điểm luyện thành bực này lợi hại võ công nàng lúc đầu tự tin đủ có thể đối phó được tạ tốn lúc này thủy có ý sợ hãi tạ tốn nói ngươi không cần sợ hãi không kiến thần tăng chỉ chịu đánh không hoàn thủ hắn phải lấy quảng đại vô biên phật pháp độ hóa ta đây tả man ngoại đạo kim hoa bà, bà hừ một tiếng nói đây mới phải lão bà từ không kịp nổi không kiến thần tăng ngươi mười ba quyền đà chết không kiến không cần cựu quyền mười quyền liền có thể sắp xếp lao bà t ử á ta tốn lui một bước âm điệu trợt biến n u hòa nói ra hàn phu nhân trước đây ở quan g minh đỉnh bên trên ngươi đợi ta thật là không sai ngày ấy ta anh sinh bệnh ba xã vốn lại hậu sản suy yếu không thể rời giường ngươi chăm sóc ta một tháng có thửa tận tâm tận lực ta thủy c h u n g khắc sâu trong lòng trong tấm khảm v ô vỗ trên người vải xám m i ê n bảo lại nói ta ở hải ngoại lấy ra thú vị y yể ngươi cho ta và cái này thân quần áo trong trong ngoài ngoài đều vừa người đủ thấy quan minh đỉnh kết nghĩa tình còn ở người đi a t h đây sau đó c h ú người t ngược lại vẫn nhớ kỹ trước đây những thứ này tình nghĩa không nói cả ngươi từ ngân diệp đại ca vừa chết ta sớm đem tình đời nhìn thấy phai nhạt chỉ là còn có mấy cái cọp án thù chưa xong ta không thể lúc đó vung tay mà chết bộ dạng từ ngân diệp đại ca ở dưới đất tạ tam ca quan minh đỉnh bên trên những nhân vật kia đảm nhiệm võ công của hắn rất cao cơ ngưu hơn n g i mọi tử ngươi đều không nhìn vào mắt liền đối với ngươi tạ tam ca vài phần kính trọng ngươi cũng đã biết nguyên do trong đó sao tạ tôn ngẩng đầu hướng tiên chấm tư một lát lắc đầu nói tạ tôn tầm thường không đáng hiển mội coi trọng kim hoa bà bà đi lên mấy bước vỗ về một tảng đá lớn chậm rãi ngồi xuống nói ra năm xưa quan minh đỉnh bên trên chỉ có dương giáo chủ và ngươi tạ tam ca ta mới chỉ có nhìn thuận mắt làm cô em gả cho ngân diệp tiên sinh chỉ có hai người các ngươi không trách ta phó thác không phải của mình tạ tôn cũng ngồi xuống nói ra hàn đại ca tuy không phải bản giáo người trong nhưng cũng anh hùng chúng minh đệ cố giữ vững dị nghị không khỏi lòng g i hẹp ai sáu đại phái vây công quang minh đình không biết chúng h u y n h đệ cũng không có bệnh nhẹ hay không kim hoa bà bà nói tạ tam ca thân ngươi ở hải ngoại tâm treo trung thổ nhớ mãi không quên ngày cũ huynh đệ nhân sinh vài chục năm đảo mắt liền qua hà tất luôn nghĩ người bên ngoài hai người lúc này cách xa nhau đã bất quá vài thước hô hấp có thể nghe tạ tốn nghe được kim hoa bà bà muốn nói mấy câu liền t h n g háng một cái nói ra năm ấy ngươi ở đây bích thủy hàn đảm trung tổn thương do giá rét phổi chiến miên đến nay luôn là không thể khỏi hẳn sao kim hoa bà bà nói đến mỗi trời giá rét liền ho đến lợi hại chút ân ho khan vài thập niên sớ cũng quen á tạ t a m ca ta nghe ngươi khí tức không phải chia có hay không luyện cái k i a thất thương quyền lúc đả thương nội tạng chi bằng nhiều hơn bảo trọng mới được chương năm trăm bốn mươi mốt chương năm trăm bốn mươi ba âm thầm học tập chương năm trăm bốn mươi ba âm thầm học tập tạ tốn nói đa tạ h i ể n nội quan tâm đ ố n g nhiên ngẩng đầu lên hướng ân ly nói a ly n g ư ơ i qua đây ân ly đi tới trước người hắn kêu một tiếng t ạ công công tạ tốn nói n g ư ơ i xử suất toàn lực đâm ta chỉ một cái ân ly ngạc nhiên nói ta không dám tạ tốn cười nói n g ư ơ i thiên chu vạn độc thủ không thể gây thương tổn được ta mặc dù dùng sức là xong ta chỉ là thử xem công lực của ngươi ân ly nhưng nói hài nhi không dám lại nói tạ công công ngươi đã cùng bà bà là năm đó kết nghĩa bản thân có thể có chuyện gì nói không ra mọi người không cần cạnh tranh cây đ a o này thử a tạ tốn buồn bã cười nói ra ngươi đâm ta chỉ một cái thử xem ân ly bất đắc dĩ lấy ra khăn tay bao ở ngón trỏ phải chỉ một cái đâm ở tạ tốn đầu vai đột nhiên bên trong lòng đất lây ra kêu to một tiếng h ư n g về sau ngã văng ra ngoài bay ra một trượng có thửa đàng vừa văng lên ngồi dưới đất liền lại tựa như xương cốt toàn thân căn căn đều đã đứt từng khúc kim hoa bà bà bất động thanh sắc chậm rãi nói tạ tam ca chào ngươi đ ộ c tâm tư sợ ta nhiều một giúp đỡ đi đầu xuất thủ tiễn ngoại trừ tạ tốn không đáp chậm tư một lát nói cái này hài nhi dụng tâm tốt nàng đ â m ta đây chỉ chỉ khiến cho hai ba phần mười lực trên ngón tay lại bọc khăn tay không phải vận ngàn chu độc khí làm tổn thương ta Tốt, tốt bằng không như vậy ngàn chu độc khí phản hồi công tâm bẩn nàng lúc này đã mất mạng trương vô kỵ nghe xong mấy câu nói đó trên lưng ra khỏi một hồi mồ hôi lạnh nghĩ thầm n g h ĩ phụ rõ ràng nói là thử xem ân ly công lực giả sử nàng quả thực toàn lực thử một lần lúc này chẳng lẽ không phải đã bị mất mạng người trong minh giáo từ trước đến nay tâm ngoan thụ lạc bằng vào tang h ĩ a phụ chi hiển cũng ở đây không khỏi hắn lại không biết tạ tốn cùng kim hoa bà bà giao nhau nhiều năm minh bạch đối phương tâm ý vài câu chuyện phiếm vừa nói xong chính là tuyệt bất dung tình á ắ c đấu kim hoa bà bà sinh ra ân ly một cái giúp đỡ cho hắn thật to bất lợi này đây cần tính toán đi đầu từ bỏ triệu tử thành đến có thể tán thành tạ tốn cách làm nếu không phải dùng biện pháp này thí nghiệm một chút đến lúc đó thua thiệt khả năng chính là mình đây chính là sinh mệnh làm giá ai cũng không chịu ở chỗ này coi khinh là được Tạ t ngươi, ngươi lại là, lại là người trong lòng còn như hắn. Ta tốn một tiếng, nói, n Ali, t ạ đưa lỗ ạ i m thai qua đây ân ly dùng rằng bỏ lên chậm rãi đi tới bên người của hắn tạ tốn đem môi ghé vào bên thai nàng nói ra ta chuyển cho ngươi một bộ nội công tâm pháp đây là ta ở băng hỏa đảo bên trên tìm hiểu mà được có thể nói là tập ta suốt đời võ công đại thành không đợi ân ly trả lời liền đem tâm pháp kia từ đầu đến cuối nói một lần ân ly trong chốc lát từ khó minh bạch chỉ dùng tâm h m ký tạ tốn sợ nàng không nhớ được lại nói hai lần hỏi nhớ không ân ly nói đều nhớ tạ tốn nói ngươi tu tập năm năm sau đó nên có tiểu thành ngươi cũng biết ta chuyển cho ngươi công p h u dụng ý sao ân ly đột nhiên khóc lên nói ra ta ta biết nhưng là nhưng là ta không thể tạ tốn lạnh lùng nói ngươi biết chuyện gì tại sao lại không thể nói tả trưởng vẫn sức chờ phát động chỉ cần ân ly một câu nói đáp được không đúng lập tức liền ngã xuống nàng d ư ớ i trưởng ân ly hai tay che mặt nói ra ta biết người muốn ta đi tìm vô kỵ đem công phu này ủy nhiệm cho hắn ta biết người muốn ta luyện thành thượng thừa võ công sau đó bảo hộ vô kỵ khiến cho hắn không bị trên đời người xấu xâm hại nhưng là nhưng là nàng nói hai cái nhưng là lớn tiếng khóc t ạ tốn đứng dậy q u á t lên nhưng là chuyện gì là ta cái kia vô kỵ h ả i nhi đã gặp bất chắc sao ân ly nào vào trong ngực của hắn chịu chịu hê hê khóc dòng nói hắn hắn từ lúc sáu năm phía trước ở tây vực ở tây vực rơi vào sơn cốc mà chết tạ tốn thân thể lắc lư một cái dùng giọng nói lời này lời này thật không ân ly khóc giọng nói là thực sự cái kia vũ liệt phụ thân nữ nhi mặc dù không có chính mắt thấy được hắn bỏ mạng tuy nhiên lại một mực chắc chắn dựa theo tung tích nhất định là rơi vào vết đá ta tại hắn trên người của hai người trước sau điểm bảy lần thiên t r u vạn độc thủ lại bảy lần cứu bọn họ mạng sống bực này dày vỏ phía dưới bọn họ bọn họ không thể lại nói lời nói dối làm ân ly kể rõ trương vô kỵ tin người chết lần đầu kim hoa bà bà vốn đợi ngăn cản nhưng nghĩ lại tạ tốn vừa ngửa h e mặt lên trời đại hét dài hai má bên cạnh giọt nước mắt quần quần xuống trương vô kỵ thấy nghĩa phụ cùng biểu mội vì mình bực này đau thương không thể kiếm được liền muốn động thân mà ra quen biết nhau triệu tử thành ở một bên đưa hắn trầm rãi kéo ý bảo hắn không nên vọng đậu chợt nghe kim hoa bà bà nói tạ tam ca ngươi vị kiêm nghĩa nhi trương công tử đã chết ngươi coi chừng cái này đổ long bảo đao thì có ích lợi gì không bằng liền mượn với ta ta tốn khàn khàn tiếng nói nói ngươi lừa gạt cho ta thật l à k hổ muốn lấy bảo đao trước lấy ta đây cái tánh mạng nhẹ nhàng đem ân ly đẩy ở một bên thêm một tiếng đem trường bảo và táo trước k é o xuống hướng kim hoa bà b à đem tới cái này gọi là làm cắt bảo đặc nghĩa trương vô kỵ nghĩ thầm ta phải làm lúc này tiến lên nói rõ chân tướng miễn hai bọn họ vô vị đả thương nhất g khí đúng lúc này chật nghe bên trái xa xa c ó dài trung chuyển đến vài cái nhỏ nhẹ tiếng hít thở cách xa nhau đã xa tiếng hít thở lại nhẹ vô cùng bằng không trương vô kỵ thái thanh âm cực linh cũng nữa nghe không hiểu tâm hắn n i ệ m khẽ、động. thì ra kim hoa bà bà âm thầm còn nằm xuống giúp đỡ ta ngược lại không thể tùy tiện hiện thân nhưng nghe được đao phong vụ vụ tạ tốn đã cùng kim hoa bà bà giáo thủ chỉ thấy tạ tốn dùng r a bảo đao giống như một cái hắc long xoay quanh người hắn du tẩu c h ậ m nhanh c h ậ m chậm biến hóa như thần kim hoa bà bà kiên kỵ bảo đao sắp bén xa xa tại hắn bên cạnh bao che vòng tròn tạ tốn có lúc lộ một sơ sở kim hoa bà bà không sợ hai chút nào lấn người thẳng tiến đợi hắn quay đao về bộ giặc h é m lập tức vô cùng xảo diệu tránh ra hai người với đối phương võ công làm sở biết do liệu không thể ở một hai trăm chiều bên trong triệu tử thành đã ở quan sát đến hai người công kích xáo lộ hai người bọn họ đều xem như là võ lâm bên trong lừng lẫy nổi danh cờ giả cái này võ lâm chính là dựa vào bọn họ tới tiếp tục chống đỡ triệu tử thành muốn trên người bọn hắn học tập một hai mới là tạ tốn cậy vào bảo đao sắp bén kim hoa bà bà thì lấn hắn m g tìm không thấy vật hai người đều tại chính mình sở trường về điểm này tìm kiếm thủ thắng chi đạo ngược lại đem chiêu số nội lực trí chi một bên chật nghe siêu siêu hai tiếng hoàng quang t r ợ hiệp công kim hoa bà bà phát sinh hai đoá kim hoa tạ tốn đồ long đao nhất chuyển hai đoá kim hoa đều đính vào trên đao thì ra kim hoa lấy thuần cương đánh thành bên ngoài đồ hoàng kim chế tạo đồ long đao huyền thiết lại có đủ rất mạnh từ tính gặp thiết mặc dù hấp cái ứ cứu u xuất rút. rút. Trưng 544, xuất thủ 544, c này kim hoa là kim hoa bà bà ị vào lấy thành danh áng khí phóng ra lúc biến ảo đa đoan tạ tốn cho dù hai mắt kiện tốt cũng tu toàn lực né tránh ngăn chặn không ngờ cái này đồ long đao chính là hết thể á m khí k h ắ c tinh kim hoa bà bà chợt bên trái chợt bên phải liên phát tám đoá kim hoa mỗi một đoá đều đính vào đồ long đao bên trên lúc này nguyễn tám tinh hy bóng đêm thảm đạm tối om om trên đao dính tám đoá kim hoa khiến cho sắp mở đến như mấy trăm con phi huỳnh trên không trung tán loạn l o ạ n vũ đột nhiên kim hoa bà bà tàng hắng một cái một bà kim hoa ném cùng sở hữu một mươi sáu m ư ơ i bảy đoá giáo tạ tốn một t h a n h đồ long đao dính được phía đông dính không được phía tây tạ tốn ống tay h áo huy động c u ố n tới bảy tám đoá có khắc tám đoá cũng đều đ í n h vào đồ long đao bên trên quát lên hàn phu nhân ngươi được xưng tử sam long vương tên phạm vào đao này kiếm kỵ n h ư lại h à m chiến với quân bất lợi kim hoa bà bà zhun hết thời học võ người tính mệnh đều ở đây trên lưới đao lăn lộn coi trọng nhất cửa màu kiếm kỵ chính mình được xưng long vương đao này lại d a n h đồ l o n g thật là thật to không ổn làm hạ âm xót xa bùi ngùi cười nói nói không chừng ngược lại là ta đây giết sư tử trượng trước hết giết mắt mù l o a sư tử hôm ộ t trượng kích ra tạ tốn trầm vai l ó ạ i lên đột nhiên dưới chân một cái lào đảo a một tiếng cái này một trượng đánh trúng hắn vai trái tuy là lực đạo đã tan mất hơn phân nửa nhưng vẫn xác thực không nhẹ trương vô kỵ đại hỉ âm thầm uống tiếng thải hắn thấy tạ tốn cố ý làm bộ né tránh không kịp bị một trượng trong bục liền nghĩ nghĩa phụ chỉ cần đem tay phải ống tay áo trong kim hoa tung ra lại lấy đồ lòng đào khiến cho nhất t r i ê u thiên sơn vạn thủy loạn bị gió thế chém tới kim hoa bà bà không dám ngăn cản bảo đào sắp bén cần phải càng phía bên trái lui liên tiếp hai lui vận sức chờ phát động khi đó nghĩa phụ lấy nội lực bước ra đồ lòng đào bên trên kim hoa bắn nhanh trước kim hoa bà bà vô lực tránh xa không phải bị thương nặng không thể tâm hắn n i ệ m phụ di chuyển quả thấy hoàng quang chất động tạ tốn đã đem tay phải trong tay áo quấn kim hoa tung ra kim hoa bà bà tật phía bên trái lui trương vô kỵ đột nhiên nghĩ tới một chuyện tâm gọi lúc đó hắn trong lồng ngực với v õ học bao la muôn vản cái này hai đại cao thủ công thủ s u t tránh không một không ở hắn coi là trung nhưng thấy tạ tốn nhất chiêu thiên sơn vạn thủy loạn phi phong thế chém đúng ra kim hoa bà bà càng phía bên trái lui tạ tốn hét lớn một tiếng trên bảo đao kể cận hơn mười đoá kim hoa bắn nhanh trước kim hoa bà bà h ơ i ra một tiếng tê ờ túc hạ một cái lảo đảo hướng về sau tung mấy bước tạ tốn là một tâm ý quyết tuyệt hát tử đã cắt bào đoàn nghĩa hạ thủ liền không dung tình chút nào đ ú n người n h y lên cơ đao hướng kim hoa bà bà chém tới chợt nghe ân ly tê lớn cẩn thận dưới chân có kim nh t hắn u siêu siêu thế thanh, không chỉ nghe hơn kim hoa đã đoá kịp, kim âm b nhanh túi ớ tới, bước i Kim giữa tiền, cái rơi hai phải kim phải kim vài tiếng hai không không không không không muốn làm không trùng, không mượn tiện, xuống đem xuống tới, làm hoa hắn cách chân nhọn thể. chỉ cách đánh kim hoa, chẳng nghe lỏng bán chân bong bong vài tiếng văng chỗ, hắn hai chân nào sao đao bong bong đang vừa bà bà bán này xuống xuống quơ tốn trùng, trên lỏng văng được, đã đất, ở Tạ chấm n bình yên Hắn g là vô sự. ú người s ờ một cái chạm được bốn phía đều là dài bảy tám tấc c ư n g châm cắm ở núi đá bên trong sắc nhọn không gì sánh được chỉ là chính mình nơi đặt chân bốn miếng cương châm lại bị người dùng cục đá đánh bay nghe cái kia trịch thạch đi châm tinh thần thế chính là ban đêm tay trịch b ả y thạch cái kia cự k ì n h ban g thiếu niên người này ở bên nhìn trộm chính mình lại không có chút cảm giác nào bằng không cho hắn cứu giúp lòng bàn chân đã bị thương nặng còn dư lại chỉ có chịu kim hoa bà bà làm thị phân nhi trong đầu ý niệm trong đầu như thế nhất chuyển trên lưng không khỏi ra khỏi một hồi mồ hôi lạnh hai bọn họ lẫn nhau thi khổ nhục tế tạ tốn đầu vai bị một trượng kim hoa bà bà trên người cũng ăn hai đoá kim hoa tuy là gây thương tích đều không nên hại nhưng đối phương bực nào k kim hoa bà bà đại ho khan vài cái hướng trương vô kỵ nằm dạp người trô lên tiếng nói c ự kinh bang tiểu tử ngươi lần nữa quay g i à y lao bà tử đại sự nhanh lưu lại danh tới trương vô kỵ chưa kịp trả lời trong lúc bất trợn hoàng quang l ó a lên ân ly kinh hô một tiếng đã bị ba đoá kim hoa hướng về hắn chỗ yếu đánh tới đúng lúc này ba viên cục đá t ử một bên bay ra không là người khác chính là triệu tử thành thì ra kim hoa bà bà mắt thấy trương vô kỵ cùng triệu tử thành võ công rói tự mình ra tay trừng trị ân ly hắn nhất định phải cản trở này đây đối mặt với hắn nói chuyện ngồi hắn không chút nào phòng bị thời khác trở tay phát sinh kim、hoa. nhưng không có nghĩ đến mặc dù là như vậy vẫn bị triệu tử thành ngăn trở trương vô kỵ hoảng hốt vội vàng đem ân ly ôm vào trong ngực ân ly thần chí chưa mơ hồ thấy một cái dâu mép nam t ử ôm lấy chính mình lập tức đem đối phương đ ẩ y ra trương vô kỵ nhất thời tỉnh ngộ tự tay tại chính mình trên mặt dùng sức lau vài cái xóa đi trên mặt r á n dâu mép cùng hóa trang lộ ra tướng mạo s ắ c có ân ly n g ẩ ngơ n t ê u lên a ngưu kaka là n g ư ơ i trương vô kỵ mỉm cười nói là ta ân ly trong lòng thư gián một chút hưng phấn hôn mê bất tỉnh trương vô kỵ gặp nàng vô sự đưa nàng để ở một bên chỉ nghe tạ tốn cất cao giọng nói ngông hai vị xuất thủ tư viện tạ tốn đều nhờ đại đức trương vô kỵ n ư ớ c nở nói nghĩa nghĩa người h ạ tất đúng lúc này c h ậ n nghe phía sau truyền đến hai cái đinh đinh dị thanh ba người chạy g ấ p tới trương vô kỵ thoáng nhìn phía dưới chỉ thấy ba người kia đều người xuyên rộng thùng tình h áo bào trắng trong đó hai người thân hình rất cao phía trái một người là một nữ tử ba người bối nguyện mà đứng thấy không rõ bọn họ diện mạo nhưng mỗi người áo bào trắng góc trên thình lình đều thêu một cái họ diễm tri hình đúng là người trong minh giáo ba người hai tay giơ lên rất cao mỗi cái trong tay mỗi bên cầm lấy một cái dài khoảng hai thước hát bài chỉ nghe ở giữa cái kia vóc người tối cao người lãng nói rằng minh giáo thánh hỏa lệnh đến hộ giáo long vương sư vương còn không quỳ xuống n i ê n tiếp chờ đến khi nào tiếng ngữ điệu không cho phép có vẻ cực kỳ đông cứng trương vô kỵ lấy làm kinh hãi thầm nghĩ dương giáo chủ di ngôn trung nói rằng bản giáo thánh hỏa lệnh từ đệ ba mươi mốt đời giáo chủ thạch giáo chủ lúc liền đã thất lạc tại sao lại ở đây ba người trong tay cái này có phải hay không bản giáo đệ tử chỉ nghe kim hoa bà bà nói bản thân sớm đã phá cửa ra giáo hộ giáo long vương bốn chữ cũng nữa hưu đột ề Các h nhiên t í n d thân hình ba người lay động đồng thời lấn đến gần ba con tay phải thụ hướng kim hoa bà bà trên người trộm tới triệu tử thành ở bên cạnh nhìn một cái ba người này cũng biết đối phương khẳng định chính là đến từ tây vực minh giáo người của tổng bộ mắt thấy kim hoa bà bà cùng đối phương tiến hành giáo thủ triệu tử thành cũng căn bản không có nửa điểm tiến lên giúp một tay ý tứ còn như trương vô kỵ hiện tại cũng không có ý tứ muốn xuất thủ Trương trương tư Trương tư tong thướng quét biết thế thân một trượng ra, người người người người dưới như đến. đến. vung năng không ngờ này chân không nào động, hình sông biến. đánh 543, 545 545 bà người đến. 545, bà người đến. Kim hoa bà bà ba vung ra, ba ba bà bà Kim di Kim Hoa Hoa hụ qua lấy kim hoa bà bà võ công mạnh chính là thiên hạ lợi hại nhất ba cái cao thủ hướng nàng lê công cũng không có thể trong một chiêu liền đem nàng bắt lại ném nhưng cái này ba cái người áo b à o trắng bộ pháp đã q u á i xuất thủ lại là phối hợp kỳ diệu tới đỉnh cao liền lại tựa như nhân sinh cả đời có ba đầu sau tay trương vô kỵ không k i ề m hãm được y dè một tiếng ba người kia thân thể như thế rời một cái hắn đã thấy rõ rõ rằng ràng tối cao người nọ d â u quay nón mắt xanh một cái k h á c hoàng tu m ù i ưng nàng kia một đầu h ấ t phát cùng người hoa không giống nhưng con ngươi vô cùng nhạt mẹo hầu như vô sắc mặt trái xoan hình ước chừng trên dưới ba mươi tuổi tuy là nhìn tới quỷ dị tướng mạo cũng là quá mức đẹp trương vô kỵ nghĩ thầm thì ra ba người này đều là người hồ c h ắ c không được ngữ điệu đông cứng nói lại văn siêu siêu tốt lại tựa như thư xác nhận chỉ nghe cái kia dâu q u ai nón người cao giọng lại nói thấy thánh hỏa lệnh như thầy giáo chủ t ạ tốn còn không q u ỷ nên t ạ tốn nói ba vị rốt cuộc là người nào nếu như bản giáo đệ tử t ạ tốn phải làm quen biết bằng không bản giáo người trong thánh hỏa lệnh cùng ba vị không chút liên hệ nào dâu q ó ai nón có người nói minh giáo nguyên vu bực nào thổ ta tốn nói nguyên khởi ba tư dâu có ai nón có người nói nhiên g ã nhiên g ã ta là ba tư minh giáo tổng giáo lưu vân sứ hai vị khác là h a i gió sứ huy nguyên sứ bọn ta phụng tổng giáo chủ c h i mệnh đặc biệt từ ba tư tới đến trung thổ ta tốn cùng trương vô kỵ đều là người ra trương vô kỵ đọc qua dương tiêu sở chứ minh giáo truyền lưu trung thổ nhớ biết minh giáo thật là từ ba tư chuyển đến mắt thấy cái này ba cái nam nữ quả là ba tư người hồ v õ công thân pháp lại là như vậy tất nhiên không giả chỉ nghe cái kêu hoàng tu hay gió khiến cho nói ta giáo chủ nhận tin tức biết được trung thổ tri giáo chủ mất tích đàn đệ từ giết lẫn nhau bản giáo đại su sự suy thoái này đây mệnh vân phong nguyệt ba khiến cho đến đây chỉnh đốn giáo、vụ. hợp giáo trên dưới đủ phụng hiệu lệnh không được sai lầm trương vô kỵ đại h ỉ tổng giáo chủ có hiệu lệnh chuyển đến thực sự là không có thể tốt hơn nữa miễn cho ta nhận trách nhiệm nặng n g ư ờ i này kiến thức nông cạn lầm đại sự triệu tử thành không khỏi lắc đầu cái này trương vô kỵ thật đúng là có chút ngốc manh minh giáo đã cùng tổng bộ xa nhau nhiều năm như vậy làm sao có thể còn nghe theo đối phương chỉ lệnh chỉ nghe tạ tốn nói ra trung thổ minh giáo tuy là xuất từ ba tư nhưng mấy trăm năm qua độc lập thành phái từ trước đến nay không bị ba tư tổng giáo còn hạn ba vị đường xa đến đây trung thổ tạ tốn đến cảm giác ăn e n ụy nên v v cũng là kể từ đây u dâu u Cái kia a q nón là ư u vân khiến cho đem hai khối cho hai hắc đem b i lẫn nhau m ộ trung kích, t a một âm lên, vàng thổ minh giáo thánh hỏa lệnh tiền nhậm họ thạch giáo chủ bất tài thất lạc tại ngoại nay từ bọn ta thu hồi từ trước đến nay thấy thánh hỏa lệnh như thấy giáo chủ tạ tốn còn không nghe lệnh tạ tốn nhập giáo lúc thánh hỏa lệnh thất lạc đã lâu cho tới bây giờ chưa thấy qua nhưng thần dị chỗ cũng là hướng nghe thấy minh giáo kinh thư điện tịch bên trong cũng thường thường đề cập ngay xong cái này và cái dị thanh biết người này cầm thật là bản giáo thánh hỏa lệnh bốn ba người vừa ra tay liền bắt kim hoa bà bà ném quyết không là thường nhân có khả năng lập tức càng không hoài nghi nói ra tại hạ tin tưởng tôn g i á nói nhưng không biết có gì phân p h ó lưu vân khiến cho tay trái vung lên hay do sứ huy n g u y ệ t khiến cho cùng ba người hắn đồng thời nhún người nhảy lên hai cái lên xuống đã nhảy đến kim hoa bà bà bên cạnh thân kim hoa bà bà kim hoa ném phân đánh ba s ứ ba khiến cho đông nói lên t a y nhói lên đều tách ra nhưng thấy huy n g u y ệ t khiến cho một mạch l ớ n trước đưa ngón tay điểm hướng kim hoa bà bà hết hậu kim hoa bà bà ba to một phòng theo đánh trả một trượng trong lúc bất trợt phóng người lên hậu tâm đã bị lưu vân khiến cho cùng hay gió khiến cho bắt lại nói lên huy nguyệt khiến cho kiếm được ba bước ở nàng giữa bụng ngược chụp liên tục ba trường cái này ba trường xuất thủ không nặng nhưng kim hoa bà bà lúc đó không thể động đậy trương vô kỵ thầm nghĩ ba người hắn lên xuống thân pháp không thấy có chỗ hơn người chỉ là ba người phối hợp xảo rượu không gì sánh được huy nguyệt khiến cho phía trước d ụ đ ị c h còn lại hai người đã thần xuất quỷ một đem kim hoa bà bà bắt vốn lấy mỗi người võ công mà nói so với kim hoa bà bà rất có không kịp người nọ phép cái này ba trường cũng không phải đánh huyệt nhưng cùng ta trung thổ điểm huyệt võ thuật hình như có dị khúc đồng công chi diệu lưu vân khiến cho dẫn theo kim hoa bà bà tay phải rung lên đưa nàng t r ị c h ở tạ tốn trước người nói ra sư vương bản giáo giáo quy nhập giáo sau đó trung thân không thể phản giáo người này tự xưng phá cửa ra giáo vì bản giáo kẻ phản bội người trước đưa nàng thủ cấp cắt lấy tạ tốn mật ra nói trung thổ minh giáo từ trước đến nay không giáo này quy lưu vân khiến cho lạnh lùng nói từ nay về sau trung thổ minh giáo tất phụng ba tư tổng giáo hiệu lệnh gia giáo kẻ phản bội giữ lại chính là mầm thai họa mau mau đưa nàng ngoại trừ tạ tốn ngang như nói minh giáo tứ vương hình như kim lan hôm nay tuy là nàng đối với tạ mô vô tình tạ mỗ lại cũng không vô nghĩa không thể động thủ ra hại hay do khiến cho cười ha ha một tiếng nói mẹ bà bà có nhiều như vậy nhiều lời g i a giáo người sao có thể không giết đây coi như là chuyện gì đạo lý cho là thật kỳ thay quá i vậy mặc danh kỳ diệu tạ tốn nói tạ mô giết người không chớp mắt cũng không giết cùng giáo bằng hữu huy n g u y ệ t khiến cho nói không nên ngươi giết nàng không thể ngươi không nghe hiệu lệnh chúng ta trước hết giết ngươi vậy tạ tốn nói ba vị đến trung thổ đến chuyện thứ nhất liền cưỡng bức kim mao sư vương giết từ sam long vương đây là vì lập vi dọa người sao nguyện khiến cho mỉm cười nói người hai mắt tuy mủ trong lòng ngược lại cũng minh bạch mau mau động thủ a tạ tốn nửa mặt lên trời cười dài tiếng di chuyển sơ cốc lớn tiếng nói kim bao sư vương quang minh lỗi lạc đừng nói không giết đồng bọn bằng hữu người này cho dù là tạ mộ thâm c ử u đại h o á n đã bị các người bắt đã vô lực chống cự tạ mộ ha có thể lại lấy dao sắc tương ra trương vô kỵ nghe song nghĩa phụ dũng cảm sang sảng ngôn ngữ trong bụng âm thầm ủng hộ đối với cái này ba tư minh giáo ba khiến cho dần sinh phản cảm triệu tử thành cũng không có nửa điểm kính n g tương phản lại lắc đầu tạ tốn chính là chỗ này sao dạng một cái tinh、khí. coi như là bị thành côn gài bẫy nhiều năm như vậy vẫn là như vậy một cái t i n h khí ai triệu tử thanh biết hắn người như thế thích hợp nhất làm bạn l i ê n như cùng cái kia trương vô kỵ giống nhau chỉ nghe hay do khiến cho nói minh giáo giáo đồ thấy thánh hỏa lệnh như thấy giáo chủ ngươi dám căn đạm phản giáo sao tạ tốn ngang như nói tạ m g ô hai mắt đã m ù hơn hai mươi năm ngươi liền đem thánh hỏa lệnh đặt ở trước mắt ta ta cũng nhìn nó tìm không thấy nói chuyện gì thấy thánh hỏa lệnh như thấy giáo chủ hay do khiến cho giận dữ nói được vậy là ngươi quyết ý phản giáo rồi hả tạ tốn nói tạ n g không dám phản giáo nhưng là minh giáo giáo chỉ chính là làm việc thiện trừ ác nghĩa khí làm trọng tạ tốn thà rằng người một nhà đầu rơi không làm bực này không có tiền đồ chuyện vậy kim hoa bà bà thân thể không thể động đậy với tạ tốn ngôn ngữ lại từng câu đều nghe bên thai bên trong chương năm trăm bốn mươi bốn chương năm trăm bốn mươi sáu hai người thụ thương chương năm trăm bốn mươi sáu hai người thụ thương t r ư ơ n g vô kỵ chứng kiến đối phương cưỡng bức nghĩa phụ lúc này đem ân ly đặt ở một bên cùng triệu t ử thành hai người đứng ở tạ tốn bên cạnh chỉ nghe lưu vân khiến cho nói người trong minh giáo không phải phụng thánh hỏa lệnh hiệu lệnh giả giống nhau giết không tha vậy tạ tốn quất bản thân là hộ giáo pháp vương cho dù là giáo chủ muốn giết ta cũng t u khai đàn bẩm báo thiên địa cùng bản giáo minh tôn nói rõ tội trạng hay do khiến cho hì hì cười nói minh giáo ở ba tư h ả o đoan đoan vừa tới trung thổ liền có cái này rất nhiều xú q u ý củ ba khiến cho đồng thời gặp hét đồng thời đoạt đi lên tạ tốn đồ long đao huy động che ở trước người ba khiến cho công liên tiếp ba chiêu đoạt không g ầ n người huy nguyệt khiến cho lấn người thẳng tiến tay phải cầm lệnh khiến hướng tạ tốn trên thiên linh cái vô xuống tạ tốn dơ đao chống đỡ làm vừa văng lên thanh âm cực kỳ quái dị cái này đồ long đao vô kiên bất tội nhưng là dĩ nhiên gọi không ngừng thánh hỏa lệnh liền ở nơi này một cái trước mắt lưu vân khiến cho cút thân phía bên trái đã một quyền đánh vào tạ tốn trên đùi tạ tốn một cái lảo đảo hay gió khiến cho hoành lệnh khiến đâm hậu tâm hắn trong lúc bất t r ợ n thủ đoạn căng thẳng thánh hỏa lệnh đã bị người kẹp tay đ o ạ t đi hắn dưới sự kinh hãi hồi quá thất lai chỉ thấy một người thiếu niên trong tay phải đàng cầm cái kia thánh hỏa lệnh gần này thả người đợt lệnh rất nhanh không gì sánh được xảo diệu vô luân lưu vân khiến cho cùng huy nguyện khiến cho dưới tức giận đủ từ hai bên công bến trương vô kỵ cùng triệu tử thành hai người lấy hai đối với ba đem tạ tốn bảo hộ ở phía sau mình năm người chiến thành một đoàn triệu tử thành trương vô kỵ tạ tốn thực lực cũng không kém hơn nữa trong tay bọn họ đều có như thế bảo vật huy nguyệt ba khiến cho hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ mấy lần phía dưới đã đem đối phương cho đẩy lùi huy nguyệt ba người lưng nhau biết đơn độc vây công triệu tử thành hai người bọn họ căn bản không được ba nhân tương ánh mắt đặt ở tạ tốn trên người thường chiêu đều bị tạ tốn dùng sức trương vô kỵ trong lòng kiếm kỵ nhất thời đã bị đối phương một người kiềm chế còn lại hai người chuyên môn đối phó triệu tử thành trong khoảng thời gian ngắn đến cũng đánh hòa nhau tạ tốn ở một bên nghe được rõ ràng biết cự kình bang chung hai người này đã liên tiếp chịu thiệt lúc này đã bất quá ở nỗ lực chống đỡ khổ nổi chính mình nhắn manh không cách nào tiến lên tiếp ứng trong lòng lo lắng và phần chính mình như độc thân đối địch xứng đáng dựa vào tiếng gió t h ổ i nhận địch nhân binh khí quyền cước nguồn gốc nhưng nếu đi tương trợ bằng hữu có thể nào phân ra cái nào một dưới là bằng hữu quyền cước cái nào một dưới là địch nhân binh khí hắn đồ long đa huy vũ phía dưới giả sử một đao giết bằng hữu chẳng lẽ không phải thật to việc đáng tiếc làm thì kêu lên hai vị thiếu hiệp ngươi nhanh thoát thoát th cùng các hạ cũng không tương quan thiếu hiệp hôm nay lần nữa tương viện tạ tốn đã vô cùng cảm kích trương vô kỵ lớn tiếng nói ta ta người đi mau h ã y nghe ta nói người đi mau mắt thấy lưu vân khiến cho lần thứ hai công tới trương vô kỵ lấy tay trung thánh hỏa lệnh một đỡ đối phương công kích lần thứ hai hướng về tạ tốn mà đến triệu tử thành ở một bên cùng đối phương giao thủ vài cái hiệp bên trong trong lòng đã đối với đối phương công lực có nhất định phán đoán đối phương chủ yếu chính là công pháp quỷ dị một điểm mà thôi trên thực tế cũng không làm sao lợi hại trong lòng hắn nghĩ bán một sơ hở đối phương quả nhiên rút lui nhất thời đã bị triệu t ử thành kích thương một người ba người cùng một chốt đều căn bản không phải hai người bọn họ đối thủ càng chưa nói hiện tại đã bị thương một cái hai người khác cũng là ngừng lại ha ha lợi hại hai vị thiếu hiệp hơi chút tránh ra một chút tha cho ta tới diệt hắn nhóm tạ tốn cũng có thể cảm nhận được ba người này tất nhiên là đã thụ t h ư ơ n g chuẩn bị thừa thắng x s n g lên trực tiếp sử dụng thất thương quyền diệt hắn nhóm một người trong đó trương vô kỵ biết nghĩa p h ụ thất thương quyền lợi hại một quyền là được đập chết huy nguyệt sứ nhưng bởi vậy bản giáo liền cùng ba tư tổng giáo kết làm sâu o á n chính mình luôn luôn cần khuyên lũ cùng giáo huynh đệ vụ lúc này lấy sự hòa thuận làm trọng hôm nay chính mình lại không hỏi lý do giết tổng giáo sứ giả nơi nào còn giống như một minh giáo giáo chủ vội hỏi trâm đã hướng lưu vân khiến cho nói chúng ta tạm thời dừng tay tại hạ có nói mấy câu cùng ba vị phân trần minh bạch lưu vân khiến cho gật đầu t r â n vô kỵ nói tại hạ và minh giáo rất có liên quan ba vị đã cầm thánh hỏa lệnh tới đây chính là tại hạ t ô n khách vừa mới vô lễ có nhiều đất tội ừ nay thiên thời vẫn bất lợi hôm nào lại tới thăm ba tư ba người thấy mình đích thực không phải là đối thủ của bọn họ đến cũng không ở nơi này miên cưỡng bọn họ tạm thời bỏ chạy triệu tử thành thấy trương vô kỵ cũng không có muốn truy lùng ý tứ cũng tạm thời bỏ qua bọn họ kim hoa bà bà lúc này cũng đã giải khai h u y ệ t đạo của mình trong tay ba đoá kim hoa ra lại muốn tiêu diệt tân ly triệu tử thành thân hình di động đem bên trong hai đoá kim hoa cất xuống tới nhưng là còn có một đoá triệu tử thành cũng không có nhận ở chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rơi vào ân ly trên người ngươi làm sao như vậy lòng dạ ác độc dùng cái gì nhất định phải giết tân ly trương vô kỵ vẻ mặt hỏi thăm kim hoa bà bà ta muốn giết người nào đó là chuyện của ta không liên quan gì đến ngươi kim hoa bà bà trong việc nói lúc này triệu mẫn lo lắng tình huống của bọn họ cũng từ chiến thuyền bên trong đi xuống thấy được tình huống của mọi người nhanh lên nói ra thực sự là một cái á c độc lao t h á i thái xuất thái. lại là mấy đoá kim hoa chạy về phía kim hoa bà bà trương vô kỵ lúc này đây có phòng bị khinh công tiến lên trực tiếp đem bên trong mấy đoá đ ề u đ o ạ lấy thiện tay quay lại ném một cái trở về hướng kim hoa bà bà bên này kim hoa bà bà s ắ t mặt tối xâm lại trương vô kỵ thực lực hắn cũng đã có chút kiến thức tự nhiên là không dám tùy tiện tiếp xúc nhanh lên tránh né tránh né đồng thời cũng là trong tay kim hoa phát sinh thẳng đến cái kia triệu mẫn đi triệu tử thành trong lòng thầm h ậ n nhưng vẫn là muốn thua bởi hợp lý đầu tiên bảo hộ triệu mẫn an toàn phòng hộ bên trong một đoá kim hoa lộ ra ở giữa triệu mẫn thân thể kim hoa bà bà thừa dịp loạn mau trốn đi nhanh lên trở về thuyền trên thuyền có thuốc triệu tử xưng thấy cảnh này thúc giục một câu mấy người nhanh lên hướng về chiến thuyền phương hướng mà đến nhanh đến chiến thuyền thời điểm trương vô kỵ đem đến mặt thuyền tiêu lớn triệu mẫn quận chúa có lệnh chúng thủy thủ trương phạm đổ neo cấp tốc dự bị mở tuyến đợi ngày khác nhóm nhảy lên mũi thuyền bùn đã mọc lên cái tia người cầm lái chi bằng triệu mẫn chính mồm hiệu lệnh tiến lên xin chỉ thị triệu mẫn trên người bị thương thấp giọng nói nghe nghe trương công tử hiệu lệnh là được cái k i a người cầm lái bánh lái l á i thuyền đợi đến ba tư ba khiến cho đuổi tới bên bờ hải thuyền cách bờ sớm đã mười mấy t r ư ợ n g trương vô kỵ mấy người đứng ở nơi này đầu thuyền nhìn cái kia ba tư ba khiến cho đuổi theo trương vô kỵ kiểm tra hai người thương thế thấy triệu mẫn trên bụng chúng kim hoa đổ máu tuy nhiều tính m ệ n h quyết có thể không ngại ân ly cái kia kim hoa tuy nhiên cũng chung ở chỗ yếu kim hoa bà bà hạ thủ rất nặng có hay không có thể cứu thực sự khó nói lập tức cho hai người dị thuốc bắn bó ân ly sớm đã hôn mê bất tỉnh bất tỉnh nhân sự triệu m ấ n nước mắt doanh doanh trương vô kỵ hỏi nàng cảm thấy thế nào nàng chỉ là cắn răng không đáp tạ tốn nói tăng thiếu hiệp triệu thiếu hiệp tạm ô cách một thế hệ làm người lần này không trở lại trung thổ thượng năng kết bạn các ngươi hai vị này nghĩa khí sâu nặng bằng hưu thật là niềm vui ngoài ý muốn t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm chương năm trăm bốn mươi bảy trong biển gặp nạn chương năm trăm bốn mươi bảy trong biển gặp nạn trương vô kỵ d ì u hắn ngồi ở trong khoang thuyền đế sản xuất tại chỗ liền bái khóc dòng nói nghĩa phụ hài nhi vô kỵ bất hiếu không có thể sớm ngày đến đây g i p nhau mệnh nghĩa phụ nhận hết khổ cực tạ tốn thất kinh nói người người nói chuyện gì trương vô kỵ nói h ả i nhi chính là trương vô kỵ tạ tốn làm sao có thể thư chỉ nói người người nói chuyện gì trương vô kỵ nói quyền học chi đạo đang ngưng thần ý ở lực trước phương chiến thắng thao thao bất tuyệt cong xuống phía dưới mỗi một câu đều là tạ tốn ở băng hỏa đạo bên trên truyền thụ dư võ công của hắn y ế u quyết đọc được hơn hai mươi câu về sau tạ tốn nửa mừng nửa lo bắt hắn lại hai cánh tay nói người người coi thật chính là ta cái kia vô kỵ hài nhi trương vô kỵ đứng dậy ôm hắm đem đường đến t ă n do lấy quan trọng hơn nói một chút chính mình đã nhiệm minh giáo giáo chủ việc lại tạm thời không nói để tránh khỏi nghĩa phụ tự giáo c h u n g t ô n ti ngược chính mình hành lễ tạ tốn như trong n ộ n g lúc này không khỏi hắn không tin chỉ là lăn qua lộn lại nói ra lao thiên ra mở mắt lao thiên ra mở mắt đ ỗ n g nghe phía sau mũi nhọn bên trên chúng thủy thủ kêu lên địch thuyền đuổi theo á trương vô kỵ chạy vội tới phía sau mũi nhọn nhìn lên chỉ thấy xa xa một chiếc thuyền lớn ngũ buồng đều dương thuận gió truy đến đêm bối bên trong không nhìn thấy địch thuyền thân thuyền cái tiêu năm đạo buồng trắng cũng là vô cùng đập v à mắt trương vô kỵ nhìn một hồi thấy địch buồng nhiều thân n h ẹ càng ép càng g băng vào thực lực của bọn họ có thể đánh bại đối phương một lần sẽ cùng dạng có thể đánh bại đối phương lần thứ hai chỉ là triệu mẫn cùng ân ly đã thụ thương nhưng vẫn là muốn cẩn thận một hai vì vậy đem triệu mẫn cùng ân ly rời ở một bên đến trên bong thuyền nói ra hai cái neo sắt lớn đến đặt ở trong k h o a n g thuyền làm cản trở b ứ c lệnh khiến ba tư ba khiến cho từng người tự chiến bố trí phương định trong lúc bất chợt một tiếng ẩm văn g nổ thân thuyền mánh liệt một bên theo giữa không t r ú n g t r u n g hải thủy c h ú t xuống một mạch bắt vào khoang tới phía sau mũi nhọn thủy thủ cao g i n g kêu to địch tuyền nã pháo địch tuyền nã pháo cái này một pháo đánh vào thuyền sườn may mắn vẫn chưa bắn chúng triệu mẫn hướng trương vô kỵ vây vây tay thấp giọng nói chúng ta cũng có pháo cái này một lời nhắc nhở trương vô kỵ lúc này chạy lên b ô n g tàu chỉ huy chúng thủy thủ mang ra pháo ở trên tre đại vật ở đại pháo a n mặc tiểu trung quốc phát cáo thuốc đạn sát điểm nốt thuốc thừng phình một tiếng pháo còn đánh tới nhưng những thứ này thủy thủ đều là triệu mẫn thủ hạ chính là võ sĩ sở cải trang võ công không yếu phát pháo hải chiến cũng là rốt đặc c ắ n mai cái này một pháo h oanh s ắ p xuất hiện đi rơi vào hai thuyền trong lúc đó cột nước kích khởi mấy trượng địch thuyền lại lắc cũng không lắc nhưng bởi vậy địch thuyền thấy vậy gian có pháo liền không dám vô cùng tới gần. chỉ một lúc sau địch thuyền lại là một pháo venh đến ở giữa đầu thuyền trên thuyền nhất thời châm lửa trương vô kỵ vội vàng chỉ huy thủy thủ sách nước cứu hỏa chợt thấy thượng tầng trong khoang thuyền lại toát ra một cái ngọn lửa đến hai tay hắn mỗi bên nói một thùng nước lớn đ á văng ra cửa khoang một mạch bắt đi vào đem ngọn lửa tới tát trong khói mù chỉ thấy một cô gái nằm ngang trên giường chính là chu chỉ nhược toàn thân đều đã ướt đẫm trương vô kỵ bỏ xuống thùng nước xông tới phòng đi vội hỏi chu cô nương ngươi không có việc gì sao chu chỉ nhược đầy mặt và đầu cổ đều là thủy g i á n g dấp thật là chật vật nguy cấp vạn phần bên trong nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện kinh dị không gì sánh được nàng hai tay khéo động sang sảng bang một tiếng vang thì ra tay chân đều bị kim hoa bà bà dùng còng liêu xích s á c hóa trương vô kỵ chạy vội tới hạ tầng trong khoang thuyền lấy ra ủy thiên kiếm đến tức đoạn còng liêu chu chỉ nhục nói trương giáo chủ ngươi ngươi làm sao sẽ đến nơi đây trương vô kỵ chưa kịp trả lời thân thuyền trong lúc bất trợt kịch liệt chấn động nàng t ú c hạ mềm lún lao thẳng tới ở trương vô kỵ trong lòng trương vô kỵ vội vươn tay đỡ lấy ngoài cửa sổ hỏa quang soi s thanh nhã tú lệ như hiệu lộ thủy tiên trương vô kỵ lấy lại bình tĩnh nói ra chúng ta xuống phía dưới buồng nhỏ trên tàu đi hai người mới vừa đi ra cửa khoang chỉ cảm thấy tòa thuyền không được bao quanh đào quanh thì ra vừa mới g i a n địch thuyền một pháo đánh tới đem bánh l á i đánh n á t b ấy liền tài công cũng đọa hải mà chết cái tia người cầm lái nóng n ả y tự mình đi trang bị hỏa dược phát pháo chỉ mong một pháo tướng địch thuyền bắn chìm không ở tại trong ống pháo nhét và o hỏa dược dùng thiết côn đảo được thực t ự vắt cao pháo khẩu đốt thuốc t h ừ đột nhiên bên trong lòng đất hồng quang l o ạ lên dung trời giá cả một tiếng văng lớn sắt thép người cầm lái cùng đại pháo bên cạnh chúng thủy thủ mỗi người nổ hết n ụ c văng tung tóe chỉ vì người cầm lái một mặt cầu pháo l ự c b mãnh hỏa dược giả bộ nhiều gấp mấy lần chiếu ngược đại pháo vỡ nát trương vô kỵ cùng chu chỉ n h ư ợ c mới vừa đi bên trên giáp vô cùng nhưng thấy trên thuyền khắp nơi là hỏa đảo mắt mặc dù chầm thoáng nhìn mắt thấy mạn trái thuyền bên trói buộc một cái thuyền nhỏ t đi lúc này tiểu chiêu ông manly tạ tốn ông triệu mẫn triệu tử thành đặt về sau trước sau từ dưới tầng trong khoang thuyền đi ra thì ra vừa mới như thế sắp vỡ đáy thuyền tét một cái động lớn nước biển lập tức chặt vào trừng vỡ trương i ể u c h vô kỵ toàn lực ba tương nghĩ thậm chí cần đem thuyền nhỏ vạch đến hỏa quang chiếu không tới chỗ ba tư ba khiến cho chưa thấy thuyền nhỏ tất cho rằng mọi người cân nhắc tận táng thân đại hải lúc đó không hề đổi kịp tạ tốn nhặt lên một cái bong thuyền giúp đỡ vẩy nước thuyền nhỏ ở ngoài khơi nhanh chóng trượt trong khoảnh khắc ra khỏi hỏa quang ngoài vòng tròn chỉ nghe cái tia đại chiến thuyền rầm rập mạnh mép vang trên thuyền chứa hỏa dược không được b ả o tạc ba tư thuyền không dám tới gần xa xa ngừng lại giám thị triệu mẫn dắt tới võ sĩ trung có chút nhận biết kỹ năng ơi bơi bơi về phía địch thuyền cầu cứu đều bị ba tư trên thuyền người chúng phát tiễn bắn chết ở trong biển trương vô kỵ cùng tạ tốn khoảng khắc cũng không dám ngừng tay như ở lục địa bị ba tư ba khiến cho đội kịp thượng khả quyết nhất từ chiến lúc này ở biển rộng mênh mông bên trong địch thuyền chỉ cần một pháo anh đến coi như đánh vào thuyền nhỏ mấy trượng bên ngoài cuộn sóng sao động thuyền nhỏ cũng không phải là không được có thể cũng may hai người đều nội lực dài một mạch tìm nửa đêm cũng không mệt mỏ xung đều là bụi mông nông sương mù đặc trương vô kỵ vui vẻ nói cái này sương mù tới thật tốt chỉ cần có nửa nửa ngày địch nhân vô luận như thế nào cũng tìm chúng ta không tới không ngờ tới được buổi chiều cồn phong trượt làm mưa như t r ú t nước thuyền nhỏ bị gió thổi hướng nam và phền lúc đó giữa lúc rét đậm mọi người quần áo trên người ướt đẫm trương vô kỵ triệu từ thành cùng tạ tốn nội lực thâm hậu còn không thế nào chu chỉ nhược cùng t i l u t h i ể u chiêu bị bắt phong thổi một cái nhịn không được khớp hàm run r u dày nhưng trên thuyền nhỏ hai bàn tay trắng dù ai cũng không cách nào có thể tưởng tượng lúc này trèo gỗ s không dừng tay múc trong khoang thuyền sở mưa d a i nước đổ vào trong biển tạ tốn rốt cục nhìn thấy trương vô kỵ tâm tình cực kỳ vui sướng tình cảnh trước mắt mặc dù hiểm lại không thèm để ý chút nào mắng thiên quát hải ở trong mưa to cao giọng đàm tiếu tiểu c h i ê u hồn nhiên ngây thơ cũng là nói cười yên yến chỉ có chu chỉ nhược thủy t r u n g im lặng không lên tiếng ngẫu nhiên cùng trương vô kỵ ánh mắt d ắ p nhau liền lập tức q u a y đầu tách ra Trương 546, trương â vậy cũng so với hôm nay lợi hại hơn nhiều chúng ta sau lại lên băng sơn lấy hải báo làm thức ăn chỉ bất quá lúc đầu thổi là nam phong đem chúng ta đưa đến cực bắc băng thiên tuyết điệu bên trong hôm nay thổi cũng là b ắ c phong lẽ nào lao thiên ra nhìn tạ tốn không vừa mắt nếu đem ta xung quân đến nam cực tiên ông quý phủ đi ở nữa hắn hai mươi năm sau ha ha ha ha hắn cười to một hồi lại nói năm đó cha mẹ ngươi một nam một nữ trai tài gái sắc chính là ông trời tác h ợ p c h o ngươi lại dẫn theo bốn cái nữ hai tử đó là chuyện gì xảy ra hả ha ha ha ha chu chỉ nhược đỏ bừng cả khuôn mặt túi đầu triệu i ể u t cô nương vốn là đại địch của ta lần này ta tùy theo nàng viễn phó hải ngoại ý nghĩa chính là đang nên tiếp nghĩa phụ nào nghĩ tới nàng đối với ta đúng là mối tình thắm thiết như vậy kim long không đậu đưa tay tới cầm tay nàng thấp giọng nói lần sau vô luận như thế nào không thể còn như vậy triệu mẫn lời vừa ra khỏi miệng liền tốt sinh hối hận nghĩ thầm nữ h à i nhi ra cửa không có ngăn cản loại lời này như thế nào có thể tự sắp xuất hiện đến chẳng phải là dạy hắn hèn hạ với ta chợt nghe hắn như vậy thâm tình thành thực căn dặn không khỏi vừa mừng vừa sợ vừa thẹn lại yêu trong bụng không nói ra được n g ọ t nào tự cảm thấy t ố i hôm qua ba lần xuất sinh n h ậ p tử hôm nay trên biển phiêu bạt chịu khổ hết thể đều không n g ừ n công triệu tử thành ở một bên nhìn âm thầm lắc đầu trong lòng cũng là có chút ước ao trương vô k � đáng tiếc chính là trương vô k bây giờ còn cũng không biết trong này hết thẻ quan điểm l i ê n tạ tốn cái này mắt m ù người đều đã thấy rõ thế sự vô thường a mưa to hạ một hồi dần dần ngừng sương mù đặt lại càng ngày càng nặng đột nhiên bên trong lòng đất soạt một tiếng một đôi u chừng ba mươi cân cá lớn từ trong biển nhảy tương khởi tới tạ tốn vươn tay phải ra ngũ chỉ sen vào bụng cá đem cái kia ngư bắt bỏ vào trong thuyền mọi người đều là hát nhất thanh thải tiểu chiêu rút ra trường kiếm đem cá lớn mổ bụng quất lân cắt thành từng cục đ i ệ mọi người thực sự đói bụng tuy là cá sống mùi rất nặng chỉ phải miễn cưỡng ăn chút tạ tốn cũng là ăn nồng nhiệt hắm trên hoang đạo ở hơn hai mươi chuyện gì khổ quá ăn rồi há lại quan tâm chính là cá sống hôn cá sống thịt chỉ cần nhiều nhai một hồi quán ngư tinh khí tức sau đó tự có một cô thơm ngon mùi vị trên biển sóng lớn dần dần bình tĩnh mọi người ăn cá phía sau nhắm mắt lại dưỡng thần ngày hôm qua một ngày này một đêm kích đấu thật là m ệ t mọi tâm lực giao bì chu chỉ nhược cùng tiểu chiêu dù chưa xuất thủ t i ế p chiến nhưng sở thụ kinh hách cũng nên thật không nhỏ đại hải nhẹ nhàng lắc thuyền nhỏ giống như cái nôi trong thuyền sáu người trước sau đi vào g ấ c ngủ trận này ngủ ngon có chừng hơn ba cách giờ tạ tốn tuổi già trước tình hai nghe sáu cái thanh niên nam nữ tiếng hít thở cùng trên biển tiếng gió thổi nhẹ tương ứng m ớ triệu mẫn cùng ân ly sau khi bị thương khí tức so với thuốc chu chỉ nhược cũng là nhẹ mà dài dàn g d ặ c trương vô kỵ một hít một thở thời khắc như đoạn như tiếp theo lại vô minh lộ vẻ phân giới tạ tốn âm thầm kinh dị hai từ này nội lực sâu thật là ta cuộc đời từ sở chưa gặp triệu tử thành dĩ nhiên dường như căn bản không có hô hấp tạ tốn không khỏi cảm khái người này nội lực dĩ nhiên so với trương vô kỵ còn cường hắn hơn thực sự là lợi hại cũng không biết đối phương có kỳ ngộ gì tiểu chiêu hô hấp trong chốc lát nhanh trong chốc lát chậm luyện tập lộ vẻ một môn vô cùng đặc biệt nội công tạ tốn m ứ n mày nghĩ tới một chuyện thầm nghĩ cái này có thể kỳ lẽ nào hài từ này đúng là chợt nghe ân ly q u á t lên trương vô kỵ ngươi tiểu t ử này làm chi không phải theo ta lên linh xà đ ả o đi triệu t ử thành trương vô kỵ triệu mẫn chu chỉ nhược tiểu chiêu các loại chờ bị nàng q u á t một tiếng như vậy đều thất tình chỉ nghe nàng lại nói ta đơn độc nhi ở trên đ ả o tịch mịch cô đơn ngươi làm chi không chịu đi theo ta ta đây sao khổ khổ tưởng những ngươi, ngươi ngươi ở đây âm thế nhưng cũng biết không trương vô kỵ tự tay sờ cái chán của nàng bắt tay vào làm hòa năng biết nàng sau khi trọng thương phát x u t nói lên mê sàng tới hắn mặc dù ý thuật tinh xảo nhưng thuyền nhỏ chung không cỏ không thuốc thật là thuốc thủ vô sách chỉ phải kéo xuống một khối váo áo, thấm ất thủy dán tại nàng c á i c h á n ân ly mê sảng không ngừng đ ố n g nhiên lớn tiếng sợ tê ờ cha ngươi ngươi đừng giết mụ mụ đừng giết mụ mụ nhị nương là ta giết ngươi chỉ để ý giết ta được rồi cùng mụ mụ không chút liên hệ nào mụ mụ chết rồi mụ mụ chết rồi là ta hại chết mụ mụ Ô ô ô ô! khóc vô cùng thương tâm trưng vô kỵ ôn nhu nói chu nhi chu nhi ngươi tỉnh lại đi cha ngươi không ở nơi này không cần sợ hãi ân ly cả giận nói là cha không được ta mới không sợ hắn đây hắn tại sao lại cưới nhị nương tam nương một người nam nhân cưới một người thê tử chẳng lẽ không đủ sao cha người tam tâm h a i ý vui mới vứt bỏ cũ cưới một người nữ nhân lại cưới một cái làm hại mẹ ta thật là khổ làm hại ta thật là khổ n g ư ơ i không phải ta cha n g ư ơ i là phụ lòng nam nhi là đại ác nhân trương vô kỵ sợ hãi kinh hãi chỉ sợ đến mặt xanh mua trắng thì ra hắn vừa mới gian mới làm một cái mọc đẹp mơ thấy chính mình cưới triệu mẫn lại cưu chỉ nhược ân ly xưng vụ tướng mạo cũng biến thành đẹp cùng tiểu chiêu cùng nhau cũng đều gả cho chính mình ở ban ngày chưa bao giờ dám chuyển ý niệm trong đầu đang ngủ đông nhiên đều trở thành sự thực chỉ cảm thấy bốn cái cô nương người người đều tốt mình cũng luyến t i ế p cùng các nàng chê lịa hắn thoải mái ân l y lúc trong đầu mơ hồ còn tồn lưu lấy trong mộng mang tới ấm áp ý nghĩ n g ọ t nào g lúc này hắn nghe được gân ly mắng chửi phụ thân nhớ tới ngày xưa nàng đã nói nàng bởi vì không cam lòng mẫu thân chịu lớn giết chết phụ thân ái thiếp mẫu thân mình vì vậy tự vận cho nên cậu ân giã vương muốn thủ nhận nữ nhi ruột thịt cái này thảm không đành lòng người luân thường đại biến đều là bởi vì ân giã vương dùng tình không phải chuyên cưới nhiều thê thiế hắn hướng triệu m ẫ n liếc mắt nhìn không kiềm hãm được lại hướng chu chỉ nhược liếc mắt nhìn nhớ tới vừa mới m ộ n g đẹp cảm giác sâu sắc xấu hổ chỉ nghe ân ly cô bên trong cô lô nói chút nói mớ đông nhiên đau khổ cầu thần vô kỵ cầu ngươi theo ta đi à đi với ta à ngươi ở đây mu bàn tay ta bên trên ác như vậy ngoan cắn một khẩu nhưng là ta tuyệt không h ậ ngươi n ta sẽ cả cuộc đời hầu hạ ngươi săn sóc ngươi coi ngươi là ta chủ nhân ngươi đừng chê ta tướng mạo xấu xí chỉ cần ngươi thích ta tình nguyện tản toàn thân võ công bỏ đi ngàn chu kịch độc theo ta mới gặp gỡ ngươi lúc giống nhau như lúc lời nói này nói xong thập phần mề mại huy trương vô kỵ nào nghĩ tới cái này biểu mội hành sự tùy hứng vui g i ậ n bất định cổ q u á i quái đản nội tâm đúng là như vậy ô nu ai triệu tử thành ở trong lòng k h ẽ thở dài một tiếng cái này ân ly cũng là một cái si tình mầm móng đáng tiếc ca đáng tiếc chương năm trăm bốn mươi bảy chương năm trăm bốn mươi chín trong ngộng tiểu khúc chương năm trăm bốn mươi chín trong ngộng tiểu khúc triệu tử thành nhìn một chút trương vô kỵ nhìn nhìn lại những cô gái khác h ắ n biết theo trương vô kỵ ca tính cũng liền chỉ là sẽ ở đây những người này bên trong chọn một mà thôi hơn nữa trước mắt mấy người này ngoại trừ tiểu chiêu bên ngoài những người khác cũng căn bản không khả năng dễ dàng tha thứ t r ư ờ n g vô kỵ có bao nhiêu người nữ nhân đây chính là trong đó mâu thuẫn nhất địa phương triệu tử thành suy tư thời điểm trong hai nghe ân ly tiếp tục nói ra vô kỵ ta tìm ngươi khắp nơi đi khắp chân trời góc biển nghe không được ngươi tin tức sau lại mới biết ngươi đã ở tây vực đoạn nhai bỏ mình ta thương tâm được thật không muốn sống ta ở tây vực gặp một thiếu niên tăng a ngưu võ công của hắn đã cao nhân phẩm lại thích hắn nói qua muốn kết hôn ta là thê triệu mẫn chu chỉ nhược tiểu chiêu ba người đều biết tăng a ngưu chính là trương vô kỵ dùng tên giả đồng thời hướng hắn nhìn lại trương vô kỵ đỏ bừng cả khuôn mặt vô cùng chật vật ở nơi này ba thiếu nữ ánh mắt khác thường nhìn kỹ phía dưới thật hận không thể nhảy vào đại hải đợi ân ly thanh tỉnh sau đó lúc này mới đi lên chỉ nghe ân ly thì t h ả o lại nói cái kêu a ngưu ca ca nói với ta cô đương ta thành tâm thành ý nguyện cưới ngươi làm vợ chỉ mong ngươi đừng nói ta không xứng hẳn nói từ hôm nay sau đó ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi chiếu cấu ngươi bất luận lại có bao nhiêu người tới với ngươi làm khó dễ bất luận lợi hại đến mức nào nhân tới bắt nạt ngươi ta thả rằng cách mạng mình k h n g lớn cũng muốn bảo hộ ngươi chu toàn ta muốn khiến cho ngươi trong lòng vui sướng đi tới từ trước sự đau khổ vô kỵ cái này a ngưu ka -ca, ca nhân phẩm có thể sánh bằng t r à o ngươi nhiều làm á võ công của hắn so với chuyện gì nga mi d i ệ t tuyệt sư thái đều mạnh nhưng là trong lòng ta đã có ngươi cái này quyết đoàn m ệ n h tiểu quỷ liền không có bằng lòng với hắn ngươi đoàn m ệ n h chết rồi ta liền cho ngươi thủ cả đ ờ i ép. ống quả vô kỵ ngươi nói a l i đối đãi ngươi có được hay không à? n ă m đó ngươi lờ đi ta mà nay tâm lý có thể có hối hận hay không à? ả trương vô kỵ lúc đầu nghe nàng thuật lại chính mình đối nàng nói ngôn ngữ chỉ cảm thấy hết sức khó xử nhưng sau lại càng nghe càng là cảm động nhịn không được nước mắt chảy dòng dòng xuống lúc này sương mù đặc sớm đã tiêu tán khẽ con mới n g u y ệ t chiếu ở trong k h o a n g thuyền ân ly nghiêng đi thân thể chỉ thấy được nàng miêu điều bối ả n h chỉ nghe nàng lại nhẹ giọng nói ra vô kỵ ngươi ở đây ú minh bên trong tình mình sao cô đơn sao ta theo bà bà đến bắc hải băng hỏa đ ả o đi tới tìm được ngươi nghĩa phụ lại muốn đến võ đang đi tới quét tế cha mẹ ngươi phần mộ sau đó đến tây vực ngươi bị chết trên đỉnh núi tuyết nhảy đem xuống phía dưới bạn ngươi ở đây cùng nhau bất quá như vậy phải đến khi bà bà sau khi chết ta không thể tới chức cùng ngươi bỏ lại nàng cô linh, linh trên đời này chịu khổ bà bà đợi ta tốt nếu không phải nàng cứu ta ta cho sớm cha giết trong a nghĩa phụ của ta ngay, ta sao? tựa là là lời bà bà, nàng nàng này ngươi, phản nhất định hận ta được ngay, ta có thể nhưng muốn nàng tốt. Vô kỵ, ngươi nói là không phải thì sao? Những lời này tựa như cùng phụ thể phải thì được có bội đại tốt. thương Vô kỵ, đối lập nhau thương lượng. Trong lòng hắn trương vô kỵ sớm đã là âm thế vị quỷ như vậy cùng một cái quỷ mỹ ôn nhu mềm, mềm rộng trên biển nguyên minh tính giả thuyền cô độc nghe tới thê lương mân dạng nàng tiếp theo nói rồi lại là đ ồ n g một lời tây một lời hay sao n ố i liền có lúc kêu sợ hãi có lúc tức giận mắng mỗi một câu tuy nhiên cũng thổ lộ trong lòng vô cùng vô tận s ầ khổ như vậy kêu loạn loạn hô một hồi rốt cục thanh âm thấp dần chậm rãi lại đang ngủ sáu người đối lập nhau không nói mỗi người nghĩ riêng mình tâm sự sóng lớn nhẹ nhàng đánh thuyền nhỏ chỉ cảm thấy thanh phong minh nguyện vạn cổ thường tồn nhân sinh gian nan khổ cực cũng lại như là vĩnh viễn không đoạn tuyệt đông nhiên trong lúc đó từng tiếng cực kỳ nhẹ nhàng vô cùng mở m ị t tiếng ca tán ở trên biển chấm dứt cái này một thân khó thoát này đó trăm tuổi q u a n âm bảy mươi giả hy cấp thiết năm tháng thao thao nước trôi cũng là ân ly đang ngủ thấp giọng hát tiểu khúc trương vô kỵ trong lòng dùng mình nhớ ký ở quan minh đỉnh bên trên bí đạo bên trong cửa ra bị thành côn phá hỏng không cách nào thoát thân tiểu chiêu đã từng hát quá cái này từ khúc không khỏi hướng tiểu chiêu nhìn lại dưới ánh trăng chỉ thấy tiểu chiêu đang tự si ngốc nhìn cùng với chính mình ân ly hát cái này vài câu tiểu khúc tiếp lấy lại hát lên bài hát đến lần này tiếng ca cũng là quỷ dị không nói lên lời cùng trung thổ từ khúc hồn không giống nhau phân biệt rõ ràng tiếng ca từ ý cũng cùng tiểu chiêu hát tương đồng tới như nước chạy này trôi như gió không biết nơi nào tới này hà sợ cuối cùng nàng thiên viên che che hát hai câu này từ khúc càng hát càng thấp rốt cục tiếng ca theo tiếng nước tiếng gió thổi biến mất vô tung mọi người nghĩ đến sinh tử thay đổi luôn một người phiêu phiêu vào đời thật như giang hà nước chạy không biết đến từ nơi nào bất luận ngư như thế nào anh hùng hào kiệt kết quả là rốt cục ai cũng chết một lần phiêu phiêu xuất thế lại như thanh phong chi không biết thổi tới đâu trương vô kỵ chỉ cảm thấy lòng bàn tay triệu mẫn đầu ngón tay hàn lánh như băng hơi rung động t ạ tốn đột nhiên nói cái này thủ ba tư tiểu khúc là hàn phu、Ú、nhân dạy nàng hơn hai mươi năm trước một đêm bên trên ta ở quang minh đỉnh bên trên đã từng đã nghe qua một lần ai không nghĩ tới hàn phu、Ú、nhân tuyệt tình như vậy lại sẽ đối với hải tử này thống hạ cầu thủ triệu mất hỏi lao gia tử hàn phu、Ú、nhân làm sao sẽ hát ba tư tiểu khúc đây là minh giáo bài hát trẻ em sao ta tốn nói minh giáo truyền từ ba tư cái này thủ ba tư từ khúc cùng minh giáo có chút sâu xa cũng không phải minh giáo bài hát trẻ em bài hát này là hơn 200 n ă m trước ba tư một vị nổi tiếng nhất thi nhân nga mặt làm có người nói người ba tư mỗi người biết hát lúc đầu ta nghe hàn phu nhân hát bài hát này rất chịu cảm xúc hỏi này bài hát lai lịch nàng từng nói tưởng tận trò ta nghe lúc đó ba tư đại triết giã mang thiết lập dạy học trò môn hạ có ba cái kiệt xuất đệ tử nga mặc khéo văn học ni như mâu thiện ở chính sự hoác sơn võ công tinh mạnh mẽ ba người ý hợp tâm đầu lẫn nhau thệ ước năm nào họa phúc cùng phú quý không quên sau lại ni như mâu thanh vân đắc ý làm được giáo chủ thủ tướng hắn hai cái bạn cũ đến đây tìm nơi nương t ự a n i như mâu mời với giáo chủ thụ h o á c sơn chức quan nga mà không muốn ở quan chỉ câu một khoản năm kim nhằm tính cương nghiên tập thiên văn liệt kê từng cái uống rượu ngâm thơ ni khổ mâu từng cái thuận theo đối đ ạ i thật dày không ngờ h o á c sơn hùng tâm mừng mừng không cam lòng ở lâu dưới người âm mưu làm phản thua chuyện phía sau kết đảng theo núi trở thành uy chấn thiên hạ một cái tông phái thủ lĩnh phái này chuyên lấy sát nhân vì vụ tên là y theo tư đẹp l ư ơ phái làm thập tự có lúc tây vực nhắc tới trong núi lao nhân hoát sợ tên đều kinh hại biến sát lúc đó tây vực mỗi bên quốc quân vương bị chết với trong núi lao nhân thủ hạ giả vô số k ể hàn phu nhân nói cực tây hải ngoại có một nước lớn là nước anh nước nọ quốc vương é đồ đắc tội trong núi lao nhân bị hắn khiến vào nghề đâm quốc vương ở bên trong thân thể được nhận may mắn được vương hậu l i ề u mình cứ u phu hút đi trong vết thương m g ọ c độc quốc vương vương được bất tử hoác sơn không để ý ngày c u ân nghĩa càng sai người ám sát ba tư thủ tướng ni như mâu thủ tướng lúc sắp chết cửa ngâm nga mặc câu thơ chính là hai câu này tới như nước chạy này trôi như gió không biết nơi nào tới này hạ sợ cuối cùng Hàn chương năm lại nói, sao trăm bốn mươi tám chương năm trăm năm mươi long vương chuyển xưa chương năm trăm năm mươi long vương chuyển xưa tạ tốn than thở thế nhân lấy oán trả ơn nguyên là bình thường được ngay há lại đủ sâu khoái triệu mẫn túi đầu trầm ngâm một lát nói ra hàn phu nhân đứng hàng minh giáo tứ vương đứng đầu võ công nhưng không thấy được cao hơn lão gia tử a tối hôm qua cùng ba tư ba phát động tay thời khắc nàng dùng cái gì lại không để thiên chu vạn độc thủ độc chiêu tạ tô nói thiên chu vạn độc thủ hàn phu nhân sẽ không khiến cho a lại tựa như nàng bực này tuyệt sắc mỹ nhân yêu tích dung nhan vô cùng tính mệnh sao bằng lòng luyện môn công phu này trương vô kỵ triệu mẫn chu chỉ nhược các loại chờ đều là ngẩn già nghị thẩm kim hoa bà bà tướng mạo x ấ u xí từ nàng trước mắt dáng dấp nhìn tới cho dù lại tuổi trẻ bà bốn mươi tuổi q u y ế triệu định điền đàn, đại định nói nhân bốn vông này hình là quyết định, cải biến không chưa chữ, thấp chữ hai chiêu sắc cải gió, tới mùi môi tuyệt mặt mặt quyết t dày, mỹ là đến.、Triệu、tử thành ở một bên m ỉ m cười hắn biết đối phương là sử dụng dịch dung chi thuật lúc này mới tạo thành bây giờ cái này hảo giác triệu mẫn cười nói lao r a tử ta coi kim hoa bà bà đẹp không đến chạy đi đâu a ta tốn nói chuyện gì tử sam long vương đẹp như thiên tiên hơn hai mươi năm trước chính là trong trốn võ lâm đệ nhất mỹ nhân coi như lúc này tuổi tác đã cao năm đó phong tư nhưng làm phảng phất bảo tồn ai ta là sẽ không còn gặp lại được triệu mẫn nghe hắn nói trịnh trọng mơ hồ cảm thấy trong đó rất có kỳ quặc cái này xấu xí câu lũ b ệ n h đậu lại là năm đó trong võ lâm đệ nhất mỹ nhân nói chuyện gì cũng làm người ta khó có thể tin hỏi lao gia tử ngươi danh trấn giang hồ võ công cao đó là không tiêu thuyết bạch mi ương vương tự nghĩ ra g i á o thông cùng lục đại môn phái địa vị n a g nhau giác trục tranh hùng quá hai mươi năm thanh dực bức vương xuất quỷ nhập thần ngay ấy ở vạn an tự trung đe dọa với ta muốn hủy ta dung mạo từ nay về sau nghĩ chi thường có sợ hãi kim hoa bà, bà võ công tuy cao cơ ngưu mặc dù sâu nhưng nếu vị liệt ba vị bên trên không khỏi không phải xưng lại không biết là duyên cớ nào tạ tốn nói đó là ân nhị ca vi tứ đệ cùng ta ba người cam tâm tình nguyện để cho nàng triệu mất nói tại sao lại đột nhiên cách cách cười nói ra đơn giản là nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân anh hùng khó qua ải mỹ nhân ba vị đại anh hùng đều cam tâm bái phục với dưới gấu quần sao nàng là phiên bang nữ tử không câu nghệ tôn ti chi lễ thầm nghĩ đến liền không kiêng nghề gì cả cùng tạ tốn mở ra vui vừa tới tạ tốn lại không giận than thở cam tâm bái phục với dưới gấu quần há chỉ ba người mà thôi lúc đó bên trong g i o g i o bên ngoài phán lấy được đại khỉ ti chi ưu á i giả đã nói một trăm n ờ i chỉ sợ cũng nói được thiếu triệu mẫn nói đại khỉ ti đó chính là hàn phu nhân sao danh tự này thật là lạ t ạ tốn nói nàng đến từ ba tư đây là ba tư tên trương vô kỵ triệu mẫn chu chỉ nhược đều ăn rồi cả kinh đồng nói nàng là người ba tư sao chỉ có triệu t ử thành vẻ mặt đ ạ m nhiên dường như cũng sớm đã biết rõ một dạng t ạ tốn ngạc nhiên nói lẽ nào các n g ư y i đều không nhìn ra được nàng là tung cửa cùng ba tư cô gái hốt trùng tóc cùng con ngươi đều là đen nhưng núi cao sâu nhãn da trắng như tuyết cùng trung nguyên nữ từ các khác liếc mắt liền có thể nhận triệu mẫn nói không phải không phải nàng làm mũi tật đầu khi một đôi đôi mắt nhỏ với ngươi nói hoàn toàn bất đồng trương công tử ngươi nói là phải không trương vô kỵ nói đúng vậy a lẽ nào nàng cũng giống khổ đầu đà giống nhau cố ý tự hủy dung mạo tạ tốn hỏi khổ đầu đà là ai trương vô kỵ nói chính là giáo Quang minh giáo quan g minh hữu sứ phạm giao lập tức đem phạm giao tự hủy dung mạo đến nhựa dương vương phủ đi nằm vùng việc giản lực nói tạ tốn than thở phạm minh cử động lần này khổ tâm công nghệ rất có công với bản giáo thật không có người thường có khả năng ai cái này phân nửa cũng có thể nói là xuất phát từ hàn phu nhân châu k h a triệu mẫn nói lao r a tử ngươi đừng thừa nước đục thả câu từ đầu đến cuối nói cho chúng ta nghe a tạ tố nử một tiếng ngựa đầu lên trời bàng hoàng một lát chậm rãi nói ra hơn hai mươi năm trước khi đó minh giáo ở dương giáo chủ thống lĩnh phía dưới rất thịnh vượng ngày hôm đó quang minh đỉnh bên trên đột nhiên tới ba cái ba tư người hồ cầm trong tay ba tư tổng giáo giáo chủ tự viết tiết kiến dương giáo chủ trong thư nói nói ba tư tổng giáo có một vị sạch hữu nghị sứ giả nguyên là trung người hoa thị đến ba tư hậu cựu ở kỳ địa và minh giáo khả kiến c ô vân c ư ớ i ba tư nữ tử làm vợ mặc một nữ vị này sạch hữu nghị sứ giả với một năm trước qua đời lúc sắp chết lòng mang cố thổ di mệnh muốn nữ nhi trở về trung hoa tổng giáo giáo chủ tôn trọng kỳ ý khiến nhân tương nữ nhi của hắn đưa tới quang minh đỉnh b ê n trên phán trung thổ minh giáo hữu nghị dư t r o n g long dương giáo chủ tất nhiên là đáp ứng một tiếng m ờ i n à n dê kia tiến đến cô gái kia vừa vào phong khách nhất thời cả sảnh đường sinh huy nhưng thấy nàng sắc mặt chiếu nhân minh diễm không thể tả khi nàng hướng dương giáo chủ doanh doanh hạ bãi thời khắc trong đại sảnh tả hữu quang minh sứ ba pháp vương ngũ tán nhân ngũ hành kỳ sứ đều r u n động hộ tống nàng tới ba cái người ba tư ở quang minh đỉnh bên trên để lại một đêm ngày hôm sau lập tức bái biệt vị này ba tư diễm nữ đại khỉ thi liền ở quang minh đỉnh bên trên để ở triệu mẫn cười nói lao gia tử khi đó ngươi đối với vị này ba tư diễm nữ liền thật sâu trung tình đúng hay không không cần xấu hổ nói đảng hoàng đi ra a tạ tốn lắc đầu nói không phải khi đó ta giữa lúc tân hôn cùng thê tử cực kỳ ân ái thê tử lại đã hoài thai t a sao khắc sinh h á n niệm triệu mẫn nga một tiếng ám hối hận nói lỡ nàng biết tạ tốn thê nhi đều là thành côn giết chết lúc này trong lúc vô tình nhắc tới không khỏi gây nên hắn đau lòng vội hỏi đúng rồi đúng rồi c h ắ c không được hàn phu nhân nói năm đó nàng gả cho ngân diệp tiên sinh quang minh đỉnh bề trên người phản đối chỉ có dương giáo chủ và ngươi vẫn đãi nàng tốt nghĩ đến dương giáo chủ phu nhân chẳng những là vị tiểu mỹ nhân hơn nữa làm người lợi hại đem trượng phu thu dễ bảo tạ t ổ n ó i dương giáo chủ hùng hồn hào hiệp đại khỉ tin niên kỷ tấn khả làm được nữ nhi của hắn thứ ba tư tổng giáo giáo chủ nâng hắn trông nom dương giáo chủ cầm nàng tất nhiên là hết lòng quan tâm giúp đỡ quyết vô thán niệm dương giáo chủ phu nhân là ta sư phụ thành côn sư muội là ta sư cô dương giáo chủ đối với phu nhân là vô cùng ngưỡng mộ thành côn giết hắn toàn ra mặc dù đang đáy lòng của hắn cựu hận bình phục lâu bình phục sâu nhưng nhắc tới thành côn tết i lúc lại chỉ nhàn nhạt một lời mang quá liền cùng nói đến một cái thường nhân không khác triệu mẫn nói khổ đ ầ u đa phạm giao có người nói lúc còn trẻ là một mỹ nam tử hắn đối với đại khỉ ti nhất định là vô cùng ái mộ đúng không t ạ tốn gật đầu nói đó là nhất kiến trung tình rốt cục trở thành minh tâm khắc cốt tương tư kỳ thực đâu chỉ phạm minh như vậy nhìn thấy đại khỉ ti sắc đẹp mà không động tâm nam tử chỉ sợ rất ít bất quá minh giáo giáo quy nghiêm trọng người người lấy lễ tự giữ thì có ai đúng đại khỉ ti gửi ý mộ c h i thẩm cũng đều là chưa kết hôn nam tử vậy mà đại khỉ ti đối với bất kỳ người đàn ông nào đều là lạnh lùng không giả chút nào sát thái bất luận là ai đúng nàng hơi lộ tình ý liền bị nàng lên án mạnh mẽ một trận khiến cho người nọ xấu hổ không thôi khó có thể xuống đài thầy ta cô dương phu nhân có ý định t á c hợp muốn nàng cùng phạm giao kết làm phu thê đại khỉ ti một tiếng tự tuyệt nói đến sau lại nàng lại trước mặt mọi người dơ kiếm tử thể nói rằng n n là quyết định không lấy chồng như muốn buộc nàng kết hôn nàng dẫu có chết bất khuất bởi vậy lòng của mọi người cũng đều lạnh Trưng chương u năm trăm năm mươi mốt chuyện cũ quay đầu lại sư vương hơi dừng lại tiếp tục nói ra qua nửa năm có một thiên hải bên ngoài linh xà đào tới một người tự xưng họ hàn tên cứ gọi là thiên、Liên、diệp là dương giáo chủ năm đó cựu nhân nhi tử bên trên quang minh đỉnh tới là vì cha báo thủ mọi người thấy cái này họ hàn thanh niên dung mạo không sâu sắc lại dám đ ộ c bên trên quang minh đỉnh tới hướng dương giáo chủ khiêu chiến đều cười ha ha nhưng dương giáo chủ lại thần sắc trịnh trọng tiếp lấy đại tân tri lễ đại bài buổi tiệc q u ả n đãi tiến hậu hướng chúng huynh đệ nói lên căn do thì ra dương giáo chủ năm đó cùng phụ thân hắn một lời không hợp độc thủ lấy một trưởng đại cựu thiên thủ đánh chúng phụ thân hắn trọng thương q u trên mặt đất không đứng dậy nổi lúc đó phụ thân hắn nói sau này tất báo thù này chỉ là biết chính mình võ công đã không còn cách nào vào tương lai không phải gọi nhi tử đến chính là gọi nữ nhi tới dương giáo chủ nói bất luận là nhi tử hay là con gái hắn tất phụng làm cho b à chiêu người kia nói chiêu phải không tu để cho nhưng như thế nào luật võ nhưng phải hắn tử nữ tuyệt định dương giáo chủ lúc đó liền đồng ý sự tình quá hơn mười năm dương giáo chủ sớm không có đem chuyện này để ở trong lòng vậy mà cái này họ hàn dĩ nhiên khiến con của hàn đến t ạ tốn thở hồn hển một hơi thở tiếp tục nói ra tất cả mọi người nghĩ thiện giả bất lai、like, lai、like、giả bất thiện người này dám độc thân bên trên quang minh đỉnh đến tất có kinh người nghề nghiệp nhưng dương giáo chủ v õ công cao mấy đã nói lên được đ ư ờ n g đại vô địch ngoại trừ phái v õ đang trương tam phong chân nhân ai cũng chưa chắc thắng hắn một chiêu n ử a thức cái này họ hàn có thể có bao lớn nhân kỷ liền có ba cái năm đồng thời cùng lên dương giáo chủ sẽ không để ở trong lòng lo lắng chỉ là không biết hắn phải ra khỏi chuyện gì khổ sở đề mục tạ tốn ánh mắt tựa hồ là kém mà xa vào đến rồi hồi ức bên trong ngày thứ hai cái kêu hàn thiên diệp trước mặt mọi người nói rõ ngày xưa lời hẹn trước tiên đem ngôn ngữ trên dương giáo chủ khiến cho hắn không thể nào nốt u lời sau đó nói để mục đi ra hắn đúng là muốn cùng dương giáo chủ cùng vào quang minh đỉnh bích thủy hàn đàm bên trong nhất quyết thắng bại hắn lời vừa nói ra tất cả mọi người đều kinh ngạc đến s ư ơ n g sở bích thủy hàn đàm băng lanh tấu h xương tung ở ngày nắng gắt cũng từ trước đến nay không người g i ả m dưới húng lúc đó giữa lúc rét đậm dương giáo chủ võ công ty cao cũng không thưởng thức kỹ năng ơi lần này đến bích thủy hàn đàm bên trong không cần luật đông lạnh cũng chết rét tiêm cũng chết chìm lúc đó thánh hỏa trong sảnh quân hùng cùng kêu lên trách cứ t r ư n g vô kỵ nói coi chuyện này thật khó được chặt đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nam truy dương giáo chủ năm đó từng đồng ý quá cái kia họ hàn tỷ võ phương pháp từ hắn từ nữ t u y ể n trạch cái này hàn thiên diệp tiền bối tuyển định thủy chiến theo lý thuyết dương giáo chủ không cách nào thoái thác triệu mẫn cầm ngược bàn tay hắn ngắt sở k h ẽ cười nói đúng vậy a đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nam t r u minh giáo, giáo chủ bực nào tư cách há có thể béo nhờ nuốt lời thất tín với thiên hạ đồng ý chuyện của người ta t ổ n g cho giảm đến nàng lời nói này là trương vô kỵ nhắc lại một cái giữa hai người thể ước tạ tốn nhưng nơi nào biết nói ra đúng là như vậy làm nhật hàn thiên diệp lãng nói rằng tại hạ độc thân lên quan g minh đỉnh đến nguyên không có hy vọng có thể còn sống xuống núi các vị anh hùng hào kiệt tẫn khả sẽ tại dưới loạn đao phân thây ngoại trừ minh giáo bên ngoài trên giang hồ ai cũng sẽ không biết được tại hạ chỉ là một vô danh tiểu tốt giết chính là một người có hà túc đạo các vị muốn giết đi lên động thủ là được mọi người vừa nghe ngược lại không có thể lại nói chuyện gì dương giáo chủ trầm ngâm một lát nói rằng hàn huynh đệ tại hạ năm đó xác thực cùng lệnh tốt nước hẹn h ả o hán tử quang minh lỗi lạc trận luận võ này là tại hạ thua ngươi muốn như thế nào xử trí tự nhiên muốn làm gì cũng được hắn xử trí như thế nào rồi hả triệu mẫn ở một bên có chút nóng n ả y hỏi sư vương tiếp tục nói ra hàn g tiên h diệp xoay cổ tay một cái lấy ra một thanh tinh quang rực rỡ dao găm nhắm ngay mình trái tim nói rằng thủy thủ này là tiền phụ di v ậ t tại hạ chỉ cầu dương giáo chủ hướng thủy thủ này dập ba cái khấu đầu quân hùng vừa nghe đều phẫn nộ đường đường minh giáo giáo chủ hạ có thể chịu này k u ấ t đ ụ nhưng dương giáo chủ nếu chịu vua dựa theo giang hồ quy củ không thể không từ đối phương xử trí trong ư ớ tháng t h ư ớ c trong đại sành nhưng lại không có nửa điểm tiếng động quan minh bên trái hữu sứ tiêu giao hai tiên bạch my ưng vương ân nhị ca bành ánh ngọc hòa thượng đám người xưa nay đều là túc trí đam mưu nhưng trong lúc nan đề nhưng cũng đều hết đường xoay sở hàn tiên diệp cử động lần này rõ ràng là muốn giết chết dương giáo chủ lấy tuyết phụ thân năm đó trọng thương quỳ xuống đất nhục sau đó tự sát liền ở nơi này gấp gáp vạn phần thời khắc đại khỉ ti đ ô n g nhiên trong đám người kia trước h ư ớ n g dương giáo chủ nói cha cuộc đời hắn đứa con trai tốt người lẽ nào liền không có sinh nữ nhi tốt vị này hàn ra vì hắn phụ thân báo thủ nữ nhi liền thay mặt cha đón hắn chiêu số đời trước thuộc về đời trước đời kế tiếp thuộc về đời kế tiếp không thể dối loạn bối phận mọi người đều là kinh ngạc làm sao nàng gọi dương giáo chủ làm cha nhưng lập tức hội ý nàng giả mạo giáo chủ nữ nhi muốn giải khai này khỏi khó đều nghĩ nhìn nàng như vậy nũng nịu gầy yếu giá dấp không biết đúng hay không hội vũ coi như hội vũ cũng tất không cao còn như vào bích thủy hàn đàm thủy chiến càng thêm không cần nói đến dương giáo chủ chưa trả lời hàn tiên diệp đã cười lạnh nói cô nương muốn thay mặt cha t i ế p chiêu cũng không không thể giả sử cô nương thua tại h ạ n nhưng muốn dương giáo chủ hướng tiên phụ g i a o găm dập đầu ba cái hắn mắt thấy đại khỉ ti đã đẹp lại yếu nơi nào đưa nàng đặt ở lúc này đại khỉ ti nói giả sử tôn g i á thua đâu hàn tiên diệp nói muốn chém giết muốn g i ó p thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được đại khỉ ti nói được chúng ta liền đi bích thủy hàn đàm nói ngay khi đó liền được dương giáo chủ vội k h á t tay nói không thể việc này không cần ngươi liên lụy ở bên trong đại khỉ ti nói cha không cần ngươi quan tâm theo liền doanh doanh lệ xuống phía dưới cái này c ú i đầu liền coi như lệ dương giáo chủ làm nghĩa phụ dương giáo chủ gặp nàng lộ vẻ đầy có năm chắc mà ngoài ra thực sự cũng không phương pháp chỉ phải nghe nàng chủ trương lập tức mọi người đồng thời đi tới sơn âm bích thủy hàn đàm lúc đó bắc phong đang ác chỉ tới bờ đầm vừa đứng đã h à n khí bước người nội lực hơi kém liền đã cảm thấy không lớn hưởng thụ đàng thủy sớm đã kết thành d à y băng nhìn xuống bích nặng nề sâu không thấy đáy dương giáo chủ nghĩ thầm chớ nên muốn đại khỉ ti vì hắn q u a mạng ngang nhiên nói nữ nhi ngoan ngươi lần này hả ý ta xin tâm lĩnh ta tới tiếp hàn h ì n h cao chiêu nói cởi xuống ngoại bào lấy ra một thanh đơn đ a o hắn là quyết y hướng trong đầm giật mình từ đây không hề bắt đi đại khỉ tim ỉ m cười nói ra cha nữ nhi từ nhỏ ở cạnh biển lớn lên tinh thục kỹ năng ơi nói rút trường kiếm ra phi thân nhảy vào trong đầm đứng ở băng bên trên mũi kiếm ở băng bên trên tìm một kính dài hai thước vòng tròn chân trái bước trên lau một tiếng văng nhỏ đã đạp hám khối kia tròn băng thân thể chìm vào trong đầm lúc đó trên biển hàn phong đập đến phát động riêng mình quần áo bốn phía tất cả mọi người bị tạ tốn giảng dài hấp dẫn đi qua liền triệu tử thành cũng không ngoại lệ trong lòng không khỏi theo đối phương t i ể m hiện tình cảnh lúc ấy chương 550, t r ư chương 552 m ụ c đích thật sự chương 552, m ụ c đích thật sự tạ tốn nói ra lúc đó bích thủy hàn đàm bên bờ tình cảnh hôm nay hồi tưởng tựa như là ngày hôm qua vừa qua khỏi chuyện đại khỉ t i ngày ấy mặc vào một thân màu tím n h ạ t quần áo nàng ở băng bên trên như thế vừa đứng cho là thật thắng như lăng ba t i ê n tử trong lúc bất chợt vô thanh vô tức phá băng vào đầm bản quan quần hảo đều kinh dị cái k i a hàn thiên diệp nhìn thấy nàng vào nước thân thủ trên mặt u ầ n ngạo màu sắc nhất thời thu hồi tay cầm dao găm theo nhảy vào trong đầm cái kêu bích thủy hàn đảm sắc làm xanh lục từ bên trên trông không đến hai người đánh nhau tình hình nhưng thấy đàm thủy không được lay động một lát sau lay động dần dần ngừng nhưng không lâu sau đàm thủy lại kích động minh giáo quần hào đều cực kỳ lo lắng mắt thấy hai bọn họ dưới đầm đã lâu dưới đáy nước h á có thể lâu dài dừng lại lại qua một hồi đột nhiên một luồng máu tươi đỏ t h ấ m từ xanh biếc nước trong đầm thấm đem lên tới mọi người càng lại ưu cấp không biết có phải hay không đại khỉ tì bị thương đột nhiên bên trong lòng đất trợt lạt một thanh em văng lên hàn thiên diệp từ trong động băng nhảy lên không được thở dốc mọi người thấy hắn lên trước đồng thời kinh hãi đồng thanh hỏi đại khỉ đi đại khỉ ti đâu chỉ thấy hắn hai tay không cái tiêu cây thủy thủ lại cắm ở hắn n g ư c phải hai bên trên gương mặt mỗi bên hoa một đầu dài dáng dấp vết thương mọi người đang kinh dị náo đại khỉ ti còn lại tựa như phi ngư nổi trên mặt nước từ trong đàm n h ẹ lên trường kiếm hộ thân ở giữa không trung nhẹ bóng xoay một vòng lúc này mới rơi vào băng bên trên quân hùng tiếng hoan hô đại tác phẩm dương giáo chủ tiến lên cầm tay nàng cao h ứ n g nói không ra lời ai cũng không thể đ o á n được như vậy một cô đường đáy nước vo thuật lại như vậy rất cao đại khỉ ti hướng hẳn tiên diệp liếc mắt nhìn nói ra cha người này kỹ năng bơi không kém n h i ệ m tình hắn vì cha báo t h ù hiếu tâm đối với giáo chủ vô lễ tội liền bỏ qua cho a dương giáo chủ tự nhiên đồng ý mệnh thần y hồ thanh lưu thay hắn c h ư a thương đêm đó quan minh đỉnh bên trên đại bài buổi tiệc người người đều nói đại khỉ ti là minh giáo đại công thần bằng không nàng động thân đi ra giải vây dương giáo chủ một đời anh danh trả với nước chạy lập tức an bài chức vụ dương phu nhân tặng nàng cái tử sam long vương đẹp hảo cùng ư n g vương sư vương bức vương tam vương đ ặ t song song chúng ta tam vương cam tâm tình nguyện để cho nàng đứng hàng tứ vương đứng đầu nàng ngày này trận này đại công có thể đem tam vương đi qua công tích đều che xuống sau lại ba người chúng ta hộ giáo pháp vương cùng nàng kêu nhau anh em nàng liền gọi tạ tăng ca không ngờ bích thủy hàn đ à m một trận chiến này kết cục lại đại s u ấ t mọi người dự liệu bên ngoài hàn thiên diệp tuy là thất bại không biết như thế nào dĩ nhiên thắng được đại khỉ ti phương tâm nghĩ là nàng mỗi ngày đi vào gió vết dương bệnh bên bờ bởi vì thương sinh yêu từ ngày nay trung tình đến khi hàn thiên diệp khỏi bệnh đại khỉ ti bỗng nhiên bẩm mình giáo chủ phải gả cùng người này mọi người nghe được cái này tin tức có thương tâm thất vọng có phẫn hận đến ưng cái này hàn thiên diệp lúc đầu làm cho bản giáo từ giáo chủ trở xuống người nhân lang bái mua dạng Bản g i á chỉ giáo có, có, có dương giáo chủ cùng ta cảm kích nàng trận này giải vây tri đức s u ấ t lực trợ nàng giải quyết khiến nàng bình an thành hôn không có ra chuyện gì đừng rẽ nhưng hàn thiên diệp muốn nhập minh giáo cuối cùng lấy người phản đối nhiều lắm dương giáo chủ cũng không tiện quá phất chú ý sự tình không lâu sau dương giáo chủ phu phụ đột nhiên đồng thời mất tích quang minh đỉnh bề trên tâm hoảng sợ mọi người bốn phía truy tầm thời khắc có một đêm quang minh hữu sứ phạm giao lại thấy hàn phu nhân đại khỉ ti từ bí đạo bên trong đi ra trương vô kỵ dùng mình nói nàng từ trong bí đạo đi ra tạ tốn nói không sai minh giáo giáo quy cực nghiêm cái này bí đạo chỉ có giáo chủ một người mới có thể đi phạm giao dưới tức giận tiến lên chất vấn hàn phu nhân nói ta đã phạm vào bản giáo trọng tội muốn chém giết muốn g i ú thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được đêm đó quần hào đại hội hàn phu、Ú、nhân vẫn chỉ làm mấy câu nói đó hỏi nàng vào bí đạo đi làm chuyện gì nàng nói nàng không muốn nói xạo nhưng cũng không phải nguyên thổ lộ trần tướng hỏi nàng dương giáo chủ đi nơi nào nàng nói hoàn toàn không biết còn như tư nhân vào bí đạo việc một người làm việc một thân làm nhiều lời vô ích theo lý nàng không phải tự vận tiện lợi tự đoạn một chi nhưng thứ nhất phạm giao tình xưa không quên tiệt lực thay nàng ché l ấ p thứ hai ta ở bên biện hộ cho quần hào mới chỉ có nghị định phạt nàng cấm đoán mười năm lấy nghĩ mình quá vậy mà đại khỉ ti nói ra dương giáo chủ không ở chỗ này chỗ ai cũng không xen vào ta trương vô k��ỏi n nhân nhân g quan minh đỉnh thánh hỏa trong sảnh quần hào nói song cứng rốt cuộc hàn phu nhân phá cửa ra giáo nói rằng từ nay sau đó sẽ cùng trung thổ minh giáo người ngay hôm đó cùng hàn thiên diệm phiêu nhiên xuống núi không biết tung tích từ nay về sau giáo trung chúng minh đệ tìm kiếm giáo chủ không được qua mấy năm vì cạnh tranh giáo chủ vị sự tình càng ngày càng hỏng bét bạch mi ân nhị ca không n g ờ hạ quan g minh đ ỉ n h tự nghĩ ra thiên ưng một giáo ta đau khổ khuyên bảo hắn cố chấp không nghe anh em hai lại trí trở mặt hơn hai mươi năm trước vương bản sơn thiên ưng giáo dương đao lập uy kim m a o sư vương chạy đi đá hắn bãi thứ nhất hướng về phía đồ long bảo đao thứ hai cũng vì ra một khẩu năm đó ác khí ý, ý định cấp cho ân nhị ca không xuống đài được cho hắn biết ly khai minh giáo sau đó chưa chắc có thể thành chuyện gì khí hậu ai hôm nay nghĩ chi nhưng cũng hơi bị quá mức hành động theo cảm tình hắn thật dài một tiếng thở dài bên trong ẩn chứa vô tận chua sót chuyện cũ vô số giang hồ phong ba. mọi người trầm mặc một lát triệu mẫn nói ra lao gia tử sau lại kim hoa ngân diệp uy trấn giang hồ trầm địa người trong minh giáo đều nhận thức nàng không ra cái kia ngân diệp tiên sinh từ phải là hàn thiên diệp hắn lại sao sinh trung độc chết mệnh tạ tốn nói trong lúc này trải qua tình hình ta liền không biết chút nào nghĩ là hắn phu phụ ở trên giang hồ hành tấu lúc tận lực tránh được người trong minh giáo trương vô kỵ nói ra không sai kim hoa b à bà chưa bao giờ cùng người trong minh giáo hướng bộ dạng sáu đại phái vây công minh giáo lúc nàng mặc dù đến rồi quang minh đỉnh bên trên cũng không quan trên cứu viện triệu mẫn trầm ngâm nói nhưng là t ử sam long vương dung mạo tuyệt thế có thể nào trở nên như vậy xấu xí đó lại không phải là trên mặt có chuyện gì làm tổn thương tạ t ố n nói phỏng đoán nàng phải là dùng chuyện gì xào diệu pháp nhi sửa khuôn mặt hàn phu nhân chọn đời hành sự cổ quái kỳ thực nội tâm có nói không ra sự đau khổ nàng suốt đời đang trốn tránh ba tư tổng giáo người tới truy tầm vậy mà kết quả là vẫn là không cách nào tránh được trương vô kỵ cùng triệu mẫn đồng thanh hỏi ba tư tổng giáo chuyện gì tìm nàng triệu tử thành xem mấy người đều lộ ra thần sắc tò mò nhất thời cảm thấy thú vị cái này từ cổ trí kim đối với bắt quái nhiệt tình yêu thương trình độ đều là giống nhau người người ở chỗ này đều thích nghe những thứ này bắt v u á i sự tình chương năm trăm năm mươi mốt chương năm trăm năm mươi ba lại về xà đảo chương năm trăm năm mươi ba lại về xà đảo tạ tôn nói đây là hàn phu nhân bí mật lớn nhất vốn là không nên nói nhưng ta hy vọng các ngươi trở về linh xà đảo đi cứu nàng cũng là không phải nói không thể triệu mẫn cả kinh nói chúng ta lại về linh xà đảo đi cứu cái kia tử sam long vương vì sao tạ tôn không đáp tự hành tự thuật chuyện cũ mấy trăm năm qua trung thổ minh giáo giáo chủ lệ từ nam tử xuất n h â m ba tư tổng giáo giáo chủ lại từ trước đến nay là nữ tử lại nhưng i nếu này ba vị thánh nữ trung có ai đánh mất tiện lợi xử là đốt người chi phạt mặc dù trốn đến chân trời góc biển giáo trung cũng tất sai người đổi bắt lấy duy thánh giáo trinh hữu nghị hắn nói đến đây triệu mẫn thất thanh nói lẽ nào cái k i a hàn phu、Ú、nhân chính là tổng giáo tam thánh nữ một trong t ạ tốn gật đầu nói đúng vậy làm phạm giao phát kiến nàng tư nhân vào bí đạo phía trước kỳ thực ta đã đi đầu phát giác hàn phu、Ú、nhân khi ta là c h i kỷ liền đem chân tướng sự thật từng cái báo cho biết nàng ở bích thủy hàn đàm chung cùng hàn thiên diệp đánh nhau dương bệnh bộ dạng an ủi sẽ thành oan nghiệt nàng biết tổng giáo luôn luôn một ngày biết sai người đến đây truy tra chỉ mong vì tổng giáo lập một đại công lấy chuộc tội thiên nàng trộm vào bí đạo làm như vậy là để tìm cản k h ô n đại na di võ công tâm pháp lòng này pháp tổng giáo thất lạc lâu ngày trung thổ minh giáo lại còn có bảo tồn tổng giáo khiến nàng đến đây quang minh đ ỉ n h kỳ ý liền ở c h ỗ đây trương vô kỵ a một tiếng l o a n g thoáng cảm thấy có chuyện gì t ì n h có chút không thích hợp nhưng đến cùng chuyện gì trong chốc lát lại không nghĩ ra chỉ nghe tạ tôn nói hàn phu nhân mấy lần trộm vào bí đạo thủy trung tìm không được cái này võ công tâm pháp ta biết phía sau trịnh trọng nhắc nhở việc này phạm giáo ta trung đại quy thật khó k h o n dung triệu mẫn chen miệng nói à ta biết tá hàn phu nhân phá cửa ra giáo làm như vậy là để phải tiếp tục trộm vào bí đạo nàng không phải là trung thổ người trong minh giáo lại vào bí đạo liền không bị cấu thúc tạ tốn nói triệu cô nương thông minh được ngay nhưng quang minh đỉnh là bản giáo căn bản trọng địa há cho ngoại nhân ý quay lại lúc đó ta cũng đoán được dụng ý của nàng hàn phu nhân sau khi xuống núi ta tự mình bảo vệ bí đạo cửa hàn phu nhân từng một mình lên núi ba lần mỗi lần đều nhìn thấy ta lúc này mới dẹp ý niệm này tạ tốn suy tư khoảng khắc hỏi cái kêu ba tư ba sử p h ụ c sức cùng trung thổ minh giáo nhưng có chuyện gì bất đồng sao trương vô kỵ nói bọn họ đều người xuyên áo bào trắng vào rác bên trên cũng có thêu ngọn lửa màu đỏ ân áo bào trắng bên trên lăn lộn h một bên đây là duy nhất nho nhỏ bất đồng tạ tốn vô mép thuyền nói ra là tổng giáo giáo chủ qua đời tây vượt người lấy hát sắt vì tam phục áo bào trắng bên trên khảm lấy hát một bên đó là tam phục bọn họ muốn chọn lập tân giáo chủ nay đây vạn dẫm xa xôi đi tới trung thổ truy t r a hàn phu nhân hạ lạc trương vô kỵ nói hàn phu nhân đã là đến từ ba tư sẽ làm biết h i ể u ba tư ba sử quái dị võ công trầm địa không đến nhất chiêu liền cho bọn họ chế trụ triệu mẫn cười nói n g ư ờ i lần chết rồi hàn phu nhân là giả vờ nàng muốn che giấu chính mình tư cách tự không thể lộ ra hiểu được ba tư phái võ công y theo ta phỏng đoán tạ lao ra t ử giả sử nghe theo ba tư ba sử ngôn ngữ hạ thủ giết nàng hàn phu nhân nên có kế thoát thân tạ tốn lắc đầu nói nàng không chịu biểu hiện chính mình tư cách đó là không sai nhưng nói bị ba tư ba khiến cho bắn c h ú n g h u y ệ t đạo sau đó lập tức có thể thoát thân nhưng cũng chưa chắc nàng thà rằng bị ta một đao giết chết không muốn hồi cái kia liệt hỏa đốt người nội khổ triệu mẫn nói ta nói trung thổ minh giáo là tà giáo vậy mà ba tư minh giáo càng thêm tà được có thể tại sao lại nhất định phải xử nữ để làm giáo chủ tại sao lại muốn đem thất tiết thánh nữ chết cháy tạ tốn trách mắng tiểu cô nương nói vậy mỗi cái giao phái đều có các đời tương truyền quy củ nghi đ i ệ n hòa thượng ni cô không thể kết hôn không thể ăn vân đó cũng không phải là quy củ sao chuyện gì tà không phải tà trong lúc bất trợt cách cách tâm thành ân ly khớp hàm hô kích không được dùng mình trương vô kỵ sờ một cái nàng c á i chán lại nhưng vô cùng phóng tay lộ vẻ nóng lạnh giao công bệnh tình rất nặng nói ra nghĩa phụ h ả i nhi cũng muốn trở về linh xà đ ả o đi ân cô nương thương thế không nhẹ không phải kiếm thuốc cứu trị không thể chúng ta làm hết sức liên cứu không được hàn phu nhân cũng nên cứu ân cô nương tạ tuấn nói không sai vị này ân cô nương đối với người như vậy tình ý sâu nặng làm sao có thể không phải cứu chu cô nương triệu cô nương triệu đại hiệp các ngươi ba vị ý như thế nào triệu mất nói ân cô nương tổn thương là muốn chặt thương thế của ta phải không quan trọng hơn không trở về linh xà đ ả o đi chỗ đó làm sao thành chu chỉ nhược t h ả n như nói lao ra t ử nói trở về nhân ra liền trở về triệu tử thành nhìn thoáng qua tiểu chiêu ở một bên cũng gật đầu nói ra không sao cả mọi người muốn trở về chúng ta đây trở về thì đúng rồi ngược lại ba tư ba khiến cho cũng không phải đối thủ của chúng ta trương vô kỵ tu lợi sương ngủ dám tẫn nhìn thấy ngôi sao thủy biện phương hướng nghĩa p h ụ cái kêu lưu vân khiến cho có chút quỷ dị là cái gì con đường lập tức hai người nghiên cứu và thảo luận ba tư ba khiến cho võ công theo t h ờ i học triệu mẫn sở học quá mức bác ngẫu nhiên cũng xem xét cân nhắc sở kiến nhưng đàm luận nửa n g à y thủy trung đoán không được ba người liên thủ công phu ý chính chỗ chỉ có một bên triệu tử thành thỉnh thoảng nói lên một câu cũng là lập tức đã nói đến đối phương điểm tử thượng làm cho trương vô kỵ cùng triệu mẫn được ích lợi không nhỏ trên biển sương ngủ một mạch trí dương quang đi ra phương tán trương vô kỵ nói chúng ta từ phương bắc hướng về đông nam mà đến hiện nay phải làm trận tây bắc vạch tới mới được hắn cùng triệu tử thành tạ tốn chu chỉ nhược tiểu chiêu năm người thay phiên c h è o thuyền trên biển lái thuyền sông đảo phá lãng thật không phải chuyện dễ cũng may triệu tử thành trương vô kỵ cùng tạ tốn tuy nội lực thâm hậu chu chỉ nhược cùng tiểu chiêu cũng có tương đương tu vi ban mái c h è o c h è o thuyền chỉ coi là đúc luyện g ó công liên tiếp mấy ngày một thuyền lá cô độc không ngừng hướng tây bắc vạch tới mấy người hoa được tốc độ là không có chút nào chậm hơn nữa cũng không có gặp phải cái gì gió to mọi người cơ hồ là toàn lực hướng về linh xà đảo mà tới chỗ này thiên buổi trưa tạ tốn n h ữ mày khổ sở suy nghĩ ba tư ba khiến cho quái dị võ công ngoại trừ hướng trương vô kỵ hỏi vài câu bên ngoài chuyện gì cũng không nói lời nào tới đệ lục thiên chặt vạng tạ tốn đ ỗ n g nhiên tỉ mỉ để ra nghi vấn chu chỉ nhược sở học nga mi phái võ thuật chu chỉ nhược dựa vào sự thực lấy đáp hai người một hỏi một đáp một mạch nói tới đêm khuya tạ tốn thần tình trong lúc đó thật là thất vọng nói ra thiếu lâm võ đang nga mi ba phái võ công đều cùng cựu dương chân kinh có quan hệ cùng vô kỵ sở học mở dạng đều thiên về dương cương một đường hiện nay ba tư ba khiến cho liền lợi hại như vậy nếu là nói đối phương tổng giáo nhân vật khác tới đây chẳng phải là khó dây dưa hơn chu chỉ nhược đột nhiên hỏi lao gia tử nghe nói trăm năm trước võ lâm bên trong có chút cao nhân tinh thông cựu âm chân kinh nhưng có chuyện này sao t r ư ơ n g năm trăm năm mươi hai chương năm trăm năm mươi b ố triệu mẫn hoài nghi chương năm trăm năm mươi n t g h i c ư t r i ệ u mẫn hoài nghi trương vô kỵ ở trên võ đương sơn từng nghe thái sư phụ nói về cựu âm chân kinh tên biết nga mi phái khai phái tổ sư quách tường nữ hiệp tra quách tĩnh thân yêu đại hiệp dương quá đám người đều sẽ cựu âm chân kinh thượng võ công nhưng kinh trung võ thuật quá mức gian nan quách tương tuy là quách tinh nữ nhi ruột thịt nhưng cũng không thể học được nghe chu chỉ nhược hỏi nghi thầm lẽ nào nàng nga mi phái chế giáo tổ sư dù sao cũng chuyển xuống một ít c ử u âm chân kinh ở trên võ thuật sao tạ tôn ó i cố lao tướng chuyển là nói như vậy nhưng người nào cũng không biết thật giả nghe các tiền bối nói xong thần hồ kỳ kỹ hiện nay nếu quả thật có ai học được môn võ công này cùng vô kỵ liên thủ đối phó với địch ba tư ba khiến cho tất nhiên là ứng với tay mà ngoại trừ chu chỉ nhược cử một tiếng liền không hỏi nữa triệu tử thành quan sát nàng liếp mắt biết hắn hiện tại lại đang đánh cự âm chân kinh chủ ý. bất quá cái này cựu âm chân kinh cùng hàng long thập b ắ t trưởng đều là triệu tử thành cũng chuẩn bị học tập tới trong tay triệu mẫn hỏi chu cô đ ư ơ n g người nga mi phái có người biết cái này môn võ công sao chu chỉ nhược nói nga mi phái nếu có người có đủ này thần công thiên sư cũng sẽ không tán thân với vạn an tự bên trong d i ệ t tuyệt sư thái cho nên qua đời căn nguyên xuất phát từ triệu mẫn chu chỉ nhược đối nàng thống hận vô cùng cả ngày lẫn đêm đồng hội đồng tuyển nhưng xưa nay cùng với nàng không giao một lời lúc này triệu mẫn chính diện hỏi liền chống đối nàng một câu nàng tính cách tao nhã nói chuyện như vậy đã cuộc đời đối với người không nhắc khách khí ngôn ngữ triệu mẫn cũng không t ứ c giận chỉ cười một cái trương vô kỵ không dừng tay ban t ư ờ n g đông nhiên nhìn xa xa kêu lên nhìn nhìn bên kia có hỏa quang mọi người theo hắn nhan quang nhìn lại chỉ thấy g ó c tây bắc thượng hải thiên tương tiếp chỗ hơi có hỏa quang c h ấ p động tạ tốn tuy vô pháp nhìn thấy trong bụng lại cùng mọi người một dạng kinh hỉ nhặt lên chèo gỗ dùng sức chèo thuyền ánh lửa kia nhìn lại không xa kỳ thực ở đại hải chi thượng cách xa nhau có mấy chục dặm xa hai người tìm ban này mới dần dần tiếp cận trương vô kỵ thấy hỏa quang sợ khởi chỗ quần sơn đứng vững chính là linh xà đảo nói ra chúng ta đã về rồi tạ tốn mạnh mẽ bên trong lòng đất gây ra một tiếng têu lên nói ra tại sao lại linh xả đảo hỏa quang trúc tiên lẽ nào bọn họ muốn đốt cháy hàn phu nhân sao chỉ nghe d ầ m một tiếng tiểu chiêu ngã sấp xuống ở đầu thuyền bên trên trương vô kỵ lấy làm kinh hãi thả người tới đỡ lên nhưng thấy nàng hai mắt nhắm nghiện đã ngất đi vội vàng đắn đo nàng h u y ệ t nhân trung nói đưa nàng cứu tỉnh hỏi tiểu chiêu người làm sao rồi tiểu chiêu hai mắt rư n g rưng nói ra ta nghe nói muốn đem người đang sống chết cháy ta ta tâm lý sợ trương vô kỵ an ủi đây là tạ lao ra suy đoán chưa chắc thực sự là như vậy coi như hàn phu、Úi、nhân rơi vào rồi trong tay bọn họ chúng ta lập tức chạy đi hơn phân nửa còn có thể kịp cứu rút triệu tử thành biết ngọn nguồn ở một bên nói ra tiểu chiêu ngươi không cần lo lắng ba tư ba khiến cho không phải ta và ngươi già công tử đối thủ chỉ cần ngươi muốn muốn ở lại công tử nhà ngươi bên người liền cũng không có bất cứ người nào có thể làm cho ngươi ly khai hiểu không tiểu chiêu bắt hắn lại tay cầu khẩn nói công tử triệu đại hiệp ta van cầu các ngươi các ngươi nhất định phải cứu hàn phu、Úi、nhân tính mệnh trương vô kỵ nói chúng ta mọi người làm hết sức nói trở lại đôi thuyền nhắc tới trả gỗ cổ động nội kính hoa được so với trước nhanh hơn tiểu chiêu nắm lên c h è o gỗ tuy là hai tay run lại ra sức v ẩ y nước triệu mẫn đột nhiên nói trương công tử có hai chuyện ta nghĩ thật lâu thủy trung không thể minh bạch muốn xin ngươi chỉ giáo trương vô kỵ nghe nàng đ ỗ n g nhiên k h á c h khí ngạc nhiên nói chuyện gì triệu mẫn nói ngày ấy ở lục liễu trang bên ngoài ta sai người đánh lệnh khiến ngoại tổ dương tả sứ các vị là vị này tiểu chiêu cô nương sai nhân mã ngăn cản thật là dưới tay tướng mạnh không có binh hẹn minh giáo giáo chủ thủ hạ một cái tiểu tiểu nha hoàn cư nhiên cũng có bực này năng lực thực sự là kỳ ta tốn n g t lời hỏi chuyện gì minh giáo giáo chủ triệu mẫn cười nói lao gia tử lúc này theo như ngươi nói tôi h ngươi vị kiên nghĩa nhi công tử chính là đường đường minh giáo giáo chủ ngươi ngược lại thì hắn thuộc h ạ tạ tốn nửa ngờ nửa tin trong chốc lát nói không ra lời triệu mẫn liền đem trương vô kỵ như thế nào xuất nhâm giáo chủ việc giản lược nói một chút nhưng rất nhiều tỉ mỉ n à n g cũng không biết trương vô kỵ bị tạ tốn hỏi đến chặt không cách nào nữa lừa gạt chỉ phải nói sáu đại phái như thế nào vây công quang minh đình chính mình như vậy làm sao trong bí đạo thu được cẳng h ô n đại na di các loại tâm phát tỉnh tạ tốn đại hỷ đứng vậy liền ở buồng nhỏ trên tàu bên trong quỳ gối nói ra thuộc hạ kim mao sư vương tạ tốn tham kiến giáo chủ trương vô kỵ vội vàng quỳ xuống hoàn lễ nói ra nghĩa p h ụ không cần đa lễ dương giáo chủ di mệnh mời nghĩa p h ụ tạm nhiếp giáo chủ chức vị hài nhi đang khổ nổi không thể phụ tài trọng trách may m à n g h ĩ a p h ụ không việc gì trở về thật là bản giáo c h i phúc chúng ta trở lại trung thổ sau đó giáo chủ vị nguyên là muốn mời nghĩa p h ụ tiếp nhận chức vụ tạ tốn c h á n là nói nghĩa p h ụ của ngươi tuy được trở về nhưng hai mắt đã mù không việc gì hai chữ nói là không hơn minh giáo thủ lĩnh há có thể từ mù người đảm nhiệm triệu cô nương trong lòng ngươi có cái nào hai chuyện không minh bạch triệu mẫn nói ta muốn xin hỏi tiểu chiêu cô nương những cái này kỳ môn b ắ t quái âm dương ngũ hành thuật là ai dạy người còn tuổi nhỏ trầm địa sẽ cái này một thân xuất kỳ bản lĩnh triệu tử thành ở một bên mỉm cười biết triệu mẫn quả nhiên lợi hại đã vậy còn qua ung dung cũng đã đoán được tiểu chiêu thân phận tiểu chiêu nghe nói vội và nói g n đây là ta ra truyền võ công không đang ra quận chúa nương nương cười rõ ràng tiểu chiêu bây giờ còn không muốn thừa nhận triệu mẫn lại hỏi lệnh tôn là ai nữ nhi như thế phụ mẫu phải là danh vang rền thiên hạ cao thủ tiểu chiêu nói gia phụ mai danh nhận tính sao làm phiền quận chủ động hỏi lẽ nào ngươi nghĩ gọn ta mấy cây đầu ngón tay ép hỏi võ công của ta sao nàng con t u ổ i nhỏ trên đầu môi đối với triệu mẫn lại không n h ư ờ n g chút nào nhắc tới gọn chỉ việc càng lộ vẹn như n g ý muốn khơi màu chu chỉ nhược cùng căm thủ địch c h i tâm triệu mẫn cười cười quay đầu hướng trương vô kỵ nói trương công tử đêm đó chúng ta ở đại đô tiểu điếm nhỏ chung lần thứ hai tự biết khổ đầu đã phạm giao đến đây hướng ta chia tay hắn nhìn thấy tiểu chiêu cô nương lúc nói hai câu chuyện gì nói trương vô kỵ sớm đem chuyện này đã quên nghe nàng nhắc tới nghĩ một lát mới、nói. khổ đại sư hình như là nói tiểu chiêu tướng mạo rất giống một cái hắn quen biết người triệu mẫn nói không sai n g ư ơ i đoán khổ đại sư nói tiểu chiêu cô nương giống ai trương vô kỵ nói ta sao đón được trong lúc nói chuyện thuyền nhỏ cách linh xà đảo càng t h ê m gần chỉ thấy đảo tây từng hàng ngừng thuyền lớn mỗi tấm bùm trắng trên đều vẽ cái thật to hồng hạ nạ bị diễm bùm trên đều rắt hát sắc băng trương vô kỵ tao mày nói ba tư tổng giáo lao sư động chúng phái tới người cũng không y ta nếu như nhiều vài cái ba tư ba khiến cho cấp bậc cao thủ coi như là ta và triệu đại ca đối phó cũng có chắc trở a triệu mất nói chúng ta vạch đến đảo về sau lấy cái hẻo lánh trô đăng nhập đừng làm cho bọn họ phát hiện trương vô kỵ gật đầu nói vâng chương năm trăm năm mươi ba chương năm trăm năm mươi năm tổng giáo giáo hữu chương năm trăm năm mươi năm tổng giáo giáo hữu mới vẽ ra ba bốn trượng trong lúc bất chợt trên thuyền lớn kèn lệnh ô ô theo bang bang hai tiếng hai quả đạn pháo đánh tương quả đến một viên rơi vào thuyền trái một viên rơi vào thuyền phải kích khởi hai cái c ủ a nước thuyền nhỏ kích lắc hầu như liền một u vốn trên thuyền lớn có người kêu lên tới thuyền nhanh c h è o thuyền qua đây nếu như không nghe c n lệnh lập tức vanh c h ậ m trương vô kỵ âm thầm kêu khổ trong lòng biết vừa mới cái này hai pháo địch thuyền trí đang thị uy cố ý đánh vào thuyền nhỏ hai bên hiện nay cách xa nhau gần như vậy địch nhân nhắm vào cực dễ. cho là thật một pháo ranh trong thuyền bảy người không một được miễn chỉ phải hoa động thuyền nhỏ chậm rãi ngang nhiên xung qua triệu tử thành cũng là âm thầm l ắ t đầu hắn bây giờ võ công ngay cả là lợi hại nhưng cũng, cũng không nói gì là có thể sánh vai đối phương đại b á t thực lực đối mặt đại pháo hắn cũng căn bản không được ba chiếc thuyền địch pháo khẩu chậm rãi chuyển động nhắm ngay thuyền nhỏ đợi thuyền nhỏ tới gần trên thuyền lớn buông thang dây trương vô kỵ nói chúng ta lên đi cặp mạ giặt đoạn thuyền tạ tốn bỏ lấy thang dây người thứ nhất leo lên thuyền lớn triệu tử thành tiếp lấy bở kịp chu chỉ nhược không nói được một lời túi người ôm lấy ân ly từ thang dây đặt lên thuyền đi. t một, người, người một cái hội là nói tiếng trung quốc người ba tư hỏi các ngươi là ai tới nơi này làm gì triệu mẫn nói chúng ta phiêu dương gặp nạn tòa thuyền chỉ nghịm thường ông cứu rút cái k i a người ba tư nửa ngờ nửa tin quay đầu hướng ngồi ở bóng tàu ở giữa ghế thủ lĩnh nói vài câu ba tư nói thủ lanh tia hướng thủ hạ lẩm bẩm phân phó vài câu tiểu chiêu đột nhiên nhốn người nhảy lên phát trưởng liền hướng thủ lanh tia đánh tới thủ lanh kia cả kinh lắc mình né qua nắm lên ghế ngồi liền hướng tiểu chiêu đập tới triệu tử thành sớm có chuẩn bị đã trước bang tiểu chiêu đánh rất t ỏ a ỉ đồng thời trực tiếp về phía trước cũng đã đem thủ lĩnh cho nắm trong tay trên thuyền mười mấy tên người ba tư nhất thời đại l o ạ n dồn dập rút ra binh khí xông tới những người này tuy là cũng có v õ c ô n g nhưng cùng phong vân ba khiến cho khác khả năng liền cực xa trương vô kỵ tay trái đỡ ân ly tay phải đông điểm một chỉ tay v ô một trường tạ tốn dùng da đồ long đao chu chỉ nhược huy động trưởng kiếm hơn nữa tiểu chiêu thân hình linh động không cần triệu tử thành lại ra tay nữa trong chốc lát đã đem trên thuyền mười mấy tên người b a tư sắp xếp hơn mười người bị chặt lật ở trên b o n g thuyền bảy tám người đoại trong biển người còn lại đều bị điểm c h ú n g huyệt đạo trong tháng chốc vợ biển gọi ở mỹ tiếng kèn loạn thành một đống còn lại ba tư đội thuyền nhích lại gần trên thuyền người chúng liền muốn xông lên đánh nhau triệu tử thành nhắc tới cái k i a ba tư thủ lĩnh nhảy lên hoành hành c a o giọng kêu lên ai dám lên đến ta liền đem người này một trường đánh chết chỉ nghe mỗi bên trên thuyền mọi người lớn tiếng la lên triệu tử thành mặc dù một câu cũng nghe không hiểu nhưng thấy không người nhảy lên thuyền nghĩ đến bắt người rất có tư cách đối phương tâm tồn cố k � trong chốc lát không dám tới công triệu tử thành nhảy về bong tàu mới buông cái kia thủ lĩnh đột nhiên bên trong lòng đất phía sau tranh một thanh âm vang lên một đạo công kích đã đón triệu tử thành không cần nhìn cũng biết nhất định là ba tư ba xử ra bại tướng dưới tay các ngươi đã tới hắn trực tiếp dùng thủ lĩnh ngăn cản đi qua bên cạnh trương vô kỵ đồng dạng là bắt đầu tiến công ba khiến cho lúc này đây cùng phía trước cũng không giống nhau mấy người lúc này lúc này cũng là muốn liều mạng lúc triệu tử thành cũng sẽ không nhiều lời trong tay trực tiếp cầm đối phương trở thành vũ khí đối công đi qua phong vân ba khiến cho cùng kêu lên kinh hô sắc mặt đại biến đồng thời hướng về sau nhảy ra nói chuyện với nhau vài câu ba tư nói đột nhiên không người hướng t r ư ơ n g vô kỵ trong tay người ba tư hành lễ thần sắc cực kỳ c u n g k í n h theo lập tức lui về chợt nghe tiếng kèn này bắt đầu kia rơi một chiếc thuyền lớn chậm rãi chạy đến trên mũi thuyền cắm mười hai mặt theo kim đại kỳ trên mũi thuyền thiết lấy mười hai tấm ra h ổ ghế gập có một tấm không còn lại mười một trường quân có người cưới cái k i a thuyền lớn chạy đến gần bên liền dừng lại triệu mận thấy trống không cái k i a tấm ra h ổ ghế gập xếp hạng thứ sáu tâm niệm vừa động nói ra chúng ta bắt được người này cùng trên thuyền lớn cái kia mười một người phục sức tương đồng xem ra là bọn họ mười hai người thủ lĩnh một trong hắn đứng hàng thứ sáu tạ tốn nói mười hai cái đại thủ lĩnh ân tổng giáo mười hai bảo thủ vương tề tới trung thổ không phải chuyện đùa triệu mất hỏi chuyện gì mười hai bảo thủ vương tạ tốn nói ba t ư tổng giáo giáo chủ ngồi xuống cùng sở hữu mười hai vị đại kinh sư xưng là mười hai bảo thủ vương tư cách địa vị tương đương với trung thổ minh giáo tứ đại hộ tổng cứu pháp vương cái này mười hai bảo thủ vương đệ nhất đại thánh hai người trí tuệ ba người thường thắng bốn giả trường hỏa ngũ giả chuyên cần sáu giả bình đẳng thất giả lòng tin tám giả trấn ác cựu giả chính trực thập giả công đức m ộ ư ơ i một đồng lòng m ộ ư ơ i hai c â u minh chỉ là m ộ ư ơ i hai bảo thụ vương lấy tinh niên g h giáo nghĩa tinh vận kinh điển làm chủ nghe nói cũng không nhất định võ công cao cường người này đứng hàng thứ sáu như vậy là bình đẳng bảo thụ vương triệu tử thành đem bình đẳng bảo thụ vương đưa cho một bên trương vô kỵ trương vô kỵ ở cột b một bên ngồi xuống đem bình đẳng vương đặt nằm ngang trên đầu gối người này đã ở ba tư tổng giáo trung địa vị cấp cao chính mình đám người thoát hiểm cầu sinh thế không phải tin tức ở trên người hắn không thể chu chỉ nhược cùng tiểu chiêu thu thập trên bong chúng người ba tư đem đã chết thi thể mang vào khoang sau chưa chết từng cái đứng hàng đủ chỉ thấy hơn mười chiến thuyền ba tư thuyền lớn bốn phía vây quanh mỗi bên trên thuyền đại pháo nhắm ngay t r ư ờ n g vô kỵ đám người tọa thuyền mỗi một con thuyền trên thành thuyền cũng đứng đầy người ba tư cây đốt chiếu rọi xuống đao kiếm nói lên dậm dạp chẳng chị không biết có bao nhiêu người t r ư ơ n g vô kỵ thầm tinh hãi đừng nói mỗi bên thuyền nã pháo oanh kích cái này thành thiên thành bách phu xông lên chính mình liền có ba đầu sau tay cũng là khó có thể ngăn cản dù rằng ỉ vào tuyệt đỉnh võ công thoát h ố n nhưng vô luận như thế nào không thể bảo vệ người bên ngoài chu toàn Có người này ở đối phương tuyệt đối không dám lên tới triệu tử thành hướng về phía mấy người ă n ủi mấy người hơi có chút khẩn trương nhìn một chút triệu tử thành cùng bình đ ẳ n g bảo thụ vương chỉ có thể nói là hy vọng như thế chỉ nghe một gã người ba tư lấy tiếng trung quốc lãng nói rằng kim mao sư vương nghe xong ta tổng giáo mười hai bảo thụ vương đều ở nơi đây người đắc tội tổng giáo tội chư bảo thụ vương khoan với đặc xá người mau mau đem trên thuyền chư vị tổng giáo giáo hữu dân ra tự hành lái thuyền đi a ta tốn cười nói tạ m ẫ cũng không phải ba tuổi tiểu nhi chúng ta vừa để xuống bắt tù binh các ngươi trên thuyền đại pháo còn không h n h tương qua tới sao người nọ cả giận nói người coi như không thả chúng ta đại pháo liền không thể bánh sao tạ tốn trầm ngâm nói ta có ba cái điều kiện quý phương đáp ứng rồi chúng ta liền cùng t i ễ n nơi này tổng giáo giáo hữu lên mờ người kia nói chuyện gì điều kiện tạ tốn nói số một từ nay về sau tổng giáo cùng trung thổ minh giáo tương thân kính tặng không liên quan tới nhau người kia nói ừ đệ nhị đâu tạ tốn nói các ngươi thả đại khỉ ti quả thuyền miễn của nàng mất t r i n h tội từ nay về sau không truy cứu nữa chương năm trăm năm mươi b ố chương năm trăm năm mươi sáu ba cái điều kiện chương năm trăm năm mươi sáu ba cái điều kiện người nọ cả giận nói việc này tuyệt đối không thể đại khỉ ti phạm vào tổng giáo đại quy làm hồi đốt người chi hình với các ngươi trung thổ minh giáo có chuyện gì tương quan đệ tam món là thứ gì tạ tô nói n g ư ơ i chuyện thứ hai cũng không có thể bằng lòng thú lại nói đệ tam món người kia nói được cái này đệ nhị sự tình coi như đồng ý đệ tam món còn trở ngại nói đến sở nghe tạ tô nói cái này đệ tam món sao vậy cũng dịch làm vô cùng các ngươi phái một con thuyền thuyền nhỏ đi theo chúng ta tòa thuyền sau đó lái ra năm mươi dặm về sau chúng ta thấy các ngươi không phải phái thuyền lớn đuổi theo liền đem bắt tù binh để vào thuyền nhỏ mặc cho các ngươi mang theo chạy người kia giận dữ quát lên nói bậy c h í n đ ạ o nói bậy c h í n đ ạ o tạ tốn các loại chờ đều là n g ẩ n ra không biết hắn nói những gì triệu mẫn cười nói người này học thuyết tiếng trung quốc có thể học được dễ dàng tầm thường hắn cho rằng nói bậy nhiều một đạo vậy liền càng thêm hoang đường tạ tốn cùng trương vô kỵ vừa nghĩ không sai tuy là cục thế trước mắt gấp gáp nhưng cũng nhịn không được cười lên ha h a vị này ở nói bậy tăng thêm một đạo nhân vật chính là chư bảo thụ vương trung đứng hàng ghế hạng bét câu minh bảo thụ vương hắn nghe được tạ tốn các loại chờ cười cận càng là tức giận một tiếng huýt cùng đứng hàng thứ m ộ ư ơ i một đồng lòng bảo thụ vương thả người nhảy lên thuyền trương vô kỵ tiến lên tả trưởng hướng đồng lòng vương ngược đẩy đi đồng lòng vương lại không đỡ cái dỗi tay phải hướng đỉnh đầu hắn lấy xuống trương vô kỵ mắt thấy đã biết một trưởng chức phải đánh tới trên người hắn vậy mà câu minh vương từ đâm nghiêng bên trong sóng trưởng đẩy tới nhận lấy hắn một trường này đồng lòng vương ngón tay lại một mạch cào xuống trương vô kỵ về phía trước cấp trùng một bước phương đắc nghe qua mới biết hai bọn họ công thủ liên thủ tựa như là một bốn tay bốn chân người ba người nhanh như buôn lôi t h i ể m điện vậy hủy đi bảy tám chiêu trương vô kỵ trong bụng thất kinh hai người này so với phong vân ba hơi không bị kịp nhưng võ công vẫn là vô cùng bái dị rõ ràng cùng càn k h ô n đại na z i tâm pháp rất giống nhau nhưng là vừa đến sử dụng được luôn là rất là biến hình hoàn toàn không cách nào nắm lấy nhưng lấy chiêu số sắc bén xào rượu mà nói rồi lại kém xa càn k h ô n đại na z i dường như hai người này đều điên ngẫu nhiên học được một ít mượn tiền càn k h ô n võ công học được cũng không đến nơi đến trốn lại là thậm chí mê muội đồ đá đánh lại thường nhân ngược lại không dễ chống đỡ nhưng hai người liên thủ khẩn mật do hém dịu mây ba khiến cho không có sai biệt trương vô kỵ nỗ lực chống đỡ chỉ chiến ngang tay dự tính lại tháo d ỡ hai ba chục chiêu lại vừa chiếm được phía đúng lúc này phong vân ba khiến cho cùng kêu lên gào ghét lại công lên thuyền đồng thời xu hướng bình đẳng vương chỉ mong đưa hắn đoạt lại triệu tử thành lại chắn trước người bọn họ lấy một đ ị c h ba ba người võ công chiêu tức h tuy là c ổ quái nhưng cũng căn bản không phải triệu tử thành đối thủ chỉ có thể ở triệu tử thành trước mặt miễn cưỡng duy trì muốn trở về bình đẳng vương đó là căn bản không khả năng bên trái s u bên phải t h ự t hiện muốn tìm tìm khe hở công bên trên đột nhiên bên trong lòng đất cầu minh vương kêu lên một tiếng đau đớn t r ú n g chân ngã s ắ p xuống trương vô kỵ túi người cân bắt lưu vân khiến cho cùng huy n g u y ệ t khiến cho đôi lệnh khiến tụ lại hay gió khiến cho đã ôm lấy cầu minh vương nhảy về m ì n h thuyền lúc này đồng lòng vương cùng vân n g u y ệ t nhị sứ liên thủ phối hợp đã không như gió m â y ba khiến cho nghiêm c ẩ n tiếp chiến cân nhắc hợp mắt thấy khó có thể thủ thắng ba người vài tiếng hít lập tức nhảy về trương vô kỵ lấy lại bình tĩnh nói ra cái này đám người dường như học qua mượn tiền càn câu thuật vốn lại học được không giống cho là thật khó có thể đối phó Tạ bản giáo càn k h ô n đại na z i tâm pháp vốn là nguyên vu ba tư nhưng mấy trăm năm trước truyền vào trên trung bình sau đó ba tư bổn quốc ngược lại thất truyền bọn họ lưu lại tồn theo đại khỉ ti nói chỉ là chút nửa người nửa ngậm g a lông vì vậy mới chỉ có phái nàng đến quang minh đ ỉ n h đến muốn trộm trở về tâm pháp trương vô kỵ nói bọn họ v õ công căn cơ thật là nông cạn quả nhiên chỉ là chút g a lông nhưng vận dụng chi tế rồi lại vô cùng xào rượu Hiển nhiên khác chỗ mấu chốt, ta không giữa cái đại trọng ta có một mấu lẽ nào chính là vì thế sao triệu tử thành gật đầu nói ra có lẽ vậy bất quá những cái này cũng không phải là quá trọng yếu trương vô kỵ lúc này lại đã ngồi ở trên bông thuyền ôm đầu khổ tư tạ tốn các loại chờ đều không ra rất sợ nhiễu loạn suy tư của hà án đột nhiên tiểu chiêu lây ra một tiếng t h é t kinh hãi trương vô kỵ ngầm đầu lên chỉ thấy phong vân ba khiến cho áp chứa một người đi tới mười một bảo thụ vương trước đó người nọ không người tay chống đỡ ba thong chính là kim hoa bà bà ngồi ở t ấ m thứ hai trong ghế trí tuệ bảo thụ vương hướng nàng quát hỏi mấy lời kim hoa bà bà nghiênh đầu lớn tiếng nói người nói chuyện gì ta không hiểu trí tuệ vương cười lạnh một tiếng đứng dậy tay phải tìm tòi đã bóc kim hoa bà bà trên đỉnh đầu tóc bạc trắng lộ ra ô sợ i như vân kim hoa bà bà đầu một bên phía bên trái né tránh trí tuệ vương tay trái t r n ra lại trên mặt hắn bóc một cái mặt dưới r a tới trương vô kỵ các loại chờ thấy rõ trí tuệ vương sợ bóc chính là một tấm mặt nạ ra người trong một s á t na kim hoa bà bà biến thành một cái phu như ngưng chi mắt hạnh đào thai đẹp diễm phụ người dung quang chiếu nhân đoan chính thanh nhã không kể đại khỉ ti bị hắn vạch trần tướng mạo sắc có đơn giản đem ba tông ném đi chỉ là cửa tr nàng lợi dụng ba tư nói đúng đáp hai người một hỏi một đáp nhưng thấy mười một vị bảo thụ vương thần sắc càng ngày càng là nghiêm trọng triệu tử thành đã ở một bên cảm thán một câu cái này t ử sam long vương quả nhiên xinh đẹp triệu mẫn chậm hỏi tiểu chiêu cô đ ư ơ n g bọn họ nói những gì tiểu chiêu rơi lệ nói ngươi rất thông minh ngươi cái gì cũng biết hết lại làm chi trước đó không phải ngăn cản tạ lao ra tử đừng nói triệu mẫn ngạc nhiên nói ngăn cản hắn đừng nói chuyện gì tiểu chiêu nói bọn họ lúc đầu không biết kim hoa bà bà là ai sau lại biết nàng là tử sam long vương nhưng quyết định không nghĩ tới tử sam long vương chính là thánh nữ đại khỉ t i bà bà một phen khổ tâm chỉ mong có thể đem bọn họ lừa gạt ngược lại tạ lao gia tử s ở nói người thứ hai điều khoản nhưng phải bọn họ phóng thích thánh nữ đại k h í ti tuy là hào tâm khả năng liền không thể gạt được trí tuệ bảo thủ vương tạ lao gia tử nhãn tìm không thấy vật từ không biết kim hoa bà bà giả bộ nhiều giống như đảm nhiệm ai cũng có thể giấu giếm được triệu cô nương ngươi lại nhìn thấy rõ rõ ràng ràng lẽ nào liền muốn không đến sao kỳ thực triệu mẫn nghe xong tạ tốn ở trên biển nói cố sự trong lòng vào trước là chủ nhận định kim hoa bà bà chính là ba tư minh giáo thánh nữ đại khỉ ti nhất thời có thể không nghĩ tới ở bà tư mọi người trong mắt diện mục thật của nàng nhưng chưa b ó c trần nàng c â n phản thân bộ dạng kê nhưng nghe tiểu chiêu ngự âm vô cùng đau khổ mơ hồ đã ngờ tới nàng và kim hoa bà bà trong lúc đó tất có rất không tầm thường liên quan không đành lòng ra lại lấy lại chỉ nói tiểu chiêu mượn tử ta thật là không nghĩ tới nếu là có ý r a hại kim hoa bà bà dạy ta chết không yên lành ta tốn càng là ấy nay chắc lập tức không nói câu nào trong lòng quyết định chủ ý thà rằng t á n h mạng mình không ở cũng phải cứu giúp đại khỉ ti thoát hiểm triệu tử thành nhưng ở một bên lắc đầu nói ra tiểu chiêu ngươi yên tâm có chúng ta ở đây nhất định phải đem kim hoa bà bà cứu ra t r ư ơ n g năm trăm năm mươi lăm chương năm trăm năm mươi bảy phá dịch đối thủ t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bảy phá dịch đối thủ tiểu chiêu khóc không ra tiếng bọn họ trách cứ kim hoa bà bà nói nàng đã lập gia đình lại phản giáo muốn muốn chết cháy nàng trương vô kỵ nói tiểu chiêu ngươi đừng xuất r u ộ t vừa có thừa cơ lợi dụng ta liền tiến lên cứu bà bà đi ra hắn gọi quán bà bà kỳ thực lúc này nhìn t ử sam long vương tướng mạo sắc có mặc dù đã trung niên nhưng phong tư thản nhiên thật không giảm với triệu mẫn chu chỉ ngược đám người ngược lại tựa như là tiểu chiêu đại tỷ tiểu chiêu nói không phải không phải mười một cái bảo thủ vương lại thêm phong vân ba s ứ các ngươi đấu bọn họ bất quá bất quá vô ích n ộ p mạng bọn họ lúc này đang thương lượng như thế nào đoạt lại bình đẳng vương triệu mẫn hận hận nói hừ cái này bình đẳng vương liền sống trở về trên mặt in cái này mấy dòng chữ xấu cũng xấu chết rồi trương vô kỳ hỏi chuyện gì trên mặt in chữ triệu mẫn nói cái k i a d â u vàng sứ giả thánh hỏa lệnh lập tức đánh c h ú n g hắn gõ má trái a thiểu chiêu đột nhiên nghĩ tới một chuyện hỏi tiểu chiêu ngồi tử ngươi thưởng thức ba tư chữ sao tiểu chiêu nói nhận biết triệu mẫn nói ngươi nhanh nhìn một cái cái này bình đẳng vương trên mặt in chính là chuyện gì chứ tiểu chiêu mang lên bình đẳng vương trên thân nghiêng đi đầu của hắn đến chỉ thấy hắn gò má trái sưng lên thật cao tam hành ba tư văn sâu ấn trong thịt thì ra mỗi cái thánh hỏa lệnh trên đều khắc có văn tự hay do khiến cho đánh lầm bình đẳng vương lại đem thánh hỏa lệnh ở trên văn tự khắc ở bắp thịt của hắn lên chỉ là thánh hỏa lệnh lấy thịt chỗ bất quá rộng hai tấc dài ba tấc sở ấn văn tự tán khuyết không đầy đủ tiểu chiêu theo trương vô kỵ liên nhập quang minh đỉnh mỹ đạo từng đem cản k h ô n đại na di tâm pháp đọc thuộc lòng mấy lần tuy là không được trương vô kỵ phân、phó. chính mình chưa từng tập luyện nhưng võ công này p h á p môn lại nhớ kỹ hết sức quen thuộc lúc đó trương vô kỵ ở trong bí đạo luyện tới đệ thất tầng t ấ m pháp lúc gặp có nghi nan nhảy qua khó hiểu chỗ không luyện tiểu chiêu từng từng cái nhớ nằm lòng lúc này nhìn bình đẳng vương trên mặt văn tự không khỏi bật thốt lên mà hô đó cũng là c à n k h ô n đại na di tâm pháp trương vô kỵ ngạc nhiên nói ngươi nói là c à n k h ô n đại na di tâm pháp tiểu chiêu nói không phải không phải ta lúc đầu vừa thấy cho là rồi lại không phải dịch thanh tiếng trung quốc ý là như vậy ứng với bên trái thì trước tu bên phải là về sau ba hư bậy thật bịa đặt chuyện gì thiên vương tròn phía dưới không thấy được cái này vài câu l ắ c đ ắ c hơn mười chữ ngôn ngữ trương vô kỵ đột nhiên nghe nói như đ ầ y trời mây đen bên trong đ ỗ n g nhiên nhìn thấy điện quan g lóe lên vài cái tuy là điện quan g qua đi s u n g vẫn là tối đen như mực nhưng cái này vài cái địa h i ể m đã làm cho hắn ở năm dặm sương mù đặc bên trong thấy được lối ra trong miệng thì thảo thì thầm ứng với bên trái thì trước thu bên phải là phía sau hiện lực muốn cái này vài câu khẩu quyết và tập cản k h ô n đại na di võ công phối hợp lại loan t h á n g dường như nghĩ tới nhưng chỉ tốt ở bên ngoài trung quy không đúng triệu tử thành ở một bên nghe trong lòng cũng như có sở mộ hắn cũng không nóng này ngược lại còn có cái kia mấy khối thánh hỏa lệnh đến lúc đó cầm vào tay cũng có thể phá giải đi ra c h ậ n nghe tiểu chiêu kêu lên công tử triệu đại ca lưu ý bọn họ đã truyền xuống hiệu lệnh phong vân ba khiến cho muốn tới hướng ngươi thiên công tứ vương công kích triệu đại ca chuyên cần vương trấn áp vương công đức vương tam vương tới đoạt bình đảng vương tạ tốn lúc này đem bình đảng vương thân thể hoành nâng tại ngực đem đổ long đao vứt cho trương vô kỵ nói ra ngươi dùng đao chém mạnh là được triệu mẫn cũng muốn ỵ thiên kiếm giao cho triệu tử thành triệu tử thành lắc đầu nói ra không cần loại tiểu nhân vật này còn không dùng lãng phí ỵ thiên kiếm triệu mẫn ngược lại đem bị thiên kiếm biến cho chu chỉ nhược lúc này đồng tâm hiệp lực kể vai nên địch quan trọng hơn trương vô kỵ tiếp nhận đồ long đ a o không yên lòng cắm vào hông trong miệng còn đang nhiệm tụ ba hư bày thật đ ị a đặt triệu mẫn vội la lên tiểu ngốc tử giá lương nhi cũng không phải là tham tưởng võ công thời điểm nhanh dự bị nên địch quan trọng hơn một lời vừa tất chuyên cần chấn ác công đức tam vương đã thả người qua đây vươn tay hướng tạ tốn công tới ba người hắn rất sợ đả thương bình đảng vương này đây không dụng binh nhận chỉ khiến cho quân trường chỉ cần có một người bắt được bình đảng vương thân thể là được xuất lực cất đoạn chu chỉ nhược canh giữ ở tạ tốn bên cạnh mỗi thế cấp bách cố gắng kiếm liền hướng bình đẳng vương trên người đâm tới chuyên cần vương c h ấ n ác vương không chờ được không xuất trưởng hướng chu chỉ nhược bộ g i n g công để tránh khỏi lợi kiếm trong tay của nàng đâm trúng bình đẳng vương bên kia sương trương vô kỵ lại cùng phong vân ba khiến cho đấu cùng một chỗ hắn bốn đầu cân nhắc vui mừng giao thủ mỗi người ăn xong đối phương vị đắng ai cũng không dám sơ xuất cân nhắc hợp sau đó huy nguyệt khiến cho một lệnh đánh tới chiếu theo võ học đạo lý một chiêu này phải đánh vào trương vô kỵ vai trái vậy mà thánh hỏa lệnh ở giữa đường cổ, cổ quái quái quái quái quái quái quái quái Hồi, trong ư ơ n đớn g vô kỵ đau một t hồi, r lòng lại nhất thời sáng như Ứng bên ứng bên đúng, đúng、rồi. Trong thời với trái với trái rồi. thì thì tuyết, to. sau, sau, đều về về khoảnh khắc đã tỉnh ngộ phong vân ba khiến cho sở hội chẳng qua là mượn tiền càn k h ô n trong tầng thứ nhất công phu nhập môn nhưng thánh hỏa lệnh bên trên khắc khắc có quỷ dị biến hóa cách dùng cho nên bằng thêm ký h g u y ễ n tâm hắn nghiệm nhất c h u y ể n trong lúc đó tiểu chiêu nói bốn câu khẩu quyết đã hoàn toàn minh bạch chỉ là thiên phương tròn chuyện gì còn không cách nào tìm hiểu nghị thẩm chi bằng làm t r u y n thánh hỏa lệnh ở trên khắc chữ mới có thể thông hiệu ba tư phái võ công tinh yếu hắn trong lúc bất chợt hét to một tiếng hai tay bắt mà ra, ba hư bày thật đã đem huy n g u y ệ t khiến cho trong tay hai quả thánh hỏa lệnh đoạt lấy bịa đặt lại đem lưu vân sự hai quả thánh hỏa lệnh đoạt đến hai người ngẩn ngơ thời khắc trương vô kỵ đã đem bốn miếng thánh hỏa lệnh cất vào trong ngực hai tay phân biệt bắt lại hai người sau cổ đem hai người ném còn như mặt khác tứ vương thì cùng triệu tử thành chiến đấu với nhau mấy người thủ đoạn đã là tương đối quỷ dị triệu tử thành không chút nào đều không để ý từng chút một cùng đối phương tiến hành chiến đấu t ứ vương căn bản không làm gì được triệu tử thành mắt thấy trương vô kỵ bên kia đã đoạt được thánh hỏa lệnh triệu tử thành mỉm cười biết trương vô k ba t ư đàn đồ gào thét tiếng kêu la c h u n g hay gió khiến cho thả người chạy về mình thuyền lúc này trương vô kỵ hiểu đối phương võ công bí quyết tuy là sở h i ể u nhưng rất có giới hạn nhưng hay gió xử võ công trong mắt hắn đã hoàn toàn không có thần bí chi đang nói tay trái tìm tòi đã bắt hắn lại chân trái gắng g ư ợ n g đưa hắn ở giữa không t r ù n g kéo lại mang tay đoạt được thánh hỏa lệnh d ơ lên hắn thân thể liền hướng chấn áp vương đỉnh đầu rơi đậm tam vương kinh hãi đánh thủ thế lập tức n g ả y về triệu tử thành cũng không có cùng bọn họ quan tâm mặc cho bọn họ đào tẩu trương vô kỵ hay gió khiến cho h u y ề đạo t r ị ở bên chân hắn cái này thủ thắng tới đột ngột vô cùng trong khoảnh khắc liền từ hạ phong c h u y ể n thành phía triệu mẫn các loại chờ đều kinh hỉ đồng thanh hỏi nguyên lý do trương vô kỵ cười nói bằng không trời xui đ ấ t khiến bình đẳng vương trên mặt ăn một nhà này hỏa vậy cũng không xong được ngay tiểu chiêu ngươi mau đem cái này lục căn thánh hỏa lệnh ở trên chữ dịch cho ta nghe nhanh nhanh chương năm trăm năm mươi sáu chương năm mươi tám mọi người tới công chương năm trăm năm mươi tám mọi người tới công mọi người nhìn cái này sau miếng thánh hỏa lệnh lúc nhưng thấy không phải vàng không phải ngọc tính chất cứng rắn không gì sánh được sáu lệnh k i ế n dài ngắn cao thấp mỗi người không giống nhau lại tựa như trong suốt không phải trong suốt khiến cho trung mơ hồ hình như có hỏa d i ễ m bay v ú t lên thật thì là lệnh khiến chất ánh ánh sáng nhan sắc biến ảo mỗi một miếng lệnh khiến trên có khắc được có không ít ba tư văn tự đừng nói hiểu thấu đáo trong đó sâu nghĩa chính là dịch giải khai một lần cũng phải không ít thời gian nhưng trương vô kỵ trong lòng biết muốn thời trước mắt chi khốn không phải rõ rõ ba tư phái võ công tổng nguyên không thể hướng chu chỉ n h ư nói chu cô lương mời lấy ỷ thiên kiếm gác ở bình đảng vương trong cổ nghĩa phụ mời lấy đồ long đao gác ở hay gió khiến cho trong cổ tận lực kéo dài thời khắc tạ tốn cùng chu chỉ n h ư ợ c gật đầu bằng lòng tiểu t h i ê u cầm lấy sáu miếng thánh hỏa lệnh thấy ngắn nhất cái k i a một viên bên trên văn tự ít nhất lại là hát i ể u h i ể u tầm t h ư ờ nhất g n liền đem trên đó văn tự từng câu dịch giải được trương vô kỵ nghe xong một lần lại một câu cũng không hiểu khổ sở suy nghĩ không chút nào do ý nghĩa không khỏi khẩn trương triệu mẫn nói tiểu t h i ê u mượn tử ngươi chính là trước giải khai đánh qua bình đẳng vương cái kia thánh hỏa lệnh cái này một lời nhắc nhở tiểu c i ê u vội vàng thẩm tra đối chiếu thánh hỏa lệnh ở trên văn tự thấy là thứ trưởng cái t i ê một tây lúc này dịch giải khai kỳ ý lúc này đây trương vô kỵ lại hiệ sáu giải giải miếng, càng càng miếng, miếng thánh hỏa lệnh cùng minh giáo đồng thời chuyển vào trung thổ hướng vì trung thổ minh giáo giáo chủ lệ phủ thâm nhiên lâu ngày sau đó trung thổ minh giáo đã mất người nhận biết bà tư văn tự mấy chục năm trước thánh hỏa lệnh vì người trong cái ban đoạn đi tràn trọc vì ba tư thương nhân đ o ạ t được hồi phục lại chạy vào ba tư minh giáo ba tư tổng giáo nghiên cứu trên đó văn tự trong mấy chục năm giáo trung chức phần khá cao hạng người người nhân vũ công xoay mình vào chỉ là trên đó sở nhớ võ công bác đại tinh thâm chính là tu vi cao nhất đại thánh bảo thủ vương cũng chỉ học được ba bốn thành mà thôi còn như càn k h ô n đại na di tâm pháp vốn là ba tư minh giáo hộ giáo thần công nhưng môn này kỳ diệu võ công cũng không phải thường nhân có khả năng tu tập ba tư minh giáo giáo chủ quy định lại đều do sử nữ đảm nhiệm t r ă m năm gián tiếp xuất liên tục vài cái tầm thường nữ giáo chủ tâm pháp chuyển xuống liền hết sức có hạn ngược lại thì trung thổ minh giáo còn lưu được cả phần ba tư minh giáo lấy không đến một thành cũ truyền cản k h ô n đại na di võ công cùng hai ba phần m ư ờ i mới được thánh hỏa lệnh võ công kết hợp với nhau biến ra một môn cổ quái kỳ quỷ võ thuật đi ra trương vô kỵ khoanh chân ngồi ở mũi thuyền tiểu chiêu đem thánh hỏa lệnh ở trên văn tự từng câu dịch cùng hắn nghe cái này thánh hỏa lệnh chung bao hàm võ công thì ra kỳ diệu không gì sánh được nhưng nhất phát thông vạn phát thông các loại t h â m b ảo học vẫn đến cực điểm vốn là t r ă m sông đổ về một biển trương vô kỵ t h ô n minh cựu dương thần công mượn tiền cắn h ô n cùng với phái võ đang thái cực quyền quản lý thánh hỏa lệnh ở trên võ công mặc dù k cứ bất quá là bảng môn tạ đạo học mà đạt đến đỉnh phong m à thôi nói đến hồng q u a n g tinh thơm xa xa không kịp kể trên tam môn võ học trương vô kỵ nghe tiểu chiêu dịch hết sáu miếng thánh hỏa lệnh ở trên văn tự khoan tốt hỏi chỉ nhớ rõ bảy tám thành sở h i ể u lại chỉ ngũ lục thành nhưng chỉ này mà nói bảo thụ c h ư vương gió êm dịu mười ba khiến cho biểu hiện võ thuật trong mắt hắn đã rõ như lòng bàn tay không đáng giá mỉm cười một cái triệu tử thành ở một bên đồng dạng nghe chỉ là từ tu vi cùng kiến thức nhìn lên hắn đã sớm so với cái này trương vô kỵ nhiều hơn rất nhiều trương vô kỵ chỉ là nhớ kỹ bảy tám thành triệu tử thành cũng đã là nhớ kỹ mười ph hoàn toàn không có một chút sơ hở thời gian nhất khắc một khắc đi qua trương vô kỵ toàn tâm toàn ý thấm vào với võ học nghiên cứu bên trong vô hạ cố cập ngoài thân c h i vụ nhưng triệu vẫn cùng chu chỉ nhược các loại chờ lại lo lắng l u ô n dạng mắt thấy đại khỉ ti tay chân bên trên đều tăng thêm c ò n liêu mắt thấy mười một bảo thủ vương tụ đầu mật nghị mắt thấy mười một vương cởi trường bảo thay nhuyên giáp mắt thấy mười một vương tả hữu trình lên mười một món hình thủ k ỳ quái binh khí mắt thấy bốn phía xung quanh từng chiếc từng chiếc trên thuyền xếp đầy ba tư người hồ mắt thấy những thứ này người hồ dương cung cải tên đem mũi tên nhắm ngay tự thân mắt thấy nhảy xuống nước chỉ đợi thủ lĩnh ra lệnh liền tới t ạ c trầm mấy phe tòa thuyền chỉ nghe ở giữa mà ngồi đại thánh bảo thụ vương hét lớn một tiếng tứ diện trên thuyền lớn cổ động x ấ m vang kèn lệnh trỗi lên trương vô kỵ lấy làm kinh hãi n g n g đầu lên chỉ thấy mười một vị bảo thụ vương mỗi bên phi sán lạn sinh quan kim giáp tay cầm binh khí nhảy lên thuyền tới tạ tốn cùng chu chỉ nhược phân nắm đao kiếm gác ở bình đẳng vương cùng hay gió sử trong cổ mười một vương thấy tình cảnh này nhảy lên đầu thuyền sau đó nhưng cũng không dám liền này tới gần hoàn thành hình bán nguyện nhìn chằm, chằm tùy thời mà phát động chu chỉ nhược triệu mẫn các loại chờ thấy cái này mười một vương hình tượng dữ t ậ n thân hình c a o lớn trong bụng đều thật là sợ trí tuệ vương lấy tiếng trung quốc nói ra các ngươi mau mau tống x u ấ t bên ta giáo h ư u là được tha các ngươi bất tử mấy cái này giáo h ư u ở chúng ta trong mắt như chó lợn một dạng các ngươi dùng đao gác ở người đó trong cổ thì có ích lợi gì các ngươi có gan t ậ n k h ả đem người đó giết ba t ư thánh giáo bên trong như thế người thành thiên thành vạn giết chết một hai có gì đủ tiếp triệu mẫn nói ra các ngươi không cần miệng ra đại ngôn lừa dối chúng ta chúng ta biết hai người này một cái là bình đẳng bảo thụ vương một cái là hay do sứ ở các ngươi minh giáo bên trong địa vị rất cao giả các ngươi nói người đó như chó lợn một dạng ngươi nói sai rồi thật to kém vậy cái kia trí tuệ vương nói tiếng trung quốc là từ trong sách vở học được các ngươi người đó vân vân rất là chẳng ra cái gì cả triệu mẫn bắt chước hắn â m điệu dùng từ tạ tôn các loại chờ nghe xong tuy là thân ở nguy cảnh nhưng cũng nhịn không được mỉm cười trí tuệ vương nhớ m ẩ y nói ra thánh giáo bên trong cùng sở hữu ba trăm sáu mươi vị bảo thủ vương bình đẳng vương bài danh thứ ba trăm năm mươi cựu chúng ta có sứ giả một hai nghìn người cái này hay do khiến cho võ công bình thường không dùng được các người mau mau đem người đó giết triệu mẫn mỉm cười nói ra t ố t t ố t tay cầm đao kiếm bằng hữu mau mau đem hai cái này người vô dụng giết tạ tốn lập tức minh bạch tính toán của đối phương đáp ứng nói tuân mệnh giơ lên đồ long đao hô một tiếng liền hướng bình đảng vương đỉnh đầu đổ ngang đi qua mọi người tiếng kinh hô c h u n g đồ long đao từ đỉnh đầu hắn xe qua cách đỉnh đầu không đến nửa tấc tảng lớn tóc cắt gọt xuống tới bị gió thổi trên biển thổi một cái phiêu phủ không c h u n g tạ tốn cánh tay nhắc tới bên trái một đao bên phải một đao hướng bình đảng vương hai vai chém rớt mười ắ t thấy một bảo thủ vương phong vân ba khiến cho mục trường khẩu nốc hiệu lưỡi không dưới chương năm trăm năm mươi bảy chương năm trăm năm mươi chín tìm hiểu hoàn tất chương năm trăm năm mươi chín tìm hiểu hoàn tất triệu mẫn nói ra các ngươi đã thấy thưởng thức trung thổ minh giáo võ công vị này kim m a o sư vương ở trung thổ minh giáo trung bài danh thứ ba n g h n năm trăm lẻ chín các ngươi giả sử thị chúng thủ thắng trung thổ minh giáo sau này tất đi ba tư báo thủ càn quét các ngươi tổng đàn các ngươi nhất định không đ ỡ được vẫn là sớm cho kịp hai nhà giảng hòa vì là trí tuệ vương biết rõ triệu vẫn không nói thật nhưng trong chốc lát nhưng cũng vô kế khả thi cái tia đại thánh bảo thụ vương bỗng nhiên nói nói mấy câu tiểu chiêu kêu lên trương công tử bọn họ muốn t ạ c thuyền triệu tử thành nhìn một bên chương vô kỵ hỏi vô kỵ nhưng là đã tìm hiểu hiểu trương vô kỵ biết triệu tử thành giống như hắn đều đã tu luyện cái này càn k h ô n đại na di công pháp bây giờ hỏi như vậy liền đại biểu triệu tử thành đã tìm hiểu rõ ràng lập tức gật đầu nói ra triệu đại ca ta đã tìm hiểu không sai bịt lắm nếu như vậy vậy động thủ đi đưa bọn họ mười hai bảo thủ vương đô bắt lại triệu tử thành nói được trương vô kỵ đáp ứng một tiếng thân hình thoát một cái đã lấn đến đại thánh vương trước người trí tuệ vương q u á t lên ngươi làm gì trái phải hai bên công đức vương cùng trưởng hỏa vương trong tay một roi một bữa đồng thời đập đem xuống tới lúc này trương vô kỵ sớm đã hiểu biết ba tư phái võ công không tránh không né hai tay đưa ra đã bắt được hai vương yết hầu chỉ nghe đ ư ơ n một tiếng vang công đức vương roi s ắ t cùng trường hỏa vương bắt rắc truy đụng nhau hoa lửa về ra hai người đã bị hắn tóm lấy hết hầu yếu h u y ệ t hoành kéo vật ngã lôi qua đây h ỗ n l o ạ n bên trong trương vô kỵ đá liên hoàn ra bốn chân hai chân đá bay đồng lòng vương cùng c h â n áp vương trong tay đại khảm đao lại hai chân đem chuyên cần vương cùng câu minh vương đá vào trong nước chỉ thấy một cái thân hình cao g ầ y bảo thụ vương đánh tương quả đến hai tay mỗi bên nắm đoàn kiếm đâm về phía trương vô kỵ ngực trương vô kỵ lại bay lên một cước đã hắn thủ đoạn người nọ hai tay đột nhiên giao nhau đâm về phía trương vô kỵ bục dưới một chiêu này trở nên linh động cực kỳ trương vô kỵ vội vàng thì ra người này là thường thắng bảo t h ủ vương với ba tư tổng giáo mười hai vương trùng võ công đệ nhất trương vô kỵ bóp đóng công đức vương cùng t r ư ở n g hỏa vương huyền đạo đem hai vương thả vào buồng nhỏ trên tàu nhu thân mà lên cùng thường thắng vương trong tay s o n g kiếm bắt kích người này tuy là cùng là mười hai vương một trong nhưng võ công mạnh cùng dư vương không giống nhau lắm trương vô kỵ công ba chiêu thủ ba chiêu ba vào ba lui âm thầm ủng hộ hào một cái rất cao ba tư người hồ hắn hiểu được thánh hỏa lệnh ở trên võ công tâm pháp sau đó chưa luyện tập liền gặp cương địch lập tức một mặt ký ức suy tư một mặt cùng thường thắng vương bắt đấu ban đầu hơn mười chi ỉ vào nội lực thâm hậu chiêu số xảo diệu bảo trì cái không thắng không bại c h i cục tới hơn hai mươi chiêu về sau thánh hỏa lệnh ở trên bí quyết dùng ở c ả n k h ô n đại na z i võ thuật bên trên c à n g ngay càng thuận b u ồ n xuôi gió thường thắng vương hảo xưng thường thắng cuộc đời chẳng bao giờ gặp quá đối thủ lúc này lại bị đối phương khắt chế được c h ó i chân c h ó i tay đó là từ s ợ không có việc lại là kinh dị lại là sợ đ ấ u đến hơn ba mươi chiêu trương vô kỵ bước lên một bước đông trên b o n g thuyền ngồi xuống đã ôm lấy thường thắng vương chân nhỏ chiêu này quái dị phát môn nguyên do thánh hỏa lệnh bên trên sở nhớ nhưng đã cực kỳ cao thâm võ thuật thường thắng v trương vô kỵ ôm một cái phía dưới mười ngón tay chế trụ hắn trên b ắ p chân trung đều xây tân hai h u y ệ t đều là trung thổ võ công cầm h u y ệ t phương pháp thường thắng vương chỉ cảm thấy nửa người dưới tê dại khó di chuyển thở dài một tiếng thúc thủ chịu c h ó i trương vô kỵ chợt nổi lên yêu tài chi niệm nói ra người võ công quá mức tốt đẹp thừa bảo toàn ngươi anh danh mau mau trở về a nói hai tay bông u ra thường thắng vương lại là cảm kích lại là xấu hổ nhảy về tòa thuyền đại thánh vương thấy thường thắng vương khổ chiến bị thua công đức vương cùng trường hỏa vương lại bị chiếm đóng đi tủ coi như đem địch nhân tòa thuyền t h t trầm sợ ném chuột vợ đồ. bình đẳng vương bọn bốn người không thể không chết lập tức một tiếng hiệu lệnh gọi triệu tập mọi người trở về phe mình t o à n tuyền triệu mẫn lãng nói rằng các ngươi mau mau đem đại khỉ t i đưa lên thuyền tới bằng lòng kim m a u sư vương ba cái điều kiện còn lại chín tên bảo t h ụ vương thấp giọng thương nghị một hồi trí tuệ vương nói phải đáp ứng các ngươi điều khoản cũng là có thể vị này công tử trẻ tuổi võ công rõ ràng là chúng ta ba tư nhất phái kia từ chỗ nào học được chúng ta có điểm không minh bạch triệu mẫn nhịn được cười nghiêm mặt nói ra các ngươi lúc đầu không minh mạch thật không minh mạch không sạch sẽ nửa người nửa n g ư ợ vị này công tử trẻ tuổi là bản giáo quang minh khiến cho ngồi xuống người thứ tám đệ tử hắn bảy vị sư minh bảy vị sư đệ không lâu sau liền đến khi đó họ bảy bên trên tắm rơi các ngươi liền bất diệt nhạc hồ xí lắc léo rồi trí tuệ vương bản vô cùng thông minh nhưng h ắ n ngự a thâm thúy triệu mẫn lời nói hắn chỉ hiểu được cái sáu bảy thành thấy nàng ở đại thổi tù và hơi trầm âm nhân tiện nói được đem đại khỉ ti đưa qua thuyền đi hai gã ba tư giáo đổ nhấc lên đại khỉ ti đưa đến trương vô kỵ đầu thuyền chu chỉ nhược trường kiếm dung lên len ken hai tiếng nhất thời đưa nàng trên tay quảng liêu cắt đức cái thứ hai gã ba tư giáo đồ thấy vậy kiếm như vậy sắp bén sợ đến dùng mình một cái vội vàng nhảy về thuyền đi trí tuệ vương nói các ngươi mau mau l á i thuyền trở về trung thổ chúng ta chỉ phái thuyền nhỏ theo các ngươi sau đó trương vô kỵ ôn quyền nói ra trung thổ minh giáo nguyên gia ba tư người ta tình như huynh đệ hôm nay một hồi hiểu lầm tính phán các vị không thể chú ý sau này mời lên quang minh đỉnh đến song phương ly diệm luôn hoan chỗ đắc tội huynh đệ nơi đây đã cảm ơn trí tuệ vương cười ha hà nói người vo công quá mức tốt đẹp chúng ta cực kỳ bội phụ học thì phải luyện tập chẳng vui lắm sao có bằng hữu từ phương xa tới cũng không nói quá bảy bên trên tám rơi bất diệt nhạc hồ trương vô kỵ các loại chờ lúc đầu nghe hắn dứt hai câu túi sách nghĩ thầm người này cũng biết khổng tử nói như vậy cũng không phải dịch không ngờ tiếp theo đúng là học triệu mẫn nói qua hai câu nhịn không được cũng lớn cười rộ lên triệu mẫn nói ngươi lời nói đến mức tốt nhóm người khác hẳn với người ba tư giả ít chúc các ngươi nhiều phúc nhiều thọ tới cách tới hưởng h ò a diên tiên h ả o vô tật mà chấm dứt trí tuệ vương hiệu được nhiều phúc nhiều thọ bốn chữ ý tứ lường trước phía giới cũng đều là cầu khẩn tri tử n ư ờ i tủm tỉm liền nói rằng đa tạ đa tạ trương vô kỵ nghĩ thầm triệu mẫn nói x o n g c a o hứng không biết còn có bao nhiêu xảo trá thai quái lời muốn nói thân cư hổ làng c h i đàn đêm dài nhượng ngộng vẫn là sớm cho kịp thoát ly hiểm cảnh bị là lập tức sẽ phải rời khỏi một bên triệu tử thành lại ngăn cản bọn họ hướng về phía đối diện người hồ nói ra các ngươi nghe một hồi chúng ta đi nếu như dưới thuyền có thủy thủ theo chúng ta đây trước hết đảo bọn họ một con mắt nếu như cuối giường có thuốc nổ theo chúng ta đây liền đảo bọn họ một cái khác ánh mắt nếu như các ngươi dám nã pháo tập kích sẽ chờ để cho bọn họ cùng chúng ta để mạng triệu tử thành mấy câu nói, nói rất đúng p ư ơ n g mục trường h ổ n đốc từng cái vô cùng sợ hãi. bởi vì hắn nói chính là tính toán của đối phương sau đó trương vô kỵ lúc này mới rút lên cái neo sát chuyển qua bánh lái bước lên b ờ g đem thuyền chậm rãi chạy đi ra ngoài Trương 558, trương tạc thuyền tạc Trương tạc thuyền tạc vĩ. 560, tạc thuyền tạc vĩ. bốn phía trên thuyền người ba tư thấy hắn nổ neo kéo b ờ g một người làm hơn mười tên thủy thủ việc thần lực kinh người tất cả đều hoan hô chỉ thấy một con thuyền thuyền nhỏ ném một cái dây thừng qua đây trương vô kỵ đem cái k i a dây thừng buộc ở phía sau mũi nhọn kéo thuyền nhỏ dần dần đi xa thuyền nhỏ chung lấy ngồi hai người một nam một nữ chính là lưu vân khiến cho cùng huy n g u y ứ trương vô kỵ tay nằm bánh lái đi về hướng tây chạy thấy ba tư mỗi bên chiến thuyền thuyền lớn cũng không đuổi theo lái ra vài dặm trông về phía xa linh xà đảo bên cạnh c h ư thuyền đ ã nhỏ không phải quá thước vẫn ngừng lại bất động lúc này mới yên tâm lập tức muốn tiểu chiêu qua đ â y khoang lái đến trong khoang thuyền coi ân ly thương thế gặp nàng h a y còn mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa tình tuy là không thấy chuyển biến tốt đẹp bệnh tình nhưng cũng không có cảng ác nghĩ thầm chờ một hồi ở nơi này ba tư thuyền lớn bên trong có thể tìm được d ư vật đại khỉ đứng ở đầu thuyền mắt nhìn đại hải nghe được trương vô kỵ tạ tốn nói nàng năm đó là trong trốn võ lâm đệ nhất mỹ nhân lời ấy cho là thật không hưởng nghĩ lại quan g minh đỉnh bên trên bích thủy năm bờ t ử sam như hoa trường kiếm thắng tuyết không biết k huynh đ ả o biết bao anh hùng hào kiệt hàng đến t r ặ n g vạn g tính ra cách linh xà đ ả o đã gần đến trăm dặm hướng đông nhìn lại trên mặt biển cũng không mảnh nhỏ buồn ngọc ảnh ba thư tổng giáo lộ vẻ ở uy hiếp phía dưới không dám đuổi theo trương vô kỵ nói nghĩa phụ chúng ta có thể thả bọn họ sao tạ tốn nói được thôi bọn họ chính là muốn theo đuổi cũng không đuổi kịp không thể triệu tử thành ở một bên ngắn trở mấy người đều nhìn về triệu tử thành bây giờ còn không thể thả đối phương thuyền nhiều người nhiều hành t à u đứng lên so với chúng ta phải nhanh hơn rất nhiều nếu như bây giờ thả chỉ sợ không cần nhiều thiếu võ thuật đối phương là có thể đuổi theo ngươi nếu là muốn thời gian huyệt đạo của bọn hắn cái kia đến lúc đó không ngại chỉ là người phải ở dưới sự theo dõi của chúng ta nhất định phải cam đoan chúng ta sau khi an toàn mới có thể thả bọn họ triệu đại ca nói rất đúng triệu mẫn đã ở một bên nhận đồng lấy vậy thì tốt chúng ta đây chờ một chút trương vô kỵ cũng hiểu được triệu tử thành nói có đạo lý tạ tốn cũng sẽ không nói thêm cái gì trương vô kỵ thời gian bình đẳng công đức Trường hay Tam a Vương cùng h gió xử hợp đ ạ o liên lôi, lấy nói biết, thanh bọn hắn biết, chỉ cần chờ lấy bảo đảm chính mình tạ cho chỉ chờ sau bảo đảm khiến an Hay toàn, bọn thì thả họ. h sẽ gió i k cho nói cái này thánh hỏa sáu lệnh khiến là chúng ta trưởng quản thất lạc phía sau tội khác không là cũng mời nhất tình t r ả tạ tô nói thánh hỏa lệnh là trung thổ minh giáo chủ lệnh phủ hôm nay vật quy nguyên chủ làm sao có thể lại để cho các ngươi dắt đi hay gió khiến cho nói liên miên không ngớt kiên muốn đòi lại trương vô kỵ nghĩ thầm hôm nay chi bằng thuyết phục lòng hắn miễn cho sau này càng nhiều hậu h o ạ nói ra chúng ta liền trả ngươi ngươi kỹ năng quá thấp vẫn là không cách nào có Cùng v trương vô kỵ tay i minh trong giáo t t phải nhẹ câu tay trái một dẫn đã đem lục căn thánh hỏa lệnh đồng thời đợt lấy hay do khiến cho thất kinh cả giận nói ta chưa cầm chắc cái này không tính là trương vô kỵ cười nói thử một lần nữa vậy cũng không ngại lại đem thánh hỏa lệnh còn cho hắn hay gió khiến cho t r ư ớ c đem bốn miếng thánh hỏa lệnh cất vào trong ngực trong tay nắm hai cây thấy trương vô kỵ xuất thủ tới đoạn tay phải một lệnh hướng trên cổ tay hắn đập đem xuống tới trương vô kỵ xoay cổ tay một cái đã bắt hắn lại cánh tay phải lôi kéo cánh tay hắn nên đem lên đi đôi lệnh khiến g i a o kích tranh một thanh â m vang lên chấn người tâm linh lay động trương vô kỵ hùng hậu nội lực từ trên cánh tay hắn chuyển tương qua đi dưới một kích này hay gió khiến cho hai cánh tay đau nhức toàn thân không còn chút sức lực nào tựa như bại liệt thu tay đem thánh hỏa lệnh để qua trên bong thuyền trương vô kỵ trước từ trong ngực hắn lấy ra như thế nào có hay không lại muốn thử một lần hay do khiến cho sắc mặt như trong vội thì thảo nói ngươi không phải người ngươi là ma quỷ ngươi là ma quỷ trương vô kỵ ôm quyền nói ra nhiều hơn các tội còn kỳ các vị thứ lỗi công đức vương đám người trong mắt tràn đầy hoán đ ộ c ý quay đầu không đáp thuyền lớn thuận gió tây thứ chặn n g h e đại khỉ ti q u á t lên tặc tử ngươi dám nhúng người nhảy lên nhảy vào trong biển trương vô kỵ lấy làm kinh hãi vội vàng bánh lái chỉ thấy một cỗ huyết thủy từ trong biển dâng lên theo cách đó không xa lại sông lên một cỗ huyết thủy trong khoảnh khắc cùng sở hữu sáu cỗ huyết thủy sông lên trận lạt vừa văng lên đại khỉ ti từ trong nước trôi ra trong miệng cắn một thanh đ ò à n ao tay trái bắt lại một cái người ba tư tóc đạp thủy mà tới trương vô kỵ vội vàng bánh lái đem thuyền nên h đón nhưng này thuyền thân thuyền quá lớn quan tâm được bánh lái bất chấp rơi bượm trong chốc lát ở trong biển chậm quanh. rãi đảo tiệp Sam Long trong Vương ở b ể n t i như cá bơi không bao lâu bơi tới thuyền b ê n cạnh tay phải ở mạn thuyền cái neo sắt cái neo trên vớt mượn lược một cái thân hình bay lên hợp với cái kia người ba tư cùng nhau lên vòng tàu mọi người trong bụng hiểu rõ biết người ba tư giấu giếm ra tâm đợi công đức vương một đám người qua thuyền nhỏ bước lên bùm làm t r á lớp á m thả hiểu biết kỹ năng bơi người lặn xuống thuyền lớn cạnh y đ ồ tặc trầm trương vô kỵ chờ các loại tỏa thuyền mất đi tử sam long vương nhìn thấy thuyền bên cạnh lặn xuống nước người bật hơi cái phao nhảy vào trong biển giết sáu người còn bắt một gã người sống đang định thẩm vấn cái kia lặn xuống nước người ba tư đột nhiên bên trong lòng đất đuôi thuyền một tiếng ầm văn g nộ khói đen tràn ngập thân thuyền chấn động như pháo giữa đánh phía sau mũi nhọn bên trên mảnh gỗ bay tán loạn chưng vô kỵ các loại chờ chỉ cảm thấy một hồi cực nóng vội vàng đồng thời đ ạ thấp đại khỉ ti kêu lên duy nhất lái may mắn ngay tại lúc này hay gió khiến cho bọn hắn vẫn còn ở trong tay chính mình coi như là bị đội kịp cũng không cần lo lắng quá mức trương vô kỵ nhanh lên một lần nữa chọn hắn nhóm huyền đạo triệu mẫn hướng trương vô kỵ buồn bã liếc mắt một cái nghĩ thầm định nhân này thực sự là không tính để cho chúng ta lý khai cái kia đại hải thuyền thân thuyền quá lớn một thời ba khắc trong lúc đó nhưng cũng không dễ chìm n g h i ệ m đông nhiên trong lúc đó đại khỉ ti mấy lý cô l ô hướng tiểu chiêu nói lên ba tư lời tiểu chiêu cũng lấy ba tư nói trả lời hai người một hỏi một đáp thần sắc trên mặt biến ảo c h ậ p trần chỉ thấy tiểu chiêu hướng t r ư ơ n g vô kỵ liếc mắt nhìn hai gõ má ừng đỏ thật là ngại ngùng đại khỉ ti lại lớn tiếng truy vấn hai người nói hồi lâu tựa hồ đang cải cọ chuyện gì sau lại đại khỉ ti tự a hồ đang lược khuyên tiểu chiêu bằng lòng chuyện gì tiểu chiêu chỉ là lắc đầu không đồng ý chợt hướng chương vô kỵ liếc mắt nhìn thở dài nói hai câu hai người đồng thời lệ rơi Tiểu chương i chiều ê u chiều hê, hê, khóc cái hề hề k đại khỉ ti ô năm nhu h t o ả trăm năm mươi chín chương năm trăm sáu mươi một long vương phương pháp chương năm trăm sáu mươi một long vương phương pháp t r ư ơ n g vô kỵ dùng mình chỉ thấy đại khỉ ti cùng tiểu chiêu đều là thanh tú tuyệt tục mặt trái xoan núi cao da tuyết nháy mắt hưu tuệ khuôn mặt trong lúc đó cho là thật có sáu bảy phần tương tự chỉ là tiểu chiêu dung mạo bên trong ba thư người hồ khí tức chỉ còn dư lại nhàn nhạt, nhạt cái bóng đại khỉ ti lại vừa thấy liền biết không phải trung thổ người hắn lập tức nhớ tới khổ đầu đà phạm giao ở đại đô t i ể u điếm nhỏ chung đối với tiểu chiêu nói cái kia hai câu c h â n tướng c h â n tướng thì ra cái gọi là c h â n tướng chính là nói tiểu chiêu tướng mạo c h â n tướng t ử sam l o n g vương như vậy tiểu chiêu là đại khỉ ti mội mội sao là của nàng nữ nhi sao trương vô kỵ theo lại nghĩ tới dương tiêu dương bất hối phụ thân nữ nhi đối với tiểu chiêu đặc biệt chú ý đề phòng mỗi khi hỏi dương tiêu dùng cái gì đối với tiểu chiêu một cái như vậy tiểu cô nương thật không ngờ kiến kỵ lại tựa như làm đại địch hắn rồi lại nói không tỉ mỉ lúc này mới minh bạch thì ra dương tiêu cũng đã nhìn ra tiểu chiêu dung mạo cùng tử sam long vương có chút tương tự chỉ là cũng không còn lại bằng chứng lại thấy trương vô kỵ đối nàng đặc biệt chú ý che chở n à y đây bất tiện nói rõ còn như tiểu chiêu cố ý chật miệng nhóm mũi khổ tâm giả dạng làm gái xấu r á dấp kỳ dụng ý càng là rõ danhênh đột nhiên hắn liền nghĩ tới một chuyện tiểu chiêu hôn thượng quang minh đỉnh nàng làm sao biết bí đạo lối vào vậy nhất định là tử sam long vương muốn nàng đi dù ý lộ vẻ ở lấy trộm càn k h ô n đại na gì tâm pháp nàng làm ta tiểu tỳ làm bạn mấy đã hai năm ta cho tới bây giờ đối nàng không thêm phòng bị phần này tâm pháp nàng trước đã xem qua từ nay về sau nếu sao một trận cho là thật dễ như lấy đồ trong túi t hay ra ta chỉ nói nàng là một hồn nhiên ngây thơ tiểu cô đường nào ngờ tới nàng như vậy công vu tâm kế ta đây hai năm qua như trong ngộng vẫn đoạn ở của nàng tầm bắn tên mà không có chút cảm giác nào trương vô kỵ trương vô kỵ ngươi một đời dễ tin lúc bị người ngu mà ngay cả cái này tiểu tiểu nha đầu cũng sắp ta đùa bỡn trong tay cô bên trên nghĩ tới đây không khỏi cực kỳ b u ồ n b ự c đúng lúc này tiểu chiêu nhãn quang hướng hắn nhìn sang trương vô kỵ gặp nàng trong ánh mắt nhu tình vô hạn thật không phải giả bộ trong bụng lại hãy n ấ y khé động nhớ tới quang minh đỉnh bên trên đối chiến sáu đại phái lúc nàng từng liệu mình hỗ trợ chính mình hai năm qua nàng cẩn thận tỉ mỉ nóng r á n hầu hạ quyết không thể làm mọi chuyện lừa dối chẳng lẽ oan buộc nàng đang tự lưỡng lự thân thuyền kịch liệt chấn động vừa trầm hạ một mạng lớn đại khỉ tin ó i trương giáo chủ các ngươi các vị không cần kinh hoàng chờ một hồi người ba tư đội chuyển đến. Ta và tiểu t r i ê u tự có ứng phó c h i phương. Tử sam long vương tuy là nữ lưu hàng người cũng biết một người làm việc một thân làm quyết không chí liên lụy các vị. Trương giáo chủ cùng tạ tam ca đợi ta nghĩa nặng như núi đại khỉ tin nơi đây đã cảm ơn nói doanh doanh q u ỷ g ố i trương vô kỵ cùng tạ tốn nội vàng hoàn lễ đều nghĩ những thứ này người ba tư hành sự ác độc chờ một hồi ổn thỏa đưa ngươi trộm tới chết cháy cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. triệu tử thành lại ngăn ở đối phương trước người đối nàng nói ra long vương ta biết tính toán của ngươi ngươi là chuẩn bị làm cho tiểu chiêu thay ngươi trở thành tổng giáo giáo chủ phải không mấy câu nói cửa ra, tất cả mọi người sửng sốt làm sao ngươi biết đại khỉ ti không nghĩ tới triệu tử thành lại có thể nghe hiểu các nàng ba tư ngữ triệu tử thành cũng không có giải thích nói ra ta làm sao mà biết được ngươi không cần phải xem bảo ngươi chỉ cần biết ta cũng không muốn muốn cho tiểu chiêu làm như vậy tiểu chiêu nhiều năm như vậy vì ngươi n à m vùng ở minh giáo bên trong chuyện nên làm đều đã làm không sai biệt lắm bây giờ thật vất vả có người t h ư ơ n g ngươi có thể nào để cho nàng cứ vậy rời đi có thể không phải làm như thế ngươi còn có cái gì biện pháp tốt sao đại khỉ ti cũng là vẻ mặt bất đắc gì nói đấy đương nhiên hiện tại mấy vị này vẫn còn ở trong tay chúng ta đối phương kiên quyết sẽ không tùy ý chúng ta chết đi chúng ta lên trước thuyền nhỏ tiếp tục tiến lên chờ đấy đối phương đuổi theo lại nói chỉ cần con tin nơi tay đối phương tuyệt đối là không dám mạnh mẽ đến chờ đến trung thổ đại lục đối phương pháo thuyền sẽ không có uy lực chúng ta càng là không cần sợ bọn chúng rồi hả triệu tử thành nói tiếp nhưng bọn họ một phần b ạ n thực sự dùng sức mạnh đâu đại khỉ ti tiếp tục hỏi tuyệt đối sẽ không triệu tử thành nói khẳng định lấy triệu đại ca ngươi không cần nói cái này đều là ta tự nguyện tiểu chiêu đã ở một bên nói tiểu chiêu ngươi yên tâm đi chúng ta khẳng định có thể đi ra ngoài mọi người lên thuyền nhỏ triệu tử thành cũng không cùng đối phương nói thêm cái gì mấy người đều lên thuyền nhỏ tiếp tục tiến lên thuyền nhỏ tốc độ cùng thuyền lớn liền căn bản không có biện pháp so sánh chốc lát chỉ thấy xa xa trên mặt biển bóng buồm đ i ể một m cái chỉ một lúc sau bóng buồm lớn dần chính là hơn mười chín thuyền ba tư thuyền lớn thông gió đuổi theo mắt thấy ba tư đàn thuyền dần dần lái tới gần trương vô kỵ nghĩ thầm ta đắc tội chư bảo thụ vương không nhỏ nếu rơi vào trong tay bọn họ cũng không hy vọng lại có thể mạng sống chỉ là nghĩ như thế nào cái pháp nhi bảo vệ được nghĩa phụ cùng triệu cô nương chu cô nương biểu mội các nàng chu toàn tiểu chiêu tiểu chiêu ai thà rằng ngươi đối với ta bất nghĩa không thể ta đối đ ạ i ngươi bất nhân chỉ thấy hơn mười chiến thuyền ba tư thuyền lớn dần dần lái tới gần trên thuyền pháo khẩu đồng thời nhắm ngay thuyền nhỏ chạy đến cách thuyền chìm hơn hai mươi chỗ chỗ lập tức rơi buồn thả neo chỉ nghe trí tuệ vương cười ha ha đắc ý phi phạm kêu lên các ngươi hàng không phải giảm trương vô kỵ c ấ t cao giọng nói mấy người này vẫn còn ở trong tay chúng ta ngươi muốn bọn họ chết sao mau mau thả người trí tuệ vương giống giận tiểu chiêu cùng đại khỉ ti liền chuẩn bị nói cái gì lại bị triệu từ thành trực tiếp cản xuống dưới ý bảo các nàng không cần phải nói đại khỉ ti nhìn một chút trương vô kỵ nhìn nhìn lại tiểu chiêu hám i ệ n g cuối cùng là không nói gì thêm vung tha truy tung chờ chúng ta đến rồi nội lục an toàn thời điểm tự nhiên là sẽ thả mấy vị này nếu là ngươi lại tiếp tục truy tung xuống phía dưới ta đây biến trước hết giết một người cho ngươi xem một chút triệu tử thành tiếng hô làm cho đối phương run lên nhanh lên ngừng đội thuyền mấy người lẫn nhau thương lượng một phen cũng không có cái gì khác biện pháp tốt chỉ có thể làm cho triệu tử thành bọn họ ly khai đi trước chỉ là trước khi đi đối phương cũng ở nơi đây đe dọa các ngươi cẩn thận một chút đắc tội chúng ta ba tư tổng giáo người tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt chúng ta tiếp tục đi triệu tử thành thuyền nhỏ của bọn họ tiếp tục đi tới lên lúc này đây ba tư người cũng không có dám nữa tới truy tung ân ly phát suốt không lùi nói mớ không thôi nàng ở trên biển mấy ngày mang bệnh bị phong hàn trương vô kỵ trong lòng lo lắng ngày thứ ba bên trên xa xa trông thấy đông thủ trên biển có một ít đảo mấy người biến trước hướng về đảo nhỏ này mà tới mọi người lên đảo đến tinh thần vì đó d u n g một cái cái kêu đảo phương viên bất quá vài dặm mọc đầy cây thấp hoa cỏ trương trí kỵ mời chu chỉ được chăm sóc ân ly triệu mẫn cùng triệu tử thành một đường phân hoa phát cỏ tìm kiếm thảo dược nhưng trên đảo hoa cỏ cùng t r u n g thổ cực khác hơn phân nửa không biết trương vô kỵ càng tìm càng xa thẳng đến đen kịt nhưng chỉ tìm được một mặt chỉ phải trở lại chỗ cũ đem cái kia vị thảo dược đập nát uy ân ly dùng mười hai người vây quanh đống lửa dùng qua ẩm thực x u n g mùi hoa lưu động t â y cỏ tươi mát so với trong khoang thuyền bực mình co có cắp một phen khác quan cảnh ân ly tinh thần cũng khá chút nói ra a n ư u c a c a đêm nay chúng ta ngủ ở chỗ này không trở về thuyền đi chương năm trăm sáu mươi chương năm trăm sáu mươi hai ân ly qua đời chương năm trăm sáu mươi hai ân ly qua đời này nghị vừa ra người, người khen hay m ắ trong thấy t lòng hắn an tâm một chút nhìn nhìn lại một bên triệu tử thành đang ở một bên đà tọa mà chu chỉ nhược đang ở bên cạnh hắn ở tại bọn hắn trước người đồ long bảo đao cùng ỵ thiên kiếm vỡ thành hai nửa chuyện gì xảy ra còn không có đợi trương vô kỵ hỏi ra lời triệu tử thành đã trước giờ nói ra người đã tỉnh đi gọi tỉnh những người khác ta cùng nhau nói trương vô kỵ đem những người khác toàn bộ kêu lên người người đều là vẻ mặt hết ý nhìn trước mắt triệu tử thành nhìn mọi người một cái nói ra ngày hôm qua chu chỉ nhược trộm triệu mẫn thập hương n h u y ễ n cân tán hạ độc muốn ám hại chúng ta đồng thời chuẩn bị vu hoan hãm hại cho triệu cô nương để cho ta phát hiện ngươi làm sao có thể trương vô kỵ vẻ mặt không thể tin được nhìn chu chỉ nhược hoàn toàn không thể tin được một mặt này ngươi khởi ra huyệt đạo của hắn để cho nàng tự mình tiến tới nói đi triệu tử thành ở một bên phân phó mờ câu trương vô kỵ lúc này mới giải khai chu chỉ nhược huyệt đạo chu chỉ nhược khuôn mặt bi thống lại một câu nói đều không nói được nàng bị triệu tử thành bắt tại trận cũng không có cái gì tốt giải bày chỉ nhược vì sao ngươi phải làm như vậy trương vô kỵ hỏi chu chỉ nhược nước mắt không khỏi chạy xuống thật là không đáp chu cô nương ngươi nếu không phải muốn về đáp ta đây đã giúp làm d ù m triệu tử thành ở một bên nói một câu thấy đối phương vẫn là cái gì cũng không muốn nói ý tứ lúc này mới nói ra vô kỵ chu cô nương làm như thế chủ yếu có hai cái nguyên nhân một là vì cái này đổ long bảo đao cùng ý thiên kiếm triệu tử thành chậm rãi giới thiệu cái này đổ long đao cùng ý thiên kiếm ẩn chứa trong đó một bí mật lớn hai người giao nhau đụng vào nhau là có thể lẫn nhau bẻ gãy cất giấu hai quyển võ công bí tịch cửu âm chân kinh cùng hàng lòng t h ậ p bắt trưởng l i ê n vì hai quyển bí tịch sao trương vô kỵ lẩm bẩm nói đ ạ t được cái này hai quyển bí tịch chấn h ư ơ n g nam i đây là diện t u y ệ t sư thái nguyện vọng triệu tử thành tiếp tục giới thiệu đương nhiên đây chỉ là một cái trong đó nguyên nhân khác một nguyên nhân cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì ngươi bởi vì ta trương vô kỵ ngạc nhiên đứng lên không sai cũng là bởi vì ngươi bởi vì chu chỉ nhược thích ngươi nàng không thể gặp ngươi và những cô gái khác được triệu tử thành tiếp tục giới thiệu dựa theo nàng nguyên bản dự định là muốn làm ra triệu mẫn cầm bảo kiếm cùng bảo đao ngồi thuyền ly khai sau đó kê đơn mê đảo mọi người trong đó còn bao gồm ân ly cùng tiểu chiêu đến lúc đó ngươi hoán hận các nàng cuối cùng có thể lập gia đình cũng chỉ có chính cô ta một người triệu tử thành đem chu chỉ n h ư ợ c dự định hoàn chỉnh nói ra trương vô kỵ nhất thời một mảnh kinh ngạc vô kỵ ngươi dự định xử trí như thế nào ta trương vô kỵ há miệng nhìn một chút chu chỉ n h ư ợ c nói ra t h ả n à n g lúc này đ â y đi chu vi mấy người đều biết trương vô kỵ tính tình ai cũng không nói thêm gì triệu tử thành đem cái k a hai quyển bí tịch giao cho trương vô kỵ ý tứ cũng đều là làm cho hắn cùng nhau xử lý trương vô kỵ nhìn một chút bí tịch trong tay nói ra nếu đây là d i ệ t tuyệt sư thái ý nguyện vậy cho nàng được rồi đem bí tịch cũng cho chu chỉ nhược triệu tử thành tự cấp đối phương phía trước tự nhiên là đã nhìn rồi một lần b a n g vào thực lực của hắn chỉ cần xem thôi một lần ngay lập tức sẽ có thể nhớ kỹ trong lòng bởi vì chu chỉ nhược sự tình ai cũng cũng không có tâm tư ngày hôm này xuất phát bình đẳng vương do h m dịu mê ba khiến cho bọn hắn đều bị điểm ở một bên cũng đồng dạng nhìn loại tình huống này ân ly ngày đó tình huống càng thêm không xong phát nhiệt hết sức rõ ràng hiển nhiên đã là muốn không được đảo nhỏ này chỗ nam hải sở xanh cây có hơn phân nửa không phải hồ thanh lưu y k i n h chứa đ ư ợ c hắn không tự chữa thuật tinh xảo lại biết do ân ly thương thế trị được nhưng mà trong tay chính là cây mặn dược coi như là muốn bên trong hàng đó cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày nước ở xa không giải được cái khát ở gần hắn nếu không rõ ràng ý thuật cũng bất quá là lo nghĩ mà thôi lúc này lại như vạn thanh đao nhọn ngày đêm ở trong lòng khoét cắt đêm nay hắn ngai chút lui nóng thảo dược đút vào ân ly trong miệng mắt thấy nàng khó có thể nuốt xuống trong lòng đau xót nước mắt từng viên một rơi vào trên mặt h ắ n ân ly bỗng nhiên mở mắt ra mỉ m cười nói ra a n g u ca k a ngươi đừng khổ sở ta muốn đến âm thế đi gặp cái kia quyết đoàn m ệ n h tiểu quỷ trương vô k ỳ đi ta muốn nói với hắn trên đời có một cái a n g u ca k a đợi ta tốt như vậy có thể sánh bằng ngươi trương vô k ỳ tốt hơn nghìn lần và lần trương vô k ỳ cổ họng n g ẹ n nào trong chốc lát đánh bất định chủ ý có hay không muốn đi gặp nàng thổ lộ chính mình thực sự chính là trương vô k ỳ ân ly cầm tay hắn nói ra a n u ca ca ta thủy trung không có bằng lòng gà cho ngươi ngươi hận ta sao ta đoán ngươi là vì thảo ta thích nói lựa gạt một chút ta. ta tướng mạo xấu xí tính tình cổ qu ngươi sao muốn ta trương vô kỵ nói không phải ta không có l ừ a ngươi ngươi là một vị tình tâm h ý thật sự rất tốt của đường nếu như được thật có thể cưới ngươi làm vợ thật là ta sinh bình c h i hạnh chờ ngươi thân thể tốt chúng ta mọi việc liệu lý sẵn sàng lập tức thành hôn có được hay không ân ly vươn tay ra nhẹ nhàng phủ hai gò má của hắn lắc đầu nói a ngưu ca ca ta là không thể cả ngươi lòng đã sớm hứa cho này cái hung h á c quan tâm trương vô kỵ a ngưu ca ca ta có chút nghĩ sợ đến rồi âm thế có thể gặp được đến hắn sao hắn vẫn sẽ đối với ta đây sao tàn nhẫn đánh đấm đánh đấm sao trương vô kỵ gặp nàng nói thần chí rõ ràng gương mặt thường hồng trong bụng thất kinh đây là hồi quang phản chiếu chi tượng lẽ nào nàng liền muốn tận số đến ngày nay sao trong chốc lát ngơ ngác xuất thần không nghe thấy lời của nàng ân ly bắt được cổ tay hắn lại hỏi một lần trương vô kỵ ôn nhu nói hắn v i n h viễn sẽ đợi ngươi rất tốt làm ngươi tâm can bảo b ố i vậy ân ly nói có thể có ngươi đợi ta một nửa được chứ trương vô kỵ nói lao thiên gia ở trên trương vô kỵ thành tâm thành ý thương ngươi yêu ngươi hắn đã sớm hối hận khi còn bé đối đãi ngươi hung ác như vậy hắn hắn đối với ngươi tri tâm theo ta hoàn toàn giống nhau dị không có nửa điểm phân biệt ân ly thở dài trên mép mang theo vẻ mỉm cười nói vậy ta đ â y an tâm nắm tay hắn dần dần bung ra hai mắt nhắm lại rốt cục cũng đã ngừng hô hấp trương vô kỵ đưa nàng thi thể ôm vào trong ngực nghĩ thầm nàng thẳng đến một mình không nhìn thấy nhưng không biết chính mình chính là trương vô kỵ nàng thủy trung hỗn loạn không cách nào nói với nàng biết trần tướng khi nàng trước khi lâm trung khoảng khắc thần trí thanh minh thời khắc rồi lại chuyện gì cũng không kịp nói kỳ thực đến trình độ này nói cùng không nói cũng không còn chuyện gì phân biệt mọi người chung quanh nhìn thấy trương vô kỵ như vậy thương tâm dồn dập tiến lên an ủi đứng lên chỉ có tiểu chiêu cùng chu chỉ được hai người chỉ là khóc nhưng cái gì cũng không có nói chương năm trăm sáu mươi mốt chương năm trăm sáu mươi ba trở lại trung thổ chương năm trăm sáu mươi ba trở lại trung thổ t r ư ơ n g vô kỵ đến gò núi tri âm đi đ à o mộ trên đảo di chuyển bùn quá mức cạn đào được hai thước liền gặp gỡ cứng rắn đá hoa cường trong tay lại không có sửa xúc chỉ phải đem ân ly thi thể để thể vào hàn cành Chết chút thi cạn. nàng cây gác ở nàng thi thể bên trên lại nhẹ nhàng để lên hòn đá dường như nàng sau khi chết còn có chi r á c rất sợ nàng cho hòn đá đ è lên b ẻ một đoạn thân cây lột vỏ cây dùng ân ly dao găm ở trên cây khô kiếm đạo Thái thê chú nhi ân lúc mộ. Phía dưới kiếm Phía lập. dưới Trương kỵ đạo. Tất cẩn sẵn sàng, vô cả l này mới tạm mới mang lớn. tại thời rời sản sự Tuần nhân tương ân ly sự tình tạm thời bông, lúc này trương bọn cùng xuất theo chỗ lúc khắp ly vô kỵ bọn họ cùng rời đi nơi đây i nơi đ ly ú c n à đây ly khai cùng phía trước liền hoàn toàn khác nhau người người ở chỗ này cũng không có loại chuyện gì mọi người ngồi thuyền một đường đi về phía trước cũng không biết thuyền nhỏ phiêu đãng đến rồi cái gì địa phương ước chừng hơn một tháng thời gian mới rốt cuộc thấy được lục địa vùng này đều là núi đá nước biển qua sâu đừng nói là thuyền nhỏ của bọn họ coi như là một cái thuyền lớn đó cũng là ung dung đến gần tạ tổ nói vô kỵ người lên bờ đi nhìn một cái đây là chuyện gì địa phương trương vô kỵ đáp ứng rồi bay người lên bờ một đường bước đi chỉ thấy s u n g đều là xanh biếc rừng rậm trong lòng đất tuyết động ban đầu dùng cực kỳ lầy lội đi một hồi cây cối càng thêm ấm sâu từng bội tre trời cổ tùng đều là mấy người mới có thể ôm hết hắn phi thân lên một gốc cây cây cao nhưng thấy bốn phía cây cối vô biên vô hạn đúng là đến rồi lâm hải bên trong lại không vết chân hắn nhớ liền lại hướng trước cũng là như vậy lập tức trở về hướng thuyền tới mấy người tùy tiện ở cạnh bờ buồn ngủ một chút sáng sớm hôm sau sáng sớm cùng đi trương vô kỵ nhất thời sửng nguyên lai mình bên người ngoại trừ bình đẳng vương bọn họ mất đi mấy người không là người khác chính là long vương cùng tiểu t r i ệ u hắn đã mất đi ân ly không muốn ở mất đi tiểu triều nhanh lên hỏi triệu tử thành tiểu triều các nàng đâu các nàng đi đây là để lại cho người thư triệu tử thành xuất ra một phong thư đưa cho trương vô kỵ trương vô kỵ mở ra đến xem công tử tiểu triều đi nha thật xin lỗi tiểu triều lại lừa ngươi ta trước đây liền đã lừa gạt ngươi mẹ ta vốn là tổng giáo ba vị thánh sử nữ một chồng phụ phái đến đây trung thổ tích lập công đức nhằm trở về ba tư kế nhiệm giáo chủ không ngờ hắn cùng ta cha gặp lại sau đó tình khó kiềm nén không thể không phản giáo cùng ta cha thành hôn mẹ ta tự biết tội trọng đem thánh sử nữ thất thải bảo thạch giới chỉ t r u y ề n cho ta mệnh ta hôn thượng quan g minh đỉnh lấy trộm c à n khôn đại na di tâm pháp công tử chuyện này ta một mực l ừ a ngươi nhưng ở trong lòng ta ta lại không đối với ngươi không đúng ta chỉ phán làm ngươi tiểu nha đầu cả cuộc đời hầu hạ ngươi vĩnh viễn không ly khai ngươi ta đã nói với ngươi đúng hay không ngươi cũng nên chuẩn quá ta đúng hay không đáng tiếc ai nghĩ đến cái này ba tư tổng giáo nhân có thể tìm tới nơi đây chúng ta bây giờ thoát đi chỉ là một kéo dài thời gian đích phương pháp xử lý mà thôi ba tư tổng giáo thực lực cương đại đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ duy nhất một cái biện pháp chính là ta trở thành bọn họ tổng giáo chủ bọn họ có tổng giáo chủ đương nhiên sẽ không sẽ tìm công tử phiền thoái của ngươi còn nhớ rõ ta tuổi nhỏ lúc liền thấy mụ mụ ngày đêm bất an kinh hồn t ă n g đảm che lại nàng thật tốt dung mạo hóa trang thành một cái tốt và xấu dạng lao thái bà nàng lại không cho phép ta theo nàng cùng một chỗ đem ta gợi nôi ở khác người trong nhà cách một hai năm mới đến nhìn ta một lần lúc này ta mới hiểu được nàng tại sao lại làm mạo đại hiểm muốn cùng ta trả thành hôn công tử chúng ta ngày hôm nay bằng không như vậy đừng nói làm giáo chủ chính là làm toàn bộ thế giới nữ hoàng ta cũng không muốn trong lòng ta ta vĩnh viễn đều là công tử bên cạnh tiểu nha hoàn tiểu chiêu lưu trương vô kỵ nhìn phong thư này nhất thời im lặng chỉ có lệ nản đi vô kỵ không cần như vậy về sau ngươi có thể đi ba tư tông giáo tìm tiểu chiêu đấy triệu tử thành ở chỗ này ă n ủi năm người ở chỗ này nghỉ ngơi khoảng khắc lúc này mới xuyên lâm hướng nam mà đi đi tới ngày thứ hai bên trên mới chỉ có gặp phải bảy tám cái đảo xâm khách nhân vừa hỏi phía dưới thì ra nơi đây đúng là quan ngoại liêu đông cách trường bạch sơn đã không xa lập tức năm người bước nhanh mà đi đi hai ngày mới chỉ có ra rừng dở lại đi một ngày nhìn thấy một nhà nông g i a trương vô kỵ lấy ra ngân lượng hướng nông dân mua y phục nhưng n à y nông g i a cực kỳ bần hẳn cũng không dư thừa y phục có thể n h ư ợ c lại liên tiếp đi bảy tám nhà nhân ra năm người phương gọp đủ mũ bộ ô huế không chịu nổi quần áo chu chỉ nhược cùng triệu mẫn xưa nay thích sạch sẽ ngửi được y phục bên trên năm xưa tích lũy mùi hôi như muốn buồn nôn tạ tốn lại hết sức vui mừng mệnh hai người dùng bùn đem khuôn mặt tô dơ trương vô kỵ trong nước chiếu một cái chu ỉ thấy đã sống thời thành đã sống l ê đông thang sinh, những một người k á chỉ coi n ư chưa đường trường Trương hướng đường là nhìn thấy, lúc này vào thành, nhìn cũng nhận bọn nam, nay đi trấn điện bên trên. thấy, chắc thể họ. phía hôm chỗ theo Chu h Một tới một một có c ra mới đi đi đại đi rồi về Vô Kỵ nhược nói ra. trấn trong, Chu cô cũng có thể đương, đã đến đại ngươi bên yên giờ bây tâm trở là ạ lại i ngươi, lại không liên quan với nói Nga chuyện không quan Nhược sau của ta. Ta. My, về Chu Chỉ、nhược、chỉ l ra khỏi một cái chữ ta những thứ khác không còn có nói ra lặng lẽ nhìn một chút mấy người rời khỏi nơi này triệu mẫn cũng mỉm cười nói ra vô kỵ ca ca ta rời đi nơi này thời gian cũng đã không ngắn nên trở về đi xem triều đình này bên trong xảy ra chuyện gì chờ thêm một đoạn thời gian ta lại tới t ì m n g ư ơ i được mẫn n mội trương vô kỵ đáp ứng bởi vì ân ly cùng tiểu t r i ê u rời đi chu chỉ nhược phản bội làm cho trương vô kỵ đối với triệu mẫn càng là tình thâm nghĩa trọng cái này mẫn n mội hai chữ là hắn lần đầu tiên kêu ra miệng triệu mẫn cũng biết trương vô kỵ cả tính hắn nếu nói lời này cái kêu trên cơ bản đã là nhận rồi thân phận của mình lập tức là vô cùng vui mừng hướng về phía triệu tử thành cùng tạ tốn không người thi lễ đối với bọn họ hai người triệu mẫn cũng đồng dạng tôn kính hai người này một người là trương vô kỵ đại ca một người là trương vô kỵ nghĩa phụ đắc tội người trương vô kỵ đều sẽ có chút khó xử triệu mẫn cũng đã ly khai cũng chỉ là còn dư triệu từ thành ba người bọn họ ba người đi hướng chấn trên một chỗ đại từ lâu trương vô kỵ lấy ra một thỏi ba lượng n ặ n g bạc ra ở cửa hàng nói ra đợi chúng ta dùng qua rượu và thức ăn sẽ đi kết toán hắn sợ chính mình quần áo tạ tơi trong kiểu lâu không chịu đưa lên rượu và thức ăn nợ đâu trưởng quỹ kia rất cung kính đứng lên hai tay đem ngân lượng xin trả nói ra đàn ông quan cố tiểu điếm chính là rượu to cơm coi là chuyện gì từ tiểu điếm chủ bữa tiệc là được trương vô kỵ rất là vô cùng kinh ngạc sau khi ngồi vào chỗ của mình t h ấ p giọng hỏi triệu tử thành nói triệu đại ca nhưng là trên người chúng ta có gì không đúng sao trầm địa cái này trưởng quỹ không chịu thu nhận bạn triệu tử thành đơn giản nhìn ba người y phục trên người hình dáng tướng mạo giống như là ba cái ăn mày k h é p cười một cái cũng không nói nhiều tạ tốn nói ta nghe trưởng quỹ kêu giọng của bên trong khá tồn ý sợ hãi chúng ta cẩn thận chút là được chỉ nghe trên thang lầu tiếng bước chân vang đi lên bảy người đến nói cũng đúng dịp, dĩ nhiên cũng đều là ăn mày trang phục t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai chương năm trăm sáu mươi bốn theo dõi cái bang t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bốn theo dõi cái bang bảy n g ư ờ i này dựa vào cửa sổ đại mô đại dạng ngồi vào chỗ của mình chỉ thấy điếm tiểu nhị rất cung kính tiến lên bắt chuyện trong miệng ra trước ra về sau khi bọn hắn là đạt quan quý nhân trương vô kỵ thấy những tên khất cái này có vác lấy năm con túi có vác lấy sáu con đều là trong cái bang chức vụ rất cao đệ tử điếm tiểu nhị đem rượu đồ ăn phân phó xuống phía dưới chưa đưa lên lại có sáu bảy danh đệ tử cái bang đi lên trong chốc lát trên tửu lâu l ạ tấp n g p dịch tới hơn ba mươi người cái bang b ằ n chúng trong đó lại có ba người là bảy túi đệ tử trương vô kỵ mới chợt hiểu ra thì ra cái bang hôm nay ở chỗ này hội nghị trưởng quy t i ể u lầu hiểu lầm ba người hắn cũng là người trong cái bang thấp giọng hướng tạ tốn nói nghĩa phụ chúng ta vẫn là tách ra nơi đây thôi miễn cho nhiều nhà sư đ o à n cái bang đến người cũng không í t đúng vào lúc này điếm tiểu nhị đưa lên một đại mâm thịt bò một con gà quay ngũ cân rượu đế tạ tốn trong bụng đang nói nhiều tháng qua chẳng bao giờ thật tốt ăn no nê quá một trận người được gà quay hương vị thèm ăn nhỏ rãi nói ra chúng ta giữ yên lặng ăn rượu thịt đi liền lại ngại bọn họ chuyện gì rồi hả nói bưng chén lên xương đô đô uống nửa bát rượu đế thầm nghĩ Chơi thấy, Ta tốn lưu lạc hắn ả i ngoại hơn 20 năm, cho đến hôm nay, Phương cho hôm đ c t r ọ g nếm này rượu đế mùi mà Cái rượu. rượu ác k hú ô n g t u cửa thở dài chỉ cảm thấy không nói ra được nhanh đẹp thư sướng đem một chén rượu đế đều uống cạn đ ô n g nhiên thấp giọng nói cẩn thận hai cái đại bản lanh nhân vật tới rồi triệu tử thành đồng dạng bật đầu đúng là có người tới trương vô kỵ nghe được trên thang lầu b ư t chân đồng thanh quả nhiên lên lầu tới hai nhân vũ công hai người kia vừa đi lên thang lầu đỉnh cửa xôn xao lạt lạt một hồi vàng trên lầu đàn ăn xin đồng thời đứng lên tạ tốn làm thủ thế ba người cũng đứng lên đón chào ba người hắn ngồi ở gần bên trong một góc cùng mọi người đồng thời ngồi cũng không đáng chú ý nhưng khi người người cũng đứng đứng dậy đến ba người hắn giả sử vẫn là ngồi bất động chỉ sợ tại chỗ liền có nhiễu loạn trương vô kỵ thấy đệ nhất nhân vóc người trung đẳng tướng mạo thanh tú ba lạc dâu dài ngoại trừ người xuyên ăn mày phục sức bên ngoài thần tình dáng dấp lại tựa như cái không phải đệ tố tải phía sau người nọ vẻ mặt dữ tợn dâu quay non kích t r ư ờ n g tướng mạo vô cùng hưng mãnh chỉ cần lại hát tam p â n rất giống là quan công bên cạnh nắm đại đao chu thương hai người này đều là hơn năm mươi tuổi trọng dâu đều đã ho Nhỏ nhỏ. t đạo đạo, sau đó hoàng ban chủ ra luật ban chủ các loại chờ cũng đều là nhân vật siêu còn mặt tụy nhưng mấy chục năm qua chủ trì không phải của mình cái bang danh vọng đại không phải so với xưa hiện giữ ban g chủ sử hỏa long cực nhỏ lộ diện trên giang hồ không biết một thân như thế nào hai người này gánh vác chín túi ở trong cái bang ngoại trừ bang chủ mà bên ngoài lúc này lấy hai bọn họ vị phần nhất tôn ngày ấy linh xả đảo bên trên người trong cái bang tới đoạt nghĩa p h ụ đồ long đao không biết cùng hai bọn họ cũng có liên lụy sao lúc này đây đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm vì chu chỉ nhược bị phá hủy cái tiết lục căn thánh hỏa lệnh lại còn đang trương vô kỵ trong lòng không có thất lạc trương vô kỵ mắt thấy cái bang thế chúng không d á m k i n h thường tự tay trong lòng sờ sờ lục căn thánh hỏa lệnh hai gã cựu đại trưởng lao đi tới ở giữa một cái bàn lớn bên cạnh ngồi xuống đàn ăn xin dồn dập thuộc về ngồi ăn uống đứng lên tự tay bắt đồ ăn, phùng bát tán canh. Ăn đóng hôn độn ộ m trương đoàn. t vô kỵ cùng tạ tốn lưu ý lắng nghe muốn nghe cái kia hai cái cựu đại trưởng lao nói những gì không ngờ hai bọn họ đều là uống rượu dùng b ữ a ngoại trừ nói chút ngươi tới một chén cái này thịt bò rất thơm các loại không một lời liên quan đến chính sự triệu tử thành cũng yên tâm ở chỗ này ăn đợi đến hai gã long đầu trưởng lao thực tất xuống lầu đàn ăn x i n cũng đã say rượu cơm no giải tán lập tức tạ tốn đợi đàn ăn x i n tan hết thấp giọng nói vô kỵ triệu huynh đệ các ngươi nhìn như thế nào trương vô kỵ nói cái ban cái này rất nhiều nhân vật ở chỗ này tụ hội quyết sẽ không tặng một trận liền coi như ta đoán bọn họ buổi chiều ở nơi yên tĩnh tất nhiên sẽ đi tụ tập thương lượng chính sự triệu tử thành nói yên tâm ăn coi như là có chuyện gì cũng sẽ không ở chỗ này nói ta tốn gật đầu nói phải là như vậy cái bang từ trước đến nay cùng bản giáo l à địch đốt cháy quang minh đỉnh liền có phần của bọn hắn lại từng phái người tới đoạt ta đồ long đ à o chúng ta chi bằng tìm hiểu minh bạch nhìn bọn họ là hay không có mưu đồ khác bản giáo giang kế ba người xuống lầu đến quỹ diện trả tiền trưởng q u ỹ thật là vô cùng kinh ngạc nói chuyện gì cũng không chịu thu trương vô kỵ nghĩ thầm cái bang n u y ê n nơi này tự quán tiểu lâu đều dọa cho sợi ăn uống không cần trả tiền chỉ này một mặt đã cũng biết bọn họ xưa nay hoành hành không hợp pháp ba người tìm một nhà tiểu khách điếm nghỉ trọ chấn trên cái bang bang chúng tuy nhiều nhưng chiếu theo thói quen không một ở trọ vì vậy ở trong khách điếm ngược lại không ngu đụng vào cái bang nhân vật tạ t ố n nói vô kỵ mắt của ta tìm không thấy vật tìm hiểu tin tức chuyện làm đứng lên rất nhiều bất tiện liền làm phiền ngươi và triệu huynh đệ cùng nhau đi trước trương vô kỵ nói đúng là nên như thế hai người bọn họ ở trong khách điếm làm sơ nghỉ ngơi lập tức ra khỏi cửa ở trên đường cái từ nam đoan đi xuất đến phía bắc hoàn toàn không có nhìn thấy một gã đệ từ cái bang trương vô kỵ đối với triệu tử thành nói ra không đến nửa canh giờ trong lúc đó chân trên cái bang bang chúng đột nhiên bóng người hoàn toàn không có lượng trước đi được không xa triệu tử thành gật đầu nói ra đúng là như vậy lập tức trương vô kỵ đi hướng một gian hàng thực phẩm miền nam tiệm trận hai mắt lên dối quyền ở trên quầy m ộ t kích quát lên đại gia uống chén trà sao trương vô kỵ q u á t lên không uống uống chuyện gì con mẹ nó s ù trà xoay người xài bước hướng bắc bụng âm thầm một người hai người đi nhanh ra chấn điện không xa chỉ thấy phía trái bên đường cỏ dài bên trong bóng người loay lên một g ã đệ t ử cái bang đứng lên nhìn dáng dấp làm u ố n đi lên quát hỏi hai người dưới chân nhanh hơn đông nhiên mà qua cái kia đệ t ử cái bang rụi mắt một cái còn lòng nghi ngờ chính mình hoa mắt chầm điệu đông nhiên dường như có người trong nháy mắt rồi lại không thấy trương vô kỵ cùng triệu từ thành sợ cái bang ven đường bảy cái kẹp tốt bất giới bị sơ nghiêm lập tức triển khai k i n h công hướng bắc bay nhanh cái bang bố tại phía sau cây trong cỏ sân gian thạch bên cái kẹp từng cái rơi vào trong mắt bọn họ ngược lại trở thành chỉ dẫn biển báo giao thông chạy đi bốn năm dặm đường nhưng thấy ba bước một tốt năm bước một thẻ chạm gác càng ngày càng mật những thứ này nhân vũ công mặc dù không cao nhưng thanh thiên bạch nhật phía dưới muốn đều né qua bọn họ nhãn quang nhưng cũng không dễ may mắn hai người thực lực nghị tiên đổi một người ở chỗ này về sau chỉ phải tách ra đại lộ q u ê n co đi vòng chương năm trăm sáu mươi ba chương năm trăm sáu mươi lăm cái bang đại hội chương năm trăm sáu mươi lăm cái bang đại hội mắt thấy một cái sơn đạo thông hướng sườn núi trong một tòa đại miếu đoán biết đàn ăn xin tất ở trong miếu tụ hội để khí chạy về phía góc đông bắc bên trên lại thiệt mà hướng tây vòng qua đàn ăn xin sợi tổng hợp tử một mạch lấn đến miếu sườn chỉ thấy trước miếu một khối biển trên viết di l c phật miếu bốn chữ lớn miếu miệng trang nghiêm thật là h n g vĩ trương vô kỵ đối với một bên triệu tử thành nói ra lần này trong cái ban g quan trọng hơn nhân vật tất nhiên tới không ít chúng ta như sen lẫn trong đám người bên trong khó tránh khỏi cho bọn hắn phát giác ừ triệu tử thành gật đầu nói ra ngươi nói đúng nếu không chúng ta đến phía trên kia vừa nói triệu tử thành tiện tay chỉ một cái trương vô kỵ cùng cái này triệu tử thành chỉ địa phương nhìn lại thấy trước đại điện trong đình bên trái một gốc cây cổ tùng bên phải một gốc cây l á bách song thủ cứng cấp đứng thẳng cao hơn đỉnh điện rất nhiều cảnh lá mật tốt khá có thể ẩn nấp thân ở giữa hai người đi vòng qua miếu về sau phi thân lên nóc nhà phủ phục leo đến mái hiên nhẹ nhàng búng một cái như nhanh như chấp vậy rơi xuống tùng thụ đỉnh chót từ một cây đại chi làm phía sau nắm s ắ p xuất hiện đi t h ầ m kêu một tiếng may mắn trong điện phong cảnh thu hết vào mắt chỉ thấy đại điện trong lòng đất đen thùi lùi ngồi đầy cái bang băng chúng ít nói cũng có ba trăm hơn m ư ơ i người những người này đều trong triệu mà ngồi nay đây bọn họ nhảy lên tùng thụ dĩ nhiên không người biết cảm giác trong điện bày đặt năm bộ đoàn t hư tỏa m à đ ợ i lộ vẻ đang đợi chuyện gì người đến trong điện mặc dù tụ ba bốn trăm n g ư ờ i cũng không nửa điểm tiếng động cùng trên tiểu lâu lộn xộn đoạt đồ ăn dành ăn tình cảnh hồn không giống nhau hắn nhớ cái bang hưởng danh mấy trăm năm cận đại tuy là trung suy ngày xưa điển hình cứu chưa hết đi tia tiểu lâu trong hôn loạn dáng dấp chỉ là thường ngày tình trạng xem ra trong bang trưởng lão bộ phận lập bang chúng chấp pháp thật cực nghiêm cần đại điện ở giữa ngồi nhất tôn di lập phật hở ngực lộ ra một cái bụng nối rộng ra miệ cười hiền lành dễ hơn trương vô k chậm nghe trên điện một người q u á t lên trường bắt long đầu đến đang ăn xin đồng thời đứng lên cái tia tú tài bộ dáng cựu đại trưởng lão tay nâng phá bát chậm rãi mà ra đứng ở bên phải lại có người q u á t lên trường đồng long đầu đến cái tia chu thương một dạng cựu đại trưởng lão hai tay nâng cao một cây t h i ế t đồng xài bước đi ra đứng ở phía trái người nọ q u á t lên chấp pháp trường lao đến chỉ thấy một cái thân hình g ầ y nhỏ lão ăn xin đi ra trong tay cầm một cây t r ẻ tre mảnh nhỏ dưới chân nhanh nhẹn lúc đi lại mảnh nhỏ trần không dạy nổi trương vô kỵ thầm nghĩ người này thật là cao khinh công chỉ so với triệu đại ca vi bức vương hơi kém có người q u á t lên truyền công trưởng lao đến lần này đi ra là một dâu bạc trắng tóc trắng lao ăn xin hai tay không thân hình bộ pháp bên trong lại nhìn không ra võ công sâu cạn bốn gã lao ăn xin đem bốn cái bồ đoàn rời về phía đầu dưới chỉ để lại ở giữa một cái bồ đoàn không lưng k h ô người n g đủ nói rằng cho mời bang chủ đại giá trương vô kỵ trong lòng dùng mình nhưng nghe nói bang chủ cái bang tên gọi là vàng bạc trưởng sử hòa long trong trốn võ lâm cực ít có người gặp qua mặt môi thực của hắn lại không biết là bực nào người như vậy vật triệu tử thành cũng theo nhìn sang trên đại điện đàn ăn xin đồng thời không người một lát sau sau tấm bình phong tiếng bước chân vang x ả i bước đi ra một cái đại h à n tới nhưng thấy hắn thân cao sáu thước có thửa hết sức khôi ngô mặt mày hưởng hảo có lại tựa như đại quan thân hào vậy rằng d ớ p đi tới đại điện ở giữa hai tay chống n ạ n h đứng thẳng đàn ăn xin đồng nói tọa hạ đệ tử tham kiến bang chủ đại giá cái kêu bang chủ cái bang sử hỏa long vung tay phải lên nói ra mà thôi các tiểu tử đều t ố t cả đàn ăn xin nói bang chủ mạnh khỏe đợi sử hỏa long ở chính giữa trên bồ đoàn ngồi xuống mọi người mới phân biệt cố định sử hỏa long quay đầu hướng trưởng bắt long đầu nói ra ông hinh đệ người đem kim l a sư vương cùng đồ long đao chuyện hướng mọi người nói một chút trương vô kỵ nghe được kim m a o sư vương cùng đồ long đao mấy chữ này trong lòng đại c h ấ n càng là hết sức chăm chú lắng nghe trường bắt long đầu đứng dậy hướng bang chủ đánh con người xoay người nói ra chúng ra huynh đệ ma giáo cùng chất chưa bản bang tranh đấu 60 năm, hoán hận chất chưa sâu đậm. Năm gần đây ma giáo ma đấu đậm. đây sâu lập một cái tân giáo chủ tên gọi là trương vô kỵ bản bang có người tham dự vây công quan g minh đỉnh chi dịch từng thấy đến đó người là cái thiếu niên múng đốc lượng bực này chưa dứt sửa hoàng bao chưa thốn tiểu nhi thành được chuyện gì đại sự làm sao có thể cùng bản bang lịch sử bang chủ hùng tài vĩ lược chống đỡ đàn ăn xin tiếng hoan hô như s ấ m động đồng thời vô tay lịch sử văn long trên mặt hiện ra đắc ý t h ầ n sắc trường bắt long đầu lại nói chỉ là ma giáo lập mới ma chủ về sau lúc đầu tứ phân ngũ liệt tự giết lẫn nhau cục diện nhất thời đổi mới ngược lại thành b u ồ n bang đại hòa tâm phúc gần một năm qua ma giáo chúng ma đầu ở các lộ khởi sự hoài tứ vùng có hàn sơn đồng chu minh trường lưỡng hồ vùng có t ử thọ huy đám người liên bại nguyên binh chiếm không ít địa phương có thể nói khá ra hồn d i như thật cho bọn hắn thành đại sự trục xuất thác tử được thiên hạ khi đó bản bang hơn mười vạn huynh đệ cũng đều phải chết không có chỗ trôn đàn xin giận g ữ t h á c to quyết không thể để cho bọn họ thành sự cái bang thể cùng ma giáo chết biện đến cùng ma giáo nếu như chiếm thiên hạ bản bang huynh đệ còn có mạng sống sao tháp tử là muốn đánh lại tuyệt đối không thể làm cho ma giáo giáo chủ ngồi long đ ỉ n h trương vô kỵ nhìn một chút một bên triệu tử thành thầm nghĩ trong lòng không nghĩ tới thân ta ở hải ngoại mấy tháng các huynh đệ làm được xác thực không sai cái bang lần này lo lắng cũng không phải vô duyên c ớ cái bang nhân số rất nhiều trong bang cũng rất có hào kiệt chi sĩ như được cùng bọn chúng liên thủ kháng nguyên đại sự càng dễ thành công phải làm như thế nào phương đắc cùng bọn họ quên hết tấn oán trước kia hóa thủ thành bạn triệu tử thành liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của hắn lắc đầu liên tục cũng liền chỉ là trương vô kỵ tính tính này cách thích hợp trưởng k h ô n g toàn bộ m ì n h giáo đ ổ i một người ở chỗ này chỉ sợ đều căn bản có biện pháp gì n ắ m trong tay trường bắt long đầu đợi đàn ăn x i n tao nhượng hơi tĩnh nói ra lịch sử bang chủ từ trước đến nay ở liên hoa sơn trang tĩnh ngôi lâu dài không giao thiệp với giang hồ nhưng gặp được bực này đại sự cần phải tự mình chủ trì không thể cũng là thiên hữu ta bang ta túi trưởng lão trần hữu lượng làm quen một cái vũ đang đệ tử chiếm được một cái cực kỳ trọng yếu tin tức h ắ n cao giọng kêu lên chân chướng lão vách tường sau có người đáp、ở hai người dắt tay mà ra một cái chừng ba mươi tuổi thần tình nhanh nhẹn dũng mãnh chính là linh xà đảo bên trên tạ tốn tha hắn một mạng trần hữu lượng một cái khác hai mươi bảy hai mươi tám tuổi tướng mạo tuấn mỹ cũng là tống viễn kiều còn tống thanh thư trương vô kỵ trước hết nghe phải nói trần hữu lượng làm quen một cái vũ đang đệ tử đ o á n tới chỉ là một vị tiên sư thuốc sư bá môn hạ đệ tử tầm thường ngờ đâu lại sẽ là cái này võ đang đệ tam đại đệ tử trong đệ nhất nhân nghi thầm thống sư ca sao cùng cái bang sen lẫn trong cùng nhau lập tức lại muốn phái võ đang cùng cái bang đều là hiệp nghĩa đạo song p ư ơ n g giao hảo vậy cũng không phải kỳ trần hữu lượng cùng tống thanh thư trước hướng xử hỏa long hành lễ lại hướng truyền c ô n g chấp pháp nhị trưởng lão trưởng tổng trưởng bắt hai long đầu thở dài sau đó hướng đàn ăn xin bao quanh ô n quyền trưởng bắt long đầu nói ra trần trưởng lão ngươi đem việc này tiền căn hậu quả cùng chúng huynh đệ nói một chút trần ư trưng Trưng n nhân hèn hạ. 566, tiểu nhân hèn g tiểu tiểu t r hạ. hạ. hữu lượng dắt tống thanh thư tay nói ra chúng ra huynh đệ vị này tống thanh thư tống tiếu hiệp là phái võ đang tống viễn kiều tống đại hiệp công tử sau này trưởng môn phái vũ đương trừ hắn ra không còn có thể là ai khác cái kêu ma giáo giáo chủ trương vô kỵ có thể nói là tống thiếu hiệp sư đệ vì vậy trong ma giáo các loại căn do tống thiếu hiệp tất cả đều rõ như lòng bàn tay mấy tháng phía trước tống thiếu hiệp cùng ta nói lên ma giáo đại ma đầu kim mao sư vương tạ tốn đã đến đông hải linh xà đảo bên trên chấp pháp trưởng lão chen miệng nói trong trốn võ lâm tìm kim mao sư vương cho là thật dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mấy chục năm qua thủy trung không biết tung tích của hắn tống thiếu hiệp lại dùng cái gì bỗng nhiên biết được lão phu muốn tỉnh giáo trương vô kỵ trong lòng vẫn mang theo một cái nỗi băn khoăn từ sam long vương biết được nghĩa phụ ta chỗ đi vào đón h việc này phải làm bí ẩn cực kỳ dùng cái gì lại sẽ để cho cái bang biết được cho nên phái người đi trên đảo đọc đao chuyện này hắn từng cùng tạ tốn tham t ư ở n g qua mấy lần thủy trung không rõ kỳ lý lúc này nghe chấp pháp trưởng lão hỏi tất nhiên là đặc biệt chú ý lưu ý chỉ nghe trần hữu l ư ợ n g nói nâng kém bang chủ hưng phúc cơ duyên vô cùng đúng dịp đông hải có một kim hoa bà bà không biết như thế nào lại biết biết được tạ tốn chỗ cái này lão bà bà sinh trưởng trên biển tinh thục hàng hải việc c ư nhiên cho nàng tìm được rồi tạ tốn ở cực bắc l n g đảo đưa hắn tiếp nối linh xà đảo cái kia linh xà đảo bên trên nuốt lấy hai người phụ nữ tên g là đại lý nam đế nhất phái võ học truyền nhân cha hắn nữ thừa lúc kim hoa bà bà trước đi vùng trung nguyên giết trông coi người trốn thoát ở sơn đông gặp phải nguy ê nan h à n h mông tống thiếu hiệp cứu nói lên các loại tiền tăn tống thiếu hiệp mới biết kim lao sư vương hạ lạc c h ấ p pháp trưởng lão gật đầu nói ừ thì ra là thế trương vô kỵ trong lòng cũng là như vậy nói ra ừ thì ra là thế lại muốn thế giới hiện nay nói đến kỹ năng bơi cùng hàng hải thuật chỉ sợ có rất ít người có thể thắng nội từ sam long vương nếu không phải từ nàng ra ngựa mịt mờ bắc hải bên trong lại có ai có thể có này kỹ năng tìm được băng hòa đảo dù cho là ta cha mụ mụ phục sinh cũng chưa chắc có thể có thể thấy được minh minh bên trong tự có thiên ý trần hữu lượng lại nói huynh đệ cùng tống thiếu hiệp là sinh tử chi giao biết cái này tin tức sau đó lập tức thi hành cùng giải quyết cuối kỳ trịnh nhị vị tám túi trưởng lão xuất cùng năm tên bảy túi đệ tử trước đi linh xà đảo ý muốn bắt giữ tạ tuấn đoạt lấy được đồ long bảo đao khiến cho ban chủ không nờ g ma giao đám lớn nhân mã cũng vì thế lúc trước đi linh xà đảo các huynh đệ tuy là kiệt lực từ chiến rốt cục quả bất được chúng quý trưởng lão cùng bốn gã bảy túi đệ tử hy sinh vì nước linh x à đảo ở trên tình hình chiến đấu mời trịnh trưởng lao hướng bang chủ b ằ m báo cái kia tứ chi tàn cắt trịnh trưởng lao từ trong đám người đứng dậy tự thuật linh x à đảo bên trên minh giáo cùng cái bang chi chiến hắn không nói cái bang mọi người vây công tạ tốn lại nói minh giáo như thế nào người đông thế mạnh chính mình đám người như thế nào anh dũng ngăn địch cuối cùng nói đến trần hữu lượng liệu mình cứu hắn tánh mạng trượng nghĩa chỗ càng là rong dạng nước miếng tung bay nói tạ tốn vì trần hữu lượng chính khí thuyết phục rốt cuộc không dám đ ộ u thủ trên đại điện đà n ẵ n xin chỉ nghe vẻ mặt biến đổi cùng kêu lên hoan hô cái kia truyền công trưởng lao nói ra trần hinh đệ trí dũng song toàn, mà như vậy nghĩa khí. càng là khó có được. là khó trần hữu lượng c o n người nói làm h i n h đệ thừa bang chủ hòa trưởng lao nhóm giao hấn bản bang đại nghĩa chỗ bất chấp gian uy không chối tử còn con này việc nhỏ ngược lại lao trịnh trưởng lao tán thưởng làm h i n h đệ cảm thấy bất an đ a n ăn xin thấy hắn như thế khiêm tốn không chút nào kể công càng là khen lớn không nớt trương vô kỵ trên tàng cây càng nghe càng khí nghĩ thầm người này h è n hạ vô s ỉ quả là như vậy rõ ràng là bán rẻ bạn bè cầu sinh lại trở thành trượng nghĩa cứu người chỉ là hắn làm được thiên ý vô phùng liền trịnh trưởng lão cũng nhìn không ra kẽ hở thật là một thật to gian hùng lúc đó triệu đại ca cùng triệu mẫn nói đúng là không sai cái này nhân loại chính là một cái triệt đầu triệt đôi tiểu nhân nói nghĩ đến đây đông trong bụng b u ồ n bã cái này gian nhân quỷ kế lúc đó nghĩa phụ cho hắn đã lừa gạt ta cũng cho hắn đã lừa gạt triệu tử thành đồng dạng biết đối phương là một cái tiểu nhân thậm chí là trước khi tới đây hắn cũng liền đã biết đối phương là một cái tiểu nhân hắn đều đã nhắc nhở qua trương vô kỵ chỉ là trương vô kỵ trước đây cũng không biết mà thôi hiện tại phen này dưới tình hình đối phương rốt cục có thể nhìn thấu trần hữu lượng chấp pháp trưởng lao đứng dậy lạnh lùng nói bản bang lại có cái này rất nhiều huynh đệ vì ma giáo làm hại cái này huyết hải thâm cừu chúng ta liền này mà thôi hay sao đ a n ăn xin lớn tiếng đánh chống gieo họ chúng ta không phải cho quý trưởng lao báo thù không thể san bằng quang minh đ ỉ n h quét đản g ma giáo làm thịt trương vô kỵ làm thịt tạ tốn bản bang cùng ma giáo thế bất lưỡng lập thấy một cái giết một cái thấy hai cái giết một đôi bang chủ nhanh giới hiệu lệnh thiên hạ đệ tử cái bang đều hướng ma giáo đánh giết chấp pháp trưởng lao hướng sử hỏa long nói bang chủ báo thù dựa hận cử chỉ như thế nào làm việc thay mặt bang chủ bảo cho biết sử hỏa long cau mày nói cái này hả đây là b u ồ n bang đại sự ân ân chi bằng bàn bạc ký hơn người tên là bảy túi đệ tử trở xuống băng chúng tạm thời rời khỏi chúng ta tốt lành thương lượng một chút chấp pháp trưởng lao đáp vâng xoay người q u á t lên phụng bang chủ hiệu lệnh bảy túi đệ tử trở xuống rời khỏi đại điện ở ngoài miễu bộ dạng sau khi đang ăn xin ầm ầm bằng lòng hướng xử hỏa long các loại chờ không mình hành lễ đồng thời thối lui ra khỏi cờ miếu trên đại điện chỉ còn lại có tám túi trưởng lao trở lên chư thủ lĩnh trần hữu lượng đi lên một bước không người nói khởi bẩm ban chủ vị này tống thanh thư tống huynh đệ với bản bang rất có công tích bang chủ nếu như ân chuẩn cho phép hắn sẵn sàng góp sức bản bang lấy thân phận của hắn địa vị sau này càng có thể vì bản bang thành lập đại công tống thanh thư nói cái này dường như không phải hắn chỉ nói một cái chữ bất trần hữu lượng lưỡng đạo ánh mắt lợi hại bắn thẳng đến đến trên mặt hắn tống thanh thư nhìn thấy thần sắc của hắn nhất thời cúi đầu không thèm nói nhắc lại sử hỏa long nói cái này rất tốt tống thanh thư đầu nhập ta bang có thể ở tạm sáu túi đệ tự vị thuộc về tám túi trưởng lao trần hữu lượng chỉ huy chi bằng tuân thủ bản bang ban g quy vì bản bang xuất lực người có công thưởng từng có giả phạt tống thanh thư trong mắt lộ ra phẫn hận màu sắc nhưng lập tức kiệt lực khắc chế tiến lên hướng xử hỏa long quỳ xuống nói ra đệ tử tống thanh thư hướng bang chủ dập đầu đa tạ bang chủ khai ân trao tặng sáu túi đệ tử vị theo lại tham kiến tất cả trưởng lão chấp pháp trưởng l ã o nói ra tống h u y n h đệ ngươi đã vào bản bang liền chịu bản bang ban g quy ước thúc sau này tuy là ngươi làm được phái vò đang trưởng môn cũng phải vâng theo bổn bang hiệu lệnh cái này ngươi biết sao giọng nói thật là nghiêm trọng tống thanh thư nói ừ chấp pháp trưởng lão lại nói bản bang cùng phái võ đang tuy là đều là hiệp nghĩa đạo c h u n g quy lộ số bất đồng nếu võ đang t r ư ớ c trưởng môn sau này ổn thỏa rơi vào trên người ngươi dùng cái gì ngươi lại cam tâm đầu nhập bản bang việc này chi bằng nói rõ tống h thanh t ư hướng trần hữu lượng nhìn một cái nói ra trần t r ư ở n g lão đợi đệ tử rất có ân nghĩa đệ tử kính mộ cách làm người của hắn cam tâm truy ă n theo chương năm trăm sáu mươi lăm chương năm trăm chín mươi sáu lấy cái chết tương bức chương năm trăm chín mươi sáu lấy cái chết tương bức cẩn thận triệu tử thành hô một tiếng góc độ của hắn bên trong đã thấy cái tia lộc trượng khách phải lấy huyền minh thần trưởng đánh、lén. hắn trực tiếp nên liếu thượng khứ đem lộc t r ư ở n g khách cho đẩy lùi triệu mẫn kinh hô lộc tiên sinh dừng tay nào tới che khuất trương vô kỵ thân thể quát lên người dám nữa đậu thủ lộc t r ư ở n g khách vốn định bù vào một trường lúc đó kết quả cái này cuộc đời đệ nhất kình địch tính mệnh nhưng thấy quận chúa như vậy hỗ trợ chỉ phải dừng tay thối lui hắn ầm ĩ thét dài ý bảo đã đắc thủ bắt chuyện đồng bạn chạy tới nói ra quận chúa nương nương, vương ra chỉ mong quận chúa hồi phủ không còn ý gì khác hai người này là đại nghịch bất đạo phản loạn quận chúa tại sao phải khổ như vậy triệu mẫn trong lòng khí khổ vốn định hung hăng khiển trách hắn một phen nhưng nghĩ lại hắn chính là phụng cha mình mệnh lệnh chỉ một lúc sau loan tiếng t r u n g r e o ba kỵ mã từ trên sơn đạo chạy tới một là hạc b ú t ô n g một là vương bà bảo, bảo người cuối cùng đúng là nhữ dương vương tự mình đến, đến rồi ba người chỉ đến gần bên tung người xuống ngựa nhữ dương vương t a o mày nói mẫn mẫn ngươi làm sao vậy làm chi không nghe ca ca nói ở chỗ này hồ đồ triệu mẫn nước mắt tràn mi mà ra t ê u lên cha ngươi tên là người như vậy bắt nạt nữ nhi nhữ dương vương tiến lên mấy bước tự tay muốn đi kéo nàng triệu mẫn xoay tay phải lại bạch quang chất động đã từ trong lòng lấy ra một cây truy thủ để tại chính mình ngực kêu lên cha ngươi không nghe theo ta nữ nhi hôm nay chết ở trước mặt của ngươi nữ h dương vương sợ đến lui ra phía sau hai bước dùng giọng nói chuyện gì cũng từ từ nhanh đừng như vậy ngươi ngươi muốn như thế nào triệu mẫn dôi tay phải kéo ra vai phải mình quần áo gặt băng b ả i lộ ra năm chỉ lỗ lúc đó độc chất đã qua vết thương chưa lành vô cùng mơ hồ càng là đáng sợ nữ h dương vương gặp nàng bị thương lợi hại như vậy không nỡ hai nữ luôn nhận nói ra sao ra sao làm chi bị thương bực này lợi hại triệu mẫn chỉ vào lộc trượng khách nói cái này nhân tâm tồn bất lương ý muốn đối với nữ nhi gây dối ta liều chết không theo hán hán liên tóm đến như ta vậy c ầ u cha cha làm chủ lộc trượng khách chỉ sợ đến hồn phi thiên bên ngoài vội hỏi thiểu nhân cả gan cũng không dám há lại có thể việc này nhữ dương vương hướng hắn trận mắt c a m tức thử một tiếng nói thật to gan hàn c ô việc ta đã chiều rộng ân không thêm truy cứu rồi lại mạo phạm nữ nhi của ta bắt đi lúc này hắn tùy thị võ sĩ đã trước sau chạy tới nghe được vương g i a thét ra lệnh bắt người tuy biết lộc t r ư ở n g khách võ công giỏi vẫn có bốn gã võ sĩ lấn đến gần thân đi lộc t r ư ở n g khách vừa sợ vừa giận nghĩ t h ẩ m t r a hắn nữ trí thân quân chúa n à o ta tổn thương nàng t ì n h làng lại tới cắn ngược lại ta một khẩu câu thường nói sơ bất giãn thân quân chúa lại là quỷ kế đa đoan ta sao tranh đấu quá nàng lập tức vung ra một trường đem bốn gã võ sĩ bất l u i than thở sư đệ chúng ta đi a hạc bút ông còn từ lưỡng lự triệu mẫn kêu lên hạc tiên sinh ngươi là người tốt không giống sư h u n h ngươi là đồ háo sắc Mau đem sư hạc n người thằng h người bắt, ta tra làm đ i quan, trung điệp ó thưởng. tuyệt, một thủ tư Huyền Minh nhị lao vo công chắc tuyệt, chỉ danh danh cách, thân phủ Hạc vương công công này dấn cung yêu cầu lấy lấy làm mới lợi với công danh lợi đại roi. lao lộc, lúc này mới lấy một đại cao vo vào vương phủ lấy cung ra roi. Hạc bút ông biết sư minh bản tính nghe xong triệu mẫn nói như vậy ngược lại cũng tin bảy tám thành thăng quan c h i thưởng lại làm hắn tim đập thình thịch chỉ là hắn cùng với lộc trượng khách sắc mặt lộ vẻ sầu thảm dung g i n g nói sư đệ người muốn thăng quan phát tài liền tới bắt ta a hạc bút ông than thở sư ca chúng ta đi a cùng lộc trượng khách đi xóm vai triệu tử thành ở một bên không khỏi tán thán triệu mẫn thực sự là nhạy bén cũng đồng dạng biết đối phương đối với trương vô kỵ cũng là chân tình thực lòng nếu không tuyệt sẽ không như vậy huyền minh nhị lao uy c h ấ n kinh sư nhữ dương vương phủ chung võ sĩ đối với đó kính như thiên nhân người nào dám ra đây n g ă n cản nhữ dương vương liên thanh g à o thét chúng võ sĩ chỉ là phô trương thanh thế làm bộ kêu l à một phen mắt thấy huyền minh nhị lao n g ê n ngang đi xuống núi nhữ dương vương nói mẫn mẫn ngươi đã thụ thương mau cùng ta trở về điều trị triệu mẫn chỉ vào trương vô kỵ nói vị này trương công tử thấy lộc trượng khách bắt nạt ta gặp c h u y ệ những bất b ì n xuất thủ tương dương vương nghe nàng nói chú ý đúng là muốn ủy thân hạ gả người này nghe nhi t ử nói người này đúng là minh giáo giáo chủ hắn lần này rời kinh xuôi nam chính là vì muốn điều binh kể i tướng đối phó hoài tứ cùng dự ngạc một dãy minh giáo phản tặc làm sao có thể làm cho nữ nhi theo người này đi hỏi ca ca ngươi nói người nọ là ma giáo giáo chủ cái này không có giả triệu mẫn nói ca ca liền thích nói dỡn cha, n g ư ơ i nhìn hắn bao lớn n i ê n kỷ có thể nào làm làm phản đầu não những dương vương quan sát trương vô kỵ thấy hắn bất quá hai mươi hai mốt tuổi n i ê n kỷ anh tuấn thanh tú nhổ ngược lại không giống như là cái chỉ huy mấy chục vạn đại quân đại thủ lĩnh nhưng hắn biết nữ nhi xào trá đa trí lại muốn minh giáo làm hại bang quốc người này coi như không phải giáo chủ chỉ sợ cũng là trong ma giáo quan trọng hơn nhân vật tu tung hắn không được nhân tiện nói đưa hắn mang tới trong thành tinh tế đ ể ra nghi vấn chỉ cần không phải người trong ma giáo ta tự có t h ă n t ư ở n g còn như một bên triệu từ thành tướng mạo thực lực đến xem cũng tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường hắn nói như vậy đã cô đến rồi nữ nhi mặt mũi miễn cho nàng ngay trước cái này rất nhiều người trước mặt được sùng ái làm lũng vài tên võ sĩ đáp ứng rồi liền đi đến gần người muốn bắt được triệu tử thành cùng t r ư ơ n g vô kỵ triệu mẫn khóc g i ọ n g nói cha ngươi thật muốn bức tử nữ nhi sao g i a o găm hướng ngực đâm vào nửa tấc tiên huyết nhất thời nhiễm hồng y á o lót như dương vương cả kinh nói mẫn mẫn ngàn vạn lần không thể hồ đồ triệu mẫn khóc g i ọ n g nói cha nữ nhi bất hiếu đã lén lút cùng t r ư ơ n g công tử kết thành phu phụ ngươi coi như thiếu sinh nữ nhi cái này nhân loại thả nữ nhi đi a bằng không ta lập tức liền chết ở trước mặt ngươi n hãn g lời nói được c h này h mình mép, l nói dễ nghe triệu mẫn lại sớm biết là kế hoa binh trương vô kỵ vừa rơi vào trong tay bọn họ đâu còn giữ được bệnh một thời ba khắc trong lúc đó liền xử tử nhân tiện nói cha sự tình đã như vậy gả con gái kê theo kê gả cầu theo cầu sống hay chết ta đều theo định trường công tử ngươi và ca ca có quá mức nhu kế vậy cũng không thể gạt được ta cuối cùng n u ồ n g phí tâm cơ lúc này chỉ có hai con đường ngươi bằng lòng tha nữ nhi một mạng lúc đó bỏ qua ngươi muốn nữ nhi chết ngươi cũng không phí thổi bụi nhữ dương vương cả giận nói mẫn mẫn ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận ngươi theo cái này phản tạc đi từ đây không thể lại là ta nữ nhi chương năm trăm sáu mươi sáu chương năm trăm sáu mươi bảy thanh thư mặt mũi chương năm trăm sáu mươi bảy thanh thư mặt mũi trần h ữ lượng cười nói nơi này cũng không ngoại nhân nói ra cũng không c ă n hệ nga mi phái trưởng môn nhân diệt tuyệt sư thái sau khi chết tân nhậm trưởng môn nhân là một trẻ đẹp nữ tử tên gọi là chu chỉ nhược cô gái này cùng tống huynh đệ thanh mai trúc mã thường có hôn nhân nước hẹn cái tiêu biết lại cho ma giáo đại ma đầu t r ư ờ n g vô kỵ hoành đao đ o á i dắt đi hải ngoại tống huynh đệ tức giận bất quá thỉnh giáo với ta làm huynh đệ vỗ ngực đảm bảo nhất định phải trợ hắn đoạt lại tuần nữ vô kỵ càng nghe càng độ thầm nghĩ người này một bên nói bậy nói bạn nào có việc này nhịn không được liền muốn thả người vào điện một mạch xích bên ngoài không phải nhưng rốt cục đẻ xuống lựa giận tiếp tục lắng nghe. triệu tử t h a n h ở một bên nhìn cũng biết đối phương bây giờ còn chưa có nhận rõ ràng cái này tống thanh thư là người không quan hệ từ từ sẽ đến trương vô kỵ đều sẽ nhận rõ ràng đấy s ử hỏa long cười ha ha một tiếng nói ra từ trước đến nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân vậy cũng thảo nào kỳ nhiên một cái võ đang trưởng môn một cái nga mi trưởng môn chẳng những môn đương hộ đối hơn nữa trai tài gái s á c lúc đầu xứng đôi được ngay à. chấp pháp trưởng lão lại hỏi tống huynh đệ đã chịu này bị khuất sao không cầu trương tam phong chân nhân cùng tống đại hiệp làm chủ trần hữu lượng nói tống h u n h đệ nói cái kia trương vô kỵ tiểu tặc chấp í n h pháp i võ a n trưởng Trương lão gật đầu nói vậy được rồi chỉ cần diệt được ma giáo làm thị trương vô kỵ tiểu tử kia tống huynh đệ tâm nguyện lo gì không phải thường trương vô kỵ cùng triệu tử thành nhận thân thụ t h u n g hồi tưởng lúc đầu ở tây vực đại mạc bên trong quan g minh đỉnh bên trên tống thanh thư đối đại chu chỉ nhược thần tình quả là có chút đặc biệt lúc này một in thêm kiểm chứng mới biết cũng đã sớm đối với chu chỉ nhược có mang tình ý nhưng mà tổng thấy vô cùng kinh ngạc vũ đang đệ tử muốn gia nhập cái bang dường như cũng không phải không thể nhưng tổng tu được trước tiên bẩm báo thái sư phụ cùng tống sư bá mới được hắn vì một cô gái mà phản bội sư môn phản bội hôn phụ nhân phẩm chẳng lẽ không phải quá kém không chỉ nhược đối với ta một tấm chân tình tống thanh thư tung được cái bang trợ giút lại có thể nào làm cho nàng thuận theo tống đại ca ở trên giang hồ thanh danh xâm đấy được xưng là phái v õ đang nhân tài mới xuất hiện trầm địa sẽ như vậy hồ đồ chỉ nghe trần hữu lượng nói khởi bầm ban chủ đệ tử ở đại đ ô phủ cận bắt trong ma giáo một gã nhân vật trọng yếu người này cùng bản bang đại nghiệp rất có căn hệ mời ban chủ xử lý sử hỏa long vui vẻ nói mau mang theo tới trần hữu lượng hai tay vỗ ba cái nói ra mang cái k i a ma đầu đi lên đi đoạn hậu chuyển ra bốn gã cái bang ban g chúng tay cầm binh khí áp chứ một cái hai tay t r ó i tay sau lưng người trương vô kỵ nhìn người lúc thấy là cái chừng hai mươi tuổi thanh niên tướng mạo rất quen nhớ kỹ ở hồ điệp cốc minh giáo đại hội bên trong từng thấy cũng đã không nhớ nổi hắn họ danh trên mặt người kia tràn đầy tức giận thân s ắ c đi qua trần hữu lượng bên người lúc đột nhiên vừa lên tiếng một cục đầm đặc hướng trên mặt hắn nổ trần hữu lượng lắc mình n ẽ qua trở tay một t r ư ờ n g ở giữa người nọ gò má trái hắn gương mặt nhất thời sưng lên áp chứ hắn đệ t ử cái bang tại hắn phía sau đầy quắt lên gặp qua ban chủ quỳ xuống dập đầu người nọ t ă n g hắng một tiếng lại là một cục đầm đặc hướng xử hỏa long trên mặt nổ người kia và xử hỏa long cách xa nhau đã gần cái này một khẩu đàm lại là kình lực mười phần xử hỏa long vội vàng túi đầu hoàn toàn không có có thể để cho quá vỗ một tiếng ở giữa cái chán. trần hữu lượng như thế cả lại sử hỏa long đã thừa cơ đem trên trán cục đảm xóa đi trần hữu lượng rút lui hai bước nói ra khởi bầm ban chủ tiểu tử này là trong ma giáo nhất lưu cao thủ võ công dường như còn ở tứ đại hộ giáo pháp vương bên trên chúng ta cũng không thể xem nhẹ hán trương vô kỵ nghe xong lời ấy lúc đầu có chút vô cùng kinh ngạc nhưng lập tức minh bạch trần hữu lượng cố ý khoa trường cái kia nhân vũ công chỉ đang vì bang chủ che đậy nhưng là sử hỏa long thân là bang chủ cái bang dĩ nhiên tránh không khỏi cái này cục đảm quá mức không hợp tình lý đồng thời bị bực này vũ đ ụ c sau đó trên mặt không xuất hiện phẫn nộ màu sắc ngược lại có vẻ hơi kinh hoàng thất thố chấp pháp trưởng lao nói trần huynh đệ người này là ai trần hữu lượng nói hắn tên gọi là hàn lâm nhi là hàn sơn đồng con trương vô kỵ âm thầm gật đầu là ngày ấ y hồ điệp cốc đại hội hắn vẫn đi theo phụ thân hắn phía sau không có nói chuyện với ta này đây nhớ không nổi tên hà tới triệu tử t h a n h ở một bên cũng là âm thầm gật đầu quả nhiên là một cái hán tử minh giáo có thể đoạt được thiên hạ này cũng may mà là có thêm những hán tử này tồn tại chấp pháp trưởng lão vui vẻ nói a hắn là hàn sơn đồng con trần h u y n h đệ ngươi trận này công lao có thể lớn hơn khởi bẩm ban chủ hàn sơn đồng năm gần đây liên bại nguyên minh đại kiến u y danh dưới tay hắn đại tướng chu nguyên trường từ đạt thường ngộ xuân đám người đều là trong ma giáo nhân vật lợi hại chúng ta bắt được tiểu tử này làm con tin không lo hàn sơn đồng không nghe lời với bản bang hàn lâm nhi miệm vỡ mắng là mẹ của ngươi thanh thu đại ngộng ta cha bực nào anh hùng hào kiệt há có thể chịu các ngươi những thứ này đổ vô s ỉ huy hiếp ta cha chỉ nghe trương giáo chủ một người hiệu lệnh người cái bang vọng tưởng cùng ta minh giáo tranh hùng quá mức không biết tự lượng sức mình người cái bang xú bang chủ cho ta trương giáo chủ sách d i y n h ì cũng không xứng đây trần hữu lượng cười hì hì nói hàn huynh đệ ngươi đem quý giáo trương giáo chủ nói xong như vậy anh hùng chúng ta mọi người vô cùng ngưỡng mộ rất muốn gặp thấy hắn lao nhân ra một mặt ngươi liền cho chúng ta dẫn kiến một chú ta hàn lâm nhi nói trương giáo chủ đảm đương đại sự chính là bản giáo huynh đệ cũng đơn giản thấy hắn lao nhân ra không hắn nào có ở không rảnh rỗi thấy ngươi trần hữu lượng cười nói trên giang hồ người người đều nói trương vô kỵ đã bị nguyên binh bắt đi từ lúc đại đô trạm thủ chính pháp liền thủ cấp đều đã truyền tống các nơi ngươi còn ở đây nhi khoe khoang đại khí đây hàn lâm nhi giận dữ h ử một tiếng quát lên thả ngươi cho má thắt tử có thể đem ta trương giáo chủ bắt đi chính là có thiên quân vạn mã bao bọc vây quanh ta giáo chủ cũng có thể tới lui tự nhiên trương giáo chủ đại đô cũng là đi qua đó là đi cứu ra sáu đại nhóm phái nhân vật võ lâm chuyện gì trạm thủ chính pháp ngươi thiếu nhai thứ a trần hữu lượng cũng không tức giận vẫn là cười hì hì nói nhưng là trên giang hồ đều nói như vậy ta cũng không có thể không tin a tại sao lại nửa năm qua này chỉ nghe minh giáo trung có chuyện gì hàn sơn đồng từ thọ huy có chuyện gì chu nguyên trường b à n h ánh ngọc hòa thượng lại không nghe được có một t r ư ờ n g vô kỵ có thể thấy được hắn nhất định là chết không thể nghi ngờ hàn lâm nhi đỏ bừng cả khuôn mặt căng cái chán gân xanh lồi lên lớn tiếng nói ta cha và từ thọ huy bọn họ đều là phụng t r ư ơ n g giáo chủ mệnh lệnh làm việc có thể nào cùng t r ư ơ n g giáo chủ so sánh với t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy chương năm trăm sáu mươi tám triệu mẫn vào bàn t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám triệu mẫn vào bàn trần h ữ lượng hời h ợ nói trương vô kỵ cái kia nhân vũ công là coi là không lầm nhưng sinh ra được một bộ đoạn m ệ n h đột tử c h i tướng có người cho hắn đ o á n m ệ n h nói hắn sống không quá đầu năm nay ngay vào lúc này trong đỉnh bội cây kia lao bách một cây cành khô trong lúc bất chợt khẽ run lên trên đại điện mọi người đều không c h i giác trương vô kỵ cũng đã nghe được cái kia cành khô hậu chuyện ra vài cái nhỏ nhẹ thở dốc âm thanh thế nhưng người ấy lập tức nín thở khắc chế trương vô kỵ nhìn thoáng qua triệu tử thành thầm nghĩ thì ra lao bách trung dĩ nhiên cũng có người nuốt người này so với chúng ta tới trước như thế hồi lâu chúng ta cũng không có phát hiện này nhân vũ công nhưng cũng không tệ a trương vô kỵ cũng không có phát hiện triệu tử thành có thể cũng sớm đã phát hiện chỉ là hắn vẫn luôn cũng không nói gì mà thôi trương vô kỵ ngưng mắt hướng cây bách nhìn lại ở cành lá thấp thoáng trong lúc đó gặp được thanh sa một góc người nọ lẩn tránh vô cùng tốt quần áo lại cùng cây bách cùng màu vàng không trương vô kỵ nhãn quang đặc biệt giai cũng thật không dịch phát kiến chỉ nghe hàn lâm nhi cả giận nói trương giao chủ trạch tâm nhân hậu lên trời tất nhiên g i á n g phúc niên kỷ của hắn còn nhẹ cực kỳ sống thêm một trăm năm cũng không hiếm lạ trần hữu lượng than thở nhưng là người trên đời tâm khó dọa nghe nói hắn hồi gian nhân h ã n hại cho nên vì triệu đình b ắ t giết kỳ thực vậy cũng không phải kỳ phàm là gặp qua trương vô kỵ người đều biết hắn sống không quá ba tháng tám năm hai bốn tuổi một cửa hải kia đ ỗ n g nhiên lão bách bên trên thanh ảnh nói lên một người ẩn nấp xuống đến q u á t lên trương vô kỵ ở đây là ai đang chủ yếu ta đoàn mệnh một tử giọng nói chưa nghỉ thân thể đã xông vào trong điện đứng ở cửa điện trưởng đồng trưởng lão mở ra bàn tay to hướng người nọ g ã y t r ụ m tới người nọ nhẹ nhàng xào xào một bên thân đã tách ra nhưng thấy tha phương khăn thanh sam thần thái tiêu nhưng mặt á n h như ngọc nhãn chừng như nước chính là mặt nam trang triệu mẫn trương vô kỵ đấu thấy triệu mẫn hiện thân trong lòng giật mình l ạ i yêu vừa vui nhịn không được nhẹ nhàng y một cái tiếng nguyên bản bọn họ giống như triệu mẫn cũng không khác gì là bao nhiêu thời gian triệu mẫn nói là muốn hồi t r i ệ u đình n h ì n làm sao hiện tại đến nơi đây trên đại điện đà n ă n xin đều ở đây toàn bộ tinh thần đề phòng triệu mẫn ai cũng không nghe được hắn tiếng này sợ y cái bang tất cả mọi người không biết được trương vô kỵ chỉ biết minh giáo giáo chủ là một t r ư ừ n g hai mươi tuổi thiếu niên võ công c ự cao thấy triệu mẫn cách ra trưởng động trưởng lão một chảo này lúc thân pháp nhẹ nhàng sắc thực thuộc nhất lưu cao thủ đều cho rằng thật là minh giáo giáo chủ đến, đến rồi đều nghiêm nghị nhưng trần hữ lượng gặp nàng tướng mạo quá đẹp tu trong lời nói lại rất có kiểu m ị thanh â m cùng trên giang hồ truyền lại trương vô kỵ hình dáng tướng mạo rất có bất đồng quát lên trương vô kỵ chết sớm nơi nào lại chui ra một cái giả mạo hàng tới triệu mẫn cả giận nói trương vô kỵ sống yên lành vì sao miệng ngươi cửa nhiều tiếng nguyền rủa hắn trương vô kỵ hồng phúc tề tiên sống lâu trăm tuổi các loại chờ nơi này mọi người chết hết hắn còn muốn sống tám mươi năm đây triệu tử thành ở một bên nhìn hai người này thật đúng là rất có ý tứ trần hữu lượng nói người rốt cuộc là người nào triệu mẫn nói ta chính là minh giáo giáo chủ trương vô kỵ n g ư ơ i làm chi chóc nã thủ hạ ta huynh đệ mau mau thả hắn có chuyện gì hướng về phía ta bản thân tới là được c h ậ t hô được bên cạnh một người cười lạnh nói triệu cô nương người bên ngoài không biết người ta tống thanh thư chẳng lẽ không thưởng thức khởi bẩm ban chủ cô gái này là nhữ dương vương nữ nhi dưới tay nàng cao thủ rất nhiều chi bằng đề phòng chấp pháp trưởng lão rú nuôi hô lên quất lên trường đồng trưởng lão n g ư ơ i xuất l í n h chúng huynh đệ đi ngoài miếu n ê n h địch phòng bị địch nhân đánh vào trường đồng trưởng lão lên tiếng trả lời mà ra trong thoáng chốc đông nam tây bắc xung đều là đệ tử cái bang hô khiếu chi thanh triệu mẫn thấy thanh thế bực này trên mặt hơi biến sắc hai tay vỗ đầu tường bay xuống hai người chính là huyền minh nhị lão lộc trượng khách cùng hạc bút ông chấp pháp trưởng lao quân lên bắt lại liền có bốn gã bảy túi đệ tử phân đánh lộc hạc nhị lão huyền minh nhị lao vo công kỳ mạnh chỉ ba chiêu trong lúc đó bốn gã bảy túi đệ tử quân đã bị thương cái tia dâu bạc trắng tóc trắng chuyển công trưởng lao đứng dậy hô một trưởng một mạch hướng hạc bút ông đánh tới vui vẻ vì vũ uy m a n vô cùng hạc bút ông nhất chiêu huyền minh thần trưởng đánh lại đi qua phịch một tiếng nổ xong trưởng đối nhau đối với đến ba trường sau đó chuyển công trưởng lao đã thua trị kem em, em. bên kia sương lộc t r ư ở n g khách phát động sừng hiệu t r ư ở n g song chiến chấp pháp trưởng lão cùng trưởng bắt long đầu hai người trong chốc lát khó phân cao thấp trưởng bồng long đầu thấy chuyển công trưởng lão mặt đỏ như máu từng bước lui lại không khỏi âm thầm hái dị nghĩ thầm chuyển công trưởng lão công lực thâm hậu là bản bang đệ nhất cao thủ c h ầ m địa không địch lại cái này lão nhi mắt thấy hắn đối với đến đệ ngũ trường lúc tiếng thở dốc vang dâu bạc trắng phiêu động dĩ hiện chật vật thái độ tuy biết hắn lúc đối địch từ trước đến nay không thích tương trợ nhưng ở đây bước cuối cùng không thể tù ý hắn bị chết đ ị thủ lập tức g ơ lên tiết bồng hướng hạc bút ông dưới chân quét ngang qua lại bị trần hữu lượng rút t dưới sự kinh hãi dĩ nhiên chống đỡ không nổi triệu mẫn trường kiếm xoay vòng đâm thẳng ngực hắn đông đương một tiếng vang bên trái một bài một kiếm vương ngang mà đến đưa nàng một kiếm này rời ra ra chiêu cũng là tống thanh thư trên đại điện mọi người đánh nhau trưng vô kỵ ẩn thân ở cổ tùng bên trên thấy từng chiêu rõ ràng nhưng thấy tống thanh thư thi triển võ đang kiếm pháp lại ổn vốn van s á c thực đã được tống viễn t i ề u chân truyền trần hữu lượng từ bên cạnh giác công triệu mẫn tập tuyệt chiêu tuy nhiều trung pi pha tạp không phải trương tuần đảm bảo hướng hồ lấy một trọi hai sớm đã ngăn cản nhiều mà tiến công thiếu trương vô kỵ âm thầm nóng lòng trong lòng do dự rốt cuộc là có phải hay không muốn đi vào hỗ trợ triệu tử t h a n h ở một bên khẽ gật đầu một cái hắn biết triệu mẫn người bên người loại này lợi hại lúc này tạm thời còn không dùng bọn họ tới ra tay trương vô kỵ lúc này mới tạm thời chấm tính lại ánh mắt nhưng vẫn đều là xem ở giữa sân rất sợ triệu mẫn có gì ngoài ý mới mọi người c cái b này g lại có v i gia nhập vào, triệu mẫn thủ hạ cũng không người bên ngoài tới cứu viện. tên thủ trượng t bên nhập mẫn cũng không cao cứu Lộc khách vào, hạ h ấ t ì n họ thế têu ta thối lui đến đỉnh viện bên trong, thử Triệu tốt. khó chúa chúng đỉnh h đến nói, coi, cơ cô Cái lui viện đi đi. lên. bên Quần nương nương, nương này sư đệ, trần phỉ bán g trương công tử nói hắn đột tử là m ệ n h ta khi hắn b ấ t quá các ngươi nặng nghề chữa hắn lập tức huyền minh nhị lao cùng nói tuân mệnh quân chúa trước tiên lui chính là tiểu tử này g i a o ở trên người chúng ta triệu mẫn lại nói cái tia hàn lâm nhi đối với trương công tử rất là trung tâm các ngươi nghĩ cách cứu hắn đi ra lộc trượng khách nói Quân chúa mời đi đầu một bước chuyện cứu người huynh đệ ta hai sĩ cơ hành sự là xong ba người hắn ở cường địch vây công bên trong thương nghị lui b ư ớ c cứu người lại đem đối phương như không có gì đại điện trung đầu được quá mức chặt ban g chủ cái bang s ử hỏa long đứng ở góc điện thủy trung không làm một tiếng chuyến công chấp pháp nhị lao nghe được triệu mẫn cùng huyền minh nhị lao đối đáp nói như vậy liền xuống hiệu lệnh mệnh thuộc hạ trận lại đột nhiên lộc trượng khách cùng hạc bút ông bỏ lại đối thủ mạnh mẽ hướng xử hỏa long phong đi lần này thân pháp thật nhanh mắt thấy s ử hỏa lòng khó có thể ngăn cản vậy mà trần hữu lượng làm triệu mẫn cùng nhị lao nói chuyện lúc lờ tới nhị lao phải lấy vào vì lui t h i nước cờ đã đi đầu đi vòng qua s ử hỏa lòng bên cạnh huyền minh nhị lao trưởng lực chưa tới trần hữu lượng đã ở s ử hỏa lòng đầu vai đẩy đưa hắn đẩy tới di l c phật tượng sau đó huyền minh nhị lao trưởng lực kích ra đông thấy vang nhẹ lên một tiếng p h á t phật tượng mảnh bùn bay tán loạn lung lay sắp đổ hạc bút ông kiếm được một bước bổ k u y ế t thêm hai trường nhất tôn đại phật tượng giữa không trung ngược lại đem xuống tới đa năn xin cùng kêu lên nhảy ra tránh triệu mẫn thừa lúc trận này đại loạn đã nhảy vào tống thanh thư cùng trưởng bổng long đầu kiếm bổng đủ thi truy kích tới đột nhiên bên trong lòng đất cửa miếu bên ba cái cái bổng tội sang tụ hướng triệu mẫn dưới chân tránh đi triệu mẫn đã muốn chống đỡ tống thanh thư t r ư ở n g kiếm và trưởng bổng đầu dòng thiết bổng lại muốn né tránh dưới chân ba cái cái bổng tránh được hai cái lại tránh không khỏi đ i ề u thứ ba chỉ cảm thấy bên trái hĩnh bên trên đau xót đã bị một gậy bắn trúng đứng thẳng bất định ngã về phía trước tống thanh thư đảo ngược kiếm đem liền hướng triệu mẫn cái hót nem tới muốn đem nàng đánh mất bắt sống mắt thấy c h u ô i kiếm cách nàng cái hót đã không đến nửa thước đ ỗ n g nhiên trưởng bổng long đầu trong tay thiết bổng đưa tới ở trên c h u ô i kiếm vẩy một cái đem tống thanh thư t r ư ở n g kiếm đẩy ra nhưng thấy một thân ảnh bay lên nhảy ra ngoài tường tống thanh thư xoay người lại hỏi trưởng bổng long đầu nói làm chi thả nàng đào tẩu trường bổng long đầu cả giận nói ngươi ghẹo ta thiết bổng làm chi tống thanh thư nói là ngươi dùng bổng đẩy ra c h u ô i kiếm còn nói trường bổng long đầu quát lên nhiều cạnh tranh vô í c h mau đuổi theo hai người đồng thời nhảy ra tường đi chỉ thấy bên góp tường nằm một gã bảy túi đệ tử rơi xương đùi bẹ gẫy không bỏ dậy nổi trường b c một gã sáu túi đệ tử tự tay nâm dậy cái kia ngã gậy chân xương bảy túi đệ tử nói ra vừa mới chính là vị đại ca này nhảy tường mà ra không có tái kiến người thứ hai trường đồng long đầu tao liếu tao đầu ra hỏi cái kia bảy túi đệ tử nói ngươi làm chi nhảy tường mà ra cái kia bảy túi đệ tử hành hành tức tức nói ta ta là làm cho cầm lấy té ra Cái tống thanh thư vừa sợ vừa giận nói ra đệ tử đang muốn sử dụng kiếm trôi đập cái kia yêu nữ long đầu đại ca dùng đồng đỡ ra ta trôi kiếm mới cho cái kia yêu nữ trốn trường đồng long đầu cả giận nói v ư ợ n cười ta ngăn ngươi trôi kiếm làm gì ta ở bản bang vài chục năm thân thư trưởng đồng long đầu địa vị tao lẽ nào phản tới tương trợ ngoại nhân ta hỏi lại ngươi ngươi vì sao không sử dụng kiếm gai nhọn nàng nhưng phải đảo ngược c h u ộ kiếm dạ ý đập hừ hừ ta mắt lao chưa hoa thu không g ạ t được tống thanh thư ở trong phái võ đương tuy là đệ tam thế hệ thiếu niên đệ tử nhưng võ đang môn hạ đều biết hắn là tương lai trưởng m ô n nhân mặc dù du liên tru trưng ơ tùng khê mấy vị sư thúc đối với hắn cũng cờ giặc cờ khí chưa từng nửa câu trọng ngữ hắn luôn luôn cao ngạo quán tuy biết trưởng bổng long đầu ở trong bang tư cách địa vị so với chính mình cái này mới vào giúp cao hơn nhiều lắm nhưng việc này rõ ràng khúc ở phương kia không chịu liền này nén lén giận lập tức nói ra ăn cây táo rào cây xung bôn chữ cũng không phải là tùy tiện nói. l o n g đ ầ u đại ca dùng cái này bộ dạng trách tu hữu nhân chứng tiểu đ ệ vừa mới một kiếm này trôi đập xuống rõ ràng là n g ư ơ i dùng đồng ngăn nơi đây mắt quần chúng sáng suốt chưa chắc liền không người bên ngoài mắt thấy trường đồng long đầu nghe hắn ngụ ý phản đ oan đổng chính mình ăn cây táo rào cây sung thả đi chợ mẫn hắn m u ố n là tính như liệt hỏa quát lớn n g ư ơ i tiểu t ử này bất kính trường giả nhưng lại ỉ vào phái võ đương thanh thế địa vị sao nói soạt một gậy liền hướng tống thanh thư đỉnh đầu dây đập trong cơn giận dữ một gậy này kỉnh lực cực kỳ cưng mánh tống thanh thư một hơi thở nhận không đi xuống giơ trường kiếm lên một đỡ kiếm đồng giao nhau đương một tiếng t ỏ i ra mấy tinh h ỏ a h ò a tống thanh thư phản cảm gan bàn tay mơ hồ làm đau trường đ ồ n g long đầu q u á t lên họ tống người dám can đ ả m phạm thượng t á c loạn là địch nhân phái đến bản bàng tới nằm vùng sao nói đệ nhị bồng lại đánh xuống phía dưới cửa m i ế u trung đột nhiên đoạt ra một người dỗi kiếm ở thiết đ ồ n g bên trên một dựng đem một chiêu này đãng lái đi nói ra long đầu đại ca mời không nên tức giận người này chính là tám túi trưởng l á o trần hữu lượng hỏi t r i ệ u mẫn cái tia tiểu yêu nữ đâu trường bồng long đầu thở phì phò chỉ vào tống thanh thư nói là hắn thả tống thanh thư vội hỏi không phải là long đầu đại ca thả hai người đang tự cãi cọ không nớt huyền minh nhị lao đã n g ờ i trong miếu gào thét mà ra bốn phía tìm không thấy triệu mẫn biết nàng đã thoát thân hai người cười dài một tiếng tứ trưởng đều xuất hiện nhất thời có vốn tên là đệ tử cái bang t r ú n g trưởng ngã xuống đất đợi đến truyền công t r ư ở n g lão chấp pháp trưởng lao đám người đổi tới huyền minh nhị lao cười d à i âm thanh đã ở hơn mười t r ư ở n g bên ngoài cũng nữa không đội kịp thì ra lúc đó triệu tử thành chứng kiến tống thanh thư kiếm chiêu đánh về phía triệu mẫn cái óc một kích này khả khinh khả trọng nhẹ thì làm nàng cho mặt hạ thủ hơi trọng lại lập tức lấy tánh mạng của nàng lập tức trực tiếp nói cho trương vô k � có thể ra tay rồi Kỳ thực coi như coi、so、lúc à k h ô n này đột khắc khiến cho sắp xuất hiện đến mặc dù lấy trưởng đồng long đầu cùng tống thanh thư bực này cao thủ lại cũng không thể nhận ra cảm giác trương ờ rời trường trường n Phụng Long đầu chỉ nói Tống Thanh thư rời ra hắn đồng, Tống Thanh thư lại rõ ràng nhìn thấy trường Đồng Long đồng hắn. g chỉ Thư thiết Thư thấy lại Đầu Đầu đây đẩy qua của rỗi kiếm t ra ra ư rõ vô kỵ thừa lúc hai bọn họ đồng thời cả kinh một cái trước mắt tay phải trái lại bắt lại một gã bảy túi đệ tử ném ngoài tường t r ư ờ n g đồng long đầu cùng tống thanh thư nhìn thấy một bóng người vượt tường mà ra nhận định là triệu mẫn chạy ra ngoài song song đuổi theo ra trương vô kỵ cũng đã ôm lấy triệu mẫn nhảy lên đỉnh điện thanh thiên bạch nhật phía dưới lúc đầu vạn vật không sợ che giấu nhưng đàn ăn xin như ong vỡ tổ theo trưởng đồng long đầu cùng tống thanh thư bởi theo ra cửa miếu tuy có rất nhiều người ánh mắt hoa lên dường như có chuyện gì đồ đạc lên đỉnh đầu lướt qua nhưng trong đại điện di l ạ c thần tượng ngã xuống dập khôn theo cắt tung bay tiên vụ tràn ngập đàn ăn xin r ồ n dập tuân ra cửa miếu trước sau đang tự loạn thành nhất đoàn võ công cao đang vây công huyền minh n h ị lão công lực yếu hơn chỉ cầu tự bảo vệ mình này đây nhưng lại không có một người nhận thấy được trường vô kỵ động tác